Số 8 Bạch Dìn đi ra vùng cấm tịt đen rồi có điều là một tầng mê hoặc, mục đích thực sự là ở số 7 Ản giờ Hựu Nặc cùng xảo gỗ hại dạ kỵ thân nhẹ sau, để không có chuẩn bị xảo gỗ hại dạ kỵ giật này cả mình, cuối cùng thua trận. Số 6 Sám, ngươi thật sự rất mạnh, nhưng ngươi độ hữu, hán, chỉ đến như thế. Nói lời này chính là số 8 Bạch Dìn, nói chuyện đồng thời, còn ưn ngón tay chỉ về đồng dạng đầy mặt khiếp sợ a sở sĩ mù dạ sạ kỵ bà dạ. Số 8 Bạch tâm hiểm ác, kỳ dây, hiểu, dây nhìn tấu. Cái tên này là ở mượn mới vừa cái này cầu ý thế Gai Xích Mịch xảo gỗ Hải Dạ Kỷ cùng A Sở Sĩ Mụ Dạ Sạ Kỷ Bạ Dạ quan hệ, cũng là đang đả kích A Sở Sĩ Mụ Dạ Sạ Kỷ Bạ Dạ, giơ A Sở Sĩ Mụ Dạ Sạ Kỷ Bạ Dạ mắt núi. Xảo gỗ Hải Dạ Kỷ không nói gì, mà là liếc nhìn A Sở Sĩ Mụ Dạ Sạ Kỷ Bạ Dạ một chút, muốn nhìn một chút phản ứng của hắn. A Sở Sĩ Mụ Dạ Sạ Kỷ Bạ Dạ trên mặt vẻ mặt kinh ngạc biến mất rất nhanh, khi nghe đến số 8 bại sau, vẻ mặt của hắn bình cực kỳ, cũng không nói lời nào về qua. Số 8 bại nhìn thấy Xảo gỗ Hải xả đều không có rõ phản ứng, lắc đầu một cái sau, xoay người chạy vị lui về phòng thủ. Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ quay đầu nhìn một chút Hạ Sở Sĩ Mụ Dạ Sạ Kỳ bạ ra một chút, muốn nói một câu, cuối cùng vẫn là không nói gì, xoay người chạy hướng về đường biên ngang, chuẩn bị né bóng. Nếu như, nếu như thi đấu bởi vì cái này cầu thua, này nổi có phải là đến để cho ta tới vấp đây? Quả nhân a, yếu chính là nguyên tội. Bị người xem thường đây. Nhưng là giờ khắc này ta tại sao không cảm giác được phẫn nộ đây? Hạ Sở Sĩ Mụ Dạ Sạ Kỳ bạ Dạ đứng sững ở tại chỗ, tự lẩm bẩm, tiến vào một loại kỳ dị trạng thái bên trong. Thi đấu sẽ liền như vậy thua trận sao? Ta không đồng ý. Tư lạp Hai đạo màu tím điện lưu từ Ả Sở Sĩ Mụ Dạ Sạ Kỳ Bạ Dạ trên người chớp hiện ra, kết thúc hắn tự hỏi tự đáp trạng thái. Gào. Chạy vị Sago Hại Dạ Kỳ, trong hoàng hốt nghe được phía sau một tiếng rùng ngầm, văn vọng sân bóng rổ. Xì xì xì. Ả Sở Sĩ Mụ Dạ Sạ Kỳ Bạ Dạ tốc độ rất nhanh, rất nhanh liền đi tới Canada đội đại biểu nửa sân, đồng thời tiến vào tuyến trong vùng cấm. Sago Hại Dạ Kỳ như mày, hắn cảm giác cả Sở Sĩ Mụ Dạ Sạ Kỳ Bạ Dạ trạng thái không phải rất bình thường, hắn đã cảm nhận được ga Dạ Sạ Kỳ Bạ Dạ dồn cùng thú tính khí tức, nhưng giờ khắc này Ả Sở Sĩ Dạ Sạ Kỳ Bạ Dạ biểu hiện rất bình tĩnh. Nói chuẩn xác, giờ khác này A Sở Sĩ Mộ Dạ Sạ Kỷ Bạ Dạ cũng không có biểu hiện ra rõ ràng mất đi lý trí tín hiệu. Chẳng lẽ? Bèo. Bóng rổ từ A Cạ Sĩ xảy dụ rồ ở đâu tới đến Sáo Gỗ Hải Dạ Kỷ trong tay, Sáo Gỗ Hải Dạ Kỷ không hề nghĩ ngợi, dự vào càng nhanh hơn một bước tốc độ, mãnh liệt đột phá số 7 hàn giờ dịu nạp. Tiến vào tuyến trong Sáo Gỗ Hải Dạ Kỷ, sắp trực diện số 8 hải đình tâm không lĩnh vực. Có điều, ở số 8 hải đình ra vùng phòng thủ thời điểm, Sáo cho à, sở, xỉ, mù, giả, xả, kỳ, bà, Số 8 bước ra đến một chân, cấp tốc thu lại, thần kinh phản xạ nhanh. Đồng thời ở à sợ sĩ mụ dạ xạ kỵ bạ dạ trước mặt này lên, giũa ra bàn tay lớn, gào, gào. Giữa không chung, song song tiếp xúc được bóng rổ à sợ sĩ mụ dạ xạ kỵ bạ dạ cùng số 8 hải đình đều đang gào thét, số 8 hải đình cái kia nửa chặn nửa che khí tức cũng vào lúc này triệt để bạo lộ ra. Như dã thú phản ứng, đó là dạ tính. Khi lương bạc, có dạ tính giá trị, không trách xảo gỗ hải dạ kỵ cảm thấy số 8 hải đình cấm không lĩnh vực so với e a leptop c người khủng lỗ giấc cấm không lĩnh vực còn cố. Thì ra là như vậy. Tư Lạc, tư Lạc. Hai đạo điện lưu thoáng hiện, Đó là phản ứng lại sǎo gỗ hại dạ kỵ cùng số 7 án giờ hiệu nats. Hô, hô. Sǎo gỗ hại dạ kỵ cùng số 7 án giờ hiệu nats đều ở nhảy lên, nhưng sǎo gỗ hại dạ kỵ bạo phát càng nhanh hơn, trước một bước tiếp xúc được bóng rổ, đồng thời đi tới điểm cao nhất, chiếm cư ưu thế to lớn. hành! Sǎo gỗ hại dạ kỵ liên thủ à sở sĩ mụ dạ sạ kỵ bạ dạ VS số 7 án giờ hiệu nats cùng số 8 agin, một giây sau, từ trên bóng rổ chuyển đến nộ vang. Loảng xoảng. Cuối cùng, ở sǎo gỗ dạ kỵ trợ giúp dạ sạ kỵ bạ dạ vẫn là đem bóng rổ cho hút tiến vào. A Sở Sĩ Mụ Dạ Sạ Kỷ Bạ Dạ rơi xuống đất, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, như là ở phát tiết cái gì. Tình cảnh này, Trấn Kinh rồi bị đánh bại rơi xuống đất số 7 Ản giờ Hựu Nặc cùng số 8 Ma Đình. Đối với A Sở Sĩ Mụ Dạ Sạ Kỷ Bạ Dạ trạng thái, Sảo Cổ Hải Dạ Kỷ cũng hơi nghi hoặc một chút không rõ, rất rõ ràng A Sở Sĩ Mụ Dạ Sạ Kỷ Bạ Dạ cũng chưa hề hoàn toàn mất đi lý trí. Nhưng út dụ thành công xong cùng Sảo Cổ Hải Dạ Kỷ không hề giả, lại có vẻ như vậy không bình thường. Siêu phẩm vô hạn lưu đã được kiểm chứng hết rồi. Chương 799, liên thủ Sago Hải Dạ Kỷ không có tiến lên quá nhiều à, sợ sĩ Mụ Dạ Xạ Kỷ bà dạ, trái lại cách cả sợ sĩ Mụ Dạ Xạ Kỷ bà dạ càng xa hơn một ít. Sao Sago, ngươi biết À Sở Sĩ hắn là tình huống thế nào? A Cả Sĩ xây rủ rồ hỏi dò, Sago Hải Dạ Kỷ lắc đầu một cái biểu thị chính mình cũng không biết. Có điều, ở A Áo Mi Nè đặc kỷ cùng Mỹ Đỏ gì mà xin Tạ Dịu cũng đi tới thời điểm, Sago Hải Dạ Kỷ nói ra chính mình suy đoán. Ta suy đoán À Sở Sĩ nên ở vào mất đi lý trí biên dưới, nằm ở một loại không cách nào tự kiểm chế, nhưng lại có thể nhận biết cảnh vật chung quanh trạng thái. Nói xong câu đó, Sảo Cổ Hải Dạ Kỳ quay đầu quay về A Áo Mị Nặc Địchy nói rằng, mặc dù như thế, ở vùng cấm, A Sở Sĩ si Mụ Dạ Sạ Kỳ bạ dạ như cũng không phải số tám đại đỉnh núi thủ. Ngươi người này, tối hôm qua có phải là lại ở xem họ gì kỳ ta ạ Sa Mị chân dung, dẫn đến hiện tại không có thể lực cùng tinh thần rồi. Vốn là A Áo Mị Nặc Địchy nghe được rất chăm chú, nhưng nghe đến Sảo Cổ Hải Dạ Kỳ trong miệng không có lời hay, lông mày dựng thẳng, có tới cùng Sảo Cổ Hải Dạ Kỳ đánh một trận xu thế. Cút, người cho rằng ta cùng ngươi như thế? Sảo Kỳ nhún Áo Mị thích thế nào, đều cho rằng áo mỹ nệ đã ký bởi vì xem họ gì kỳ tạ ạ xà mỹ chân dung, dẫn đến hôm nay thi đấu không có bất kỳ sức sống. Vèo. Ngay ở sảo gỗ hai dạ kỳ đám người một bên lui về phòng thủ một bên nghị luận thời điểm, Canada đội đại biểu đã khởi xướng phản kích. Bóng rổ đi tới số 4 phút trên tay, số 4 phút đem bóng rổ đưa đến số 5 mà ở trong tay, số 5 mà ở ném bóng đến cùng tiến thấy mỹ đỏ gì mà xịn tạ dịu nghiêm phòng tử thủ, không, có tìm được cơ hội, ném cao đem bóng rổ đút cho vùng cấm bên trong số 8 .000. Số 8 mà tiếp cầu, cảm nhận được phía sau lưng phần eo bị sợ sỉ mù dạ xạ kỳ để ép, cau mày áp lực lớn, chỉ có đỉnh cấp trung phong C mới có thể cho số 87 Adrian loại này cảm giác một ngạt, tuy rằng còn không mấy liệt, nhưng A Sở Sĩ Mộ Dạ xạ Kỳ Bạ Dạ đã có khí thế ấy. Số 8 Adrian trong mắt lợi mang lướt lên, phía sau lưng dùng sức phản định A Sở Sĩ Mộ Dạ xạ Kỳ Bạ Dạ, tiếp theo tại chối nhảy lên nút rổ. A Sở Sĩ Mộ Dạ Sạ Kỳ Bạ Dạ nhảy lên chậm một bước, nhưng bàn tay lớn vẫn là tìm thấy bóng rổ. Loạng xoạng. Bóng rổ vào lưới, A Dạ Sạ Kỳ Bạ đang tìm thấy đội bóng rổ tình huống, vẫn không thể nào thành công ngăn cản ở số 8 Muốn thằng ta, không cửa. Đây là số 8 Green thành công úp rổ sau. Ở Hàn Sở Sĩ Mụ Dạ Sạ Kỳ bạ Dạ bên Thái lưu lại lời nói. Như là một loại khiêu khích, nhưng càng như là đối với một đấu khác mạnh thu biểu thị chính mình ở dưới bảng bóng rổ chủ quyền cùng lãnh địa. Nhịp điệu thi đấu phi thường kịch liệt, song vương không ai nhường ai. Nhật Bản đội lấy xảo gỗ Hải Dạ Kỳ cùng Hàn Sở Sĩ Mụ Dạ Sạ Kỳ bạ Dạ vì là song hạt nhân, tiến trong có nhất định quyền văn hôn, nhưng chủ yếu ghi điểm vẫn là phát sinh ở bên ngoài. So sánh với nhau, Canada ghi điểm, chủ yếu phân bố ở vùng cấm cùng trên đường biên ngang. Tất tất Tiếng còi vang lên, nửa đầu trận đấu ở áo Mi Ne đã kỳ một cái vô định thức vang ném bên trong hạ mãn kết thúc. Điểm số 56-54, Sago Hải Dạ ký bọn họ dẫn trước 2 điểm, nhưng cầu quyền thuộc về Canada, xem như là cân sức ngang tài. Làm cầu thủ từng cái đi vào cầu thủ đường nối sau, đi ở cuối cùng gì của S đã quay về trước người mặc đồ tây tổng huấn luyện viên Inue Aku nói rằng: "Tổng huấn luyện viên, Asherci Mù Dạ Sakiba Dạ hắn thân thể số liệu cực không ổn định, ta lo lắng. Ta kiến nghị đổi rất cả Asherci đã muốn nói điểm gì hậu quả nghiêm trọng, nhưng cảm giác đến không thỏa đáng. Đội giọng nói thẳng ra chính mình kiến nghị. "Hiệp 2 thi đấu, A Sơ Sĩ Mụ Dạ Sạ Kỳ Bạ Dạ thân thể số liệu, ở rỉ cổ Esda trong mắt đúng là cực không ổn định. Khả năng là bởi vì A Sơ Sĩ Mụ Dạ Sạ Kỳ Bạ Dạ nằm ở một cái gì rỉ cổ Esda không biết trạng thái bên trong, đệ rỉ cổ Esda bay lên lo lắng chi tâm." Ta biết, tổng huấn luyện viên Y Nủ ệ ạ của Gaku đáp lại gì cô Esda một câu sau, đi đầu đi vào cầu thủ phòng thay áo. Thính phòng, theo nửa đầu trận đấu thi đấu kết thúc, khán giả rốt cục nên đón một cái điều điểm. Mới vừa thả xong nước rắc sân sỉ vờ trở lại ghế ngồi, liếc mắt nhìn điểm số, trong lòng không nghĩ, liền lôi kéo nả xiến hỏi. Thế nào? Sago đến cùng có thể hay không tiêu diệt Nas? Nat không hề trả lời Zassan Silver, một đôi ma nhãn nhìn chăm chú người sau, nhíu mày hỏi: "Ngươi là tượng?" Zassan Silver nghe vậy sửng sợ, nhưng lập tức liền không phản đối lên. Cơ hội như thế, ta khẳng định đối với Sago có lòng tin rồi. Nat lông mày lần thứ hai nhăn lại, quay về Zassan Silver nói rằng: "Zassan, nếu như ngươi còn muốn đi nghề nghiệp con đường này, vậy thì chẳng những kia không thiết thực nhốn nhung. Tiền tài ngươi dùng tiết kiệm, ngươi sẽ không thiếu tiền." Đối với Zassan hắn cùng Nat rất lâu, bọn họ đồng thời sáng tạo kỳ tích cùng huy hoàng. Lâm Đội hưu cùng bằng Bàng Hữu, lần thứ hai nhắc nhở Dắt Sẩn Sỉ vừa một câu. "Ta biết rồi, ngươi đúng là nói cho ta ai sẽ thắng a." Nắt lắc đầu một cái, không lên tiếng. "Sao có thắng không được, không có cơ hội, không thể a." Nắt lần thứ hai lắc đầu một cái, nhìn một chút Dắt Sẩn Sỉ vừa nói rằng, "Loại này cấp quốc gia thi đấu, song phương đều sẽ ẩn giấu lá bài tẩy, ở thời khắc quan trọng nhất dành cho đối thủ một đòn chí mạng. Nửa đầu trận đấu vừa mới mới vừa kết thúc, thắng bại khó định. Nửa sau trận đấu, xem so vương lá bài tẩy, lá bài tẩy nhiều, lá bài tẩy mạnh nhất định sẽ thắng đến thi đấu." Nát đem thẳng thắn Zassniver chuyển đến rơi vào trong sương ngủ. Zassniver cứ thế là không có từ nạn trong giọng nói, tìm tới một cái cùng thi đấu thắng bại có quan hệ tin tức. Mặc kệ rồi, ngược lại ta cảm thấy Sáo gỗ chắc chắn sẽ không thua. Nghĩ đến buồn bực bất an Zassniver, đơn giản cái gì cũng không muốn, chỉ cần hắn nhận định Sáo gỗ Hại Dạ Kỷ sẽ không thua là tốt rồi. Nát ở nội tâm cười nhạo một tiếng, liếc mắt nhìn Zassniver, cảm thấy này ngốc đại cá ngốc người có ngất phúc. Đối với Sáo gỗ Hại Dạ Kỷ, Nát cũng cho rằng Sáo sẽ không dễ dàng thua trận thi đấu, bất luận đối thủ là ai. Đây là xào gỗ hải dạ kỳ lâu dài tới nay, ở lại nản cùng dắt sần sỉ vở trong lòng lớn tượng, bởi vì bọn họ xác thực cũng không thấy xào gỗ hại dạ kỳ thua qua. Canada đội đại biểu, phòng thay quần áo. Canada tổng huấn luyện viên tên là Lê Mạ, là một tên mái tóc màu xám người da trắng, thân cao rất cao, vừa nhìn liền biết lúc còn trẻ cũng là một tên bóng rổ vận động viên. Giờ khác này, tên là Lê Mạ Canada tổng huấn luyện viên, cầm trong tay một cái nho nhỏ nổ tẹp tụp, nhìn quét một vòng chính mình, cầu thủ sau, ánh mắt nghiêm túc, âm thanh uy nghiêm. Hiệp sau thi đấu, phút số 4, người muốn đánh nghiêm túc chú hút. Số đảm bảo tiếp tục cho bọn họ tuyến trong cầu thủ tạo áp lực, nếu như cái kia số 6 xảo gỗ Hải Dạ Kỳ tiến vào tuyến trong, số 7 giờ hiệu Hựu Nạt cùng số 6 người tiến vào tuyến trong phụ trợ số 8 Mạc Số 5 Mạ ở, tiếp tục ở đường biên ngang cho ta ném, cho ta kéo xạ phòng ngự của bọn họ trở tuyến. Canada gửi Mạ tổng huấn luyện viên nói tới rất nhiều, nói tới rất chăm chú, nhưng số 7 Ảnh Giở Hựu Nạt nhưng có chút tâm thần không yên. Có thể là ở trên sân bóng bại bởi xảo gỗ Hải Dạ Kỳ, số 7 Ảnh Giở Hựu Nạt có một loại chưa bao giờ trải nghiệm qua cảm giác bất an, lại như cảm giác mình cuối cùng sẽ bị thua thi đấu như thế. Mà cái cảm giác này, đối với một tên kiến nghị Không chịu thua cầu thủ tới nói, là cực kỳ tuyệt vọng. Thử nghĩ một hồi, khi ngươi biết một cuộc tranh tài phải thua không thể nghi ngờ sau, ngươi còn sẽ liệu mạng đi thi đấu sao? Lúc này số 7 án giờ hiệu Na chính là cái cảm giác này, số 7 An giờ Hữu Na không biết tại sao mình sẽ có tâm lý này, hắn thật sự có chút bất an. Siêu phẩm vô hạn lưu đã được kiểm chứng hết rồi. Chương 800, quả thực buồn cười. Số 7 An giờ Hữu nạt cảm giác bất an, cũng không có bị hắn đội hưu phát hiện, cũng không có bị Canada tổ huấn luyện viên thành viên phát hiện. Cùng Canada đội đại biểu như thế, xảo gỗ hại dạ kỳ vị trí phòng áo bầu không khí cũng là một mảnh nghiêm túc. Vài tên thủ phát cầu thủ ngồi ở trên ghế vùi đầu nghỉ ngơi, thay thế bổ sung các cầu thủ bất an nhìn ở phòng thay quần áo đi tới đi lui tổng huấn luyện viên Inu Eaku. Tổng huấn luyện viên Inu Eaku từ tiến vào phòng thay quần áo sau, liền vẫn không có mở ra khẩu nói chuyện, thật giống là đang suy nghĩ sự tình, do dự bên trong vẫn luôn không có làm ra quyết định. Ngay ở tổng huấn luyện viên Inu Eaku còn đang làm khó dễ thời điểm, tiếng tính phòng thay quần áo bên trong vang lên à sở sĩ mụ dạ xạ kỳ bạ dạ thanh niên mệt viên, ta nhiều nhất còn có thể kiên trì 5 phút. Ngay vậy, tất cả mọi người đều đưa mắt tụ tập ở à sở sĩ mụ dạ xạ kỳ bạ dạ trên người, nhìn à sở sĩ mụ dạ xạ kỳ bạ dạ trên mặt nhỏ xuống mồ hôi, đại bộ phận mặt người lên vẻ mặt đều mang theo nghiêm nghị cùng đau lòng. "Ừm, hiệp ba thi đấu 3 ba phút sau đó, ta sẽ đổi người xuống sân." Nói xong câu đó, tổng huấn luyện viên Inuèa e củ quay đầu quay về các sệ giải họ ta, Takeda Kagemi, Kurosou Kotetsu ba người nói rằng, "Các sệ giải ta, tại Gakagemi, Kotesu, các người làm tốt làm người chuẩn bị." "Phải." "Các sệ giải họ ta, Takeda Kagemi, Cuzoko và cổ tế ba người cùng kêu lên đáp lại, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần mừng rỡ cùng đấu trí. Giữa sân nghỉ ngơi 10 phút nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Làm sao gỗ Hải Dạ Kỳ đi ra phòng thay quần áo, đối mặt sân bóng, đối mặt khán giả thời điểm, trong lòng bay lên một luồng hào khí. Đại Kỳ, An Sở Si, có hứng thú hay không cùng ta đồng thời đánh vỡ số 8 ngoài cấm không lĩnh vực? Sago Hải Dạ Kỳ là quay lưng áo mì nẻ Đại Kỳ cùng si Mạt nói ra câu nói này, hai người nghe vậy hứng nổi lên. "Ê, cũng dám, ta tại sao không dám? Ta sẽ phối hợp ngươi." Trước một câu là a áo mì nẹ đại kỳ nói, sau một câu là a sở xỉ mù dạ xạ kỳ bạ dạ nói, không, giống, không giống thái độ, nhưng là mục đích giống nhau. Tất. Thi đấu tiếp tục, Canada đa đội đại biểu cầu quyền. Số 4 phút 5 cầu, một đường hộ tống qua nửa sân sau, chính diện cùng ạ cả xỉ sẩy dụ rồ đối đầu. Đối mặt mở ra thiên đế chi nhãn ạ cả xỉ sẩy dụ rồ, số 4 phút biến đổi lại mình nhồi bóng tiếp tố, ở ạ cả xỉ sẩy dụ rồ trước mặt liên tục làm 3 lần thể trước biến hướng, ở ạ cả xỉ sẩy trọng tâm còn không về gì thời điểm, từ ạ cả xỉ sẩy dụ bên trái xông ra ngoài. Số 4 foot cái này đột phá, tốc tố rất quỷ dị. Ở làm thể trước biến hướng trước vài giây, cố ý chậm lại tiết tấu, mấy giây ạ cả sỉ sảy dù rồ thích tính. Bèo. Bóng rổ tiến vào tuyển trong, xảo gỗ Hải Dạ Kỳ, à sở sỉ mù Dạ Sạ Kỳ bà dạ, à ảo mị nệ Kỳ ba người cấp tốc tiến vào tuyển trong, nhưng một giây sau ném bóng số 8 lại gần đem lực chuyển về ra tuyển ngoài, hơn nữa còn là đường biên ngang. Bèo. Bèo. Bạch. Bè. Bóng rổ vào lưới, Mỹ Đỏ gì mà xin tại dù hoàn toàn ngậm ở tại chỗ, cực kỳ kinh ngạc nhìn ở đường biên ngang sớm nhảy lên, tiếp trên không sau ném ra đường biên ngang góc chết bóng 3 điểm số 5 mà ở. Nay một cái cầu ở xảo xem ra đều rất kinh Diễm khó lòng phân bị bởi vì mới vừa số 87 tỷ là ở Mỹ đỏ gì mà tạ tại phía sau chuyển bóng cho số 5 mã ở không có mắt ứng Mỹ đỏ gì mà xin tại căn bản là không nhìn thấy phía sau tầm mắt cũng là không phản ứng kịp hơn nữa mới vừa cái tiêu cầu là từ Mỹ đỏ gì mà xinn tạ dị đỉnh đầu bay qua bóng rổ mang theo gió mạnh để Mỹ đỏ gì mà xinn ở trong nháy mắt đó có một loại toàn thân tóc gáy dựng lên kinh sợ cảm giác không thể không nói Canada đội đại biểu này một đợt tiếng công từ số 4 phút độ phá đến số 87 tỷ chuyển bóng đều có vẻ phi thường tinh diệu đây chính là thế hệ tuổi trẻ bên trong đỉnh cấp đội mạnh thực lực Này, còn cứ thế cái gì? Nên chúng ta. Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ âm thanh đúng lúc vang lên, hoán trở về sương sở đội hữu. Mới vừa cái kia ghi điểm, không chỉ là mỹ đỏ gì mà xin tạ dịu đang người, bị người đột phá ạ Cạ Sĩ Sẩy Dụ Dụ cũng có chút hồn vĩa lên mây. Người sẽ không cho rằng nắm giữ một đôi thiên đế chi nhãn là có thể vô địch rồi chứ? Quả thực một cười. Đường Biên ngang phụ cận, Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ nhìn tâm tình có chút hạ ạ Cạ Sĩ Sẩy Dụ Dụ, châm biếm người sau một câu, đồ kích thích lên ạ Cạ Sĩ Sẩy Dụ Dụ đầu trí. Sĩ Sẩy Dụ nhìn chăm chú Sáo gỗ Hải không nói gì đem bóng rổ ném cho Sào gỗ Hải Dạ Kỳ. Vô vị. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ lại lầm bầm một câu, mới xoay người dẫn bóng đi xa. Cho tới ạ Cạ sĩ sẩy dù rồ, chấm mặc như trước, không nhanh không chấm đi theo Sào gỗ Hải Dạ Kỳ phía sau, như là ở thủ vệ cái gì, vừa giống như là đang tiếp tục chậm tư. Đại Kỳ, ngươi theo được ta tiết tấu sao? Tư Lạc. Nói xong câu đó, Sào gỗ Hải Dạ Kỳ lóe lên một đôi điện lưới mắt, từ số 7 Anzerius bên người đột nhập trong. Ma phong thủ cầu thủ số 7 Anzerius trong giây mắt này, là có chút chần chờ, thậm chí có chút sợ này sợ nọ. Tuyến ngoài, A Áo Mịn Lẻ Kỳ một cái phản chạy bỏ qua phòng thủ cầu thủ số 6 rồ én, hướng về tuyến trong vùng cấm chạy như đi tới. Hô, Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ tốc độ rất nhanh, nhảy lên cũng rất nhanh, tay phải cầm bóng liền hướng về rọ bóng rổ bay nào mà đi. Canada đội đại biểu người khổng lồ số 8 Hải Đình phản ứng rất nhanh, về phía sau đội lên một hồi A Sở Sĩ Mũ Dạ Sạ Kỳ bạ dạ, mượn đà hồi một bước bước ra, chính diện đánh lén Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ. Nhìn cái kia phản kín bầu trời bàn tay lớn, lên bàn tay lớn thu về, bóng rổ sau căng. Tư Áo Mịn Kỳ một bước bước ra. Ở nhảy lên trước hai mắt liền buốc lên màu lam điện lưu, tiếp nhận xảo gỗ Hải Dạ Kỳ uy lại đây chuyền bóng, hướng về khung bóng liền bay qua. Đúng. Thế nhưng, đó lấy một màn khiến người ta khiếp sợ, cũng làm cho người sợ hãi. Giữa không trung người khổng lồ số 8 McGin, dĩ nhiên trên không trung xoay người, tách ra xảo gỗ Hải Dạ Kỳ sau, rồi ra bàn tay lớn một cái tắt liền vô vào bóng rổ lên. A áo Minnette Deqius rổ bị ngăn cản, bóng rổ nhảy lên thật cao. Cái này một màn kinh người, làm cho tất cả mọi người đều đình chỉ hành động cùng hô hấp. Chỉ có một bóng người ở dưới bảng bóng rổ nhảy lên, trên không trung nắm lấy bóng rổ, 360 độ xoay người đem bóng rổ ra sức hút tiến vào không bóng. Đây là phá họa truy sát, bị A Sở Sĩ Mù Dạ Sạ Kỳ Bạ Dạ sử dụng ra đến, tràn ngập bạo lực mỹ học. Loang xoạng. Chít chít. Bóng rổ vào lưới, toàn bộ bảng bóng rổ đều ở lay động, ở chít chít vang vọng, ở ga két. Số 87 Rinn tâm không lĩnh vực bị đánh vỡ, A Sở Sĩ Mù Dạ Sạ Kỳ Bạ Dạ cùng A Áo tới Có điều, như vậy khiến sợ rất ngắn ngủi, Canada đội đại biểu rất nhanh liền tổ chức lên một đợt phản công. Không thể không nói, người đôi mắt này xác thực rất mạnh mẽ. Nhưng chính là bởi vì như vậy, ta nhất định phải đánh bạn ngươi. Tư Lạm. Số 4 phút đấu trí bị kích phát, mượn cơ hội bước vào vùng lĩnh vực, hai mắt liều lĩnh màu xanh lam địa lưu, lấy một loại cực kỳ quỷ dị tiết tấu từ ạ cạ sĩ xảy dụ rồ bên người xông ra ngoài. Bèo. Số 4 phút chuyển ra bóng rổ, số 7 án giờ hữu nạt chạy vị hiểm hộ số 6 rồ n. Số 6 rồ n ở số 7 án giờ hữu nạt thân, thân hợp trong mắt, quả ném ra một cái bên trong khoảng cách này ném ném. Bậy. Bóng rổ vào lưới, cái này cầu đi vào thông thuật cũng đi vào quá quỷ dị. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ lần đầu nheo cặp mắt lại, đánh giá số 4 phút, số 6 rồ số 7ạn giờ dữ như là ba người, mới vừa ba người này ở Sào gỗ Hải Dạ Kỳ, Akashi Sãy Zuro, Aomine Ne kì ba người phối hợp phòng ngự dưới đánh ra một đợt gần như hoàn mỹ phối hợp, nắm lấy trong nháy mắt kẽ hở ghi điểm. Loại này phối hợp, loại này hiểu ngầm, loại này vô lấy thời cơ thủ đoạn, thực sự là có chút không thể tưởng tượng nổi. Mà hết thể này can nguyên, chính là mới vừa tiến vào dồn trạng thái số 4 phút. Trên sân bóng, không biết lúc nào ngập một loại thần bí khí tràng, để Sào gỗ Kỳ cảm giác mình bị quần phòng thí con mắt của ngươi rất mạnh mẽ, ta rất ưa giao." Số 4 phút quay về hạ cả sĩ xây Dụ rồ nói xong câu đó sau, lập tức làm ra một cái phòng thủ tư thế, đây là muốn đem chiến trường đặt ở xảo gỗ Hải Dạ Kỵ bọn họ nửa sân ý tứ. A cả sĩ xây Dụ rồ trừng lớn một đôi mắt, nhìn chăm chú số 4 phút một lát sau, chậm mặc đi tới đường biên ngang phát bóng. Xảo gỗ Hải Dạ Kỵ tiếp cầu, kéo một mặt cẩn thận số 7 án giờ dịu nã cao tốc chạy nhanh, nhưng số 5 mà ở, số 6 rồ en, số 8 vải dồn dập bỏ qua chính mình phòng thủ cầu thủ, từ bốn phương tám hướng kẹp xảo gỗ Dạ Kỵ mà tới. Xảo gỗ con ngươi co rụt lại, trong lòng cả kinh ở bốn người còn chưa triệt để vây quanh chính mình trước, đem bóng rổ hướng về ảo mị nẻ đặc kỳ ném tới. Đúng. Thế nhưng, bóng rổ ở nửa đường liền bị số 8 vải rình rỗi ra bàn tay lớn cho ngăn chặn. Sago Hải Dạ Kỳ kinh hãi, có chút không dám tin tưởng quay đầu lại nhìn từ phía sau mình kìm kẹp mà đến số 8 đội. Sago Hải Dạ Kỳ sở dĩ kinh ngạc, là bởi vì Sago Hải Dạ Kỳ mới vừa chuyển bóng, là từ phía trước chuyền đi. Nếu mọi người yêu thích thể loại luyện thú hay đến ngay với, một thế giới rộng lớn cùng những điều kỳ bí đang đón chờ các bạn. Chương 801, đối sách. Nói cách khác, nằm ở xào gỗ hải dạ kỳ phía sau số 8 hải đình căn bản là không nhìn thấy xào gỗ hải dạ kỳ ra tay, nhưng hắn như cũ nắm lấy thời cơ, ngăn chặn xào gỗ hải dạ kỳ chuyền ra đến bóng rổ. Chuyện như vậy, ngẫm lại đều cảm thấy không tên kinh sợ. Số 8 hải đình ném bóng, xoay người tiến vào tuyển trong, ra tốc lên rổ. A Sở Sĩ si mụ dạ sạ kỳ bà dạ phản ứng rất nhanh, nhanh chóng nhanh trở về vị trí cũ, một bước bước ra, giơ ra hai tay đặt tại bóng rổ lên, muốn ngăn cản số 8 hải đình nút Hoa ha ha. Cho ta đi vào. A Sở Sĩ Mụ Dạ Xạ Kỷ Bạ Dạ cùng số 8 vải rỉn đều đang giao chiến, số 8 vải rỉn không chỉ sức mạnh so với A Sở Sĩ Mụ Dạ Xạ Kỷ Bạ Dạ lớn, nhảy lên vị trí cũng chiếm cứ ưu thế. Vì lẽ đó, không nghi ngờ chút nào, A Sở Sĩ Mụ Dạ Xạ Kỷ Bạ Dạ ngăn cản thất bại. Đùng. A Sở Sĩ Mụ Dạ Xạ Kỷ Bạ Dạ té lăn trên đất, rơi phi thường không cam lòng. Tất. Ghi điểm hữu hiệu, có điều vào lúc này, Nhật Bản đội tổng huấn luyện viên Ỉ -e -ja -ba -ja đi vào khu nghỉ ngơi, đội bóng bầu không khí rất đột Tổng vấn luyện viên ỷ đủ ệ ả cụ đưa tay bắt chuyện chữa bệnh đội tới cho A Sở Sĩ Mộ Dạ Xạ Kỳ Bá Dạ làm bước đầu kiểm tra, phát hiện chỉ là hệ bại quá độ, cũng không có sau khi bị thương mọi người đều thở pháo nhẹ nhõm. "Các sĩ giò ta ngươi lên sân. Chúng ta chiến thuật không đổi, vẫn là chủ công tiến ngoài, tiến trong chúng ta từ bỏ." Theo A Sở Sĩ Mộ Dạ Xạ Kỳ Bá Dạ xuống sân, Nhật Bản đội tuyến trong dĩ nhiên tất thủ, cùng với phái quả đen nhỏ, đội kỷ chiến nebulo loại này thay thế bổ sung trung phong. C, đi tới, còn không bằng phái ta ngươi tự do này lên sân, không chỉ tăng mạnh tuyến ngoài lực công kích, cũng có thể tuyến trong thử vận may. Số 4 phút khí tức cùng cả lệ mì trực tiếp phối hợp hình dồn khí tức rất giống. Đây là Aka shi Sai Zuro, cũng là làm đội bóng trung tâm chỉ huy, đi ngang qua mới vừa hai cái cầu quan sát sau, đã được đến kết luận. Này xem như là một loại nhắc nhở, đối với Sago Go Hai Zaki, cải sẽ giải họ ta, Aao Mine là kỳ ba người nhắc nhở. Aka shi Sai Zuro tin tưởng, đội bóng bên trong mô phỏng theo năng lực mạnh nhất ba người, nhất định có thể từ bên trong được gợi ý. Sago Hai Zaki không nói gì, trực tiếp nhắm mắt ở trong đầu chậm thả mới vừa hai cái ghi điểm then chốt phân đoạn. Cùng lúc đó, cải sẽ đã cũng tiến vào tương tự trạng thái. Nhưng áo mì nẻ đặc kỷ cùng cái xệ rọ tạ lông mày vẫn luôn khẩn nhiễu chung một chỗ, cũng không có đạt được cái gì kết luận. Ánh mắt của mọi người đều tụ tập ở Sào gỗ Hải Dạ Kỳ trên người, liền lục tục mở hai mắt ra, không hề thu hoạch ra áo mì nẻ đặc kỷ cùng cái xệ rọ tạ cũng không ngoại lệ. Tất tạm dừng thời gian kết thúc, thi đấu tiếp tục. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ đứng dậy, không nói gì, xông lên trước đi vào sân bóng rổ. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ viên vọng Canada đội đại biểu cầu thủ số 4 phút một chút, dùng hạ cạ xỉ kỳ, ta, đỏ gì mạ người nghe được âm thanh nói rằng Số 4 phút nên nắm giữ mắt Ưng, tiến vào dồn trận thái sau, hắn mắt Ưng năng lực nên có thể cùng đội hưu chia sẻ. Nói cách khác, số 4 phút cùng hắn đội Hữu, cùng nhau cùng chung tâm nhìn. Sa Gỗ hai dạ quỷ nói ra chính mình tu được kết luận, số 4 phút năng lực này, cùng Tại Gạ Cạ Gệ Mỹ trực tiếp phối hợp hình dồn có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Tại Gạ Cạ Gệ Mỹ là chia sẻ tâm thần, số 4 phút là chia sẻ tầm nhìn. Thật mạnh. Trên thế giới vẫn còn có như thế lợi hại năng lực. Mới lên sân Kệ không nhịn được cảm một câu, từ khi đi ra Nhật Bản sau, Kệ Xệ họ cảm giác mình nhận thức mỗi một ngày đều ở mơ dộng. Loại năng lực này là chỉ có thể vào vào dồn trạng thái sau mới có thể làm đến chứ. Từ nửa đầu trận đấu tình huống đến xem, hẳn là hỏi vấn đề chính là Mỹ Đỏ gì mà xin ta dịu, hắn đều là sẽ bắt được một vài vấn đề bản chất. Sago Hai Zaki có thể nghĩ thông suốt điểm này, chủ yếu vẫn là dựa vào ạ cả sĩ sấy dụ dụ nhắc nhở, cùng với chính mình mô phỏng theo năng lực cùng phong phú thi đấu kinh nghiệm. Ta chỉ muốn biết đón lấy chúng ta nên ứng phó như thế nào đám người kia. A Áo Bi nẹ lại kỳ hô hấp chậm hỏi dò đón lấy ứng đối phương thức. Rất đơn giản, có thể đánh bại dồn, chỉ có dồn. Sago Hai Zaki Đệ A áo mì nệ đại kỳ, kẻ sẽ giải họ ta, mì đỏ gì mà xin tạm dịu ba người đều là sứ sở, chỉ có A Kả sĩ xảy du dồ đang chiều. Nhưng mà, vừa lúc đó, Sào gỗ Hải Dạ kỳ đã xoay người hướng về khu nghỉ ngơi đi đến. Khu nghỉ ngơi, Sào gỗ Hải Dạ kỳ cùng tổng huấn luyện viên Inuê ạ cũ túi đầu giao lưu, tổng huấn luyện viên Inuê ạ cũ nghe xong sau khi giải thích, gật cụ, mang theo Sào gỗ Hải Dạ kỳ trở lại cầu thủ khu nghỉ ngơi, sai khiến tại lên sân. Khu nghỉ ngơi, Cu dồ cổ Sĩ sì Vũ Mị Dệ nãi bọn người Hiếu Kỳ nhìn chủ động đi xuống sân bóng rổ Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ. Đối mặt một đám Hiếu Kỳ bảo bảo ánh mắt, Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ uống một hớp nước, dựa vào ghế, lười biếng nói rằng: "Có thể đánh bại dồn, chỉ có dồn. Canada đội đại biểu số 4 phút dồn trạng thái kéo dài năng lực rất là thụ, muốn cùng năng lực như vậy đối kháng, ngụy dồn cùng trực tiếp phối hợp hình dồn là phương pháp tốt nhất. Hiểu không?" Phản ứng nhanh nhất Sĩ sì Vũ Mị Dệ nãi cùng mỏi, hai cái em gái một lời ta một lời bổ sung Sào chưa giải thích rõ ràng lời nói. Vì lẽ đó, Sago gật đầu, ngươi chủ động xuống sân, đổi sẽ trực tiếp phối hợp hình dồn cả gã gẹ Cun. Nói cách khác, à cả sĩ si Cun tiếp đó sẽ mở ra nguy dồn, trợ giúp cả gã gẹ Cun tiến vào dồn trạng thái, đúng không? Sago hại dạ Kỳ gật củ, lần thứ hai uống một hớp nước. Thế nhưng, có một chút, cả gã gẹ Cun là bị huấn luyện viên lặc lệnh cấm chỉ tiến vào dồn trạng thái, giờ khác này cả gã gẹ Cun lên sân, có phải là mang ý nghĩa cả gã gẹ Cun lên sân thời gian sẽ rất ngắn? Sago hại dạ cụ, ánh tán thưởng mắt nhìn chuyện si lại. Ta rõ ràng, làm như vậy không chỉ có thể đối kháng Canada đội đại biểu còn có thể làm cho Sago cung được nghỉ ngơi, là nhất sau một hiệp thi đấu làm chuẩn bị. Càng quan trọng chính là, như vậy đối sách có thể đánh Canada đội đại biểu một trở tay không kịp. Đây là Sasuki mò mòi nói, Sago Hai Kỳ đồng dạng đưa ra ánh mắt tàn thưởng. Nhưng còn có một chút hai cái em gái cũng không nghĩ tới, chỉ có Akashi Seizuzo, Sago Hai Gia Kỳ, tổng huấn luyện viên Inoue Aku ba người biết, vậy thì là một khi Akashi Seizuzo mở ra dồn trạng thái sau, hậu quả không thể khống. Bởi vì, Akashi Seizuzo mở ra dồn trạng thái sau ngoại trừ A áo Mĩ Nệ đặc kỳ có thể kiên trì đến cuối cùng, những người khác đều không nhất định có thể đánh xong cả cuộc tranh tài. Đầu tiên, cái sự họ tạ tiến vào hoàn mỹ mô phòng cùng dồn trạng thái sau, cũng chính là một hiệp thi đấu thời gian. Akashi Seijuro, Mĩ Đỏ gì mà xịn tạ giữ hai người đã đánh nửa đầu trận đấu, thể lực cũng tiêu hao rất nhiều, cũng kiên trì không tới cuối cùng. Mà tại gã Kagemi, bản thân lên sân tiến vào dồn trạng thái chính là có nguy hiểm. Chỉ có A áo Mĩ Nệ lại kỳ, có thể đánh cả trận. Chủ yếu nhất chính là, một khi hiệp 3 sau khi cuộc tranh tài kết thúc, A Cả Sĩ say dụ dỗ bọn họ vẫn không có đem điểm số lôi kéo, đón lấy xào gỗ Hải Giả Kỳ, a há mỹ nệ Kỳ đem đối mặt một cái cực kỳ khó khăn cục diện. Siêu phẩm vô hạn lưu đã được kiểm chứng hết lờ. Chương 802, hiểu ngầm. Cái kia, Tiểu Cạ Geme, chúng ta so một lần ai ghi điểm càng nhiều hơn một chút. Cải Sệ cho họ ta hoạt động một chút đầu gối, quay đầu đối với bên cạnh tài gạ Cạ Geme nói ra câu nói này, biểu hiện cực kỳ hưng phấn. So với liền so với, ta tuyệt đối sẽ không bại bởi ngươi. Sẽ không thua à? à. Cải câu này, biểu hiện càng ngày càng nghiêm túc. Ngươi sẽ không thua. Lẽ nào ta sẽ thua? Cảm nhận được cái sự giở tà cùng tài gạ cả gẻ mì trên người tản mát ra nhiệt tình cùng hưng phấn, Ao Mĩ Nệ đã kỳ liếc nhìn hai người một chút, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, trầm mặc đến như một đường nước ao. Akashi Seijuro cùng à, áo Mĩ Nệ đã kỳ như thế, vẻ mặt bình tĩnh, trên mặt xem không ra bất kỳ tâm tình. Nhật Bản đội cầu quyền, Akashi Seijuro gương mặt lạnh lùng, thiên đế chi nhãn mở ra, Canada đội đại biểu cầu thủ hướng đi bị hắn nhìn ra rõ rõ ràng. Rất chắc chắn, rất hoàn mỹ, Canada đội đại biểu phòng thủ trận hình ở Akashi Seijuro trong mắt càng xem càng kiên cố. Nhưng Hạ Cả Sĩ sấy rủ rồ rõ ràng, như vậy phòng ngự sắp bị đánh vỡ. Bèo. Hạ Cả Sĩ sấy rủ rồ dẫn bóng qua nửa sân sau, đem bóng rổ ném cho Tài Gà Cạ Gệ Mỹ. Tài Gà Cạ Gệ Mỹ chính là Hạ Cả Sĩ sấy rủ rồ lựa chọn phát động đợt thứ nhất công kích máy liệt, Tài Gà Cạ Gệ Mỹ tiếp cầu, cảm nhận được từ trên bóng rổ truyền đến sức mạnh cùng cảm giác bóng, quả thực hoàn mỹ. Tiếp cầu trong mấy mắt, Tài Gà Cạ Gệ Mỹ tựa hồ liền rõ ràng Hạ Cả Sĩ sấy rủ cần muốn hắn làm cái gì rồi. Kệ sẽ, ta sẽ không thua cho ngươi. Ôm loại này không chịu thua tâm thái, Tài Gà Mỹ bắt đầu gia tăng tốc độ, càng lúc càng nhanh. Tư lạp Tại gạ cạ gệ mỉ một bước bước ra, thân thể bay vọt lên, đi tới điểm cao nhất sau, cầm trong tay bóng rổ tàn nhẫn mà đập ra ngoài. Loảng xoảng. Mật tệ cố giảm xuất hiện, loại này rất khó ngăn cản ghi điểm, để tại gạ cạ gệ mỉ khi thế đến điểm cao nhất, cũng nhân cơ hội tiến vào dồn lĩnh vực. Cùng lúc đó, Akashi Satoru, mì đỏ gì mạ xin tạ dịu, cải xệ do tạ ba trong mắt người điện lưu loé lên mà ra, dồn dập tiến vào dồn trạng thái. Toàn thành viên tiến vào dồn trạng thái Nhật Bản đội, mạnh mẽ mà khí thế kinh khủng không ngừng bao phủ sân bóng rổ, không ngừng rọi Canada đội đại biểu cầu thủ. Chuyện này, làm sao? Làm sao có khả năng Thượng đế, ta nhìn thấy gì? Cái này không thể nào. Giản, quả thực khó có thể tin. T, kinh hãi, kinh ngạc, chớp mắt mắt mồm, hốt vào khí lệ. Một loạt phản ứng, để Canada cầu thủ cảm giác rất khó chịu. Đối thủ trước mắt trong nháy mắt liền đã biến thành một đám quái thú, loại này hình ảnh làm người nghe kinh hãi. Nhưng mà, này đều còn không phải kinh khủng nhất. Canada đội đại biểu số 4 phút cùng số 7 hạn giờ hiệu nạt cảm giác nhạy cảm đến trên sân bóng rồi xuất hiện một loại quỷ dị, không thua với dồn tiên nhãn khí chàng. Dồn tiên là số 4 phút dồn trạng thái kéo dài năng lực tên. Hô Số bốn phút tiếp cầu, nhưng trước mắt đột nhiên xuất hiện hai cái a áo mì nẻ lại kỳ, hai bên trái phải chặn lại hắn. Chuyện này, làm sao có khả năng? Bọn họ là làm thế nào đến? Tốc độ, khí thức, động tác, hầu như hoàn toàn tương tự. Đúng. Còn không chờ số 4 phút suy nghĩ nhiều, a áo mì nẻ lại kỳ cùng cái xệ giò tạ cùng nhau điều động, a ảo mì nẻ lại kỳ tiến lên Sở Tiểu, cái xệ giò tạ ở một bên khác vây chặt bóng rổ. Cái xệ giò tạ khẽ môi vểnh lên, bởi vì hắn đã bắt được bóng rổ. Có điều, ở cái xệ giò tạ chế bóng rổ sau, số 6 rổ ẹn cùng số 7 giờ dịu cũng hai bên trái phải kìm kẹp lại đây. Cài Sệ Giọ Tạ giờ khắc này có loại bị bao vây tiêu trừ địch đạo giác. Có điều Cài Sệ Giọ Tạ là ai, trong mắt vòng sáng mắt chuyển động, bóng rổ tả hữu cao tốc chuyển. Đùng. Đùng. Cài Sệ Giọ Tạ lấp ngã số 6 rổ en cùng số 7 án giờ Hiu Nas, một bước bước ra liền muốn lên rổ. Đừng Hỏng. Vùng cấm bên trong số 8 bại một bước bước ra, bàn tay lớn che kín bầu trời, bao trùm tới. Nhưng Cài Sệ Giọ Tạ cũng không có liền như vậy sợ hãi, ánh mắt trái lại trở nên càng thêm sáng sủa. Đang nhìn đến số 8 bại hoàn toàn nhảy lên thời điểm, Cài Sệ Giọ Tạ trong nháy mắt đem bóng rổ chuyền về. Vạch ba điểm ở ngoài mì đỏ gì mạ xin tạ dịu đã sớm nhảy lên, đi tới điểm cao nhất. Bạch. Tiếp trên không bóng 3 điểm xuất hiện, mì đỏ gì mạ xin tạ dịu ném đến tơ lửa cực kỳ, khiến người ta khó có thể tin không có khe nối liền, thuận trượt tới phản ứng không kịp nữa chuyền bóng, tất cả những thứ này cũng giống như là ở phục chế Canada đội đại biểu trước cái kia ghi điểm như thế. T. Lẽ nào bọn họ cũng có dồn thiên nhãn năng lực này? Không đúng. Không đúng. Khí tức không đúng. Lẽ nào bọn họ cũng có tương tự năng lực? Nghĩ đến đây, làm đội bóng trung tâm chỉ huy số buốt, cau mày, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Nếu như đúng là tự mình nghĩ như vậy, số 4 phút cảm thấy giờ khắc này Nhật Bản đội đại biểu thực lực tuyệt đối là cao cấp nhất. Nhìn ra không đúng không chỉ có số 4 phút một người, Canada cái khác cầu thủ đều không phải ngu xuẩn, trái lại mỗi một cái đều là người thông minh, đều là thiên phú đỉnh cấp cầu thủ. Đội trưởng, lần này hơi bó tay ha. Đối thủ tiết tấu trở nên cùng chúng ta như thế thông thuận, thậm chí so với chúng ta càng trôi chạy, căn bản là không thấy được bọn họ giao lưu, cảm giác bọn họ lẫn nhau trong nháy mắt liền có thể làm ra phối hợp. Loại năng lực này, quả thực là người hoảng sợ. Không nói trên sân bóng thế quốc, khiến người ta nhìn hoa cả mắt, chỉ là khu nghỉ ngơi thảo luận cũng đã khiến người ta thay đổi sắc mặt sao côun ta có một nỗi nghi hoặc xì dù bị dễ lại một bên thế saoỗải Dạỳ la đi mồ hôi trên mặt một bên nhỏ giọng hỏi giòà haiạ kỳ quay về em gái gáim cười, cổ Vũ nàng cứ việc nói Các cácệ Mỹ cũng trực tiếp phối hợp hình dồn không phải cần cùng đội H hữu có đầy đủ hiệu ngầm mới có thể chiến khai sao tại sao bọn họ sử dù Mỹ dễ lại không có nói hết lời nhưng saoảiạ kỳ biết nàng muốn hỏi cái gì liền xung quanh nghe được sử dù dễ lại vấn đềtắt khi qua đen nhỏ mấy người cũng căng tới ánh mắt tò mò saoỗ hà Dạ kỳ quét mọi người một chút Tiếp theo liếc nhìn một chút đem tầm mắt đặt ở trên sân bóng rổ à sợ sỉ mù dạ xạ kỳ bạ giả sau, mới đem tầm mắt của chính mình cũng chuyển đến trên sân bóng. Mấy giây sau đó, sáo gỗ Hải Dạ Kỳ âm thanh lầm vang lên, khiến người ta mơ màng cũng làm cho người thay đổi sắc mặt. Các gã mỹ tuy rằng không có tiến vào giai đoạn thứ hai dồn, nhưng hắn mở ra cánh cửa kia sau kéo dài ra năng lực, hiện nay là ta đã thấy mạnh nhất năng lực. Lời nói không em tai, xây dựng cao trung đám kia cầu thủ thực lực, căn bản là không phát huy ra trực tiếp phối hợp hình dồn mà mẻ. Nghe vậy củ rổ gì của Edat, mặt khá là khó coi, thường muốn mở miệng phản bác sáo gỗ Nhưng xảo gộ hại dạ kỳ cũng không có cho bọn họ cơ hội mở miệng, tiếp tục nói: "Không cần phản bác, các người tiếp tục xem so tải, này hiệp thi đấu chính là chứng minh tốt nhất." Cho tới hiểu ngầm, nhất định phải mỗi ngày đều sống chung một chỗ luyện cầu mới có thể nuôi dưỡng được tới sao. Không chắc. Thiên phú đến chúng ta tình trạng này, có một số việc một khi đạt thành thống nhất ý kiến, hiểu ngầm một cách tự nhiên liền đi ra. Nói thí dụ như, chúng ta nắm giữ cùng một cái mục tiêu, thắng được thi đấu. Này xem như là hiểu ngầm sao? Chúng ta đều muốn đi điểm, lẫn nhau đều ở không ngừng nỗ lực, lẫn nhau nhượng bộ, này tính hiểu ngầm sao? Còn có một chút, bọn họ đều tiến vào dồn trạng thái, ở trên sân bóng mẫn cảm trình độ, không phải các ngươi có thể tưởng tượng. Xuyên Việt huyền huyễn thế giới, thu được có thể chứng kiến nhân sinh kỳ bản, cướp đoạt cơ duyên, nghịch thiên cải mệnh. Chương 803, 3 hậu vệ. Sào gỗ Hải Dạ Quỷ nói một chút liên quan với dồn trạng thái bí ẩn, cũng nói một chút thiên phú ở thế hệ kỳ tích cấp bậc trở lên tin tức. Đương nhiên, những này đổi lấy chỉ là một đám thay thế bổ sung cầu thủ thán phục cùng chấn động. Loảng xoảng. Ngay ở gỗ Hải Dạ nói chuyện đồng thời, trên sân bóng áo áo mịn ở ngoài dùng vô định thức đập vào một cầu. Nhật bản đội lần thứ nhất đem điểm số kéo lớn. So với Canada đội đại biểu nhiều 4 điểm. Số 4 phút ở trên đường biên ngang ném bóng, suy nghĩ một chút quay về cái khác đội hưu nói rằng, không muốn ở tuyến ngoài cùng bọn họ chiến đấu, trực tiếp đem bóng rổ đưa vào tuyến trong, do số 8 bài liền khởi xướng tấn công. Số 4 phút xem như là thấy rõ, ở tuyến ngoài cùng đối thủ dây dưa, Canada đội đại biểu không có ưu thế, thậm chí còn làm mất đi hai cầu. Canada cái khác cầu thủ đều gật gù biểu thị biết rồi sau, xoay người chạy vị, phi thường tích cực. Canada đội đại biểu ở tầm nhìn cùng chung năng lực này dưới, chuyền bóng chạy vị phi thường tích cực, à há mịn mẹ đẻ kỳ cùng, thế giò tạ đã rất khó lại sở tiểu bóng rổ, chỉ có thể theo từng người phòng thủ cầu thủ, tận lực chặn vị cùng phong tỏa bọn họ chuyển bóng con đường. Nhưng những này, như cũng ngăn cản không được Canada đội đại biểu đem bóng rổ đưa vào vùng cấm quyết tâm. Loạng xoạng, số 87 Riley hầu như là ở không người phòng thủ tình huống, dễ dàng đem bóng rổ nhét vào không bóng. Thế cuộc ở Canada đội đại biểu cẩn thận một chút bên trong, duy trì ở cân bằng. Song phương đang không ngừng đánh túi bụi lẫn nhau không bóng, điểm số cũng ở tăng lên không ngừng. 68-64, 72-68. 78 74. Mãi đến tận hiệp 3 thi đấu kết thúc, song phương điểm số hình ảnh nắc ngoáng ở 86-84 lên. Nhật Bản đội dẫn trước 2 điểm, câu quyền cũng thuộc về Nhật Bản đội. Khu nghỉ ngơi bên trong bao quát xáo gỗ hải dạ kỳ ở bên trong hết thảy cầu thủ đều nhìn chầm chằm không chớp mắt nhìn đi về tới Akaishi Seijuro, Aou Minetaki, Taigaka Gemi, cải sẽ giải họ ta, mì đỏ gì mà xin tạ dịu năm người. Lúc này 5 người, toàn thân đều là mồ hôi, mỗi người đều ở há mồm dốc, đặc biệt là cùng gạ Có thể nói, hiệp 3 thi đấu hoàn toàn chính là tại gạ cạ gệ mỹ cùng cái xệ dò ta ở vòng mang tiết tấu. Đặc biệt cái xệ giải họ ta, bởi mô phòng ra thiên đế chi nhãn, do hắn khởi xướng đột phá nhiều nhất, cũng dễ dàng nhất thành công, vì lẽ đó hắn tiêu hao là to lớn nhất. Em gái sả sủ ký mọ mà cùng sĩ dụ mỹ dễn lại mau tới trước vì là 5 người đưa lên khăn mặt cùng nước suối, một bên phân phát vừa hướng bọn họ nói cực khổ rồi. Bao quát tại cả xỉ xảy dụ rồ ở bên trong, không có một người nói chuyện, bởi vì quá mệt mỏi. Toàn lực ứng phó cái xệ giải họ tại gạ mì, mì xin tại ba người, dĩ nhiên không có binh đồ đối phương phòng thủ, điểm số cũng không có lôi kéo. Như vậy thế cục kết tiếp, liền muốn giao cho Sào gỗ Hai Jaki cùng A áo Mi nẹ Đại Ki. Tổng huấn luyện viên Inudae ạ cụ đã sớm đi tới khu nghỉ ngơi, các loại tất cả mọi người sau khi ngồi xuống mới mở miệng nói rằng, cuối cùng một hiệp thi đấu, số 6 Sào gỗ Hai Jaki, số 5 A áo Mi nẹ Đại Ki, số 11 Đặt Sũ Hi Mù rồ, số 10 Mị phụ Tri Giao, số 13 phụ gì hộ Dạ nả Sủ gì lên sân. Nói xong cuối cùng một hiệp thi đấu cầu thủ sắp xếp, tổng huấn luyện viên Inudae sau, về rằng, số 14 cụ làm nóng người chuẩn bị sẵn sàng. Nhìn thấy Củ Rổ Cổ Tế Xuân đã đứng lên đến làm nóng người, tổng huấn luyện viên ỉ ủ ẻ ạ củ quay đầu hướng xả gỗ Hải Dạ kỳ nói rằng: "Nay một hiệp thi đấu ngươi đến đánh cỗ bò gà, số 11 tắt Sú thì mũ rổ cùng số 10 mì bổ chỉ gieo đánh hậu vệ đi điểm. Ever. Ba hậu vệ chính là chúng ta cuối cùng trận hình. Cái trận hình này mục đích chính là tăng cường chúng ta nắm cầu điểm cùng nắm cầu thời gian, ta hy vọng các ngươi thông qua nhanh chóng chuyền bóng, luân chuyển, ném bóng rổ, đem bóng rổ đưa vào lưới. Cố lên. Thời điểm như thế này, các ngươi phải tin tưởng chính mình, đồng thời ta cũng tương tiến trong số mệnh của các ngươi xuất." rất khéo, tổng huấn luyện viên I Nù ẻ ạ cú mới vừa nói xong, 3 phút thời gian nghỉ ngơi vừa vận kết thúc, hiệp 4 thi đấu chính thức bắt đầu. Sago Hai Dạ Kỳ đứng dậy, đem khăn mặt đưa cho Shii Zu Úmĩ dặn lại, Quế sắp lên sân số 5 A Áo Mĩ Nệ Đại Kỳ, số 11 Tạt Sũ Thì Mù Rổ, số 10 Mĩ Bổ Trì Giao, số 13 Phủ gì Độ Dạ Nả Sủ Dị một chút, không nói gì, cái thứ nhất đi vào sân bóng rổ. Nhìn Sago Hai Dạ Kỳ, A Áo Mĩ Nệ Đại Kỳ đám người bóng lưng, một bên tờ rốc, một bên giọng nói rằng, chỉ có thể dựa vào bọn họ. Akashi Say Hàn Bỉ thực còn có chút thể lực, nếu như tiếp tục lên sân, chính là đang thăm dò thân thể cực hạn, tổ huấn luyện viên sẽ không cho phép bọn họ làm như vậy. Nếu như xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, một cuộc tranh tài liền có thể có thể phá hủy bọn họ đám này tổ huấn luyện viên đặt vào hy vọng thế hệ kỳ tích. Vì lẽ đó, bất kể là ạ cạ sĩ xảy dù rổ, vẫn là cái xệ giải họ ta, hay là tại gạ cạ gémi, cái xệ giải họ ta, a sở sĩ mụ dạ xạ kỳ bà dạ, tổ huấn luyện viên đều sẽ không cho phép bọn họ dễ dàng đi thăm dò bọn họ thân thể cực hạn. Nguyên nhân chỉ có một cái, quá nguy hiểm, cũng quá dễ dàng bị thương. Thế hệ kỳ tích đám người kia, ở cái này mấu chốt nhất tuổi tác bị thương, cái được không đủ bù đắp cái mất. Sân bóng rổ, Sago Hai Dạ Ký biểu hiện có chút nghiêm nghị, bởi vì ở hắn lên sân thời điểm, tổng huấn luyện viên Inu Eạ cũ quay về hắn khẽ lắc đầu, không cho hắn cùng A áo Mị Nệ đặc kỳ bại lộ càng nhiều thực lực. Nói rõ một chút, chính là tổng huấn luyện viên Inu Eạ cũ không cho phép Sago Hai Dạ Ký mở ra nguy dồn lĩnh vực, này xem như là Nhật đội khác một, dạng, khác một tẩy, chỉ sử dụng. Nói cách khác, cuối cùng này một hiệp thi đấu Tổng huấn luyện viên I Nù ệ ạ cụ là muốn để Sago Gộ Hải Dạ Kỳ dẫn dắt đám người kia dùng ba hậu vệ đội hình đánh bại đối thủ. Sago Gộ Hải Dạ Kỳ trầm rãi phun ra một hơi, nhìn về phía đồng dạng lên sân Canada cầu thủ, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Trải qua 3 hiệp thi đấu kết đấu, số 4 phút cùng số 7 An giờ Hữu Nạt thể lực tiêu hao hết, cũng bị thay đổi xuống. Số 7 An giờ Hữu Nạt vốn là còn rất nhiều thể lực, làm sao có thể rời tọa lên sân, gia tăng hắn tiêu hao, để vốn là nhanh tiết trở nên càng thêm mấy liệt. Nhất làm cho Sago Gộ Kỳ thà lòng một điểm là số 4 phút xuống sân, nếu như số 4 phút tiếp tục ở lại trên sân bóng Sago Hajeaki cảm thấy mọi trừ hắn cùng à áo Mi nẹ Daiki, ba người kia nhất định sẽ bị tầm nhìn cùng chung Canada đội đại biểu Hoàng Ngược. Vèo, tiếp nhận tạt sút hỉ mủ rồ truyền đến bóng rổ, Sago Hajeaki ung dung qua rất Canada mới lên sân hậu vệ số 11 Cạp Đoàn, dẫn bóng đi tới Canada nửa sân. Có điều, số 11 Cạp Đoàn phản ứng rất nhanh, đang bị Sago Hajeaki qua rất sau khi, rất nhanh liền xoay người về truy mà tới. Sago Hajeaki không nhìn đuổi theo số 11 Cạp vào trong, diện số 8 bại vực. Theo lên, Số đảm bảo rỉn cũng theo nhảy lên. Sago hai dạ quỷ khẽ môi vểnh lên, các căn câu trở tay đem bóng rổ chuyển về mà ra. Vạch 3 ba điểm ở ngoài, số 10 Mỹ Bụ Triệu gieo tiếp cầu, trực tiếp ném ra bóng 3 ba điểm hư không, để không kịp phản ứng thời điểm số 5 mà ở căn bản nhảy không đứng lên. Mỹ Bụ Triệu gieo chi cho nên trực tiếp dùng ra bóng 3 ba điểm hư không, không có lựa chọn dùng tiên cung điện, là bởi vì hắn không xác định có thể không lừa dối trước mắt tiên phú cao hơn hắn số 5 mà ở. Có điều theo bóng 3 ba điểm hư không thuận lợi xa lưới, Mỹ Bụ Triệu trên mặt vẻ mặt dần dần thả lỏng ra, căng thẳng tâm tình cũng lục tục bình phục. Đối với Mỹ phụ Triệu Diêu tới nói, ngày hiệp thi đấu xem như là một cái dương hiện cơ hội của chính mình, cũng là hắn vì là đội bóng xuất lực cơ hội. Xuyên Việt Huyền Huyễn thế giới, thu được có thể chứng kiến nhân sinh kỳ bản, cấp đoạt cơ duyên, nghịch thiên cải mệnh. Chương 804, chỉ đến như thế, ném đến không sai. Sào gỗ hai dạ kỵ ca ngợi đúng lúc ở Mỹ phụ Triệu Diêu vang lên bên tai, để Mỹ phụ Triệu Diêu có chút thụ sủng nhược kinh. Sào gỗ hai dạ kỵ rất rõ ràng, Mỹ phụ Triệu Diêu, cắt chút Fuji Go ba người này có khiến quyết ổn định ba người này trận thái để bọn họ bình thường phát huy hoặc là vượt trình độ phát huy mới là lựa chọn tốt nhất. Vì lẽ đó, Sào gỗ Hải Dạ Kỳ đưa ra chính mình ca ngợi, đồng thời mới vừa cái kia cầu sát thực ném đến mức rất quá đoán. Nhưng mà, Canada đội đại biểu đón lấy biểu hiện, để Sào gỗ Hải Dạ Kỳ mới vừa ổn định thế cuộc lần thứ hai trở nên khó lường lên. Nguyên nhân là Canada đội đại biểu số 6 Zohn, đi ngang qua A ảo Mỹ Nệ -E Đặc Kỳ ba hiệp thi đấu dưới sự kích thích, ở thời khắc này tiến vào dồn trạng thái. Tư lập. Màu lam nhạt điện lưu chớp hiện ra, số 6 Zohn mặt không hề cảm xúc đi tới ảo Mỹ Nệ Kỳ bên người, toả ra cực kỳ khiếp người khí tức. Này chính là các người lá bài tùy sao? Sáo gỗ Hải Dạ kỳ nỉ non nói nhỏ, hắn hiện tại mới cảm thấy Canada đội đại biểu tiên kia tổng huấn luyện viên ánh mắt rất độc ác, chẳng không đơn giản. Số 6 rồ ẻn có thể ở cuối cùng một hiệp thi đấu tiến vào dồn trạng thái, Canada tổng huấn luyện viên trước đó nhất định là dự đoán được. Theo số 6 rồ ẻn tiến vào dồn trạng thái, à áo mỹ nệ đã kỳ tỷ lệ đại khái sẽ bị thủ chết, mà phe mình cũng chỉ có Sáo gỗ Hải Dạ kỳ cái này buộc cấp nhân vật có thể tùy ý điểm. Nhưng thế cục trước mắt, Canada tuyến trong vùng cấm số 8 không người nào có thể địch, cũng là một cái buộc cấp nhân vật, như thế có thể tùy ý điểm. Nói trắng ra Vương đối với Vương, tướng đối tướng sau, Canada vẫn như cũ có rất lớn tỷ lệ thắng. Hơn nữa xào gỗ Hải Dạ Kỳ có thể cảm giác được, Canada mới phái lên sân số 9 xài cùng số 11 các bạn thực lực đều là thế hệ kỳ tích cấp bậc, còn có thể không thế tiến vào dồn trạng thái, liền muốn xem Canada lá bài tẩy có nhiều hay không. Bèo. Ngay ở xào gỗ Hải Dạ Kỳ suy nghĩ thời điểm, Canada đội đại biểu đã triển khai phản kích. Số 9 xài ném bóng, kéo cắt xuất hỉ mù rồ qua nửa sân sau, đem bóng rổ ném cho số 6 rồ số 6 rồ tiếp cầu sau cứng đảy a áo mi kỳ, đem bóng rổ đưa đến vùng cấm. Loảng Số đám mây rền hai tay cuốn rổ, không ai có thể ngăn cản. Tình thế bất người. Trong giây lát này, Sago Go Dạ Kỷ đều có tiến vào tuyến trong vùng cấm đảm nhiệm đại trung phong ý nghĩ. Có điều, cuối cùng Sago Go Dạ Kỷ vẫn là nhìn xuống. Bóng rổ tới tay, Sago Go Dạ Kỷ nắm cầu đi tới Canada đang nửa sân vạch 3 điểm ở ngoài, nhìn một chút đội hữu vị trí cùng chạy vị, Sago Go Dạ Kỷ nhíu mày lên. Aao Mine Đại Kỳ, Tachuji Muzo, Mibu Chiezel, Fujido Zanatsu gì người đều bị toàn trường chặt, đặc biệt là Mibu trực tiếp bị đại trung phong số 8 chú chết. Ở số 87 Green phòng thủ dưới, Sago Hải Dạ Kỳ đều không nhìn thấy mỹ bổ trẻ reo bóng người, số 87 nhìn dùng thân thể to lớn trực tiếp che lấp Sago Hải Dạ Kỳ nhìn sang tầm mắt. Ngay ở này ngăn ngắn thời gian một hơi thở, Sago Hải Dạ Kỳ dứt khoát quyết định chính mình ném rổ. Một cái hướng về trái biến tướng đột phá động tác giả sau, Sago Hải Dạ Kỳ tại chỗ nhảy lên, bóng rổ giơ lên cao, mắt thấy liền muốn ra tay. Hô. Canada phòng thủ cầu thủ số 11 các bạn phản ứng nhanh, chân phải gấp sát đồng thời, mượn đàn hồi trực tiếp chết mà lên, dĩ nhiên theo Dạ Kỳ lên. Nhìn thấy nghiêng nhảy lên số 11 các đoàn, Sáo gỗ Hải Dạ Kỷ sáng mắt lên, nhưng này cũng không có để một mặt cười lạnh Sáo gỗ Hải Dạ Kỷ để ở trong lòng. Nhảy lên đến điểm cao nhất thời điểm, Sáo gỗ Hải Dạ Kỷ cũng không có lập tức ra tay, mà là trệ hết rồi một hồi, chờ số 11 toàn cũng tới đến điểm cao nhất, tiếp theo bắt đầu hạ xuống sau, Sáo gỗ Hải Dạ Kỷ mới lựa chọn ra tay ném rổ. Bịch. Bóng rổ giống ruột vào lưới, Sáo gỗ Hải Dạ Kỷ dùng ra chiến lược thời gian ném rổ, hiệu quả cái thằng. Thật là khủng khiếp trệ không năng lực. Càng đáng sợ chính là cái tên này, dĩ nhiên có thể trên không trung tự do khống chế thân thể của chính mình. Số 11 các bạn rơi xuống đất, nhìn Sào gỗ Hải Dạ Kỳ hai mắt tràn ngập khiếp sợ, đồng thời từng điểm từng điểm hoàng sợ chính đang trong trong mắt sinh thành tích góc. Bóng rổ tiến vào, nhưng Sào gỗ Hải Dạ Kỳ một điểm đều không cao hứng nổi, bởi vì hắn đội hữu vẫn không có bị giải phóng ra đến, Sào gỗ Hải Dạ Kỳ một người một mình phân khởi chiến đấu, thắng lợi cuối cùng còn rất khó nói. Sự thực cũng là như thế, số 8 nhảy liên tiếp đến số 11 các bạn chuyền bóng, ở dưới bảng bóng rổ một tay rút rổ ghi điểm. Trên sân bóng xuất hiện rất tình cảnh quái quỷ, một khi Canada đội đại biểu bắt được bóng rổ sau, Nhật Bản đội nửa sân vùng cấm dĩ nhiên không có ai ở nên khu vực phòng thủ vị trí. Bèo. Sáo gỗ hai dạ kỳ hơi hít mắt, đem bóng rổ ném cho A Áo Mị Nệ kỳ. A Áo Mị Nệ kỳ ném bóng, ở số 6 rổ ẻn ngang càng dưới, dùng ra vô định lực, chết nhảy hụp sọt đem bóng rổ đưa vào khung bóng. Thế nhưng, không ra 20 giây, số 8 loại kỳ ngay ở dưới bảng bóng rổ rút mạnh đoạt về điểm số. Loại này một giây sau sẽ bị đuổi kịp điểm số thế cuộc, trong lúc vô tình đã hình thành áp lực, để mới lên sân Mị Bụ Triệu Giao, phụ dị gỗ dạ nạ Sugi, tất chụp người thấy một hai người bọn họ loại cỡ lớn thi đấu kinh nghiệm vốn là không nhiều. Giờ khắc này đối mặt cũng đều là thiên phú là thế hệ kỳ tích cấp bậc cầu thủ. Mới lên chàng mấy phút, mỹ phụ Chiezel, phụ dị Hōzana Sugi, Tatsuhi Mūzo ba người cũng đã mồ hôi đầy người. Sago Haizaki rất rõ ràng, tổng huấn luyện viên Inui E'a cũ chính là muốn cho hắn duy trì như vậy thế cục, mãi đến tận Canada không nhịn được sốc lên cuối cùng lá bài tẩy, hoặc là tổng huấn luyện viên Inui E'a cũ chính mình sốc lên phe mình lá bài tẩy đặt vững thi đấu thắng bại. E sợ kiên không tới vào lúc ấy. Vì đó Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ cần làm ra lựa chọn. Là Thủ Vương Tổng huấn luyện viên Inuea của chiến thuật đấu pháp, vẫn là mở ra lối riêng, lật đổ hiện nay để Song phương đều cảm thấy ngột ngạt cực diện. Này không phải là phong cách của ta đây. Hơn nữa, đội Hưu cũng cần cổ vũ, không phải sao? Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ chậm rãi phun ra một hơi, trong lòng đã có quyết định. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Bóng rổ nhanh chóng va chạm mặt đất, âm thanh như sấm nổ, nặng nề tiếng va chạm lại như là bữa lớn như thế, ở nền trên sân bóng hết thể cầu thủ trái tim. Ccc. Sáo gỗ Kỳ dẫn bóng nhanh chóng lao ra. Phong thủ hắn số 11 các một điểm phản ứng đều không có. Ở Sào gỗ Hải Dạ Kỳ sắp vọt vào Canada tuyến trong thời điểm, số 87 Hải Đình rốt cục phản ứng lại, sắc mặt lạnh lùng một bước bước ra, theo Sào gỗ Hải Dạ Kỳ nhảy lên. Rất hiển nhiên, Sào gỗ Hải Dạ Kỳ làm một cái đơn giản, bạo lực lựa chọn. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ lựa chọn một người trực tiếp đánh vỡ số 87 Hải cấm không lĩnh vực, muốn dùng cái này nhắc tới cao đội bóng tinh thần, đánh cùng lúc Canada tinh thần, nhất cử lưỡng tiện. Giữa không trung, trong mắt điện lưu lẻ, ở số 8 Hải Đình ra hai tay đồng thời, Sào gỗ lên tay trái của chính mình. Hai tay VS hai tay. Sáo gỗ Hải Dạ Kỷ cùng số 8 Alvin đều ở quá lớn, sắc mặt hai người đều trở nên dữ tợn, song phương tiếp xúc trong đáy mắt, lại như là vũ trụ vụ nổ lớn trước một giây, tiên tình đến đáng sợ. Vành loạng choạng, một người bị út bay, một người vững vàng treo ở trên giỏ bóng rổ. Cuối cùng, sáo gỗ Hải Dạ Kỷ vẫn là hai tay đem bóng rổ thành công út vào không bóng. Sáo gỗ Hải Dạ Kỷ hai chân vững vàng rơi xuống đất, nhìn xuống ngưỡng nằm trên đất, dùng ánh mắt không thể tin nhìn mình số 8 Cấm không lĩnh vực, chỉ đến như thế, có thể nói là một bộ truyện hay Chương 805, một kích sát. Nói xong câu đó sau, Sào gỗ Hải Dạ Kỳ cũng thở hổn hển hai cái, hiển nhiên mới vừa mạnh út, không có chút nào ung dung, Sào gỗ Hải Dạ Kỳ mơ hồ cảm giác hai tay hơi tê dại, có điều rất nhanh liền hồi phục. Như thế bạo lực khủng lồ, coi như là Sào gỗ Hải Dạ Kỳ, cũng không thể một lần lại một lần làm được, quá thương thân thể. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ sở dĩ châm chọc số 8 đại địn, cũng là đánh đả đá kích số 8 đại địn tâm linh ý nghĩ, bởi vì đả kích số 8 đại địn, chính là đang đả kích Canada đội đại biểu. Hiện nay Canada đội đại biểu chiến thuật hệ thống, chính là lấy số 8 làm trụ cột thành lập. Sào xoay người lui về phòng thủ. A, mỹ lệ đại kỳ, mỹ phụ trẻ gieo, Fuji Goza Natsuji, tất chụp hỉ mụ rồ bốn trong mắt người đều chấp qua vẻ chấn động, bọn họ đáy mắt cái kia một vẻ hưng phấn cũng không có tránh được xảo gỗ hại dạ kỳ pháp nhãn. Rất tốt, phe mình cầu thủ trong mắt đột ngột ngạt một tán mà không, hiện tại nên đến phiên Canada đội đại biểu ngột ngạt rồi. Người rất mạnh, nhưng ta sẽ không liền như vậy chịu thua." Tư Lạc. Số 87 Rin đứng dậy, trong mắt lóe ra hai đạo màu xám cho địa lưu, ba khí cực kỳ. Loang Không nghi ngờ chút nào, số 87 Rin lần thứ hai ở vùng cấm sương bá thiên dưới, không ai có thể ngăn cản. Chính là gỗ hại dạ cũng không muốn tiến vào vùng cấm, cùng giờ khắc này tiến vào dồn trạng thái số 8 bảy điểm tương đối cứng. Trước tiên không nói có thể hay không thắng, coi như đi vào, rất lớn khả năng song phương đều sẽ liền như vậy bị thương. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ rất tiếc mệnh, cũng rất yêu quý thân thể của chính mình, tự nhiên không cho phép bị thương mà bỏ qua rất nhiều đặc sắc thi đấu. Được rồi. Thế cuộc ở Sào gỗ Hải Dạ Kỳ cùng số 8 bảy bạo phát giới, lại một lần duy trì ở cân bằng. Nhưng mà, cuối cùng này một hiệp thi đấu cũng tức đem tới điểm kết thúc, thi đấu thời gian còn có 2 phút không tới. Tất. Ngay ở Sào Hải Dạ suy nghĩ sách lược ứng đối thời điểm, Tổng huấn luyện viên I Nù hô tạm dừng, cũng đổi phe mình tên cuối cùng cầu thủ, Kuzo Kotetsuha. Thi đấu còn còn lại cuối cùng 2 phút không tới thời gian, tổng huấn luyện viên I Nù Cụ vẫn là nhịn không được, ưu tiên xốc lên phe mình lá bài tẩy, mà lá bài tẩy này, chính là Kuzo Kotetsuha. Kuzo Kotetsuha thay phụ gì ổ dạ nả sủ gì vị trí, Sagou Hajiki, Aamine Daiki, Mị phụ Chiezel, tất chụp hỉ mụ rồ bốn người đều nhìn chăm chú Kuzo Kotetsuha một hồi. Có điều Kuzo Kotetsuha một câu nói cũng không có, trên mặt cũng không có bất kỳ biểu lộ gì, bình tĩnh đến như một chiếc gương. Đi thôi. Không ra tay thì tôi, ra tay liền muốn một đòn giết chết. Đây là vang vọng ở cụ rồ cổ tiệt xưa trong đầu lời nói, cũng là cụ rồ cổ tiệt xưa lên sân trước, tổng huấn luyện viên ỉ nủ ẻ ạ cụ cuối cùng bản dao. Nhưng mà, trên sàn thi đấu biến hóa, hoàn toàn có thể nói là quỷ dị khó lường. Ở xảo gỗ hại dạ kỳ đám người đang suy tư cụ rồ cổ tiệt xưa sẽ lấy phương thức gì trợ giúp đội bóng thắng lợi thời điểm, Canada đội đại biểu đã tiên phát chế nhân. Ở thi đấu tiến vào cuối cùng một phút trước, song phương đều còn hiểu ngầm duy trì thế cục. Nhưng ở tiến vào 60 giây đếm ngược sau, Canada đội đại biểu số 5 mà ở đột nhiên làm khó dễ. Số 5 mà ở ở đường biên ngang tiếp cận chạy ném ra một cái tư thế rất quái dị toàn trường bóng 3 điểm, bóng rổ ở mọi người vẻ mặt kinh ngạc bên trong, va chạm một hồi bảng bóng rổ sau, đàn hồi tiến vào vào không bóng. Lần này, điểm số từ 105-105 đi tới 105-108, Canada đội đại biểu dẫn trước 3 điểm. Sào gỗ hai dạ kỳ chân mày cao lại, có điều rất nhanh liền bình phục lại. Ngẫm lại cũng là, số 5 mà ở có thể ở đường biên ngang góc chết vị trí ném ra tất bên trong bóng 3 điểm, bây giờ có thể ném ra loại này toàn trường bóng 3 điểm, cũng không phải không thể. Số 5 mà ở cùng Canada tổng huấn luyện viên có thể tìm nén đến hiện tại mới ra tay có thể thấy được hai người này tâm tính qua người, tính toán cực sâu. Từ thi đấu vừa mở màn tối nay, số 5 mà ở đều ở nghiêm phòng tử thủ Mỹ Đỏ gì mà xin tạ dư toàn vực bóng 3 điểm, để Mỹ Đỏ gì mà xin tạ dư sợ này sợ nọ. Không nghĩ tới chính hắn đúng là ẩn dấu một tay, ở cuối cùng một phút đột nhiên ra tay, lôi kéo song phương điểm số. Sago Hai Dạ Kỳ hít sâu vào một hơi, nhìn à áo mì nẻ đe kỳ một chút, người sau khỏe môi vể lên, cùng Sago Hai Dạ Kỳ đặt thành hiệu ngầm. Câu quên rời ở đường ngang bóng, ở số 11 các trước mặt chuyển hai lần sau, đột phá mà ra. Số 11 các bạn phản ứng cực nhanh, xoay người muốn đuổi theo xảo gỗ Hai Zaki, nhưng ở số 11 các xoay người sau, A áo Mi Nè đã kỳ không biết lúc nào đã đứng ở trước mặt hắn, ngăn cản đường đi của hắn. Phòng thủ A áo Mi Nè đã kỳ số 6 rổ ẻn con người co rụt lại, từ bỏ truy kích A áo Mi Nè lại -Đi kỳ, điều chỉnh phương hướng hướng về xảo gỗ Hai Zaki nhỏ tới. Thế nhưng, một giây sau số 6 rổ ẻn con ngươi co giãn, đầy mặt không thể tin tưởng. Ầm. Số 6 rổ ẻn đánh tới củ rổ cổ Tetsuya, mà cái này đột nhiên nhô ra cầu thủ, số 6 căn bản cũng không có cảm nhận được sự tồn tại của hắn. Cùng lúc đó, không ai phòng thủ xảo gỗ Hai Zaki đã nhảy lên Thành công ném ra một hạt toàn vực bóng 3 điểm. Bệnh. Bóng rổ vào lưới, Sago Hai Zaki đem điểm số cho đội trở về. Ư. Châu phê. Được. Khu nghỉ ngơi, à cả sĩ xảy dù rồi, quả đen nhỏ đoàn người đều đứng lên, à Ao Mine Đại Kỳ, Kuzo Kotesuha, Sago Hai Zaki ba người hoàn mỹ phối hợp, đội kịp điểm số, để tất cả mọi người cao hứng hoa tay múa chân đạo. Thế nhưng, thi đấu còn chưa kết thúc. Canada đội đại biểu cầu thủ phản ứng rất nhanh, nhanh chóng phát bóng phản công. Nhưng à Ao dẫn dắt đi đã sớm đem chiến tuyến đặt ở Canada Đở sân. đặc biệt là Sào gỗ Hải Dạ Kỳ, hai mắt điện lưu lấp lóe, cả người đều tỏa ra một loại bao phủ toàn trường khí tức. Tựa hồ toàn bộ Canada Đở Sơn đều ở Sào gỗ Hải Dạ Kỳ khí tức phạm vi bao phủ bên trong. Nhìn thấy tình huống như thế, Canada số 8 hải đình chủ động hướng đi đường biên ngang, muốn yểm hộ bóng rổ. Thế nhưng, ở số 8 hải đình đạp bước tiến lên thời điểm, Sào gỗ Hải Dạ Kỳ đã động. Sào gỗ Hải từ bỏ số 11 cặp bay nào hướng về năm tuyển thủ viên số 9 xài, đối mặt như hổ như sói Sào Số 9 xài đem bóng rổ ném cho bị chạy không số 11 các bạn. Đùng. Bóng rổ ở nửa đường lên, bị đột nhiên xuất hiện củ rổ cổ tịt xuýt một cái tắt phi bay, bóng rổ nhanh chóng bay về phía khung bóng rổ. Mà nơi đó, A áo mì nẻ Kỳ đã sớm nhảy lên, cầm lấy bóng rổ liền rút xuống. Gào. Vung cấm phụ cận số 8 vải gìn nổi giận, một bước nhảy lên mà lên. Đùng. Một tay rút rổ A áo mì nẻ đã kỳ bị số 8 vải gìn một cái tắt che chắn, số 8 vải sức mạnh rất lớn, để A kỳ trọng tâm mất ổn, rơi trên mặt đất. Bóng rổ bay ra, có một người phản ứng nhanh nhất, vậy thì là xảo gỗ Hải Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ một bước đáp đất, nhảy đến điểm cao nhất tiếp được bóng rổ, 360 độ xoay người út rổ mà đi, là phá hoại truy sát. Khu nghỉ ngơi, mắt sắc cái xệ giò ta đã nhìn ra Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ dùng ra chiêu thức, thất thanh hô lên, "Đừng hỏng." Canada đội đại biểu người khổng lồ số 87 định rơi xuống đất, nhìn thấy Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ út rổ, muốn rách cả mí mắt, hai lần nhảy lên, giơ ra hai tay ngăn cản mà tới. Nay một cầu, quan hệ đến thi đấu thắng bại, Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ trên không tung gáo hét liên tục, bắp thịt toàn thân nổ lên, trực cứ trên không ưu thế, tản nhẫn mà úp xuống. Loạng choạng, bóng rổ vào lưới. Số đạn máy liên nướng bay ngược ra. Tắt tắt tắt tắt. Thi đấu kết thúc tiếng còi dài vang lên, Sago Hai Dạ Kỷ bọn họ ở U19 thế thành thi đấu, gian nan hướng về trước rất tiến lên một bước. Có thể nói là một bộ chuyện hay ba. Chương 806, ba cái vấn đề. Cha trà lập lạc. Sago Hai Dạ Kỷ để Trần Thân Thể từ buồn tắm lạnh công cộng bên trong đi ra, đột nhiên từ lạnh leo thế giới đi ra, với cái thế giới này tươi mắt và ấm áp có một loại nhận thức mới. Đây là đội bóng tổ hậu cần chuyên môn bao xuống một gian nhà tắm làm ra đến nước đá bổ vận động giữ rọi sau sử dụng nước đá tắm đối với thân thể khôi phục rất có lợi. Hơn nữa còn có thể trình độ nhất định giảm bớt thả lỏng mọi người tâm lý trạng thái. Có hiệu quả hay không Sago Gohaida Kii không biết, nhưng Sago Gohaida Kii lúc này cảm giác rất thoải mái. Đi ra nhà tắm, Sago Gohaida Kii khoác áo tắm đến đến đại sảnh, "Kuzuokotesuha, Taiga Kagami, Aaami ne Daiki, Aka shi sai zuu zo các loại đội hưu đã sớm tụ tập ở đại sảnh, làm theo điều mình cho là đúng." Quét mọi người một chút, Sago Gohaida Kii như không có chuyện gì xảy ra đến đại sảnh góc, đổi một bộ đỏ đen giao nhau áp súc trang phục. "Hoa. Sago, này khoản áp súc trang phục là mới nhất bản limit nha." Cùng xào gồ hải dạ kỳ nói chuyện chính là cái xệ giải họ tạ, là một cái sở thai lít người mẫu, làm sao gồ hải dạ kỳ mặc vào em gái xỉ dù mì dện mái cho hắn mua áp xúc trang phục thời điểm, cái xệ giải họ tạ cũng đã chú ý tới. là người mẫu vòng một thành viên, liên quan với sở thai lít, liên quan với trang phục. Cái xệ giải họ tạ là chuyên nghiệp. Xào gồ hải dạ kỳ nhún nhún bay, đứng lên đến nhảy nhảy, cảm thấy rất thư thích sau, cất bước đi tới bên cạnh sống động xe công thức một lên, chầm chầm cưới lên. Trong đại sảnh, cùng xảo gỗ Hải Dạ Kỳ có tương tự hành vi không phải số ít, buổi tối đó là tổ huấn luyện viên sắp xếp chủ động khôi phục thời gian, mỗi cái cầu thủ đều phải tham gia, đồng thời nghiêm túc hoàn thành các loại khôi phục hạng mục. Cân nhắc đến đội bóng liên tục trải qua mấy trận cường độ cao thi đấu, xảo gỗ Hải Dạ Kỳ bọn họ bị sắp xếp một ít cường độ thấp vận động, những này vận động có thể duy trì huyết dịch lưu động tốc độ, có trợ giúp mọi người thành trừ thân thể vận động sau sản sinh độc tố, còn có thể làm cho axit lactic tăng nhanh phân giải, nhất cử lập tiện. Này này này, người này sát người khổ xem ra rất xấu ga. A áo mỹ nệ đặc kỳ để trần cánh tay, cầm trong tay hai cái tiểu hào tạ tay, trong miệng một bên làm thấp đi xảo gỗ hải dạ kỵ trên người áp xúc trang phục, một bên hướng về xảo gỗ hải dạ kỵ cùng cả sẽ dò tạ đi tới. Người hiểu cái tới bữa. Xảo gỗ hải dạ kỵ không để mặt mũi, về lối qua. À áo mỹ nệ đặc kỳ trong giọng nói ghen tuông rất lớn, rất rõ ràng. Đương nhiên, cái này cũng là xảo gỗ hải dạ kỵ cùng áo mỹ nệ đặc kỳ ở trung phương thức, hai người không phải ở lẫn nhau nói móc, chính là ở lẫn nhau làm thấp đi đối phương trên đường. Làm sao? Không nhìn ngươi tiểu ả sa mi chân dung rồi. Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ không có cùng A Áo Mị Nệ đã kỳ tiếp tục phân cao thấp tinh thần, lập tức nói sang chuyện khác, đem câu chuyện chuyển đến A Áo Mị Nệ đã kỳ yêu nhất họ Dĩ Kỳ Tạ Ạ Sả Mị trên người. Nói đến họ gì Kỳ Tạ Ạ Sả Mị, A Áo Mị Nệ đã kỳ mặt lập tức liền đèn thịt lại. A Áo Mị Nệ đã kỳ đưa tay cầm lấy sáo gỗ Hải Dạ Kỳ cổ áo, lớn tiếng hỏi: "Có phải là ngươi lén lút nói cho Sả Thủ Kỳ Ta dẫn theo một quyển tiểu Ạ Sả Mị chân dung lại đây?" À áo Mị ý thức được phát sinh cái gì sau, Kỳ bắt đầu cười ha, ha. Bên cạnh Tạ Thế Doa cũng nhìn ra phát sinh cái gì, cũng theo nở nụ cười. Người đến so với xảo cổ hải giả kỳ còn quyết đại, ôm cái bụng ngồi dưới đất cười đến trước ngưỡng sau lần. Ha ha. Thứ đó. Ngươi tại sao không giấu ký một điểm? Còn có. Sà kỳ nữ. Là làm sao phát hiện? Có phải là ngươi lén lút xem? Bị phát hiện? Lần sau. Lần sau. Ngươi cho ta. Ta cho ngươi giấu. Thực sự không được. Cho dù ta cũng được. Xảo cổ hải kỳ cười đến so với mới vừa càng vui vẻ, mà bên người ả ảo mỹ nẻ đất kỳ sắc mặt đã đã biến thành màu gan heo, tâm tình cũng nằm ở phẫn nộ biên giới một số thời khắc, có một số việc nhất định phải thấy đơn thì thôi. Sào gỗ Hải Dạ Kỷ chủ động chạy theo cảm giác đơn trên xe xuống, ngồi vào bên cạnh Y Ổ Ga đệm lên, chỉ chỉ hai chân của chính mình, sau đó quay về A Áo Mị Nệ Đa Kỷ cùng các Sệ Giò Tạ nói rằng: "Ê, giúp ta xoa bóp một hồi bất thịt, để ta bừng lòng một chút, ta trả lời ba người các ngươi vấn đề." Ngay vậy, A Áo Mị Nệ Đa Kỷ cùng các Sệ Giò Tạ đều là hai mắt sáng lên, cái gì cũng không nói dồn dập ngồi xuống, nắm lên Sào gỗ Hải Dạ Kỷ cẳng chân liền theo ma lên. Sào Dạ Kỷ âm thầm lắc đầu một cái. À, áo Mị Nệ Địch Kỳ cùng cái Sệ Giò Tạ đều không phải loại kia sẽ che giấu nội tâm mục đích người, bọn họ tìm đến xảo gỗ Hải Dạ Kỳ, khẳng định là có nghi hoặc trong lòng, muốn từ xảo gỗ Hải Dạ Kỳ nơi này được đáp án hoặc là nhắc nhở. Cẳng chân bắp thịt bị bốn bàn tay lớn xoa bóp, xảo gỗ Hải Dạ Kỳ thoải mái thiếu một chút rên rỉ đi ra. Dạ Đu Ta, ngươi đi tới, ngươi hỏi trước. Được chỗ tốt, xảo gỗ Hải Dạ Kỳ đương nhiên đến biểu hiện một chút, bằng không một hồi nhất định sẽ bị Áo Mị Nệ Địch Kỳ về đến làm chứng mình. Canada đội đại biểu số 7 Jonas, tại sao không cần mô phỏng theo năng lực, mô phỏng theo chúng ta cầu kỳ tới đối phó chúng ta? Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ híp híp hai mắt, về suy nghĩ một chút hôm nay thi đấu, dùng một loại đậm hơn nặng âm thanh nói rằng: "Hắn phòng thủ cầu thủ là ta, mô phòng theo chúng ta sợ kỳ hiệu, chính là đang tìm cái chết. Liên tỷ Như, ngươi cùng ta đối kháng, ngươi sẽ mô phòng theo ta quen thuộc cầu thủ cầu kỹ sao?" Cải Thế Dương họ ta lắc đầu một cái, "Nếu như cùng Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ giao thủ, dùng người khác cầu kỹ còn không bằng dùng chính mình cầu kỹ, nhân vị chính mình đối với mình cầu kỹ nắm giữ là nhất sâu sắc, như vậy phần thắng sẽ lớn hơn một chút, đặc biệt là ở đối thủ thực lực rất mạnh tình huống." Vấn đề thứ hai, dồn trạng thái diễn sinh năng lực, có phải là mỗi cái tiến vào dồn trạng thái cầu thủ đều có thể đào móc ra một loại năng lực đặc thủ? Liếc lại mắt Sảo gỗ Hải Dạ Kỷ bỗng nhiên mở mắt ra, liếc mắt nhìn hỏi ra vấn đề này cách Xệ Giả Hỏa Tạ. Dồn trạng thái nơi càng sâu, có một cánh cửa, trên lý thuyết mở ra cánh cửa kia liền có thể đào móc ra một loại năng lực đặc thủ. Nhưng muốn mở ra cánh cửa kia cần thời cơ, cần tiền phú, cần áp lực. Đam Chiêu vẻ mặt xuất hiện ở gương mặt đẹp trai lên, diện một chút, e sợ đã đứng ở đó đạo môn ngoài cửa chính là không biết cách thế giở tạ có hay không cơ duyên mở ra cánh cửa kia, đào móc ra trúc với năng lực của chính mình. Giả tính đây, có phải là cũng có thể chủ động khai của ra? Vấn đề này, Sáo Gỗ Hải Dạ Kỳ trầm mặc một hồi lâu, mới có chút không thể phỏng đoán nói rằng, "Không biết, ta trước đây cũng muốn thức tỉnh Dạ tính, nhưng thất bại." Nói xong câu đó, Sáo Gỗ Hải Dạ Kỳ trầm mặc mấy giây sau, lại tiếp một câu lời, "Xin ta dịu cũng ở thử nghiệm, cho tới bây giờ, như cũng chưa thành công." Cái Thế Giở Tạ trầm mặc lại, không nói gì, tối đầu giúp Hải Dạ Kỳ xoa bóp cả chân bất định, không biết đang suy nghĩ gì cá xệ giọ tạ vấn đề bên trong, Sago Hai Dạ Kỳ nhìn ra cá xệ giọ tạ to lớn dạ tâm. Rất hiển nhiên, giờ khác này cá xệ giọ tạ đối với thực lực của chính mình cũng không hài lòng, hắn đang đeo đổi có thể làm cho hắn thứ càng mạnh mẽ. Sago Hai Dạ Kỳ quay đầu nhìn A Áo Mi Nệ Địch Kỳ một chút, cho chuyển đi một cái nên ngươi rồi vẻ mặt. Nói cho ta một chút, ngươi biết đến liên quan với rộn giai đoạn thứ 3 tin tức. A Áo Mi Nệ Địch Kỳ vấn đề này, để túi đầu cá xệ giọ tạ bỗng nhiên ngầm đầu lên, trong mắt khó có thể tin không hề che dấu. Toàn trí toàn năng, dồn trạng thái diễn sinh ra đến năng lực đặc thủ, xem một lần liền có thể dùng ra đến. Những này chỉ là ta đã biết, nên còn có ta không biết năng lực. Mời mọi người theo chân Nguyễn Toàn Xuyên về thế kỷ 18 dâm thành, thuật pháp, mở ra chiến tranh thế giới thống nhất thế giới. Đưa Lạc Việt chén ép thần giáo. Chương 807, ta muốn bắt giải quan quân. A Áo Mị Nệ đặc kỳ nhíu mày, trong mắt nghi hoặc càng ngày càng dày nặng, thậm chí có như vậy trong nháy mắt A Áo Mị Nệ đặc kỳ ánh mắt thật giống đang nói ngươi có phải là ở lửa vì ta. Sago hai dạ kỳ mặt không hề cảm xúc, trầm mặc hai mắt ánh sáng lạnh thâm Nước pháp đội trận đấu kia, số năm tủn bóng 3 điểm, ngươi nhìn ra cái gì không có. À áo Mị kỳ này vấn đề thứ hai. Sago Hai Zaki có chút khó có thể trả lời, bởi vì hắn cũng còn có một chút nghi hoặc chưa nghĩ rõ ràng. Đồng thời tán gấu ba người, Sago Hai Zaki, Aoumi Nedaiki, cái thế giò ta đều là mô phỏng theo một đạo cao thủ, ba người đối với nước pháp đội số 5 tụm dự đoán bóng 3 điểm thần kỹ đều không có triệt để nhìn thấu. Nhưng, Sago Hai Zaki vẫn là thành thật mà nói ra một ít cái nhìn của chính mình. Ta có thể nghĩ đến 3 loại khả năng tính, loại thứ nhất chính là ném rổ thời điểm, phụ trợ cái tay kia ở bóng rổ lên làm ngoài ngạch sức mạnh, phụ trợ cái tay kia thủ thế không giống nhau. Số năm tủn khả năng thông qua xem thủ thế đến để sao đội hữu dự đoán bóng 3 điểm. Loại thứ hai là thông qua số 5 tủn nhảy lên độ cao không cùng đi dự đoán bóng rổ có hay không quen vào, ném rổ tư thế như thế, nhảy lên độ cao không giống nhau. Loại thứ ba chính là số 5 tủn có loại kia tư thế động tác không đổi, nhưng có thể tùy ý ở bóng rổ lên làm sức mạnh thiên phú. Còn hắn đội hữu là làm thế nào nhìn ra được ném rổ kết quả, rất khả năng liền tất cả đều dự đoán tiến vào hoặc là không tiến vào. Sago hai dạ quỷ nói rồi ý nghĩ của chính mình, a áo bí là cùng cái sệ rở trong mắt nghi hoặc càng dày đặc. 3 phút sau đó Ba người đều ở chờ mặt, đều đang suy tư vấn đề. Sao gỗ Hải Dạ Kỳ chủ động đánh vỡ bầu không khí như thế này? quay về A Áo Mị Nệ Đặc Kỳ nói rằng, còn có một vấn đề cuối cùng. A Áo Mị Nệ Đặc Kỳ nhìn về phía Sao gỗ Hải Dạ Kỳ, dùng một loại phi thường phi thường vẻ mặt nghiêm túc quay về Sao gỗ Hải Dạ Kỳ hỏi, "Thật sự không phải ngươi nói cho Sở Sủ Kỳ nữ ta ẩn giấu tiểu ạ xả mỹ chân dung?" "Không phải." Trả lời xong vấn đề này sau, Sao gỗ Hải Dạ Kỳ nữa, cười đến rất làm Mà một bên cả thế họ tạm lại, đầu bơ lốc đen tuyến, đối với A Áo Mị Kỳ này một vấn đề cuối cùng ý kiến lớn vô cùng. Sảo gỗ Hải Dạ Kỳ lăn một vòng, tránh thoát cả Áo Mị Nệ Địch Kỳ cùng cái xệ rọ tạ cho mình xoa bóp bàn tay lớn, né ra. Ngay ở Sảo gỗ Hải Dạ Kỳ trả lời xong vấn đề thời điểm, đột nhiên phát hiện Áo Mị Nệ Địch Kỳ cùng cái xệ rọ tạ trên tay sức mạnh đang không ngừng gia tăng. Sảo gỗ Hải Dạ Kỳ ở tại bọn hắn làm khó dễ trước, tránh thoát ra. Sảo gỗ Hải Dạ Kỳ đi ra, Áo Mị Nệ Địch Kỳ xoay người cũng chuẩn bị rời đi. "Vành." Cụ râu cổ tiết xu cái đầy lỏng, ra, nói nói. Thế, lúc nào chạy đến ta phía sau?" Ngươi có biết hay không, người đáng sợ là sẽ hù chết người." Cujou Koutetsu một mặt vẻ mặt vô tội, dùng manh manh âm thanh nói rằng, "Ta vẫn ở hại dạ kỳ bạn học bên cạnh làm Ioga, ngươi không có phát hiện ta sao?" Aao Mine đã kỳ sững sờ, cùng bên cạnh cả Sệ Rõ tạ đối diện một chút, hai người trong mắt đều chấp qua vẻ kinh ngạc. Nhưng mà, Aao Mine đã kỳ cũng không muốn liền như thế buông tha Cujou Koutetsu. "Ta mặc kệ, ngươi mới vừa xông tới ta, ngươi phải bồi thường." "Không, ngươi muốn mời ta cơm." Cái này chẳng vặn, ngay ở đùa giỡn bầu không khí bên trong vừa qua. "Buổi tối Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ tiếp đến một cái cáo biệt điện thoại, là Nats đến tới. Thi đấu thắng được rất đẹp, thực lực của người lại tiến bộ. Cảm ơn, ngày mai sẽ về nước Mỹ. Đúng. Nats và người thắng một hồi thi đấu biểu diễn, tuy rằng Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ không có tham gia, cũng không có phân đến USD, nhưng như cũ vì là Nats bọn họ cảm thấy cao hứng. Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ tham gia giải U19 thế giới khoảng thời gian này, dạ bở ýột thi đấu biểu diễn, Nats đều không có mời qua Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ, hành động như vậy để Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ cảm động. Sào Gỗ Hải rất rõ ràng, chính mình không có đi thi đấu theo lời mời. Nạt bọn họ nhất định sẽ thắng được khá là gian Zanan, hơn nữa còn sẽ bở lọc tỷ lệ đại khái thua trận thi đấu nguy hiểm. Đối với Dạ Bở Yốt, thua một cuộc tranh tài đối với tiếng tâm đả kích là phi thường lớn. Lần sau thi đấu theo lời mời, ta có thời gian. Đây là xảo gỗ hại dạ kỳ cho nả sắp lại, cũng là xảo gỗ hại dạ kỳ thái độ. Ta biết, lần sau nhất định thông báo ngươi. Tốt, vậy các ngươi lên đường bình an. Ok, hi vọng ngươi có thể bắt được quan quân. Ngay ở nả muốn cuộc điện thoại thời điểm, di động đầu kia truyền đến đùa giỡn thanh, di động thật giống bị người cướp đoạt đi rồi. Ha, ha, ha. là xảo gỗ Ta là Silver. Sago, ta đã nói với ngươi, nước pháp nữ toàn thân đều rất thơm. Còn có, chúng ta đối thủ lần này yếu bạo. Sago, Nas. Bị ngươi đánh bại, ta rất vui vẻ. Cố lên. Đánh nổ bọn họ. Điện lưu hỗn loạn, tín hiệu đi xa âm thanh nhầm vang lên, đầu bên kia điện thoại gián đoạn trò chuyện. Đối với Nas, đối với Silver, một cái thâm trầm tâm tư nhiều, một cái đại não đơn giản tính khí nóng nảy, nhưng làm đội hữu, bọn họ đều là rất dễ thân cận. Ngoài cửa sổ, Nhật Bản giãn rời, đêm dần sâu. Ngày thứ 2, ngày thi đấu. Cung thể thao, phòng thay quần áo. Đội bóng bầu không khí là căng thẳng, bởi vì hôm nay thi đấu đối thủ là Argentina, một nhánh thế giới cấp hào cường đội bóng. U19 Argentina đã từng nhiều lần đánh bại nước Mỹ giờ giảm tìm, đoàn đội của bọn họ bóng rổ vang vọng toàn thế giới, cầu thủ lẫn nhau phối hợp thành thạo, phát huy ổn định đồng thời, còn am hiểu tuyệt địa phản kích. Mà tổng huấn luyện viên Innuèa Củ đã từng cùng dẫn đầu tạ cả hạ sĩ Bún tài nhắc qua Argentina thế hệ hoàng kim, chính là từ giải U19 thế giới bắt đầu nổi danh. Tổng huấn luyện viên Innuèa đồng thời trước một bước đi ra phòng quần áo. sĩ say dụ nhìn về phía xà gỗ Sao gồ hai dạ kỳ chân mày tao lại theo hạ ca sĩ đứng lên Sao gồ hai dạ kỳ cùng hạ ca sĩ rủ rồi hai bên trái phải đứng chung một chỗ đối mặt hết th thể cầu thủ bầu không khí càng thêm nghiêm nghị một điểm sĩ si xây mắt lạnh nhìn quét tất cả mọi người tiếng nói rất lạnh leo rất chăm chú đánh bại Argentina chúng ta liền có thể thẳng tiến tiếnát cường, chúng ta liền sáng tạo lịch sử cái hàng này chúng ta các tiền bối không có chạm tới qua cũng chưa hề nghĩ tới chuyện này với bọn họ tới nói là kỳ tích là một hồi thiênến si a xây rồi để phòng ai quần áo bên trong đội hữu của nghị lên Càng tiến bắt Cường thi đâu a. Đây là U19 Nhật Bản đội đại biểu xưa nay đều chưa từng có thứ tự, cũng là xưa nay cũng không dám tưởng tượng sự tình. Hiện tại, bọn họ liền muốn làm được. Thế giới Bắc Cường, nghĩ đến đây, hết thảy cầu thủ nội tâm đều là một mảnh của Nhật, một mảnh sao động. Bắc Cường, liền để cho các người thỏa mãn sao? Akashi Seijuro lạnh léo hỏi giò, "Để cáo kỉnh lên phòng thay quần áo lạnh phai Nhật đi. Ta muốn đoạt giải quán quân." Phòng thay quần áo hoàn toàn yên tĩnh, bất kể là ai, giờ khắc này đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía nói ra câu nói này Akashi Seijuro. Đoạt giải quán quân, chuyện này quá nặng nề, cũng quá xa xôi. Chỉ ít, đối với phần lớn cầu thủ tới nói là như vậy. Mọi người một lòng đoàn kết, chúng ta thì sẽ không thua. Quan quân, ta tham gia tập huấn một ngày kia, ta liền tự nói với mình, nhất định phải mang theo các ngươi đoạt được quan quân. Ta sẽ kiên trì tới cùng, mãi đến tận rơ lên cúp quan quân. Các ngươi, có dũng khí cùng ta, cùng hắn cùng đi xuống đi sao? A ca sĩ xây dụ rồi chỉ một hồi chính mình, lại chỉ một hồi xảo cổ hại dạ kỳ, tiếp theo không hề có một tiếng động nhìn mọi người. Đặc biệt là ở A áo Mi nệ kỳ, cải sẽ giải họ ta, dạ sạ si kỳ bà ra, đỏ gì mạ xin ta giữ. Tạc gạc gạc gậy mỹ nằm trên thân thể người, A ca sĩ say dụ dỗ dừng lại thời gian nhiều nhất. Mời mọi người theo chân Nguyễn Toàn Xuyên về thế kỷ 18 dâm thành, thuật pháp, mở ra chiến tranh thế giới thống nhất thế giới. Đưa Lạc Việt chén ép thần giáo. Chương 808, Argentina. Ánh đèn tập trung nơi, cho bụi đều đang tung bay. Làm sao gỗ Hải Dạ kỳ đối mặt Argentina này chi đội bóng cầu thủ thời điểm, có một loại không tên cảm giác quen thuộc. Loại này cảm giác quen thuộc, để Sáo gỗ Hải Dạ kỳ không tự chủ dương mắt nhìn quét Argentina hết thảy thủ phát cầu thủ ngoại trừ cái kia so với Ả Rập Xê mù dạ xạ kỳ bạ dạ cao hơn nữa còn cháng cầu thủ, những người khác đều cùng Nhật Bản đội gần như bố trí. Thậm chí Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ đã nhận ra được, mình đã trở thành trên sân bóng rổ thân cao thứ 3 tồn tại. Khó có thể tin, loại này bố trí Argentina đội bóng đã từng mấy lần đã đánh bại nước Mỹ giờ giảm tim. Tổ chất thân thể mang đến chiến lệch cảm giác, để Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ trong lòng bay lên nghi hoặc cùng lo lắng, loại này bố trí đội ngũ lại có thể một đường ác chiến đến bắt cường thi đấu, thực lực đó tuyệt đối không hề tầm thường. Cùng Sago Hajiraki như thế cảm thấy chấn động còn có Akashi Seijuro, bởi vì Akashi Seijuro đứng trước mặt cầu thủ, là một cái cùng Akashi Seijuro gần như thân cao tóc đen mắt đen người da trắng. Tóc đen mắt đen người da trắng, rất hiếm thấy, nhưng hiểu rõ Argentina giống người nhất định biết, này nhất định là Tây Ban Nha hậu duệ. Sago Hajiraki quét một hồi màn ảnh lớn, lập tức liền biết rồi phòng thủ chính mình cầu thủ tên gọi là gì. U19 Nhật Bản đội đại biểu thủ phát cầu thủ, số 4 Akashi Seijuro, đội trưởng, số 5 áo Mineyaki, số 6 Sago Hajiraki, số 7 Mỹ đỏ Jima Sintaji. Số đá bản sở xỉ mù dạ xạ kỳ bà dạ. U19 Argentina đội đại biểu thủ phát cầu thủ, số 4 Facun, đội trưởng, số 5 mạn, số 7 Dini Siô, số 8 Nọ -no Siô, số 9 nổ. -no. Phong thủ xảo gỗ Hải Dạ Kỳ số 8, gọi là Nọ Siô, thân cao 1,9 dáng vẻ, so với xảo gỗ Hải Dạ Kỳ thấp nửa cái đầu. Tuy rằng độ cao không kịp xảo gỗ Hải Dạ Kỳ, nhưng số 8 Nọ -no Siô xem xảo gỗ Hải Dạ Kỳ ánh mắt tràn ngập tính chất công kích. Tất! Tiếng còi vừa vang, cùng số 9 Faino đồng thời nhảy lên, dồn dập đưa tay bắt cầu. Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ lông mày xoay ngang, mới vừa A Sở Sĩ Mù Dạ Sạ Kỳ bạ dạ nhảy lên cái kia trong nháy mắt khí thế, để Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ có một loại nghiêm túc cảm giác. Không hề nghĩ ngợi, Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ xoay người thẳng đến Argentina bằng bóng rổ mà đi. Vèo. Quả nhiên, bóng rổ bị A Sở Sĩ Mù Dạ Sạ Kỳ bạ dạ đánh bay, hướng về Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ bay thẳng mà tới. Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ tiếp cầu, cấp tốc tiến vào tuyến trong, trực tiếp giẫm bóng lên, phi Một tay kiểu tổ Ma Kỳ hoàn thành một đợt phòng lập tức truyền đến một tiếng hoan hô. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ cũng cảm giác mình toàn thân tế bào đều hưng phấn lên. Vèo. Nhưng mà, Argentina đội bóng cầu thủ, tựa hồn là đối với loại này rút rổ tư không kiến quán, chuyên thường chẳng có gì lạ, như thế, căn bản là không hề bị lay động. Trái lại, ở Sào gỗ Hải Dạ Kỳ thời điểm hưng phấn, từ đường biên ngang phát ra bóng rổ, phát động một đợt nhanh chóng phản công. Vèo. Argentina cầu thủ chuyển bóng tần suất thực sự là quá nhanh, bóng rổ đến cầu thủ trong tay, hầu như đều không có nhồi bóng, cũng không có dừng lại, qua tay liền đem bóng rổ cho đưa đi. Bóng rổ trước sau trải qua số 4 Pha Cún, số 5 Hermán. Số 7 rịn xi ổ tay, cấp tốc đi tới giật bản đội nửa sân, đồng thời bị đưa đến đứng ở vùng cấm bên trong trung phong. C, số 9 phải nổ trên tay. Số 9 phải nổ vác đỉnh ả sở sĩ mụ dạ xạ kỳ bà dạ, sắc mặt muốn xoay người lên rổ, nhưng ả sở sĩ mụ dạ xạ kỳ bà dạ phản ứng rất nhanh, một bước nhảy lên phong tỏa số 9 phải nổ lên rổ con đường. Số 9 phải nổ nết miệng lên mỉm cười, bàn tay lớn như móc như thế đem bóng rổ về cậu, đồng thời thuận lợi đẩy đưa đến vạch ba điểm ở ngoài số 7 rịn trong tay. Số 7 rịn tiếp cậu, cũng không nhồi bóng, trực tiếp nhảy lên ném rổ bóng rổ rống rụt vào lưới, Argentina nắm lấy số một cái bóng 3 điểm. Mỹ Đỏ gì mà xin tạm giữ con người Thu nhỏ lại, xem số 7 Dĩn xì ô ánh mắt cực kỳ nghiêm nghị, thậm chí còn có một tia chấn động. Mỹ Đỏ gì mà xin tạm dịu rất rõ ràng, mới vừa ở trước mặt mình quăng vào bóng 3 điểm số 7 Dĩn Sỉ ô, bóng 3 điểm kiến thức cơ bản đã đạt đến một cái cực kỳ trình độ khủng bố. Số 7 Dĩn xì ô tiếp cầu sau, căn bản cũng không có điều chỉnh cảm giác tay, cũng không có điều chỉnh ném rổ tư thế, dơ tay sẽ đưa ra bóng rổ. Nhưng chính là như vậy tùy ném rổ, ném ra đi dĩ nhiên là rống rụt bóng 3 điểm. Điểm trọng yếu nhất, mới vừa mĩ đỏ gì mà xin tạ Dụ phòng thủ nhảy lên nắm thời cơ rất tốt, nhưng như cũng không thể ngăn cản số 7 gìn Sỉ Ô ném rổ. Nói cách khác, chỉ cần mĩ đỏ gì mà xin tạ Dụ bỏ qua một chút thời cơ, số 7 gìn xì Ô sẽ ghi đi điểm. Nghĩ đến đây, mĩ đỏ gì mà xin tạ Dụ thì có loại sờn cả tóc gáy cảm giác. Đương nhiên, số 7 gìn Sỉ Ô ném rổ, xà gỗ Hai Dạ Kỳ cũng nhìn thấy, đồng thời cũng lộ ra nghiêm nghị vẻ mặt. Số 7 gìn Sỉ Ô ném rổ, phản lại như là bất tiện, thần kinh đồng thời ở phối hợp tác dụng, không hề có một chút do dự, không hề có một chút đình trệ, thông thuận đến lạ như chuyện đương nhiên như thế. Loại này bóng 3 điểm cảm giác tay cùng tỷ lệ trúng mục tiêu, Sago Hai Dạ Kỳ đều có chút thức đao. Loại này ném đổ, Sago Hai Dạ Kỳ, cải thiện giải họ ta, à áo mỹ nệ đ kỳ đều có thể mô phỏng theo, nhưng đều không làm được số 7 Dịn Xì ổn như vậy chối chạy, không làm được không có một chút nào đỉnh trệ cảm giác. Quả nhân a, có thể đi nơi này đội bóng, tuyệt đối không phải cái gì người yếu. Sago Hai Dạ Kỳ lông mày hơi nhếch lên, đây là gặp phải đối thủ sau dần dần hưng đồng thời bay lên chờ mong cảm khúc nhạc dạo. Vẹn vẹn chỉ là một cầu, chuyến bóng cùng bóng 3 điểm liền bị Argentina dùng đến từ hạ. Argentina loại này nhanh chóng Linh hoạt cầu phòng, đem bọn họ đoàn đội bóng rổ phong cách biểu lộ ra đến vô cùng nhuyễn nhuyễn, phát huy ra bọn họ ưu thế đồng thời, cũng rất có tính thưởng thức, để đang ngồi phàn bóng nhìn mà than thở. Câu quên rời đi, Akashi say dụ dỗ ở đường biên ngang ném bóng, liếc mắt nhìn toàn trường kềm chặt mi đỏ dị mã xin tại giữ số 7 dịn xỉ ô, khẽ nhíu mày. Liên tục mấy cuộc tranh tài hạ xuống, trên căn bản mỗi chi đội bóng đều sẽ phái ra cầu thủ nghiêm phòng tử thủ mỹ đỏ dị mã xin tại giữ toàn bóng 3 điểm, để Nhật Bản đội nhân gian đại pháo lại như là bị phong ấn như thế. Loại này bó tay bó chân, mạnh mẽ không sử dụng ra được cảm giác. Ạ Cạ Sĩ Sẩy Dụ Dồ cảm giác rất tức, rất khó chịu. Ngay ở Ạ Cạ Sĩ Sẩy Dụ Dồ chấm tư thời điểm, một bóng người xuất hiện ở hắn trước người, bàn tay lớn rối đến liền muốn cắt bóng. Trong giây lát này, Ạ Cạ Sĩ Sẩy Dụ Dồ hoàn hồn, phản ứng cực nhanh, bóng rổ từ dưới hung cắt đến phía sau, hiểm chi lại hiểm né tránh Argentina đội trưởng số 4 Pha Cùn cái này nắm chặt. Ạ Cạ Sĩ Sẩy Dụ Dồ con người thu nhỏ lại, không chút do dự mở ra Thiên Đế Chi Nhãn, lạnh như băng nhìn chằm chú số 4 Pha Thế nhưng, số 4 Pha ở Thiên Đế Chi Nhãn nhìn chằm bình tĩnh đến đáng sợ. Lại như là không nhìn thấy Ạ Cạ Sĩ Sẩy Dụ Thiên Đế Chi Nhãn như thế. Số 4 phạ cuộn vẻ mặt bình tĩnh, trong mắt hào không gợn sóng. Phần này bình tĩnh, để ạ Cạ sĩ Sấy rủ rồ không khỏi sửng sợ, này vẫn là hắn lần thứ nhất gặp phải có người ở hai mắt của chính mình dưới, như vậy tờ ơ không động lòng. Càng chết người chính là, ở ạ Cạ sĩ Sấy rủ rồ ngây người chốc lát, số 4 phạ cuộn lại một lần nữa rôi ra bàn tay lớn, muốn nào đi ạ Cạ sĩ Sấy rủ rồ trong tay bóng rổ. ạ Cạ sĩ xây rủ rồ con mắt trừng lớn, khuôn mặt vẻ mặt nghiêm túc, trong tay động tác liên tục, bóng rổ tả hữu trái chuyển hai lần sau, số 4 phạ cuộn trực tiếp ngã xuống đất. Đúng. A Kasi xoay trụ rồ không có tiếp tục để ý tới ngã xuống đất số 4 Fa Cun, dẫn bóng qua nửa sân sau, đem bóng rổ ném cho Sago Go Hải Dạ Kỳ. Sago Go Hải Dạ Kỳ tiếp cầu, tăng lên điên cuồng tăng tốc độ, bỏ qua phòng thủ chính mình số 8 Nọ Si O, tiến vào tuyến trong vùng cấm. Vùng cấm bên trong, A Sở Sĩ Mụ Dạ Sạ Kỳ bạ dạ phản ứng rất nhanh, một cái vắc cắt tới đến trung phòng C, số 9 phải nổ trước người, vì là Sago Go Hải Dạ Kỳ đánh niệm trợ. Loạng xoạng. Sago Go Hải Dạ Kỳ nhảy lên đến nhẹ nhàng vậy một cái, liền đem bóng rổ cho đưa vào lưới. Đi điểm như vậy dung, để Sago Go Hải có chút không khỏe. Argentina đội bóng phòng thủ không nên như thế bạn à. Bẹo. Không kịp nghĩ nhiều, Argentina số 7 Dinnsi ô ở đường biên ngang một cái chuyền xa, đem bóng rổ ném cho Khứ vệ, GG, số 4 Pha Cùn. Mọi mọi người theo chân Nguyễn Toàn Xuyên về thế kỷ 18 dâm thanh, thuần pháp, mở ra chiến tranh thế giới thống nhất thế giới. Đưa Lạc Việt chen ép thần giáo. Chương 809, số 4 Pha Cùn. Số 4 Pha Cùn nắm cầu đi tới, đang nhìn đến ả cả sĩ sẩy dụ rổ muốn muốn nhích lại gần mình thời điểm, không chút do dự nào mà đem bóng rổ đưa đi ra. Bẹo. Bẹo. Bóng rổ ở số 5 hờ mạn cùng số 8 nọ si ổ trong tay xoay chuyển một vòng sau, cấp tốc bay vào vùng cấm. Vùng cấm bên trong, số 9 phải nổ tiếp trên khôngút mạnh, thành công ghi điểm. Mà phản ứng chậm một nhịp và sợ sĩ mụ dạ xạ kỳ bà dạ, đối với này không thể ra sức. Loại này chuyển bóng tốc độ cùng chuyển bóng tần suất thực sự là quá nhanh, vùng cấm bên trong hạ sợ sĩ mụ dạ xạ kỳ bà dạ nếu như tầm nhìn không tốt, hoặc là hơi không chú ý, liền theo không kịp số 9 phải nổ chạy vị cùng tiết tấu, cũng là càng không thể nói là phòng thủ rồi. Trước mắt này chi Argentina đội bóng, lại như là một đoàn cây bông như thế, bất kỳ sức mạnh đánh ở phía trên đều không thể phá hoại nó, trái lại còn sẽ phải chịu nó mềm nhũn phản lực ảnh hưởng. Đây chính là Argentina đại danh đỉnh đỉnh truyền thống bóng rổ chiến thuật kẹo bông chiến thuật. Lấy Argentina cầu thủ bố trí, tổ chức ra năng lực phòng ngự là không chống đỡ được một ít mạnh mẽ tấn công hình cầu thủ mạnh mẽ tấn công. Vì lẽ đó, Argentina đội bóng từ bỏ toàn lực phòng thủ những kia mạnh mẽ tấn công hình cầu thủ, ngược lại đem sức mạnh phòng ngự chuyển đến đối thủ thực lực bạc nhược cầu thủ trên người. Ở đoàn đội bóng rổ ra chỉ dưới, Argentina tiến công xem ra mềm nhũn. Kỹ thực là thủ đoạn mềm dẻo cắt tiện, không muốn đòi mạng nhưng muốn người bệnh, sau đó, nhân lúc người bệnh đòi mạng người. Từ này mấy cái cầu liền có thể thấy, Argentina bộ này đường tiến công không dây dưa dài dòng, mục đích tính rất mạnh, một có cơ hội liền chuyển bóng tiến vào vùng cấm. Lại thêm vào số 7 Dĩn xỉ ở tuyến ngoài bóng 3 điểm cực cao tỷ lệ trúng mục tiêu, Argentina năng lực ghi điểm được bảo đảm, thậm chí có thể nói khủng bố. Ở số 4 phạt cùng kéo dưới, Argentina toàn bộ đội bóng chuyền bóng càng là xuất thần nhập hóa, khó lòng phòng bị. Trước mắt Argentina đội đại biểu có chút khó làm, bọn họ cầu thủ sẽ không nắm cầu quá thời gian dài. Muốn cắt bóng là kiện rất chuyện khó khăn. Điều này sẽ đưa đến Akashi Seizuzo, Sago Hayzaki, Aapine Neki 3 tên năng lực cá nhân rất xuất trúng cầu thủ, mạnh mẽ không chỗ sứ, có lực không sử dụng ra được. Nay còn không phải biết bắt nhất tình huống, đón lấy một màn, để Nhật Bản đội tất cả mọi người đều là như mày. Akashi Seizuzo tiếp nhận đường biên ngang chuyển đến bóng rổ, lại một lần nữa đối mặt Adhentina đội trưởng số 4 phạ cùng phòng thủ. Số 4 phạ cùng đứng ở Akashi Seizuzo trước mặt. Triển khai hai tay không nhúc đích. Hai mắt nhìn ì A ca sĩ xây dù rồi mặt không hề cảm xúc cả người trong dây lát này lại như là hóa thành một tòa băng Sơn như thế A ca sĩ xây rủ dù con người cóãn loại này ứng đối với mình thiên đế chi nhãn phương thức hắn rất con thuộc đã từng, sở sĩ mụ dạ xạ kỷ bạ dạ chính là lấy tư thế như vậy cùng dị thường cánh tay dài lấy tính chế động phá giải ạ ca sĩ xảyrủ rồi tiên đế chi nhãn bây giờ lại có một người dùng phương thức giống nhau muốn phá giải ạ ca sĩ xảy rủ rồi tiên đế chi nhãn sĩ xây rồi ánh mắt trở nên rất là nhạt Liếc nhìn một chút số 4ạù cũng đánh giá một hồi số 4 phạ cùng thể trạng còn có rũ tay, muốn không nhìn ta thiên đế chi nhãn, ngươi có như vậy rũ tay sao? Đây là A Cả sĩ xây Dụ Dỗ nội tâm bay lên ý nghĩ, mang theo một luồng khí tức lạnh như băng, A Cả sĩ Sẩy Dụ Dỗ dẫn bóng từ số 4 Phạ cùng tay trái phương hướng bắt đầu tiến mạnh. Số 4 Phạ cùng bản thân liền là không vệ, DG, vóc dáng cũng không cao, tốc độ cùng phản ứng đều rất nhanh, đang nhìn đến A Cả sĩ Sẩy rủ Dỗ từ chính mình bên trái tiến mạnh sau, lấy chân phải vì là trụ, chân trái lui về phía sau, một bước đạp đất, nhanh chóng truy đuổi A Cả sĩ Sẩy Dụ Dỗ mà tới. A sĩ Sẩy Dụ Dỗ một cái đuổi tới số 4 Phạ Cùn sau, Tay phải đẩy một cái đem bóng rổ đưa đến A Áo Mị Nệ Đa Kỳ trong tay. A Áo Mị Nệ Đa Kỳ ném bóng, nhanh chóng chạy vội, sau đó ở vạch 3 điểm ở ngoài dừng gấp, bất ngờ ném ra một cái bóng 3 điểm, đem điểm số cho đội trở về. Mà phòng thủ A Áo Mị Nệ Đa Kỳ số 5 hờ mạn, bởi vì không kịp phanh lại, đành phải trợn mắt nhìn A Áo Mị Nệ Đa Kỳ ra tay ném rổ. Khu nghỉ ngơi, tại gạ cả Lê Mĩ, Cú Rồ cổ Tetsuo cũng không nhịn được cảm thán, lại có người phá thiên đế chi nhãn. Sào đã từng nói, muốn lấy tính chế động đến khắc chế thiên đế chí nhãn nhất định phải nắm giữ rất rộng đôi tay cùng cực nhanh thần kinh phản xạ, cái kia số 4 pháp côn minh hiện ra không vừa lòng điều kiện thứ nhất, đây là tại sao vậy chứ? Nói chuyện chính là sĩ dù mỹ diện lại, mà vấn đề này sĩ dù mỹ diện lại là quay về cái thế giở tạ hỏi giở. Trước mắt những ngày cầu thủ, có năng lực vì là sĩ dù mỹ dễ lại giải thích mỹ hoặc chỉ có cái thế giải họ tạ. Cái thế giở họ, họ tạ lộ ra một cái ôn hòa mỉm cười, đưa tay ra xoa xoa một hồi cầm của chính mình, nhẹ giọng nói rằng: "Rất đơn giản. Số 4 pháp cùn tuy rằng nghĩ ra loại này, lấy tinh chế động phương pháp đến khắc chế thiên đế chi nhãn, cũng không phải vì triệt để phòng thủ tiểu Akashi." Mà lạ vì cho mình tranh thủ bụi phòng cùng ra tay quay rầy thời gian. Số 4 Phạ Cùn nên cũng biết mình cũng không đủ giỗi tay đến thủ chết tiểu hạ Akashi, nhưng hắn có đầy đủ tốc độ cùng phản xạ thần kinh, này là có thể cho hắn tranh thủ một đoạn ngắn thời gian tới làm bù đắp. Cải sẽ cho họ tạ giải thích nghĩa hoặc để Sasuki mơ mỏi, Taigaka Gemi, Kuzo Kotei sui bọn người lộ ra nguyên lai like biểu tình như vậy. Nhưng bọn họ ai cũng không có thấy, bình phục sau Cải sẽ giải họ ta, trong mắt lóe ra một tia nghiêm nghị cùng lo lắng. Có thể trong thời gian ngắn nghĩ ra ứng phó thiên đế chi nhãn biện pháp cầu thủ đồng thời biện pháp có thể thành công chấp hành, Argentina đội trưởng số 4 phạ củn thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Chỉ là phần này nhá lực, liền có thể bỏ qua rất lớn một nhóm người. Số 4 phạ củn người như vậy, đảm nhiệm Argentina đội trưởng, cải sẽ rõ tạ đối với hắn ôm lấy rất lớn lòng cảnh giác. Là cái ghê gớm ra hòa đây. Đây là áo mỹ nệ đặc kỳ nói thầm âm thanh, hàng này đối với số 4 phạ củn cũng sản sinh hứng thú lớn hậu. Thú vị. Sago hai dạ kỳ cũng nhỉ non một câu, cảm thấy cuộc tranh tài này càng ngày càng thú vị. Cuộc tranh tài này xem ra không có Canada trận đấu kia kia nhưng này một truy một cản, ung dung tự tại đấu. Chính là mánh liệt nhất thuốc tê, ở từ từ tê liệt mọi người thần kinh, chờ phản ứng lại thời điểm, lúc này đã mượn. Nghĩ đến, Akashi Sayu Dô cùng tổng huấn luyện viên Inoue Akun nên cũng nhìn ra một ít vấn đề, chính là không biết bọn họ sẽ làm sao sắp xếp. Sao hai dạ kỳ thu hồi tâm tư, đi tới số 8 nọ si trước mặt, phong tỏa hắn. Argentina cầu quyền, số 4 phạ cùng tiếp tục ném bóng, ở Akashi Sayu Dô tiếp cận đi thời điểm, lại đem bóng dổ cho chuyên ra. Số 7 dìn si tiếp cầu, một cái ném cao đem bóng đưa vào vùng cấm Vùng cấm đại trung phong số 9 phái nổ ném bóng, cứng đẩy A sợ sĩ mụ dạ xạ kỳ bạ ra một cái hù sọt đánh bảng cầu đem bóng rổ đưa vào lưới. Sago Hai dạ kỳ lần thứ 2 nhìn chăm chú Argentina đội đại biểu đội trưởng số 4 Facun, người này quả thực lại như là một đoàn đội động cơ, mỗi khi hắn chuyển ra bóng rổ sau, Argentina đoàn đội sẽ tổ chức một lần hữu hiệu thiên công. Cảm giác Argentina những kia phối hợp lại như là trước đó bị hắn an bài xong như thế, đây là hiệu ngầm, vẫn là có nguyên nhân khác. Sago Hai dạ kỳ biết một sự thật, vậy thì là Argentina không có một người tiến vào dồn trạng thái, vì lẽ đó trừ dồn trạng thái kéo dài năng lực. Thế nhưng ở tình trạng bình thường Argentina này chi đội bóng như cũng phối hợp đến như thế hiểu ngầm, vậy thì có chút làm người nghe kinh hãi. mời mọi người theo chân Nguyễn Tuấn Xuyên về thế kỷ 18 dâm thanh, thuần pháp, mở ra chiến tranh thế giới thống nhất thế giới. Đưa Lạc Việt chén ép thần giáo. Chương 810, ta cũng không muốn thua ở chỗ này đây. Tất cả xem ra bình thường sự tình, chỉ phải làm tốt thì sẽ không bình thường. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ cảm thấy Argentina đội đại biểu liền làm đến điểm này, bọn họ là một nhánh xem ra có chút bình thường, nhưng căn bản không tầm thường đội bóng. Bóng rổ lại một lần nữa đi tới Sào gỗ Hải Dạ trong tay. Sǎo Gǔ Hài Zhà kỳ một cái động tác giả lắc mở đối thủ số 8 Nọ Xi ổ sau, tại chối nhảy ném 3 điểm. Bệnh. Bóng rổ vào lưới, Sǎo Gǔ Hài Zhà Qǐ dần dần biểu diễn ra chính mình hung hăng. Mà này, chính là Sǎo Gǔ Hài Zhà Qǐ thái độ, cũng là Sǎo Gǔ Hài Zhà Qǐ ứng đối Argentina đội bóng sách lược. Argentina không phải muốn chơi đoàn đội bóng rổ sao? Vậy hãy để cho bọn họ chơi. Mà Sǎo Gǔ Hài Zhà Qǐ muốn làm, chính là bảo đảm bóng rổ đến trong tay mình sau, nhất định sẽ bị tập trung vào rọ bóng rổ. Không ngừng ném rổ, không ngừng ghi đi điểm, mãi đến tận Argentina thái độ bắt đầu dao động, bắt đầu tuyệt vọng. Ở Argentina đoạt về hai điểm sau khi Sào gỗ Hải Dạ ký lại quăng vào một cái bóng 3 điểm. Mà điểm số đang lấy từng điểm nhỏ bé chiến lệch, ở kéo dài khoảng cách. Theo Sào gỗ Hải Dạ kỳ một lần lại một lần ném ra tinh chuẩn bóng 3 điểm. A Áo Mĩ Nệ lại kỳ, mì đỏ gì mà xin tạm giữ hai người làm chiều, dần dần mà trên mặt lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt. Bệnh. A Áo Mĩ Nệ lại kỳ ở vạch ba điểm ngoại dụng vô định thức đem bóng rổ đưa vào lưới, lại là một cái bóng ba điểm. Mà tình cảnh này, toàn bộ đều bị U19 Argentina đội đại biểu đội trưởng số 4 Phạ nhìn ở trong mắt, mắt thấy điểm số chính đang từng điểm từng điểm bị lôi kéo. Số 4 Phạ Củn tâm tình là nặng nghề. Số 4 Phạ Củn cũng không nghĩ tới, bọn họ bộ này thành thục kẹo bông chiến thuật dùng ở này chi nhật bản đội trên người, hiệu quả không phải rất rõ ràng. Khi một thi đấu đều còn chưa kết thúc, đối thủ liền thích ứng kẹo bông chiến thuật, mặc kệ không để ý dựa theo chính bọn hắn tiết tấu chơi bóng, số 4 Phạ Củn trong mắt tâm tình từ từ trở nên nôn nóng bất an. Đáng chết, ta liền biết, có thể đi đến nước này đội bóng, chắc chắn sẽ không là một đám đứng đống. Chết tiệt lợn béo, Argentina mập vấn luyện viên. Tại sao nhất định phải cố ý sử dụng cái trò này chiến thuật? Lại không làm ra phản ứng, thua điểm một khi bị lôi kéo, liền rất khó lại đoạt về đến rồi. Số 4 Phạ Củn trong mắt lóe ra mâu thuẫn, không cam lòng, chấp nhất vân vân tự, lông mày vo thành một nắm, nhìn qua lại như là ở trong bể khổ dã dữ như thế. Chẳng mấy chốc thời gian, số 4 Phạ Củn ánh mắt liền bình tĩnh lại, cả người khí chất cũng có vẻ cực kỳ điềm tĩnh, hào không bận sóng. Xoay người đi đường biên ngang ném bóng số 4 Phạ Củn, từ số 8 Nọ Xỉ Ồ bên người đi qua, lạnh nhạt nói một câu. "Nọ ồ, chúng ta không thể thua ở đây." Số 8 Nọ Xỉ Ồ nghe vậy, con mắt đột nhiên sáng, quay đầu lại liếc mắt nhìn số 4 Phạ Củn bóng lưng khẽ miệng dần dần con lên. Ta cũng không muốn thua ở chỗ này đây. Hơn nữa, ta cũng không muốn thua cho người khác, nhìn người khác ở trước mặt ta ghi điểm, mà ta nhưng thờ ơ không động lòng. Không nhiều lời nói, số 4 Phạ Cùn ở đường biên ngang ném bóng, như thường lệ đem bóng rổ chuyển ra ngoài, để đội hưu ở lẫn nhau luân chuyển bên trong đem bóng rổ mang tới nhật bản đội nửa sân. Bèo. Cuối cùng, bóng rổ vẫn là trở lại đã đi tới tuyến ngoài số 4 Phạ Cùn trong tay. Aka sĩ xây dụ rồ một bước tiếp cận đi, giỗi ra bàn tay lớn tỏa số 4 Phạ Cùn chuyền bóng con đường, một đôi thiên đế chi nhãn vận chuyển tới cực hạn, nhìn chòng chọc số 4 Phạ Cùn. Số 4 Phạ Cùn nhàn nhạt nhìn A Cả Sĩ Sẩy Dụ rồ một chút, bỗng nhiên một cái sượt bát, tiếp ngựa ra sau nhảy ném, này chập chờn làm hoàn thành đến cực kỳ nhanh. Ở thiên đế chi nhãn dự đoán dưới, A Cả Sĩ Sẩy Dụ rồ đã thấy nào đó loại khả năng, hắn phản ứng rất nhanh, một bước tiến lên nhảy lên, nhưng vẫn là chậm một ít. Hô, bóng rổ bay vọt mang ra gió mạnh hầu như là lao A Cả Sĩ Sẩy Dụ rồ móng tay xé qua, A Cả Sĩ Sẩy Dụ rồ cũng chưa thành công ngăn cản số 4 Phạ Cùn bóng rổ vào lưới, số 4 Phạ Cùn đột ngột bất ngờ ném ra một cái bóng 3 điểm. Đây là thi đấu tới này, số 4 Phạ Cùn lần đầu ra tay, thẳng thắn dứt khoát một cầu vào lưới. Rất hiển nhiên, số 4 Phạ Cùn cũng không phải một cái thuần túy hậu vệ dẫn bóng, GG, hắn cũng có một viên tự mình ghi điểm trái tim. Trên thực tế, này một cái ghi điểm cho Sago hộ hại dạ kỳ, à ca sĩ xây rủ rồ đám người chỉ là một cái nho nhỏ kinh ngạc. Cùng nhau đi tới, đối thủ càng lợi hại đều gặp được, Sago hộ hại dạ kỳ bọn họ đối với này cũng không để ý. Thế nhưng, số 4 Phạ Cùn ném đổ, đối với Argentina cái khắc cầu thủ tới nói, vậy thì là một loại tín hiệu, một loại chiến thuật thay đổi tín hiệu. Argentina khu nghỉ ngơi ghế huấn luyện viên, mặc đồ tây mập huấn luyện viên nhìn thấy số 4 phạt củn ném rổ sau, ngoài miệng chửi bới một câu, nhưng cũng không có làm ra bất kỳ cái gì phản đối cử động. Mập huấn luyện viên meo lại mắt nhỏ, nhìn quét trên sân bóng đối thủ cùng mình cầu thủ, cuối cùng đem tầm mắt rơi vào số 4 phạ củn trên người. Chỉ mong, người là đúng. Rất kỳ quái, nghe đồn bên trong mập huấn luyện viên cùng số 4 phạt củn hai người ở náo mâu thuẫn, nhưng giờ khắc này trên sân bóng số 4 phạt củn lâm thời thay đổi chiến thuật, mập luyện viên cũng không có làm ra bất kỳ cái gì chỉ thị, cũng không có thay đổi người cùng tạm dừng ý nguyện. Số 4 phạt đi điểm. Để Akashi Seijuro đối với hắn lần thứ hai đánh giá cao một ít. Ở thiên đế chi nhãn chèn phép xuống, có thể như thế bình tĩnh đối xử chính mình cầu thủ, vẫn đúng là không nhiều. Akashi Seijuro cảm nhận được áp lực đến từ số 4 phạ cùng áp lực, hơn nữa rất rõ ràng. Số 4 phạ cùng thể trạng cùng Akashi Seijuro gần như, còn đều là đội bóng đội trưởng, số áo cũng là số 4, thi chức cũng là hậu vệ dẫn bóng. Bờ bờ. Các loại tương đồng nhân tố dưới ảnh hưởng, Akashi Seijuro nội tâm sản sinh một ít chật chởn. Nếu như mình cùng số 4 phụ cùng vị trí trao đổi, mình có thể làm được số 4 phụ như vậy bình tĩnh sao? Đáp án là không xác định, có lẽ sẽ làm được càng tốt hơn, nhưng khả năng là càng nát. Đối thủ chiến thuật đống nhiên thay đổi, Sago Hai Dạ Kỳ nhận ra được biến hóa, cũng đối với này sản sinh hứng thú. Bởi vì, ở Sago Hai Dạ Kỳ nhận biết bên trong, trước mặt phòng thủ cầu thủ số 8 nọ CO biểu hiện ra khí thế cùng tính chất công kích, càng thêm mánh liệt. Cảm giác có chuyện gì đó không hay muốn phát sinh đây. Sago Hai Dạ Kỳ từ Akashi Sajuruzo bên người đi qua, lòng tốt nhắc nhở một câu. Akashi Sajuruzo ngầng đầu liếc mắt nhìn kỳ, ánh mắt nh Sát thực, số 4 phạt cồn xác thực cho A Cạ sĩ Sẩy rủ rồ rất lớn áp lực, nhưng cùng lúc cũng làm cho A Cạ sĩ Sẩy rủ rồ nội tâm bay lên không phục, mà muốn cùng tranh cao thấp một hồi ý nghĩ. Bẹo. A Cạ sĩ Sẩy rủ rồ đem bóng rổ ném cho A áo mì nệ đại kỳ, A áo mì nệ là kỳ dùng vô định thức ung dung ghi điểm. Cái này chuyền bóng, cho thấy A Cạ sĩ Sẩy rủ rồ cũng không có mất đi lý trí, hơn nữa rất bình tĩnh. Bởi vì mới vừa ở A Cạ sĩ Sẩy rủ rồ chuẩn bị chuyền bóng thời điểm, Sago cảm giác trước người phòng thủ cầu thủ số 8 nọ CEO khí thế lập tức tăng vọt, dưới chân bước tiến tăng nhanh. Dĩ nhiên sớm một bước phong tỏa sào gỗ Hải Dạ Kỷ tiếp quý tích bóng chuyền. Mà này, cũng là ạ ca sĩ xảy dụ dụ lựa chọn đem bóng rổ ném cho a áo mi nệ đã kỳ một trong những nguyên nhân. Số 8 nọ xỉ ô này một đợt động tác, để sào gỗ Hải Dạ Kỷ sáng ngời, điều này nói rõ phòng thủ chính mình giá hỏa bước tiến tuyệt đối rất lưu, trước phòng thủ chính mình khẳng định không có toàn lực ứng phó. Như là phát hiện tân đại lục như thế, sào gỗ Hải Dạ Kỷ đối với số 8 nọ Ta trong đôi mắt của ngươi nhìn thấy không cam lòng cùng nha. sao? Chương 811, đường nét đột phá. trêu chọc đổi lấy chính là số 8 Nọ Si ǒu một câu thờ ơ qua loa. Không cam lòng cùng phẫn nộ tâm tình như vậy, nhất định phải thả ra ngoài mới được, bằng không ngươi nhất định sẽ kìm nén điên, chơi. Ngươi lời thật nhiều. Bị Sào gỗ Hải Dạ ký nhìn thấu mình tâm tình số 8 Nọ Si ǒu, có một chút thẹn quá thành giận, nói chuyện ngự khi không phải rất tốt. Bạo phát ngươi tiểu vũ trụ đi, thiếu niên. Sào gỗ Hải Dạ ký lộ ra ác ma giống như mỉm cười, tiếp tục khiêu khích số 8 Nọ Si ǒu tâm tình. Câu quyền đi tới Argentina trong tay, số 4 phạt củ ném bóng sau nhìn quét một chút số 8 Nọ CO, có trong chốc lát nghi ngờ, cuối cùng vẫn là đem bóng rổ ném cho số 8 Nọ Si Số 8 Nọ xỉ ô ở tâm tình sắc bạo phát biên giới tức cầu, lại như là thiêu đốt ngòi nổ một hồi, trong nháy mắt liền nổ tung. Zagas, Thiệt Nam, ta muốn đem bay cho người đánh ra đến. Số 8 Nọ xỉ ô ở xảo gỗ hải dạ kỳ khiêu khích giới, bạo phát, xin thể phải đem xảo gỗ hải dạ kỳ đánh ra bay. Tư Lạc, số 8 Nọ xỉ ô đem cực hạn không cam lòng cùng phẫn nộ hóa thành một chiếc chìa khóa, mở ra cánh cửa kia. Số 8 Nọ xỉ ô tiến vào dồn trạng thái, lam màu xanh lục điện lưu chớp hiện ra, nhìn về phía xảo dạ kỳ trong ánh mắt đã không có không lòng, cũng không có phẫn nộ. Nhưng mà Số 8 nọ CO xem Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ ánh mắt, nhưng nhiều một tiếng nghiêm nghị. Tiến vào dồn trạng thái số 8 nọ CO, tiến một bước nhận biết được mình và Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ chiến lệnh, hắn cảm thấy từ Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ trên người tản mát ra khí thế, quả thực chính là hồng thủy mãnh thú. Bóng rổ ở số 8 nọ CO trong tay không ngừng chuyển điều chỉnh, đột nhiên số 8 nọ CO dẫn bóng nhanh trong tiến mạnh. Số 8 nọ CO đầu tiên là hướng về trái làm biến hướng tiến mạnh, ở Sáo gỗ Kỳ trọng tâm bắt đầu hướng về phải di động sau, số 8 nọ CO chân phải mắt cá hướng về trái phát lực, hai tay nắm cầu thân thể hướng về phía phải. Nay một đợt động tác rất nhanh. Số 8 Nọ Xỉ Ổ trước tiên đã lừa Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ trọng tâm sau, nhanh chóng hướng về phải đột phá. Hô, tiến vào dồn trạng thái số 8 Nọ Xỉ Ổ tốc độ vẫn là rất nhanh, này một đợt đường nét đột phá phát sinh rất nhanh, a ảo mị nệ đại kỳ, à cả sĩ xảy dụ rô đều chưa kịp phản ứng, liền nhìn thấy số 8 Nọ Xỉ Ổ từ Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ bên trái sông ra ngoài, lập tức đi xa. Đường nét đột phá là hình dẫn đột phá bản đồ ra. Có điều, là ai? Đang bị lắc mỡ một khắc đó, Sào đã biết sẽ xảy ra chuyện gì. Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ cũng không có cấp tốc về rời thân thể trọng tâm, mà là tiếp tục phải gì, giữ vững thân thể sau, xoay người một bước đất đất, phát huy thần tuyển chi thể tốc độ nhanh chóng đuổi theo. Ao ào, ào ào. Cảm nhận được phía sau gào thét mà đến tiếng gió, số 8 nọ sĩ ô giật mình trong lòng, chính muốn quay đầu lại xem xem tình huống thế nào thời điểm, Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ đã xuất hiện ở hắn trước người, đồng thời làm ra đưa tay đảo cầu động tác. Trong giây lát này, số 8 nọ sĩ ô biểu hiện kinh hãi, con người có dãn, mọi người như là bị ổn định như thế. Thế nhưng, hình ảnh như vậy rất nhanh liền bị đánh nát, tình cảnh phản quay lại. Đưa tay đạo cầu Sáo gỗ Hải Đột nhiên con người có giãn, mọi người như là bị ổn định như thế. Phản ứng này, cùng số 8 nọ Cio mới vừa biểu hiện giống như lúc. Bèo. Sago Hai Dạ Kỳ cứng ngắc ở tại chỗ, số 8 nọ Cio dẫn bóng từ Sago Hai Dạ Kỳ bên người đột phá, một bước này lên, tố mã hạt đủ đem bóng rổ choút tiến vào khung bóng. Sân bóng rổ hoàn toàn yên tĩnh. Một hồi lâu, Sago Hai Dạ Kỳ mới phục hồi tinh thần lại, thu hồi cứng ngắc ở nửa đường lên bàn tay lớn. Sago Hai Dạ xoay người, nhìn chằm số 8 nọ CEO, từng chữ từng câu nói. "Ngươi, cậu, hợp, một, ngươi rất tốt, rất tốt." Suốt ngày đánh ạ, gọi nhạn mổ vào mắt. Đây chính là xảo gỗ Hải Dạ Kỳ lúc này khắc họa, xảo gỗ Hải Dạ Kỳ sắc mặt khẽ biến thành hơi có chút khó coi. Cái này trang bê không được, ngược lại bị người cho làm mất mặt rồi. Có điều, nói đi nói lại, xảo gỗ Hải Dạ Kỳ ngoại trừ sắc mặt khó coi bên ngoài, trong đáy mắt nhiều một tia hưng phấn. Dồn cùng người cầu hợp nhất, còn có cái kia tiết tấu quỷ dị đột phá, đường nét đột phá, đối thủ như vậy, đáng giá xảo gỗ Hải Dạ Kỳ đi đánh bại hắn. Ngốc hả? Ngươi cứ giả vờ đi, cẩn thận bị sét đánh. Mạnh như thế đối thủ, nếu không ta đổi với ngươi phỏng, nếu như ngươi sợ A Áo Mị Nệ Địch Kỳ nhìn thấy Sáo Gỗ Hải Dạ Kỳ ăn quả đắng, đi tới bỏ đá xuống giếng, mạnh mẽ nói móc Sáo Gỗ Hải Dạ Kỳ một câu. Cút. Sáo Gỗ Hải Dạ Kỳ về đối một câu, A Áo Mị Nệ Địch Kỳ này điểm tiểu tâm tư, Sáo Gỗ Hải Dạ Kỳ rõ ràng cực kỳ. A Áo Mị Nệ Địch Kỳ chính là muốn cùng Sáo Gỗ Hải Dạ Kỳ thay quân, trước mắt số 8 nọ xỉ ô, đồng thời bị Sáo Gỗ Hải Dạ Kỳ cùng A Áo Mị Nệ Địch Kỳ xem là con ngồi. Sáo Gỗ Hải Dạ Kỳ xoa bóp một cái mới vừa cánh tay, một bên vỏ một bên hướng về số 8 nọ CEO đi đến, khí thế ở từng điểm từng điểm dâng lên, cảm giác đột ngột ngạt phần. Sào gỗ Hải Dạ Kỷ cùng số 8 Nọ Si Ổ biến hóa, cái khác cầu thủ đều nhìn ở trong mắt, tầm mắt cũng dồn dập tập trung ở trên người bọn họ. Đương nhiên, một mảnh ổn nào sau tính phòng, cũng lần thứ hai yên tĩnh lại, đem tầm mắt tập trung ở Sào gỗ Hải Dạ Kỷ cùng số 8 Nọ Si Ổ trên người. Chỉ cần quan tâm qua thi đấu fan bóng đều biết, Sào gỗ Hải Dạ Kỷ không phải là loại kia sẽ chịu thiệt chủ, tất cả mọi người đều muốn nhìn một chút tiếp đó sẽ phát sinh ra sao long tranh hồ đấu. Khu nghỉ ngơi, Kai Seijou nhìn trên sân bóng số 8 Nọ CEO, trong mắt cũng chấp qua một tia nghiêm cool, mới vừa cái kia là người cầu hợp nhất sao? Câu hỏi chính là cụ rễ cổ tiết hứa, người tinh tưởng cũng nhìn ra được, mới vừa sǎo cổ hải dạ kỳ cái kia trong chốc lát cứng ngắc, khẳng định có cái gì vấn đề ở bên trong. Mà có khả năng nhất, chính là cụ rễ cổ tiết sư bọn họ trước gặp người cầu hợp nhất. Là, chính là người cầu hợp nhất. Kai Cê do họ tạ trả lời đến rất đơn giản, nhưng trong mắt hắn nghiêm nghị theo mới vừa hồi ức, càng thêm dày đặc mấy phần. Trước tiên không nói mới vừa người cầu hợp nhất, chỉ là mới vừa cái kia tương tự hình dẫn đột phá đột phá động tác, độ khó liền rất lớn. Đường nét đột phá đối với thân thể phối hợp tính yêu cầu rất cao. Người cầu kết hợp thân thiết, bóng rổ nhất định phải theo nửa người trên đi, ở biến hướng thời lại muốn theo nửa người trên hoàn thành cực lớn biến hướng. Chuyện này đối với bộ pháp phản ứng, cảm giác bóng yêu cầu phi thường cao, cái thế giờ họ tạm không xác định mình có thể không thể một lần cho hoàn mỹ mô phỏng đi ra. Trước mắt Argentina đội bóng, nhìn như bình thường, nhưng bất kể là đấu pháp vẫn là cầu thủ, thấy thế nào đều làm sao không tầm thường. Đường biên ngang phụ cận, xào gỗ Hải Dạ kỳ chủ động đi tới ném bóng. Akashi xây dụ Zhou lạnh lùng Hải một chút, đem bóng kỳ trong tay. Cái này chốt lên, bị người Tú một mặt sáo gỗ Hải Dạ Kỳ, nhất định phải tìm về mặt mũi, cũng nhất định phải nhắc lên nhân mới vừa cái kia cầu hạ xuống đội bóng Sĩ khí. Vì lẽ đó, Akashi say dụ dỗ cảm thấy sáo gỗ Hải Dạ Kỳ rất tất yếu cùng số 8 Nọ Si O đơn đấu một đợt. Không nhiều lời nói, sáo gỗ Hải Dạ Kỳ né bóng, nhìn đã tiếp cận đi đến số 8 Nọ xì O, trong mắt lóe ra một tia điên của vẻ. Ao ao ao. Rất đơn giản, rất thô bạo, sáo gỗ Hải Dạ Kỳ đang không ngừng ra tốc, như một vệt ánh sáng như thế ngang dọc sân bóng rổ. Loảng Kỳ hai tay rổ, mạnh mẽ lôi một hồi rổ bóng rổ sau, mới trở xuống mặt đất. Ma phong thủ sào gỗ hải dạ kỳ số 8 nọ xì ô, giờ khác này vừa mới mới vừa đổi tới phe mình nửa sân tuyến ngoài phụ cận, tốc độ trên lệch cự vừa xem hiểu ngay. Số 8 nọ xì ô nhìn sào gỗ hại dạ kỳ, há to mồm, trong con ngươi điện lưu phi thường bất ổn, suýt nữa liền như vậy từ dồn trạng thái lui đi ra. Chương 812, vượt cấp khiêu chiến đại sát khí. Đáng tiếc, số 8 nọ xì ô vẹn vẹn chỉ là suýt nữa lui ra dồn trạng thái mà thôi. Chịu đến sào gỗ hại dạ kỳ cái này cầu kích thích, số 8 nọ CEO ánh mắt càng thêm kiên nghị, càng thêm sáng sủa, cũng càng thêm lĩnh đạo. Bèo. Số 4 phản cuốn lại một lần đem bóng rổ ném cho số 8 Nọ Xỉ Ồ, số 8 Nọ Xỉ Ồ tốc độ tăng lên, dùng ra đường nét đột phá, từ xào gỗ Hải Dạ Kỳ bên người đột xuất. Xào gỗ Hải Dạ Kỳ phản ứng cực nhanh, hầu như là ở số 8 Nọ Xỉ Ồ đột phá một giây sau, liền xoay người về truy. Có điều, số 8 Nọ Xỉ Ồ cũng rất ra sức, lần thứ hai dùng ra người cầu hợp nhất, cứng ngắc ở xào gỗ Hải Dạ Kỳ sau, đem bóng rổ cho chuyển lên ra. Bẹp. Bè. Tuyến ngoại số 7 Dịn ở mỹ gì dưới, lại một lần nữa đem bóng rổ đưa vào lưới. Argentina tinh thần cũng đang không ngừng tăng lên. Huấn luyện mới vừa cái kia cầu là ép qua cầu, chuyện này đối với Sào gỗ Hải Dạ Kỳ bọn họ tới nói có chút buồn nôn. Khi một thi đấu kết thúc, song phương tiến vào ngắn ngủi thời gian nghỉ ngơi. Điểm số 27-24, Sào gỗ Hải Dạ Kỳ bọn họ dẫn trước 3 điểm, không tính là ưu thế. Tổng huấn luyện viên Ỉ Nủ ẻ ạ củ đi tới khu nghỉ ngơi, trực tiếp quay về Mỹ Đỏ Dĩ Mạ Xin Tạ Dịu nói rằng: "Đây là quốc tế tính thi đấu, lúc nên xuất thủ liền ra tay, ngươi hiểu ta ý tứ chứ?" Lời này, Tổng huấn viên e là về Mỹ số 7 lần ném ra bóng 3 điểm. Tỷ lệ chúng mục tiêu cao đến đáng sợ, điều này làm cho nắm thế quốc tổng huấn luyện viên I Nù ệ ạ rất khó chịu. Tổng huấn luyện viên I Nù ệ ạ cũng không có trực bạch nói cho Mỹ Đỏ gì mạ xin tạ dị hắn phải làm gì, nhưng mọi người vừa nghe liền có thể nghe rõ. Vậy thì là phạm quy, tổng huấn luyện viên I Nù ệ ạ cần Mỹ Đỏ gì mạ xin tạ dị ở thích hợp thời điểm phạm quy, ảnh hưởng số 7 gìn xì ổ bóng 3 điểm tỷ lệ chúng mục tiêu, chỉ cần không phải 4 phòng hoặc là đơn 4 phạm là hoàn toàn có thể thu. Loại này chủ động phản quy sự tình, đối với rất quy cũ Mỹ Đỏ gì mạ dịu tới nói, có chút khó, bởi vì này không phải hắn bóng phong cách. Nếu như là đổi thành xảo gỗ hại dạ kỵ cùng áo mì nẻ đệ kỵ này hai hàng, cũng không cần tổng huấn luyện viên Inu E ạ củ bản dao, này hai hàng đã sớm ra tay rồi. Loại này cấp bập nhịp điệu thi đấu rất nhanh, hoàn cảnh cũng rất tấn công, ngươi không cách nào thế đứng, có lẽ sẽ thua trận thi đấu. Ta muốn thua trận thi đấu kết quả này, so với những này đều muốn tấn công, hơn nữa ngươi khẳng định cũng sẽ không thích loại kia thua cầu cảm giác. Thay đổi không được thế giới, thay đổi không được quy tắc, vậy thì thay đổi chính mình, thế sân bóng, rổ, thế đội. Xảo còn muốn tiếp tục bức bức thuyết giáo một phen, nên đón là đỏ gì mà tấn công dữ dội Rô dài, Ngăn ngắn hai chữ, trực tiếp để xả gồ Hải Dạ Kỳ tịch áo. "Nhóc xám, ta cũng cảm thấy ngươi tốt Rô dài nha." Nói đó, A Sở Sĩ mụ dạ xạ kỳ bạ dã lại vẫn đến bồ dao, trực tiếp đem xả gồ Hải Dạ Kỳ cho trình hợp lực. 3 phút, cũng chính là mọi người thay phiên nói một câu thời gian, quá ngắn. Tất. Hiệp 2 thi đấu bắt đầu, Nhật Bản đội cầu quyền. Akashi xây dựng rô bảo vệ bóng rổ qua nửa sân sau, đem bóng rổ hoàn mỹ đưa đến Mỹ Đỏ dị mạ xỉn tạ dịu trong tay. Vèo. Bóng rổ hoa như mộng ảo đường Paza ba bốn rơi vào lưới, 3 ba điểm hữu hiệu. Đây là tiếp trên không bóng 3 ba điểm. Hạ Cát thị xảy cùng Mỹ Đỏ gì mà Xin Tạ Dụ hoàn mỹ phối hợp một đợt. Phong thủ cầu thủ số 7 Dịn Xỉ nhìn chăm chú Mỹ Đỏ gì mà Xin Tạ Dụ, hắn có thể cảm nhận được từ Mỹ Đỏ gì mà Xin Tạ Dụ trên người tản mát ra vì thế cùng áp lực. Đồng dạng là am hiểu bóng 3 điểm siêu cấp xạ thủ, số 7 Dịn Xỉ tự tin chính mình cảm giác bóng cùng tỷ lệ chúng mục tiêu chắc chắn sẽ không so với Mỹ Đỏ gì mà Xin Tạ Dụ kém. Thế nhưng, vừa nghĩ tới Mỹ Đỏ gì mà Xin Tạ Dụ loại kia toàn vực bóng 3 điểm cùng tiếp trên không bóng 3 điểm năng lực, số 7 Dịn Xỉ Ô liền cảm giác lực như núi. Loại kia nhàn nhạt bị áp chế cảm giác Số 7 Dĩn Xỉ Ổ cảm thấy mị đỏ dị mạ xỉn tạ dư thiên phú nhất định ở chính mình bên trên. Được kết quả ngày sau, số 7 Dĩn Xỉ Ổ toàn thân cũng không tốt. Nhưng mà, loại này cảm giác không thoải mái ở tiếp đến số 4 Phạ cùng chuyển bóng sau, lập tức liền biến mất rồi. Số 7 Dĩn Xỉ Ổ trong lòng chiến ý nổi lên, xem mị đỏ dị mạ xỉn tạ dư ánh mắt đều sắc bén vài phân. Thiên phú áp chế sao, không muốn thừa nhận đây. Nếu như đánh bạn ngươi, ta hay là ở ngươi bên trên tồn tại. Số 7 Dĩn Xỉ toàn thân khí thế tăng mạnh, con mắt ở tỏa sáng, đấu chí đang thiêu đốt, như là có thần minh phụ thể như thế. Số 7 Jin CO lần này không có lựa chọn lập tức ném rổ, mà là để thấp trọng tâm tại chỗ bắt đầu nhồi bóng. Mị Đỏ gì mà xin tạ dị hai mắt nheo lại, hắn cảm nhận được số 7 Jin CO tàn mát ra chiến ý, điều này làm cho Mị Đỏ gì mà xin tạ dị như gặp đại địch. Đang lúc này, Mị Đỏ gì mà xin tạ dị chợt phát hiện có gì đó không đúng, nhưng nhất thời nữa khắc lại không biết là lạ ở chỗ nào. Chỉ thấy số 7 Jin CO bỗng nhiên nhảy lên tại chỗ ném rổ. Mị Đỏ gì mà xin tạ dị phản ứng cực nhanh, lập tức nhảy lên, muốn ngăn cản số 7 Jin bóng ba điểm. Thế nhưng, Mị Đỏ Dĩ Mạ Sĩn tạ dị cũng không có nhảy lên thành công. Hắn giờ khắc này là đứng thẳng trạng thái, ngăn cản thất bại. Mị đỏ gì mà xin tạ dị há to mồm, con ngươi có dãn, một mặt khó có thể tin. Bệnh. Bóng rổ vào lưới, sân bóng rơi vào quỷ dị yên tĩnh. Khu nghỉ ngơi, thay thế bổ sung cầu thủ Mỹ bổ trợ reo đột nhiên từ vị trí đứng lên đến, một mặt khiếp sợ nhìn trên sân bóng số 7 Jin Si O. Ha ha ha. Thú vị. Cải Thế Dọ tạ trợn to hai mắt, trong mắt thần quang lập loé, tương tự nhìn chằm không mắt trên sân bóng số 7 Jin Nhìn thấy như vậy tinh diệm ném rổ, bầu. Chẳng lẽ, mới vừa đó là, vào lúc này Tại gã cạc gệ Mỹ cũng phản ứng lại, nhìn ra mới vừa cái kia cầu hư thực. Đúng, là hư không ném rổ. Nhưng lại hoàn toàn đúng, cái kia số 7 Dịn xì si ổ hư không ném rổ so với ta càng cao cấp. Trả lời tại gã cạc gệ Mỹ chính là đã hoàn hôn Mỹ Bụ trie gieo, Mỹ bổ trie gieo trắng ra nói cho tại gạ cạc gệ Mỹ, nói cho cái khác thay thế bổ sung cầu thủ, số 7 Dịn xì si ổ hư không ném rổ so với Mỹ bổ trie gieo càng cao cấp. Không chờ mọi người hỏi rõ, Mỹ bổ trie gieo đã đang lẩm bẩm bầu. Ném trước, xong phương đều là dưới ngồi xổm. Những số 7 gìn Sỉ ồ nhồi bóng lúc đó có một cái cô ý dụ Mị Đỏ gì mà Xỉn tạ dị ép xuống trọng tâm động tác, hắn so với Mị Đỏ Dị Mạ Xỉn tạ dị dưới ngồi xổm đến càng sâu một ít. Số 7 gìn xì ồ ở nhảy lên thời điểm, ở chân chưa cách mặt đất thời điểm, trung gian ngừng trong nháy mắt giằng ngắn. Nhưng thiên phú mạnh mẽ, dị thường vẫn cảm Mị Đỏ gì mà Xỉn tạ dị cảm giác được, thân thể cũng phản xạ tính làm ra phản ứng, lần thứ hai ép xuống trọng tâm, nhân đối thủ dừng lại mà dừng lại. Các loại Mị Đỏ Dị Mạ Xỉn tạ phản ứng lại thời điểm, đã nằm ở đứng thẳng trạng thái, tự nhiên cũng là nhảy không đứng lên. Hắn hư không so với ta hư không càng thêm tinh xảo. Đối với thiên phú mạnh mẽ, cầu thủ lực sát thương càng to lớn hơn. Cuối cùng điểm này mới là mỹ bộ triệ gieo rung động nhất địa phương. Như thế tinh xảo hư không, quả thực chính là vượt cấp khiêu chiến đại sát khí a. Thiên phú càng cao, tố chất thân thể càng tốt, phản ứng thần kinh càng nhanh, cũng càng dễ dàng bị lừa. Chư phi, tốc độ phản xạ thần kinh vượt xa số 7 dịển C O, nhưng này có chút không thiết thực. Chương 813, tinh xảo bản hư không. Khu nghỉ ngơi, cu rồ cô tiết hứa, ta chút toàn đều vào trầm Theo sân đấu mê tăng cường, mọi người tầm mắt đang không ngừng mở rộng. Trước đây những kia không dám tưởng tượng cầu kỹ cùng năng lực một vừa xuất hiện ở mọi người trước mặt, có người cảm thấy vui mừng, có người cảm thấy hưng phấn, có người cảm thấy tự ti. Nhưng như hôm nay như vậy, như Mị Bụ Triệu Gieo như vậy, nhìn thấy mình am hiểu đồ vật bị người khác dùng đến, vượt qua chính mình, vượt qua tưởng tượng, cái cảm giác này không cách nào chừa lời. Các các cặc. -ta. ta xem ra rất đáng thương đây. Chinh độ đó, bằng vào ta cảm giác bóng, không thể nào làm được. Mị Bụ Triệu Giao đang lẩm bẩm lủ bầu, dần dần mà hai hàng nước mắt từ hốc mắt của hắn trung lưu ra, Mị Bụ Triệu Giao rơi vào một loại tự ti cùng không cam tâm trạng thái bên trong. Từ Mỹ bổ trợ gieo trên người tỏa ra không cam lòng cùng bình thường, cảm hóa ghế dự bị lên cầu thủ, tâm tình của mọi người đều rất nặng nghề. Đương nhiên, cải sự do họ tạ cùng tại gạ cả gẻ mì ngoài trừ, hai người này thuộc về quái vật một hạng, không phải người bình thường. Trở lại chuyện chính, trên sân bóng, vị đỏ gì mà xin tạ dịu cũng 10 điểm chấn động. Ở như thế tinh xảo hư không ném dụ trước mặt, vị đỏ gì mà xin tạ dịu cũng không cách nào nhảy lên, không cách nào ngăn cản. Cái cảm giác này, rất chua thoải mái, không muốn trả lại màu sắc sao. sĩ sẩy dụ rồ từ Mỹ đỏ dị mạ xin tạ bên người đi qua, hướng đi đường biên ngang phát bóng. Mỹ Đỏ Dị Mạ Xỉn Tạ Dịu bên thai lưu lại câu này nhắc nhở. Trả lại màu sắc. Đúng, phản kích, ta muốn phản kích. Mỹ Đỏ Dị Mạ Xỉn Tạ Dịu khát vọng trong lòng đang không ngừng sinh sôi, sắc mặt cùng ánh mắt đều trở nên điên cuồng mà dữ tợn. Hô. A Cạ Sỉ say rượu rồi chuyển động thiên đế chi nhãn, mang theo số 4 phạ cún, hướng về Argentina nửa sân lao nhanh. Bèo. Bóng rổ chuyển tới Mỹ Đỏ Dị Mạ Xỉn Tạ Dịu trong tay, trong giây lát này Mỹ Đỏ Dị Mạ Xỉn Tạ toàn thân khí thế tăng mạnh, bạo phát, tốc độ, sức mạnh đều có gia tăng. Nhìn triển khai hai tay phòng ngự số 7 Dìn Si Mị Đỏ Dị Mạ Xỉn Tạ Dịu dùng ra làm hết sức mình, cũng dùng ra người cầu hợp nhất, trực tiếp để số 7 Jin Xi ổ trong dây lát này cứng ngắt thân thể. Cơ hội như thế, Mị Đỏ gì Mạ xin Tạ Dịu làm sao có khả năng không tha, trực tiếp ở số 7 Jin Xi ổ trước mặt nhảy lên ném rổ. Bạch mới vừa phản ứng lại, chuẩn bị nhảy lên ngăn cản số 7 Jin Xi ổ, lại phải trợn mắt nhìn Mị Đỏ gì Mạ Xỉn Tạ Dịu ném ra một cái rỗng ruột bóng 3 điểm. Chuyện này, làm sao có khả năng? Phát ra cảm thán chính là đứng ở gỗ Hải Dạ trước mặt số 8 Lộng hắn biết rõ mới vừa Mị Đỏ Dị Mạ Xỉn Tạ Dịu dùng đến chính là cái gì đó là người cầu hợp nhất ta, cấp nhỏ người mới có thể đủ đạt đến cảnh giới. Lại nói, ngươi sẽ không cho rằng chỉ có một mình ngươi có thể làm được người cầu hợp nhất chứ? Loại đả kích này đối thủ cơ hội, xà gỗ hai dạ kỳ làm sao có khả năng đương tha, lập tức dùng lời khiêu khích số 8 nọ Cổ. Số 8 nọ Cổ không lên tiếng, hắn vẻ mặt trở nên càng thêm nghiêm nghị một điểm. Số 8 nọ Cổ không nghĩ tới, Nhật Bản đội vào lúc này sốc lên một lá bài tẩy, có thể đủ ra người cầu hợp nhất xạ thủ đáng sợ giường nào, số 8 nọ CEO thật sự không dám tưởng tượng. viên, tổng viên e như mày. Đối với Mỹ Đỏ gì mà Xin Ta Dị kích động bên dưới sốc lên vẫn ẩn núp lá bài tẩy, không phải rất hài lòng. Có điều, tổng huấn luyện viên I Nù Ệ Ạ cũ như cũng ngồi chắc ghế huấn luyện viên, cũng không có làm ra bất kỳ cái gì chỉ thị. Ở trên sân bóng, thế cuộc thiên biến vạn hóa, tổng huấn luyện viên I Nù Ệ Ạ cũ lựa chọn tin tưởng Mỹ Đỏ gì Ma Xin Ta Dịu, lựa chọn tin tưởng Ạ Cạ Sỉ Sẩy Juro. Mỹ Đỏ Ji Ma Xin Ta Dịu đột nhiên đi điểm, thực tại dọa Argentina cái khác cầu thủ nhảy một cái. Tất vừa lúc vào lúc này, Argentina mập luyện viên cũng hô tạm dừng. Argentina khu nghỉ ngơi, luyện viên hai tay ôm ngực. Món trỏ tay phải vô tình hay cố ý đánh ý phục của chính mình, hai mắt nheo lại, không nói gì, cũng không ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Ở tạm dừng thời gian sắp kết thúc trước, mập huấn luyện viên mới đúng đội trưởng số 4 phạ cụn nói rằng: "Tiếp tục cho gìn xỉ ổ trên bóng, này hiệp thi đấu chúng ta với bọn hắn đối với bao tố bóng 3 điểm." Hớt màn, Noxie ổ chạy đi, chặn vị hiểm hộ, trung phòng, C, Final xem tình huống đi ra vùng cấm, quấy giày bọn họ xạ thủ. Nếu như phát sinh biến hóa hoặc là tình huống khẩn cấp, nghe theo đội trưởng phạ sắp xếp." Mập huấn luyện viên nói xong những này, xoay người hướng đi ghế luyện viên không có phản ứng cùng theo lên trả lời Argentina cầu thủ. Đội trưởng số 4 Phạ Cùn nhìn về phía mập huấn luyện viên bóng rổ, lặc lẽ thở phào nhẹ nhõm, hắn chỉ sợ mập huấn luyện viên Bình Vỡ không cần giữ gìn, ảnh hưởng toàn bộ đội bóng đoàn kết cùng sĩ khí. Bây giờ nhìn lại, số 4 Phạ Cùn cảm giác mình có chút lấy lòng tiểu nhân độ quân tử chi phúc. Không nhiều lời nói, thi đấu tiếp tục. Số 4 Phạ Cùn ở dẫn bóng, ở hạ cạ si sấy rủ rồ tiếp cận đến trước, đem bóng rồ cho số 8 Nọ CO. Số 8 nọ một đôi bóng quân điện, chạy, tay ngăn trước đem bóng rồ ra. Số 7 giển xì ô tiếp cầu, lần thứ hai dùng ra hư không, lại quăng vào một hạt bóng ba điểm. Mỹ Đỏ gì mà Xin Tạ Dụ không tam tâm, sắc mặt khó coi, loại kia rõ ràng trong lòng rõ ràng, nhưng hai chân không nghe lời, nhảy không đứng lên cảm giác thực tại khó chịu cực kỳ. Hắc. Xin Tạ Dụ, ngươi không phải một người ở chiến đấu nha. Sago Hải Dạ Quỷ nói một câu không hiểu ra sao, Nhật Bản đội cái khắc cầu thủ dồn dập dây hiểu tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì? Chính là Mỹ Đỏ gì mà Xin Tạ Dụ, nghe được Sago Hải Dạ ký lời nói sau, ánh mắt cũng biến thành càng thêm sắc bén một ít. Đây chính là một đạo hiếm thấy mỹ vị món ngon đây. Có điều đã thuộc về ta rồi. Phong thủ cầu thủ số 8 Nọ Si Ồ có chút không hiểu ra sao, Sago Hai Dạ Kỳ nói, hắn không nghe rõ, nhưng trực giác nói cho hắn đón lấy nên phát sinh việc không tốt. Vì lẽ đó, số 8 Nọ Si Ồ có vẻ càng thêm cẩn thận, phong thủ lên Sago Hai Dạ Kỳ cũng càng thêm nhm mật. Akashi xây dựng rô bảo vệ bóng rổ qua nửa sân, đem bóng rổ đưa đến Sago Hai Dạ Kỳ trong tay. Sago Hai Dạ Kỳ tiếp cầu, tại chỗ nhồi bóng, liếc mắt nhìn số 8 Nọ Si Ồ, nói rằng: "Đón lấy là ngươi cảm thấy tuyệt vọng đây, vẫn là số 7 Jin Si cảm thấy tuyệt vọng." Cái gì? Sago Hải Dạ Kỷ không để ý đến số 8 nọ xỉ ổ truy hỏi, mà là ép xuống thân thể trọng tâm, để số 8 nọ xỉ ổ trọng tâm theo chính mình tiết tấu di động. Đang nhìn đến số 8 nọ xỉ ổ trọng tâm ép xuống sau, Sago Hải Dạ Kỷ cũng làm ra một cái nhảy lên cũng dừng lại, tiếp theo lần thứ 2 nhảy lên động tác. Tiến vào dồn trạng thái số 8 nọ xỉ ổ phản ứng cỡ nào nhanh chóng, lập tức theo nhảy lên. Đáng tiếc, số 8 nọ xỉ ổ cũng không có nhảy lên đến, thẳng tắp đứng ở Sago Hải trước mặt, kinh hãi mà nhìn Hải Dạ Kỷ trên không trung ném ra một cái bóng điểm hư không. Sago Hải Dạ Kỷ rốt cuộc hướng về số 7 Dịn Cổ Tinh xảo bản hư không ra tay. Không thể, cái này không thể nào. Ngươi làm sao sẽ thần chi chúc phúc? Thần chi chúc phúc ngụ ý bị thần chúc phúc qua ném rổ, tất bên trong. Thần chi chúc phúc. Haha. Ha. tên rất ba khí, nhưng cũng rất chủ u ni. Số 8 Nọ Cổ ổ căn bản là phẫn nộ không đứng lên, hắn giờ khắc này đối với Sào gỗ hại dạ kỳ là sợ hãi, là sợ hãi. Đương nhiên, chấn động cùng sợ hãi không chỉ có riêng chỉ có số 8 Nọ Cổ, còn có một cái so với hắn càng kinh ngạc, càng kinh ngạc cầu thủ, vậy thì là số 7 Dịn Chương 814 Ngươi biểu diễn liền như vậy kết thúc. Số 7 gìn Xỉ ổ hai mắt trừng lớn, trong trắng mắt nơi tơ máu liền giống như là muốn nổ nát như thế, biểu hiện cực kỳ giận mình. Mị Đỏ Dĩ Mã Xin Tạ dịu nhìn số 7 gìn Xỉ ổ thần thái, trong lòng có một tí tẹo như thế vui mừng, vui mừng Sago Hải Dạ Kỳ là chính mình đội hữu. Hơn nữa, số 7 gìn Xỉ ổ còn không biết tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì. Vừa nghĩ tới đó, Mị Đỏ gì mà Xin Tạ Dụ khóe miệng cũng không nhịn được cong lên, lộ ra một loại xem cuộc vui mỉm cười. Sago Hải Dạ biểu hiện tuy rằng rất là người giận mình, nhưng cũng không có để Argentina lập tức rơi vào trong cơn cảnh ở đội trưởng số 4 phạ củn nhắc nhở dưới, Argentina cầu thủ dồn dập hoàn hồn, đồng thời ở tích cực chạy vị. Câu quên rơi đi, số 4 phạ củn năm cầu, không có cho hạ cả sĩ xảy dụ dù bất cứ cơ hội nào, ra sức chuyển xa, đem bóng rổ cho số 8 nọ xì Số 8 nọ xì ở sào gỗ hải dạ kỳ phòng thủ dưới, cũng rất vất vả, nhưng người vắt dán sào gỗ hải dạ kỳ thời điểm, đem bóng rổ chuyển về đến khu vệ, ở g, số 4 phạ củn trong tay. Bóng rổ cũng không có ở số 4 phạ củn trong tay ở lâu thêm 1 giây, số 4 phạ củn tiện tay đem bóng rổ giao cho số 7 dịn xì Số 7 Dĩn xì Ồ ném bóng, lần thứ hai ở Mỹ Đỏ Dị Mạ Tín tạ dị trước mặt dùng ra thần chi chúc phúc, hư không. Thế nhưng, để số 7 Dĩn Sỉ Ồ cảm thấy kinh ngạc chính là, Mỹ Đỏ Dị Mạ Tín tạ dị tuy rằng theo hắn tiết tấu ở phòng thủ, nhưng trên mặt vẫn luôn nổi một luồng nhàn nhạt, nhạt, như có như không mỉm cười. Có điều, làm số 7 Dĩn xì ô nhìn thấy Mỹ Đỏ Dị Mạ Tín tạ dị không cách nào nhảy lên, đứng thẳng ở tại chỗ thời điểm, số 7 Dĩn Sỉ Ồ vẫn là thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà, ngay ở số 7 Dĩn Sỉ Ồ trong tay bóng rổ bay ra sau đó, hơi cúi đầu Mỹ Đỏ Dị Mạ Tín tạ dị bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Cười quay về số bảy gìn CEO nói rằng. Ngươi biểu diễn liền như vậy kết thúc. Mị đỏ gì mà xin tạ dịu ngữ khí, lại như là ở thẩm phán như thế, thần thánh mà huy nghiêm. Số bảy gìn CEO con ngươi thu nhỏ lại, có chút không hiểu ra sao. Nhưng mị đỏ gì mà xin tạ dịu trên mặt nhàn nhạt cười nhạo, rồi lại như vậy chân thực. Bang. Bóng rổ va chạm không bóng sau hướng về trên không bay ra ngoài, Argentina cầu thủ dồn dập há hốc mộm. Bèo. Sở Cố Dụ Liệu ạ sợ sĩ Mộ Dạ Sạ Kỷ Bạ Dạ trước một bước ngày lên, bắt được bóng rổ sau trực tiếp ném cho ạ Cạ Sĩ Sẩy Dụ Rổ, ạ Cạ Sĩ Sẩy Dụ Rổ cũng không rời bóng, thuận lợi liền hướng về Mỹ Đỏ Dĩ Mạ Sĩn Tạ Dịu vị trí đẩy đi. Ma Sa Sa, Mỹ Đỏ Dĩ Mạ Sĩn Tạ Dịu đã sớm nhảy lên đến điểm cao nhất, tiếp nhận ạ Cạ Sĩ Sẩy Dụ Rổ chuyền bóng, dùng sức ném ra một cái toàn vực bóng 3 điểm. Bệnh. Bóng rổ giống ruột vào lưới, sân bóng yên tĩnh có chút đáng sợ. Đây là do Mỹ Đỏ Dĩ Mạ Sĩn chủ đạo, Sáo Gỗ vì là phát động vì là lan truyền đường lối có ý định tổ chức một đợt tiền công. Nay một cái bóng ba điểm, không chỉ muốn lôi kéo điểm số, còn nặng hơn điểm đả kích gắt Hentina số 1 xạ thủ số 7 Dinn Cổ. Đây là sào gỗ hại dạ kỳ một hòn đá hạ hai con chim kế sách, hiện nay xem giá hiệu quả cũng không tệ lắm. Ngươi, ngươi, một đã sớm biết kết quả. Bằng không đây, đối mặt số 7 Dinn Cổ nghi vấn, mì đỏ Ji Mạ Xin tạm dừng hồi hợt về trả lời một câu, thái độ tùy tiện. Số 7 Dinn Cổ cao mày, túi đầu chấm tư, tâm sự nặng nề. Tốc độ cùng với bình thường như thế phần dưới vị trí cũng rất thấp. Ra tay ném rổ thời cơ cũng rất tốt, nhưng là Tại sao? Tại sao bóng rổ không vào được? Tại sao? Số 7 gìn Sỉ Ố lại về ôn một lần mới vừa cái kia ném rổ hết thảy chi tiết nhỏ, thế nhưng như cũng không tìm ra bất kỳ tật xấu, cũng mang ý nghĩa tìm không ra bóng rổ không tiến vào nguyên nhân. Số 7 Diễn Sỉ ô lông mày đều nhăn thành một đoạn, tâm tình bắt đầu bồn bực, khổ não một đợt một đợt kéo tới. Không nghĩ ra, cũng đừng nghĩ đến. Nếu như ngươi còn muốn thử một chút, một hồi ta cho ngươi chuyển bóng. Ta nghĩ, mới vừa cái kia tình huống, hẳn là nghe đồn bên trong số 6 năng lực đặc thủ. Số 7 Diễn Sỉ Ố bỗng nhiên ngẩng đầu, trừng mắt xem hướng về đội trưởng của chính mình, không xác định hỏi: Ngươi là nói cái đoạn? Ừm, bây giờ nhìn lại, nghe đồn không giả, số 6 giám mô phòng theo có phong ấn đối thủ hiệu quả. Chuyện này, làm sao có khả năng? Hắn làm sao làm được? Ta cũng không biết. Chẳng lẽ ngươi dùng không được thần chi chúc phúc, liền không thể ném ra bóng 3 điểm rồi? Không thể, trừ phi ta hai tay không nhắc lên nổi. Như vậy cũng tốt. Argentina đội trưởng số 4 cùn, ở cùng số 7 Ginci Oh Hàn viên vài câu sau, liền như kỳ tích đem rơi vào tuyệt cảnh số 7 Ginci Oh kéo về bình thường trạng thái. Tình cảnh này bị Sago Go Hai Dạ bắt lấy, Sago Go Hai Dạ Kỳ nhìn số 4 Facundo, Trong mắt xuất hiện một tia nghiêm nghị, nhưng đảo mắt liền biến mất không còn tăm hơi, ai cũng không có phát hiện xảo gỗ Hải Dạ kỳ dị dạng. Cái này Argentina số 4 Pha Cùn, ở xảo gỗ Hải Dạ kỳ trong lòng nguy hiểm hệ số lại cao một đăng cấp. Số 4 Pha Cùn không chỉ có thể chính mình ghi đi điểm, hơn nữa giỏi về chuyền bóng, nói do hắn năng lực cá nhân vô cùng tốt, mà có thể phụ trợ đội hữu, có thể trợ giúp đội hữu tiến hành ghi đi điểm, đem mọi người đoán kết lên, để cho mình cầu Phong càng tiên hướng với đoàn đội, cái này số 4 Pha tổng hợp năng lực có chút cao a. Sago Hải Dạ Kỳ rất rõ ràng, chính mình ghi điểm cũng có thể trợ giúp đội Hưu ghi điểm, đó là hai cái khác biệt rất lớn sự tình. Ở thế giới đỉnh cấp đấu vòng tròn bên trong, là một cầu thủ có phi thường độ xuất năng lực tiến công, nếu như hắn còn có một cái càng cao hơn thăng cấp không gian, vậy thì là ở chính mình ghi điểm đồng thời, kéo đội Hưu tiến hành ghi điểm thông qua một cái bóng rổ, đem trên sân vận động 4 cái đội Hưu nối liền một thể thống nhất. Mà Argentina số 4 Facun liền làm đến điểm này. Điểm này, hiện nay tới nói, Akashi Saijuro đều chưa hề hoàn toàn làm được. Bởi vì, hiện tại Nhật Bản đội Không phục gạ cả, cả sỉ sấy rủ rồ có khứa người, không chỉ có riêng chỉ có xào gỗ hải dạ kỳ một cái. Sở dĩ Nhật Bản đội có hiện nay mạnh liệt như vậy sức chiến đấu, một cái nguyên nhân là cầu thủ thực lực của bản thân liền rất mạnh, còn có một cái nguyên nhân là mọi người đều đang vì thắng được thi đấu cái này cộng đồng mục tiêu, ở lẫn nhau thỏa hiệp. Không nhiều lời nói, bởi vì Mỹ đỏ gì mà xin tạm dịu đi điểm, cầu quyền vẫn là thuộc về Argentina đội bóng. Số 4 phạt cùng thông qua cùng số 5 hờ mạn, số 8 nọ sỉ ô lẫn nhau hiểm hộ, rất nhanh liền đem bóng rổ mang tới xào gỗ dạ kỷ bọn họ nửa sân. Số 4 Phạ Cùn ở ạ Cạ Sĩ xây rượu rồ phòng thủ dưới, đem bóng rổ tinh chuẩn đưa đến số 7 Dìn Xỉ Ổ trong tay. Số 7 Dìn Xỉ Ổ không tin tà, lần thứ hai ở Mỹ Đỏ Dị Mạ Xìn tạ giựt trước mặt dùng ra thần chi chúc phúc, Mỹ Đỏ Dị Mạ Xìn tạ dù phòng thủ cũng rất chăm chú, cũng không có bởi vì sợ kỳ hiệu này bị xảo cổ hại dạ kỳ cất đoạn, liền thả lỏng cảnh giác. Trong tâm theo số 7 Dìn Xỉ Ổ tiết tấu không ngừng di động, cuối cùng vẫn là không có nhảy lên đến. Bang. Bóng rổ bay ra, số 7 Dìn kết quả thực số 4 Phạ nói không sai, chính mình ném rổ bị xảo cổ hại cấm. Sớm đã có để phòng số 9 phải nổ cùng Asherci Mù Dạ Sạ Kỳ Bạ Dạ đồng thời nhảy lên, hai người đều vỗ tới bóng rổ. Ẩm. Bóng rổ phát ra nổ vang sau, lần thứ hai đạt cao hơn một chút. Thưa cơ hội này, Sago Hai Dạ Kỳ đã kéo tiến vào vùng trạng thái số 8 Nọ Cì ổ cấp tốc tiến vào vùng cấm trợ công. Chương 815, không chỉ có vàng, còn rất đen. Sago Hai Dạ Kỳ, Asherci Mù Dạ Sạ Kỳ Bạ Dạ, số 8 Nọ Cì ổ, số 9 phải nổ 4 người dồn dập nhảy lên, cuối cùng vẫn trước hết đạt đến điểm cao nhất, trước hết bắt được bóng rổ. Ngay ở mọi người đều cho rằng xào gỗ Hải Dạ Kỳ sẽ cầm bóng tiếp tục hạ xuống thời điểm, bắt được bóng rổ xào gỗ Hải Dạ Kỳ tay phải nhẹ nhàng ném đi, đem bóng rổ ném cho A áo mĩ nệ lại kỳ. A áo mĩ nệ lại kỳ ném bóng, xoay người chạy vội mà ra, ở số 5 hở màn truy đổi bên trong, tung rung lên rổ ghi điểm. Theo A áo mĩ nệ đã kỳ chọn tiến vào bóng rổ, Argentina số 4 phạt cùng nhìn quét chính mình đội hữu một chút, lần thứ 2 lâm thời thay đổi chiến thuật trọng tâm. Nay hai cái cầu sau đó, Argentina cùng Nhật Bản đội điểm số đã kéo dài khoảng cách, 58-52. Ở loại này lẫn nhau truy đuổi tiết tấu bên trong, cái này điểm đã nằm ở một cái tương đối nguy hiểm giai đoạn. Lần này, số 4 Pha Cùn rất cẩn thận, ở dẫn bóng qua nửa sân sau, cùng số 5 Hở Mạn thông qua ánh mắt giao lưu, nhiều lần lẫn nhau hiệp hộ phối hợp sau, số 5 Hở Mạn thành công tỉt én dồn nạ cả sĩ Saijuro. Nhân thời cơ này, số 4 Pha Cùn tại chỗ nhảy ném, chính mình ném ra một cái bóng 3 điểm. Chiến thuật trọng tâm chuyển đến trên người mình, đây chính là số 4 Pha Cùn chiến thuật. A Kageshi Saijuro ngóng nhìn số 4 Pha Cùn, tên trước mắt rất thông minh, rất giả dối, hơn nữa còn có một đám phối hợp rất hiểu ngầm nội hưu. điều này làm cho A Kageshi Saijuro phòng thủ thời điểm căng tức dị thường. Cũng may Phe mình cầu thủ cũng rất ra sức, A Cạ Sĩ xây dụ rồi đem bóng rổ ném cho Sago Gỗ Hải Dạ Kỳ, do Sago Gỗ Hải Dạ Kỳ đến đảm nhiệm lần này tiến công trọng tâm. Sago Hải Dạ Kỳ tiếp cầu, kéo số 8 Nọ Xỉ ồ tiến vào tuyến trong vùng cấm, ở số 8 Nọ Xỉ ồ cùng số 9 Phai Nổ kìm kẹp dưới nhảy lên lên rổ. Có điều, đây chỉ là hư lắc một súng mà thôi. Sago Hải Dạ Kỳ lại không đốc, bên cạnh người có số 8 Nọ Xỉ ồ cùng số 9 Phai Nổ hai người bất cứ lúc nào cũng có thể uy hiếp nhân thân của chính mình an toàn, hắn mới không sẽ chọn vào lúc này bạo đủ ghi điểm. Đương nhiên Cái này cầu nếu như đội dắt sân sỉ vào đến, cái kêu phòng trường chính là một chuyện khác rồi. Bóng rổ bị xáo gỗ hại dạ kỉ ném cho A áo Mĩ nệ đại kỉ, A áo Mĩ nệ là kỉ tuyến trong xoay người chết nhẹ dùng vô định thức ném rổ. Đùng. A áo Mĩ nệ đại kỉ vô định thức ném rổ, vị số 5 hở mạn trò đập bay ra ngoài. Đáng ghét khỉ ra vàng, ngươi chấm dứt ở đây đi. Tư lạm. Số 5 hở mạn hai mắt lóe màu xanh biết điện lưu, lạnh lùng nhìn A áo Mĩ chút, cấp tốc rơi xuống đất truy cầu mà đi. Có điều có người tốc độ so với số 5 hở càng nhanh hơn, vậy thì là tuyến ngoài đảm nhiệm hậu chiêu ạ cả sĩ sẩy mà không hề cảm xúc gạ cả, cả xỉ sảy dù rồ bắt được bóng rổ sau, lại một lần nữa đem bóng rổ đưa vào vùng cấm, A Sở Sĩ mụ dạ xạ kỵ bạ dạ tiếp cầu sau tại chối nhảy lên ra sức cướp rổ. Không nghi ngờ chút nào, đó là A Sở Sĩ mụ dạ xạ kỵ bạ dạ tuyệt chiêu phá hoại truy sát. Như thế cuồng bão ú rổ, chủ yếu vẫn là vì dự phòng số 9 phái nô ngăn cản, có thể thấy A Sở Sĩ mụ dạ xạ kỳ bạ dạ đối với này đang toàn lực ứng phó. Khu ba giây ở ngoài, A Áo Mị Nặc đã mày nhìn số 5 mạn, à, muốn biết số 5 hở mới vừa ngăn cản hắn thời điểm, trong miệng gọi chính là cái gì. Bởi vì số năng hờ mãn tiếng mẹ đẻ là Tây Ban Nha ngữ, hắn Anh Văn cũng không phải rất tốt, mang theo khẩu âm, vì lẽ đó A Áo Mỹ Nệ Đặc Kỳ hoàn toàn nghe không ra cái nguyên cớ. Liền, A Áo Mỹ Nệ Đặc Kỳ đi tới Sào Gỗ Hải Dạ Kỷ bên người, quay mặt lại, chăm chú hỏi: "Tiên kia mới vừa đang nói cái gì? Người thật sự mà biết?" Sào Gỗ Hải Dạ Kỷ giật giật khóe miệng, đang nhìn đến A Áo Mỹ Nệ Đặc Kỳ từng từng gật gù sau, Sào Gỗ Hải Dạ Kỷ mới dùng một loại không phải rất tình nguyện ngữ nói rằng: "Tiên là chết tiệt vàng, nói không chỉ có vàng, còn rất đen." Hỗn đản, kia thật như vậy nói? A Áo Mị Nệ Địch kỳ phản sạ có điều kiện trước tiên mắng một câu, tiếp theo dùng ngờ vực vẻ mặt nhìn Sảo Cổ Hải Dạ Kỳ, sau đó dùng ngươi không gạn ta đi ngựa khí hỏi lần nữa. Thật sự, không tin. Vậy ngươi đi hỏi A Cạ Xỉ Sẩy Dụ rồ đi. Cắt. A Áo Mị Nệ Địch sắc mặt rất khó nhìn, nhưng nhìn thấy A Cạ Xỉ Sẩy Dụ rồ, mì đỏ gì mà xin ta dịu. Hàn Sở Sĩ mù Dạ Sạ kỳ bà Dạ ba người sắc mặt đều khá là khó coi sau, rốt cục tin tưởng Sảo gỗ Hải Dạ Kỳ nói. Xác thực, khởi ra vàng cái này mang theo nhục tính chất xứng hô, để A Cạ Xỉ Sẩy Dụ rồ. A bọn người bay lên chút phẫn nộ cùng tức giận tâm tình. Đúng là xảo gỗ Hải Dạ Kỳ, đã quen, cảm thấy này rất bình thường. Cũng không phải nói xảo gỗ Hải Dạ Kỳ tiếp nhận rồi khỉ ra vàng danh xưng này, mà là nhiều lần kinh nghiệm nói cho xảo cổ Hải Dạ Kỳ, không thể bởi vì xưng hô như thế liền để cho mình tâm tình của nội tâm có chập chờn. Ở một ít thế lực ngang nhau thi đấu bên trong, tâm tình lên chập chờn hơi không chú ý sẽ bị đối phương bắt được cơ hội. Ở thi đấu bên trong, khống chế tâm tình của chính mình, cũng làm hết sức đi khiêu khích tâm tình của đối thủ, mới là lựa chọn tốt nhất. Đây chính là xảo cổ Hải cùng hạ cả sĩ Saisujuro, đỏ gì mạ xin ta dịu, a Cải sẽ do họ ta đám người khác nhau. Quốc tế thi đấu kinh nghiệm còn không nhiều thế hệ kỳ tích 5 người, tương đối dễ dàng bị người treo chọc lên tâm tình, hơn nữa thi đấu bên trong cũng không có chủ động đi trêu chọc đối thủ tâm tình, đả kích đối thủ tâm lý hành vi. Này xem như là bọn họ cùng xảo gỗ hải dạ kỳ trong lúc đó một loại chiến lệnh, thi đấu kinh nghiệm cùng ứng phó đối thủ chiến lệnh. Đồng dạng, ở về điểm này, tại gạ cả, cả gệ mỹ đều muốn so với thế hệ kỳ tích 5 người làm càng tốt hơn. Ở bắt được đối thủ nhược điểm sau, tại gạ cạ gệ đa số đều sẽ lập tức đả kích, nói móc, châm chọc đối thủ, để cho mình trở nên càng tự tin. Đương nhiên, này đại đa số đều là tại gạ cạ gamey ở ném ra mở tệ ổ giảm hoặc là tiến vào zone trạng thái mới chuyện sẽ xảy ra. Trở lại chuyện chính, A Áo Mị Nặc Địch kỳ ở biết mình bị người mắng sau đó, mang theo cảm xúc phẫn nộ, đi tới số 5 hờ mạn bên người, bước cách tràn đầy nói rằng: "Tiểu cắt bã, lại nhường người đắc thủ một lần, coi như ta thua." Nói xong, A Áo Mị Nặc Địch kỳ còn quay về số 5 hờ mạn dựng đứng trong đó chỉ, phối hợp với A Áo Mị Nặc Địch kỳ hung tận vẻ cảm thấy lúc này chút cái Áo chính là số 5 cái kia không nhìn run rế vẻ mặt. Đây là tiến vào dồn trạng thái sau thống nhất vẻ mặt. Bất kể là ai, tiến vào dồn trạng thái sau, đều sẽ không kìm lòng được cho rằng lao tử đệ nhất thiên hạ, những người khác đều là cặn bã. Đây là ở phát huy 100% thân thể tiềm lực sau, câu thủ nội tâm sản sinh tự tin sau, tự mình tăng cao hảo giác. Bèo. Ngay ở áo mì nẻ đặc kỷ cùng số 5 Hở Mạn đang nói chuyện, Argentina số 4 Phạ Củn đã dẫn bóng mà ra, tốc độ rất nhanh. Ở hạ cả xỉ xảy dụ rồ sát người tới trước, số 4 Phạ Củn đem bóng rồ cho số 5 Hở Số 5 Hở Mạn cầu, mang theo áo mì nẻ kỷ bắt đầu lao nhanh. Tình trạng bình thường a áo Mi Nệ đã kịch trĩ đuổi số 5 hở màn có vẻ hơi vất vả. Mà vào lúc này, tương tự tiến vào dồn trạng thái số 8 nọ xì ổ kéo sào gỗ hại dạ kỳ tới cho số 5 hở màn đăng nghiệm trợ. Cuối cùng, ở số 8 nọ xì ổ cùng số 5 hở màn liên tục hai lần lẫn nhau hiểm hộ bên trong, số 8 nọ xì ổ nắm lấy cơ hội, bỏ qua sào gỗ hại dạ kỳ tuyến trong nhảy ném ra tay. Bịch. Bóng rổ vào lưới, Argentina đoạt về 2 điểm. Tất tất tắt. Đồng thời, hiệp 2 thi đấu cũng theo đó kết thúc, song phương điểm số 62-57, trên lệch không phải rất lớn. Tùy tiện tâm sự, đã lâu không có cảm tưởng. Hôm nay cùng còn xem sách này bạn nhỏ đồng thời tâm sự. Nay bản cũ rồ cô nó no kẹt đồng nhân tiểu thuyết, phát truy cập trang web đi ở vaodiuyuan.com để nghe chọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 1, là ở 2020. Mới 2010, hiện tại đã là 2022. 220 bảy rồi, thời gian hơn 1 năm còn không biết xong, Hoa đăng cũng có chút ngoài ý muốn. Cho tới bây giờ, ngoại trừ cá biệt cùng sách này không hợp khẩu vị bằng hưu ở ngoài, đại đa số bạn nhỏ đều cảm thấy sách này cũng không tệ lắm. Vừa vặn cũng là những này khen ngợi, mới chống đỡ lấy Hoa đăng tiếp tục viết đến hiện tại. Thời gian hơn 1 năm Hoa Đăng đều chìm đắm ở cụ rổ cổ nho basketball thế giới bên trong, không thể tự kiềm chế. Năm ngoái Hoa Đăng cho mình định mục tiêu nhỏ là viết hắn một triệu chữ, mục tiêu lung dung hoàn thành. Tiếng vỗ tay đây. Đương nhiên, điểm ấy số lượng từ không thể cùng những tia xúc tu quái đại thần so với, Hoa Đăng rất có tự mình biết mình. Thanh thật mà nói, viết một năm cụ rổ cổ nho basketball, quả thật có chút chán, hoặc là nói ý nghĩ có chút cứng ngắc, cần chậm rãi đầu góc, mới có thể đem này bản cụ rổ cổ no basketball viết đến càng hoàn thiện, càng phong phú. Nói rõ ràng, không phải muốn ngừng càng, cũng không phải muốn đuôn át, Hoa Đăng như cũng sẽ tiếp tục tiếp tục viết. Mỗi ngày 2 canh. Kiên chỉ, có việc mà trừ. Rất nhiều bạn nhỏ là nhìn ta viết một năm, fan bảng lên những tiểu ý J hoa đăng đều rất quen thuộc, thậm chí những kêu bạn nhỏ còn ở xem, những kêu bạn nhỏ đã vứt bỏ thư, hoa đăng cũng biết cái đại khái. Nói một chút viết sách này thời được một ít kinh nghiệm cùng thành quả đi, cho có yêu cầu bạn nhỏ tham khảo. 1. Viết vống văn, rất eo, rất phí mắt, rất phí xương cổ. Đối với có trí vong văn bạn nhỏ, chuẩn bị sẵn sàng. 2. Nghiêm túc viết sách người, sẽ trở nên rất cố chấp. Điên, chơi, một điểm, thậm chí sẽ trở thành trách nhiệm. 3. Ba, Đoàn nát, cắt thư cái ý niệm này Một đường lương theo tác giả, như vực ngoại tâm ma như thế, thỉnh thoảng liền đến qué dời một hồi. 4. Viết tiểu thuyết có tiền nhận bút, nhưng không phải hàng đầu tác giả, tiền nhận bút chỉ đủ tiền thuốc lá. 5. Tin tưởng Hoa đăng, những kia ngày viết hơn vạn, còn có thể bảo đảm chất lượng tác giả, đều là quái vật. 6. Thư lưu bình luận sẽ trình độ nhất định ảnh hưởng tác giả tâm tình, cũng sẽ trình độ nhất định ảnh hưởng nhỏ nói nội dung vợ kịch. 7. Viết một năm, Hoa đăng còn không làm rõ ràng được cái gì là chứng mẫu chương tiết. Đừng coi ta. Tạm thời đã nghĩ lên những này, vậy trước tiên nói nơi này đi. Đúng rồi, còn có một chút Vậy thì là thường thường gõ có thể tăng cao tốc độ viết chữ, Hoa đang tốc độ viết chữ cũng tăng lên không ít. Vì lẽ đó, năm nay mục tiêu nhỏ là 150 vạn chữ, mọi người cho Hoa đăng chứng kiến một hồi. Hai ngày nay sẽ viết một cái sách mới mở đầu, có thể hay không ký kết không biết. Lên viết sách mới ý nghĩ là xây dựng ở thay đổi đầu góc cùng tốc độ viết chữ nhấc lên đến cơ sở lên. Có đứng hẳn, liền cho mọi người nói một tiếng, bạn nhỏ đầu tư một đợt còn có thể tiết kiệm ít tiền. Đương nhiên, nếu như thật sự ký kết cũng mời mọi người chống đỡ một đợt. Không ký kết, vậy thì sống chết mà bay. Chương 816, thêm phạt một câu. Từ nửa đầu trận đấu thi đấu xem ra, Argentina đội cầu thủ thi đấu thái độ 10 điểm nghiêm chỉnh, ở thế yếu thời điểm đánh cho 10 điểm tích cực, thua điểm bị lôi kéo sau phi thường bình tĩnh bình tĩnh, sân bóng phản ứng dường như sách giáo khoa. Trong đó lấy số 4 phạ củ nhất là bình tĩnh bình tĩnh, còn có số 7 Dinn Cổ, hắn rất tốt khống chế tâm tình của chính mình. Số 5 hờ mạn, số 8 Nọ Cổ đấu chí ở tăng lên không ngừng, toàn bộ Argentina đội bóng tinh khí thần đều nằm ở đỉnh điểm trạng thái. Cũng may, số 8 Nọ Cổ thể lực đã tiêu hao hơn nữa, chẳng mấy chốc sẽ tự dồn trạng thái lui ra ngoài. Mạc Cụ Tọ Hanami dị dạ rất tận trách, là một cái phụ trợ huấn luyện viên, đem lửa đầu trận đấu thế cuộc, từng điểm từng điểm đẩy ra, bày ra ở hết thảy cầu thủ trước mặt. Bất kể là ai, đều nghe được rất chăm chú, rất cẩn thận, Sago Hai dạ Kỳ cũng không ngoại lệ. Có lúc, người đứng xem thị giác nhìn vấn đề sẽ càng toàn diện một ít. Có điều, tổ huấn luyện viên rõ ràng đổ vào số 4 phạt cùng dị thường hành vi, Sago Hai dạ Kỳ khẽ cau mày, không nói gì, đang tiếp tục suy nghĩ. Chờ Mạc Cụ Tọ đơn giản phân tích xong sau đó, tổng huấn viên ạ e đứng ra chỉ đạo đội bóng đón lấy chiến thuật đấu pháp. Argentina số 7 giành đặc thủ bóng 3 điểm bị xáo gổ Hải Dạ Kỳ Phong ấn, tuy rằng như cũ có năng lực ghi điểm, nhưng chỉ cần phòng thủ nghiêm mật một ít, hắn cơ hội xuất thủ sẽ rất ít. Mị đỏ gì mà xin ta giữ, xem chết hắn. Mị đỏ gì mà xin ta giữ gật gù, đỡ một hồi kính mắt, biểu hiện cực kỳ nghiêm túc. Như vậy đón lấy bọn họ ghi điểm, có khả năng nhất sẽ rơi tuyến trong số 9 final nổ cùng công vệ, RG, số 4 phạt cùng trên người. A Sở Sĩ Mụ Dạ Sạ Kỳ Bạ Dạ cùng Akashi Sãy rủ rồ, các ngươi phải chú ý. A Sở Dạ Sạ Kỳ Bạ Dạ, đồng thời đầu, ra hiệu bọn họ sẽ cẩn thận phòng thủ. Số 5 hở mạn cùng số 8 nọ CO, người trước lẽ ra có thể sống quá hiệp 3 thi đấu, người sau hiệp 3 thi đấu đánh không được mấy phút, chẳng mấy chốc sẽ xuống sân. À, áo Mi Nè Đa Kỳ, khóa số 5 hở mạn, làm được sao? Tổng huấn luyện viên ỉn đủ ẻ ạ cú đưa mắt chuyển đến Ao Mi Nè Đa Kỳ trên người, ánh mắt cực kỳ sắp bén. Yên tâm, giao cho ta đi. À áo Mi Nè Đa Kỳ dùng khăn lông ướt che kín đầu, không có ngẩng đầu lên, nhưng hắn mang theo từ tính mà thanh âm trầm thấp đã truyền ra. Hiệp 3 thi đấu, Argentina rất có thể sẽ đổi một cái chúng ta không biết gì cả cầu thủ lên sân, Sa Gộ Dạ Kỳ ngơ nhìn chằm điểm, xem tình huống xử lý. Sago Hai Dạ Kỳ gật cụ, cùng tổng huấn luyện viên I Nù Ệ Ạ cụ đối diện một chút, một mặt nhẹ như mây gió. Bàn giao xong tất cả, tổng huấn luyện viên I Nù Ệ Ạ cụ xoay người rời đi khu nghỉ ngơi, đem còn lại thời gian để cho cầu thủ. Sago Hai Dạ Kỳ quay đầu liếc mắt nhìn Si Zu Dễ lại, ánh mắt cùng em gái đối diện 2 giây, em gái cười khổ lắc đầu một cái. Có chút ít thất vọng, Si Dễ lại năng lực cảm nhận cũng không có nhận biết được các Argentina đội bóng xuất hiện trạng thái rơi hoặc là tinh thần hệ suy sụp cầu thủ. Có điều ngẫm lại cũng rất bình thường, ở loại này lấy quốc gia vì là trận tranh cấp bậc thi đấu, mỗi người đấu chí hầu như đều là vô cùng vô tận. Trừ phi, trừ phi là kiếp trước tổ quốc đám kia thiên tàn cước bóng đá trong nước, quả thực chính là một lời khó nói hết. Hiệp ba thi đấu đến đúng giờ đến, song phương cầu thủ đều là đấu trí trận đấy, không nhìn ra một điểm đối bại. Lại nói, ngươi còn có thể kiên trì bao lâu đây? Nhìn trước mắt ý chí chiến đấu sục sôi số 8 Nọ Xỉ Ổ, xảo gỗ hai dạ kỳ lối ra, mở miệng muốn tiếp tục đả kích hắn. Ta còn có thể kiên trì bao lâu, không có quan hệ gì với ngươi, chỉ cần ta còn ở trên sân bóng, ta sẽ coi chừng ngươi. Số 8 Nọ Xỉ Ổ trả lời rất kiên cường, hoàn toàn chính là ôm ta là kẻo già châu nhất định dính chết ngươi tâm thái. Cùng sảo gỗ hại dạ kỳ như thế, A Áo Mỹ Nệ Đa Kỳ cũng đang giễu cận đối thủ, đương nhiên hai người điểm xuất phát hoàn toàn khác nhau. Tiểu Cát bã, ta sẽ đánh nổ ngươi. A Áo Mỹ Nệ Đa Kỳ rất tức giận, tìm về bãi quyết tâm lớn vô cùng. Tư Lạc, A Áo Mỹ Nệ Đa Kỳ trong mắt màu lam điện lưu thoáng hiện, khỏe miệng hơi con lên, dùng một loại tương tự xem tên hà như thế ánh mắt nhìn chằm chằm số năm hờ mạn, cảm giác ngột ngạt rất mạnh. Trên đường biên ngang, chuẩn bị phát bóng hạ cả rồi nhìn thấy A Áo Mỹ Nệ Kỳ tiến vào rộn trạng thái sau, ánh mắt sáng ngời. Bèo, bóng rổ đi tới A Áo Mỹ Kỳ trong tay, à Áo Kỳ ném bóng, một bên bóng vừa nói: "Đến đây đi, tiểu cặn bã." Lại nhường người đáp thủ một lần, coi như ta thua." Hô! Trên sân bóng gió mạnh đột nhiên nổi lên, ba phủ hướng về Argentina nửa sân. Aáámiñeđeki kì ở trước, số 5 hở mạn ở phía sau, hai người truy kích đi tới, tốc độ cực nhanh. Sago và hai dạ kỳ cùng số 8 nọ xì ổ phản ứng nhanh nhất, veo veo hai tiếng liền đuổi theo, chuẩn bị trợ rút. Có điều, Aáámiñeđeki Kỳ đã sớm cùng số 5 hở mạn triển khai giao chiến. Mới vừa tới đến vạch ba điểm ở ngoài, Aáámiñeđeki kì liền một bước nhảy lên bay vọt mà đi, số 5 hở mạn cau theo Aáámiñeđeki kì nhảy lên. Thế nhưng đó lấy một màn, để số 5 hở màn cực kỳ sợ hãi. A áo mỹ nệ đã kỳ tay phải ném bóng, thân thể trên không trung lướt ngang một đoạn ngắn khoảng cách, đi thẳng tới số 5 hở màn trước người. Ầm. Ở số 5 hở màn cùng á áo mỹ nệ đã kỳ chạm vào nhau trong ngay mắt, A áo mỹ nệ đã kỳ dùng vô định thức đem bóng rổ cho ném cung bóng. Tắt. Bẹt. Bóng rổ vào lưới, 3 điểm hữu hiệu, thêm phạt một cầu. Bị va chạm sau A áo mỹ nệ lại kỳ, ở muốn lúc rơi xuống đất, hai tay chống đất, làm một cái xoay chuyển độc lạm, hai chân vững vàng rơi xuống đất, an toàn không việc gì. Toàn bộ sân bóng rổ đều rơi vào trầm mặt, như vậy ghi điểm phương thức thực sự là quá không thể tưởng tượng nổi, cũng thực sự là quá sáng bậy. Trầm mặc 5 giây sau, toàn bộ sân bóng rổ đều vang lên điên cùng tiếng thét trói tai cùng tiếng vỗ tay, nhiều tiếng công chức. Cái tên này, thật giống thật tức giật chứ. Sago hai dạ kỳ liếc mắt nhìn A áo Mine lại kỳ sau, không tự giác nỉ non một câu. Đúng là Nhật Bản đội những người khác, nhìn thấy A áo Mine lại kỳ như vậy đi điểm, tự hồ lại trở về Nhật Bản, trở lại cuộc mùa đông. Đặc biệt là cụ rổ cổ tịch tại cả cả, cả xê dò người, trong ánh mắt đều chấp qua từng kia một quen thuộc cùng hoài niệm. A ảo -e ung dung đem bóng rổ phạt bóng, một người độc tiến vào 4 điểm, sát thực rất trâu phê. Mà Argentina cùng Nhật Bản đội điểm số, cũng vào lúc này đi tới 66-57, cách biệt 9 điểm, lập tức liền muốn đạt đến hai chữ số. Hai chữ số thua điểm, ở loại này cấp bậc thi đấu bên trong, là một loại áp lực rất lớn, là hết thảy đội bóng cũng không muốn chịu đựng áp lực. Argentina đội đại biểu đội trưởng số 4 phả cùng hai mắt nheo lại đến, như một đầu lang vương bình thường nhìn quét chính mình đối thủ, tâm tư rất nặng. Sago Hayaki, A ảo mỹ kỳ, Akashi Seijuro ba người nhìn thoáng qua nhau, đều hiểu đón lấy cái này cầu rất trọng yếu. Nếu như thành công phòng thủ hạ xuống, lại phản kích một đợt, thế cuộc đem trực tiếp chuyển hướng, thi đấu thắng bại then chốt, khả năng ngay ở này một cái cầu lên. Sago khi bọn họ có thể nghĩ đến, Argentina số 4 phạt cút bọn họ cũng có thể nghĩ đến, mọi người đều biết đón lấy cái này cầu rất then chốt. Trong lúc vô tình, trên sân bóng bầu không khí trở nên cực kỳ nghiêm nghị, lại như đột nhiên đi tới thế giới dưới nước, tất cả mọi người đều ở chịu đựng to lớn thủy áp, hành động đều trở nên hơi gian nan chậm chạp. Chương 817, kìm kẹp cùng cái trọng. Argentina cầu quên, Sago Haijaki, Akashi À, Hào Mĩ lệ đại kỳ, Asherci mù dạ xạ kỳ bạ dạ, vì đó gì mà xin tạ dịu năm người liên thủ, đem chiến trường đặt ở Argentina nửa sân, đồng thời thực hành người kèm người phòng thủ. Cái này cũng chưa hết, người kèm người đồng thời, mấy người vị trí đang sẽ lên ra, bất cứ lúc nào cũng có thể tiến hành cùng phòng thủ. Nay một đợt, Sago Hai dạ kỳ bọn họ dành cho Argentina đội bóng áp lực rất lớn, Sago Hai dạ kỳ, Akashi xảy rủ rồ trên người bọn họ tản mát ra khí thế rất mãnh liệt, có một cầu phân thắng thua khí thế cùng quyết tâm. Số 4 phạt ở đường biên ngang ném bóng, nhìn quét một chút sân bóng sau cuối cùng đem bóng rổ ném cho số 8 nọ CO. Nếu như Argentina có người có thể ở loại này vây quanh trong trận thế đột phá đi ra ngoài, cái kia nhất định là sẽ hình tuyến đột phá cùng người cầu hợp nhất số 8 nọ CO. Số 8 nọ CO tiếp cầu, lóe một đôi bóng quang điện muốn từ Sảo Gồ Hải Dạ Kỷ bên phải đột phá. Nhưng số 8 nọ CO đột phá động tác làm được một nửa, liền mạnh mẽ thu về. CC. A Áo Mi Nè đã kỳ lóe một đôi điện lưới mắt, xuất hiện ở Sảo Gồ Hải Dạ Kỷ bên tay phải, cùng tạo thành tổ hai người, kẹp số 8 nọ CO. Mà số 5 hờ mạn, trực tiếp bị chạy không. Sáo gỗ Hải Dạ Kỷ cùng A áo mỹ nệ Đa Kỷ liên thủ kìm kẹp số 8 Nọ Xỉ Ồ, số 8 Nọ Xỉ Ồ áp lực trong nháy mắt tăng lên dữ dội. Nhưng này cũng không có để số 8 Nọ Xỉ Ồ lùi bước, trái lại để số 8 Nọ Xỉ Ồ đấu trí trong nháy mắt tăng lên dữ dội, nhìn chuẩn cơ hội liền hướng Sáo gỗ Hải Dạ Kỷ cùng A áo mỹ nệ Đa Kỷ khởi xướng tiêu chiến. Mẹo! Hình tiến đột phá xuất hiện, số 8 Nọ Xỉ Ồ lập mở Sáo gỗ Hải Dạ Kỷ, ván mạnh mà ra. Nhưng A áo phản từ ra, đưa Có điều, 1 giây sau áo mỹ nệ ở tại chỗ, số 8 Nọ CO tiếp tục đột phá. Hô, tiếng gió nổi lên, phản ứng lại xảo cổ Hải Dạ Kỳ, giũ ra bàn tay lớn từ số 8 Nọ Si Ổ phía sau kéo tới, đến thẳng bóng rổ. Số 8 Nọ xì Ổ không nhìn thấy xảo cổ Hải Dạ Kỳ bàn tay lớn, nhưng hắn nghe được phía sau chuyển đến tiếng gió, cũng cảm ứng được phía sau loại kia lúc nào cũng có thể sẽ bị thôn vẻ cảm giác lực nặng. Ở thời khắc mấu chốt nhất này, số 8 Nọ Si Ổ linh cơ hơi động, bàn tay lớn biến đổi vận vì là đẩy, đem bóng rổ đẩy hướng về nghiêng phương hướng lên bị chạy không đội hữu số 5 Hở Số 5 Hở nhìn thấy số 8 Nọ tác, vẻ mặt đại hỉ, phản xạ tính giũi ra bàn tay lớn, muốn tiếp cầu. Đúng. Bóng rổ bị cắt đứt, bị đột nhiên giật ra, hai mắt chuyển động thiên đế chi nhãn ạ cả sĩ sầy dụ rồ cho cắt đứt. A áo mì nẻ đại kỳ, xá go hại dạ kỳ, số 8 nọ xì ô 3 người động tác, bị thiên đế chi nhãn thu hết đáy mắt, ạ cả sĩ sầy dụ rồ trước một bước dự đoán được số 8 nọ xì ô ý nghĩ. Bóng rổ bị đoạn trong nháy mắt, trên sân bóng bầu không khí so với trước càng thêm nghiêm nghị, lại như rơi vào đáy nước thế giới mọi người, lập tức chuyển đến sâu 2 tỷ khu. Trên sân bóng, giống như núi áp lực, ba phủ lướng về song phương, không ngừng kích song phương tấn công. A Kassi xoay rủ rồi không do dự, đem bóng rổ trực tiếp chuyền ra, vậy 3 điểm ở ngoài Mỹ Đỏ gì mà Xin Tạ Dịu đã sớm nhảy lên, mắt thấy liền muốn ném bóng ném ra tiếp trên không bóng 3 điểm. Đừng hỏng. Số 7 Dịn Si ổ sớm đã có đề phòng, cũng rất sớm nhảy lên, đồng thời nhảy lên vị trí cách Mỹ Đỏ gì mà Xin Tạ Dịu gần vô cùng. Giữa không chung số 7 Dịn Si Ồ, hai mắt sắc bén cực kỳ, dư quang nhìn chằm chằm bóng rổ, nhìn thẳng nhìn chằm chằm Mỹ Đỏ gì mà Xin Tạ Dịu hai tay, đã làm ra bất cứ lúc nào phạm quy chuẩn bị động tác. Đùng. Mỹ Đỏ Dị Mạ Xin Dịu cầu, nhưng cũng không có ném bóng, mà là hai tay ngửa ra sau. Né tránh số 7 Dĩn Xỉ ổ vung kích mà đến bàn tay lớn. Tuy rằng không có phạm quy, nhưng thấy đến Mỹ Đỏ Dĩ Mạ Xỉn Tạ Dịu ném rổ động tác biến dạng, số 7 Dĩn xì ổ trên mặt lộ ra ung dung vẻ mặt. Thế nhưng, sau một khắc, số 7 Dĩn Xỉ ổ hai mắt trừng lớn, mặt hiện lên sợ hãi. Ngựa ra sau Mỹ Đỏ Dĩ Mạ Xỉn Tạ Dịu hơi dùng sức, đem bóng rổ cho sau vứt ra ngoài, một bóng người thoáng hiện đến Mỹ Đỏ Dĩ Mạ Xỉn Tạ Dịu phía sau, tiếp nhận bóng rổ, quả đoán ném ném. Vèo. Bẹt. Bóng rổ hoa hình cung đường Azabon rơi vào lưới. Mà ném rổ chính là nhanh chóng tới rồi phối hợp mĩ đỏ gì Mà xin tại dự sảo gỗ hại dạ kỳ. Tất, ghi điểm hữu hiệu, điểm số đi tới 69 57, sảo gỗ hại dạ kỳ đem thua điểm mở rộng đến 12 điểm, trực tiếp lên hai chữ số. Sân bóng, tiến tính một cách chết chóc. Ừ. Cầu tiến vào. Khu nghỉ ngơi, ở thay thế bổ sung cầu thủ còn không phản ứng lại trước, em gái sasu kỳ mỏ mà cùng sỉ dù mì dễ mãi lẫn nhau ôm cùng nhau, như hai con thỏ nhỏ như thế nhảy nhảy nhóc nhóc, lẫn nhau chúc mừng, tiếng cười vui thích. Cầu tiến vào. Quả đen nhỏ non, có chút không thể tin tưởng. Chỉ có cái sẽ giải họ ta. Hai mắt thần quang phóng xạ, dùng một loại ngóng trông cùng ánh mắt hâm mộ nhìn về phía trên sân bóng xáo gỗ Hải Dạ Kỳ, Akashi Seijuro, Akabane Daiki, Mị đỏ gì mà xin tạ dịu, à sở sĩ mù dạ xạ kỳ bà dạ năm người. Vào lúc này, Argentina huấn luyện viên cũng bị bách hộ tạm dừng. Argentina lập tức rơi vào một loại rất tồi tệ thế cuộc bên trong, không chỉ là thua điểm bị kéo đến hai chữ số, liền ngay cả số 8 nọ sĩ ổ cũng ở mới vừa toàn lực đột phá bên trong, thể lực tiêu hao hầu như không còn, không thể không xuống sân. Trước tiên không nói Argentina đội bóng tình hình, ở Nhật Bản đội khu nghỉ ngơi Tổng huấn luyện viên Inuệ Ạ củ nhanh chóng nhìn lướt qua mỗi cái cầu thủ, lực khí rất nghiêm túc. Đánh rất khá. Khen mọi người một câu sau, tổng huấn luyện viên Inuệ Ạ củ chuyển đề tài, quay về A Áo Mi Nệ đặc kỳ nói rằng: "A Áo Mi Nệ đặc kỳ xuống sân, tiếp thu chữa bệnh tổ kiểm tra, nếu như lần sau ngươi lại như thế rằng bệnh, ngươi liền không nên nghĩ lên sân." A Áo Mi Nệ đặc kỳ sững sờ, cau mày, muốn phản bác cái gì, bị phía sau sả sủ kỳ mỏ mà kéo một hồi quần áo chơi bóng, cuối cùng cũng không nói gì đi ra. Tiếp đó, tổng viên Inuệ e nhìn về hết thay thế bổ sung cầu thủ, rất nhiều người trong mắt đều hưng phấn cùng chờ mong ánh sáng. Các Sệ Giải họ Tạ, ngươi lên sân, cùng Argentina mới lên sân cầu thủ đối vị. Sago Hải Dạ Kỳ thay quân, phòng thủ tiến vào dồn trạng thái số 5 hở mạn, có vấn đề sao? Sago Hải Dạ Kỳ cùng Các Sệ Giải Tạ dồn dập lúc đầu, đối với này cũng không có bất kỳ ý kiến gì. Trái lại, Sago Hải Dạ Kỳ cảm thấy tổng huấn luyện viên y tỉ mỉ nghĩ rất tốt, rất cẩn thận, cũng rất chú đáo. Toàn bộ đội bóng bên trong, có thể ở tình trạng bình thường phòng thủ tiến vào dồn trạng thái số 5 hở mạn, không phải Sago Hải không còn gì khác. Đương nhiên, hỏa lực toàn mở ạ sĩ sẩy dụ nên cũng có thể làm được. Nhưng này dạng thì có chút cái được không đủ bù đắp cái mất, đội bóng ở ưu thế lớn tình huống, còn tiếp tục bại lộ lá bài tẩy, đó là cực kỳ ngu xuẩn hành vi. Mới vừa cái kia phối hợp rất đẹp. Tại gạ cạc gệ mì an vị ở a áo mí nẻ đe ký bên trái, nhìn thấy a áo mí nẻ đe kỳ bị đổi xuống sân, từ đấy lòng ca ngợi một câu. A áo mí nẻ đe kỳ không nói gì, còn ở vào một loại bị đổi xuống sân xoắn suất bên trong. Đúng là tại gạ cạc gệ mì bên người này mở miệng nói đến. kỳ cùng -E cùng ở công số 8 thời điểm, rất hiệu đây. Không có tùy tiện ra tay cho số 8 nọ xỉ ổ có thể chuyển bóng không gian, để hắn sặn sinh may mắn tâm lý, rơi vào bị thiết kế tốt cái chòng bên trong, bị ạ gạ xỉ cuốn chúng kết. Ta nghĩ, coi như còn có thể lực, số 8 nọ xỉ ổ cũng sẽ bị đổi xuống sân, hài kỳ kỷ cùng a áo mỹ nệ địch đem đối thủ lòng tự tin đánh không còn. A áo mỹ nệ địch quay đầu liếc nhìn một chút cụ râu cổ tịch xưa, không nói gì, nhưng cụ râu cổ tịch xưa vẫn là từ a áo mỹ nệ địch trong mắt nhìn thấy tán thưởng. Chương 818, khát máu giá tính. Thi đấu tiếp tục, họ tạ áo mỹ lên sân sau, cùng Argentina mới lên sân số 11 cạm bạn nạp đối vị. Mà xảo gỗ Hải Dạ Kỳ cũng hướng hở đi tới số 5 Hở Mạn bên người, dùng khiêu khích âm thanh nói rằng: "Số 8 nọ CEO đem mình nhảy nhót xuống sân đây." Lại nói: "Ngươi còn có thể nhảy nhót bao lâu?" Như là đang lầm bầm lủ bầu, cũng như là ở hỏi dò số 5 Hở Mạn, lực khí hướng hở, thần thái rất tự đại, rất muốn ăn đòn. Đây chính là xảo gỗ Hải Dạ Kỳ ở số 5 Hở Mạn trong lòng lớn đượng, nhưng rất nhanh số 5 Hở Mạn liền đem tất cả những thứ này từ nội tâm đều trục xuất sạch sẽ. Chuyện cười, có thể ở tình trạng bình thường đánh ngã tiến vào dồn trạng thái số 8 nọ CEO. Số 5 Hở Mạn chắc chắn sẽ không nao tặn cho rằng Sảo Cổ Hải Dạ Kỳ chỉ là đang gây hấn với chính mình. Như vậy, cũng chỉ có một mục đích, Sảo Cổ Hải Dạ Kỳ là ở mượn số 8 nọ si ổ xuống sân, đến đả kích tâm linh của chính mình. Nghĩ thông suốt điểm này sau, số 5 Hở Mạn hai mắt điện lưu thoáng hiện, tiến vào lãnh đạm tất cả trạng thái, lạnh lùng nhìn Sảo Cổ Hải Dạ Kỳ. Loại này mờ ám ta gặp được rất nhiều, đối với ta vô dụng. Thật sao? Xem ra, ngươi nên rất có khả năng đây, hi vọng không để cho ta thất vọng a. Sảo Cổ Dạ Kỳ nhạt, tiếp tục trang, ngữ khí cũng càng thêm nặng nề. Số 5 hở màn không để ý đến Sào gỗ Hải Dạ Kỳ, đưa tay tiếp cầu, hấp dẫn Sào gỗ Hải Dạ Kỳ sự chú ý sau, đem bóng rổ chuyền về cho số 4 Phạ Củn. Số 4 Phạ Củn cũng không tiếp tục 5 cầu, bóng rổ ở ngoài đẩy, cho mới lên sân số 11 Cạ Vạn Nạp. Số 11 Cạ Vạn Nạp kéo cái xệ rồ tạ tiến vào nhật bản đội nửa sân, ở số 4 Phạ Củn tiện én rồ liệm hộ dưới, đem bóng rổ đưa đến vùng cấm bên trong. Vùng cấm, số 9 Phải Nô đem bóng, tại chỗ nhảy lên, cùng à sở sĩ Bóng rổ vào lưới, số 9 Phải nổ toàn thân đều tỏa ra một loại khí tức khát máu. Sào gỗ Hải Già Kỳ, A Sở Sĩ Mụ Dạ Sạ Kỳ bạ dạ hai người con người đều thả dục lại, bọn họ cảm nhận được số 9 phải nổ tàn mát ra khí thức, đó là một loại khát máu giá tính, rất điên cuồng. Không nghi ngờ chút nào, số 9 phải nổ nắm giữ giá tính, hơn nữa còn là cực kỳ cuồng dã loại kia. Cá mập lớn. Ở loại này rất lại phía sau thế của dưới, Argentina lần thứ hai sốc lên một lá bài tẩy. Vậy thì là đại trung phong số 9 phải nổ giá tính. Số 9 phải nổ có giá tính giá chỉ, chuyện này ý nghĩa là ở vùng cấm bên trong, sự thống trị của hắn lực so với A Dạ Sạ Kỳ bạ dạ mạnh mẽ hơn mà số 9 phải nổ, cũng chính là Argentina đón lấy chiến thuật trọng tâm, cũng là nặng ghi điểm điểm. Đoạt về 2 điểm, để Argentina cầu thủ tinh thần khôi phục một đợt, thua điểm từ 12 điểm biến đến 10 điểm, Argentina hết thể cầu thủ nội tâm đều bay lên một loại hy vọng. Câu quên rời đi, Akashi Seijuro lại hai mắt, nhìn chăm chú số 4 Phạ Cùn. Cho tới bây giờ, trước mắt số 4 Phạ Cùn như cũng là Argentina đội bóng trung tâm chỉ huy, tuy rằng thua điểm lên hai chữ số, nhưng Akashi Seijuro có thể cảm giác được, số 4 Phạ Cùn một điểm đều không có hoảng. Đối thủ trước mắt bình tĩnh như vậy, Định lực cao đến hơi giọ người đây là ca sĩrủ rồi trực quan nhất cảm thụ. nếu như đổi vị suy nghĩ ở loại này trên sân đấu, đấuphe mình nếu như cùng đối thủ thua điểm cách biệt cũng lớn như vậy ạ ca sĩ xây dù rồi không biết mình có không có năng lực tổ chức lên đã đánh mất tự tin đội hưu tiếp tục thi đấu vì lẽ đó trước mắt xem ra như vậy bình thường số 4ạ cùn là không bình thường như thế nhìn không khôngúc nick nhìn chăm chú chính mình số 4 và cùn ca sĩ xây rồi không có lựa chọn đột phá mà là đem bóng rồ ném cho cái sẽ dài họ ta né bóng kéo mới lên sân số 11 cạạn nạp tiến vào Argentina nữa sân ở vạch 3 điểm ở ngoài mừng lại. Người cùng ta đều là mới lên sân, nếu không chúng ta so một lần ai ghi điểm càng nhiều hơn một chút. Cải Sệ họ Tạ có chút phấn khởi, trước mắt thực lực ở thế hệ kỳ tích cấp bậc số 11 cạ bạn nạp, hoàn toàn không có bị hắn nhìn ở trong mắt. Ta sẽ không để cho người ghi điểm. Người ra trắng số 11 cả bạn nạp đáp lại Cải Sệ họ Tạ một câu, triển khai hai tay, phòng thủ đến cực kỳ hoàn mỹ. Nếu như bình thường đột phá, Cải Sệ họ Tạ cảm giác mình đột phá số 11 cả bạn nạp nắm không phải rất lớn. Nhưng, Cải Sệ Doa Tạ cảm thấy, bản thân mình liền không thể xem như là loại kia ở trên sân bóng đối cứng cầu thủ. Vì lẽ đó, Cầu sệ giò tạ di chuyển, lựa chọn tại chỗ ném rổ. Chỉ thấy cái sệ giò tạ tại chỗ bắt đầu nhanh chóng rời bóng, ở tay trái tay phải chuyển trong quá trình, không ngừng ép xuống thân thể của chính mình trọng tâm. Mãi đến tận nhìn thấy số 11 cả phản nạp trọng tâm ở theo chính mình dưới di sau, cái sệ giò tạ mới lựa chọn tại chỗ nhảy ném. Số 11 cạ phản nạp phản ứng rất nhanh, muốn lập tức nhảy lên, muốn ngăn cản cái sệ giò tạ bóng 3 điểm. Thế nhưng, số 11 cạ phản nạp cũng không có nhảy lên thành công, hắn đứng thẳng ở tại chỗ, biểu hiện kinh sợ. Cùng lúc đó, bên cạnh đem tất cả những thứ này đều nhìn ở trong mắt số 7 Dĩn Siêu, trực tiếp ngậm bức ở tại chỗ. Vẻ mặt thất hoàng, tâm thần đã thất thủ. Bèo. Bệnh. Bóng rổ bay ra ngoài, quỹ tích rất tơ lửa, giống rụt vào lưới. Tinh xảo bản hư không, phải nói là thần chi chúc phúc bị Cự Giọ tạ thành công cho mô phòng theo đi ra. Mà trải nghiệm người, chính là mới lên sân số 11 cả bạn nạp. Kết quả là là số 11 cạ bạn nạp đứng tại chỗ, một mặt kinh sợ cũng không thể tin tưởng. Đương nhiên, kỳ thực bị đả kích to lớn nhất hẳn là số 7 Dinn Cio. Thần chi chúc phúc là tuyệt kỹ của hắn, đầu tiên là bị xảo gỗ hại dạ kỳ cắt đoạn, hiện tại là bị Cự Giọ mô phòng theo, số 7 Dinn đứng tại chỗ không nhúc nhích thậm chí ngay cả hô hấp đều đình chỉ. Vì sao lại như vậy? Tại sao hai người kia đều sẽ tuyệt kỹ của ta, mà ta nhưng sẽ không? Lại như, mất đi hiệu lực như thế, lẽ nào bọn họ là thần? Chỉ có thần tài sẽ dùng ra cùng ta giống như lúc thần chi chúc phúc. Argentina đội đại biểu số 7 Gin Siô rơi vào một loại tự trách, tự hủy, tự mình não bù trả thái, trực tiếp quên tử hết thảy, đều nhớ không rõ giờ khắc này là ở trên sân đấu. Loại này đến từ về mặt tâm linh đại kích, rất chí mạng, hiệu quả cũng rất kéo dài. Sa sa, Sago Hải Dạ Kỳ đem tất cả những thứ này thu được trong mắt. Hắn nhìn về phía số 7 gìn xì ánh mắt đều trở nên thương hại lên đương nhiên càng nhiều chính là cười xấu xa cùng gửi trên sự đau khổ của người khác người muốn từ bỏ sao ở số 7 gìn xì ô nội tâm thế giới đồng nhiên xuất hiện một cái đỉnh thiên lập địa người khổng lồ đỉnh phá số 7 gìn xỉ trong lòng thế giới thương cung để số 7 gìn xì có chút không dám lần đầu nhìn thẳng người muốn từ bỏ sao nhưng mà người khổng lồ trong miệng lần thứ hai hỏi ra người muốn từ bỏ à? câu nói này âm thanh tuyên chuyển dẫn đánh số 7 gìn x yếu đối nội tâm thế giới gìn si người muốn từ bỏ sao Người khổng lồ lần thứ hai phát ra tiếng âm, lần này Vùi Đầu số 7 Dìn Xì Ồ bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía người khổng lồ, đầy mặt không thể tin tưởng. "Đội, đội, đội trưởng là người sao? Là Dìn Xì Ồ, ngươi muốn từ bỏ sao?" Số 7 bên trong tay trong mắt lóe ra kinh hỉ, chấp qua hy vọng, lại như là gặp phải cuối cùng nhánh cỏ cứu mạng như thế. "Nhưng là, đội trưởng, ta thất bại, ta tiến vào không được cầu." "Dìn Xì Ồ, tiến vào không được cầu rất trọng yếu sao? Ta không cũng không thế nào ghi điểm. Ta, tiến vào không được cầu, ngươi có thể phong thủ, ngươi có thể chuẩn bị, ngươi có thể địt rồi Cần ta từng cái từng cái dạy ngươi sao? Ta. Dĩn Sỉ Ổ, ngươi muốn từ bỏ sao? Siêu phẩm tu tiên gia tộc, hơn 2300 chương. Chương 819, Tâm linh thủ vệ chi tuyệt cảnh phản kích. Giữa lúc số 7 Dĩn Sỉ Ổ còn muốn giải thích thời điểm, ngươi khổng lồ lại một lần nữa hỏi ra câu nói này. Số 7 Dĩn Sỉ Ổ vui đầu, một lời không nói. Một hồi lâu, số 7 Dĩn Sỉ Ổ mới ngẩng đầu lên, nhìn thẳng người khổng lồ, hai mắt phát sáng, la lớn, ta sẽ không bỏ qua. Ngoại giới sân bóng đổ, số 4 phạ cụn đưa tay vỗ nhẹ số 7 Dĩn Sỉ vai, vẻn vẹn chỉ nói một câu Dĩn Sỉ Ổ, muốn từ bỏ à? Cuột ở trên mây số 7 Dĩn Cì ổn liền khôi phục lại. Thấy cảnh này Sảo Go Hải Dạ Kỳ, con ngươi co lại thành to bằng lỗ kim, lần này hắn có thể khẳng định, số 4 Phạ Cùn tuyệt đối nắm giữ một cái thần kỳ tâm linh lĩnh vực. Cái này số 4 Phạ Cùn, dấu đi thật sâu a. Argentina đội đại biểu bên trong vướng víu nhất cầu thủ, tuyệt đối là ạ cả sĩ sẩy rủ rộ phòng thủ số 4 Phạ Cùn. Chỉ cần số 4 Phạ Cùn không ngã, Argentina chính là một nhánh sĩ khí vĩnh viễn không bao giờ hàng hảo cường đội ngũ. Có thể nói, Argentina ẩn giấu đến bí ẩn nhất lá bài tẩy, bị Sảo cho bắt được. Thế nhưng Sáo gỗ hài dạ kỉ nhưng không có biện pháp gì, bởi vì hắn cũng không biết nên ứng đối ra sao loại này thần kỳ tâm linh lĩnh vực, lại như người khác cũng không cách nào ứng đối tâm linh của hắn lĩnh vực như thế. Xem ra, thi đấu còn chưa kết thúc, điểm quyết định cũng không có như mọi người nghĩ tới như vậy đúng hạn mà tới. Số 4 Pha cùng nhìn thấy số 7 Jin Si ồ khôi phục bình thường, không có cùng với nhiều giao lưu, xoay người đi đường biên ngang ném bóng. Bèo, bèo, bèo. Argentina đoàn đội bóng rổ tái hiện, số 4 Pha cùng, số 7 Jin Si, số 5 Hở Mạn ba người lẫn nhau các loại chuyền bóng hiệp hộ, tìm đúng cơ hội liền đem cầu đưa vào vùng cấm. Đại Trung Phong số 9 phải nổ ném bóng, hắn đầu tiên là làm một cái không thông thường sau lưng nổi bóng, sau đó ở phía sau cái mông làm một cái dưới hông đổi tay. Lúc này A Sở Sĩ mũ Dạ xạ Kỳ Bạ Dạ hiển nhiên không nghĩ tới số 9 phải nổ cái này, Đại Trung Phong còn có loại này hiếm thấy nhấn nhủi thao tác, phòng thủ không có đổi tới tốc độ, bị số 9 phải nổ đột phá, hoàn thành hai tay út rổ. Loảng xoảng. Bóng rổ vào lưới, số 9 phải nổ ở dưới bảng bóng rổ ứng phó A Sở Sĩ Mộ Dạ Sạ Kỳ Bạ Dạ có vẻ như vậy ứng kỹ xảo tính đột phá độ hoàn thành phi thường cao, đây chính là vị trí thấp đối kháng kinh nghiệm phong phú biểu hiện đấu, liền như thế kéo dài đi. Sáu hai dạ cùng cả sede ở tuyến ngoài không ngừng đi điểm, Argentina đội bóng số 9 phải nổ tuyến trong không ngừng truy đuổi điểm. Sát thủ số 7 Dĩn Sỉ cùng Mỹ Đỏ Dì dịu lẫn nhau phòng thủ đến độ cực kỳ nghiêm mật, động tác nguy hiểm liên tiếp, hai người đều có phạm quy ngăn cản đối phương ghi điểm quyết tâm cùng Điều này làm cho thi đấu vẫn rằng co xuống, điểm số cũng rằng co xuống, thua điểm tới tới lui lui đều là ở 9 điểm đến 1, 1 điểm trong lúc đó hồi hồi. Tất, hiệp 3 thi đấu kết thúc, song phương trở về khu nghỉ ngơi, chuẩn bị chiến đón lấy cuối cùng một hiệp thi đấu. Nhật Bản đội, khu nghỉ ngơi Tổng ấn luyện viên ẻ ạ e cụ lần thứ 2 xác định một hồi chiến thuật sau liền trở về ghế ghếấn luyện viên sĩ xây dù rồi bắt được cơ hội ở mọi người trước mặt thoải mái hỏi doáỗ hái dạ kỳ một câu số 4 phạm cũng có vấn đề a sĩ xây dùầu ngữ khí mặc dù là ở hỏi doò như là cái gì cũng không biết nhưng xáỗải Dạ kỳ có thể thấy sĩ xây dùâu cảm giác được không đúng saoỗ haiạỳ trầm mặt một hồi tổ chức một hồi ngôn ngữ chấm thắp âm thanh nói rằng không phải có vấn đề là vấn đề rất nghiêm trọng Sago Go Hajiki, để bao quát thay thế bổ sung cầu thủ ở bên trong cầu thủ tất cả dân mình, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm không chấp mắt mà nhìn Sago Go Hajiki, chờ đợi Sago Go Hajiki đoạn sau. Chỉ cần Argentina đội trưởng số 4 Facul không xuống trận, Argentina đội bóng sĩ khí liền không thể hạ. Argentina mạnh mẽ nhất cầu thủ không phải số 5 Hermán, không phải số 7 Dini Siu, cũng không phải số 8 Nọ Siu, mà là số 4 Facul. Mới vừa số 7 Dini Siu thường không biết các ngươi có phát hiện hay không, nhưng hắn Dini thường bị số 4 Facul hờn hận cho giải trừ. Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ nhìn quét một chút như cũng đầy mặt nghi hoặc mọi người, tiếp tục nói: "Đó là một loại sức mạnh thần kỳ, chúng ta gọi hắn là Tâm Linh Lĩnh Vực. Loại sức mạnh này, ta cũng giải thích không rõ ràng, bởi vì ta cũng không chọn vẹn hiểu rõ." Xác thực, Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ cũng không rõ ràng lắm sức mạnh Tâm Linh, nhưng Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ đã nói cho mọi người, số 4 pháp cùng là một cái nắm giữ Tâm Linh Lĩnh Vực cường giả siêu cấp. Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ giải thích, để mọi người như cũng ung có rất nhiều không giải được nghi hoặc. Sào Gỗ cũng lười tiếp tục giải thích, một là bởi vì giải thích không rõ ràng, hai là bởi vì hiệp 4 thi đấu bắt đầu. Akatsuki Sayujuro mang đội, cùng đồng dạng mang đội lên sân số 4 Phạ Cùn chằm mặt, hai người từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy chỉ có bình tĩnh cùng lạnh nhạt. Nhật Bản đội cầu quyền, Akatsuki Sayujuro 5 cầu, cũng không có lập tức đột phá hoặc là chuyền bóng, mà là một bên nhồi bóng, vừa cùng số 4 Phạ Cùn tán gấu lên. Mới vừa loại kia thần bí chập chờn, là tâm linh lính bậc sao. Akatsuki Sayujuro vấn đề, để số 4 Phạ Cùn nheo lại hai mắt, số 4 Phạ Cùn lần thứ nhất cảm thấy trước mắt Akatsuki Sayujuro rất khủng bố. Có điều, số 4 Phạ Cùn chập trùng tâm tình rất nhanh liền lắng lại xuống, nếu bị Akatsuki Sayujuro đoán đi ra Số 4 pháp củn không ngại thoải mái sử dụng, thậm chí nói ra, là Tâm linh thủ vệ chi tuyệt cảnh phản kích." Nếu như nói số 4 pháp củn hào phóng nói ra chính mình tâm linh lĩnh vực tên là một loại hở hững, là một loại điểm tĩnh. Như vậy, làm Ạ Cạ sĩ Sầy Dụ Dỗ nghe được Tâm linh thủ vệ chi tuyệt cảnh phản kích danh tự này thời điểm, nội tâm nhất lên cuộn sóng có thể ngập trời, có thể gì thế? Thần bí năng lực, thần bí hiệu quả, Ạ Cạ sĩ Sầy Dụ Dỗ đột nhiên có chút mất mát, chính mình oa ở Nhật Bản, thật giống bỏ qua rất nhiều đặc sắc đồ vật, tỉ như trước mắt Tâm linh thủ vệ chi tuyệt cảnh phản kích. Ít nhất, xảo kỳ tên kia, liền không phải lần đầu tiên gặp phải. Akashi Seyiuju rồ sửng sốt một chút, nhưng vẹn vẹn là này nháy mắt sững sờ, liền mang đến ném cầu hậu quả. Đúng. Số 4 Phạ Cùn đưa tay chặn hạ Akashi Seyiuju rồ trong tay bóng rổ, ở Akashi Seyiuju rồ còn chưa kịp phản ứng trước, lập tức tại chỗ nhảy ném, ném ra một cái bóng 3 điểm. Thua điểm từ 1-1 điểm đi tới 8 điểm, trở về đến vị trí. Số 4 Phạ Cùn xoay người nhìn về phía Akashi Seyiuju rồ, nhếch miệng lên ý cười, một bộ mưu kế thực hiện được dáng vẻ. Đúng lựa chọn nói cho ạ cạ sĩ sẩy rủ rồ tâm linh thủ vệ chi tuyệt cảnh phản kích, không chỉ là số 4 phạ củn hảo phóng, vẫn là một cái để ạ cạ sĩ sẩy rủ rồ khả năng ném cầu như kế. Cái này mưu kế thành công, số 4 phạ cùng đem thua điểm sửa đến 8 điểm. Sào gỗ hai dạ kỳ đưa tay vô đầu, một bộ ta liền biết sẽ như vậy dáng vẻ. Tính, coi như là nộp học phí rồi. Vốn là cái này lý, muốn biết hoặc là học được càng nhiều tri thức, nộp học phí là tất nhiên, thiên hạ không có cơm chứa miễn phí. Sào hai dạ kỳ đi tới ạ cạ sĩ sẩy bên người, giọng nói rằng: "Nhìn dáng dấp trước ngươi là không tin ta nói nha." thật là khiến người ta thương tâm đây. Hạ Cát Sĩ xảy dụ dỗ không có đáp lại Sào Cổ Hải Dạ Kỳ, coi như thật sự không tin, Hạ Cát Sĩ xảy dụ dỗ cũng sẽ không ở trường hợp này, thời khắc này nói ra. Ai, xem ra, chúng ta quả nhiên không phải người cùng một con đường a. Siêu phẩm tu tiên gia tộc, hơn 2300 chương. Chương 820, ngươi, quỷ xuống đi. Sào Cổ Hải Dạ Kỳ thở dài không phải không có lý, hắn cùng Hạ Cát Sĩ xảy dụ dỗ sát thực không phải người cùng một con đường. Nhưng những này cũng không thể ngăn cản bọn họ trở thành đội hữu, ngăn cản bọn họ vì cùng một cái mục tiêu mà lẫn nhau nỗ lực. Vẫn là Nhật Bản đội cầu quyền. Akashisayuzo bắt được bóng rổ sau, đem bóng rổ cho Sago Hayzaki, cũng không có bởi vì Hiếu Kỳ tiếp tục lô mãn cùng số 4 phạ cùng đụng nhau. Lý trí, bình tĩnh thời khắc này ở sĩ rủ Akashisayuzo trên người biểu lộ ra đi ra, để số 4 phạ cùng đánh giá cao một ít Akashisayuzo một ít. Sago Hayzaki tiếp cầu, tiếp cận đến phòng thủ chính là mới lên sân số 12 thác giác, một cái xa lạ cầu thủ. Trước số 5 hờ mạn, hiệp 3 thi đấu kết thúc liền bị thay đổi xuống, để Sago Hayzaki có chút chưa thỏa mãn. Hô! Sago Hayzaki tốc độ rất nhanh Số 12 Tháp Dặc tốc độ cũng không chậm, hiển nhiên chuyên môn phái ra kèm chặt Sào gỗ Hải Dạ Kỳ. Cảm ứng được phía sau truy đổi chính mình số 12 thắp Dặc, Sào gỗ Hải Dạ Kỳ khỏe môi về lên, lại một lần nữa tăng nhanh tốc độ, dần dần kéo dài khoảng cách. Loảng xoảng. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ dẫm vạch phạt bóng nhảy lên, hoàn thành một cái tổ Ma Hạt. Mà truy đổi ở Sào gỗ Hải Dạ Kỳ phía sau số 12 Tháp Dặc, giờ khác này mới chính thức cảm thấy trước hai cái phòng thủ Sào gỗ Hải Dạ Kỳ đối hữu là khó khăn cỡ nào. Tố chất thân thể lên chiến lệnh, thiên phú chiến như hai ngọn núi lớn như thế đè xuống, số 12 Tháp có loại sắp cảm giác nén thở. Không phải sợ, quấy giày hắn tỷ lệ chúng mục tiêu là được, không nhất định nhất định phải chặn hắn bóng rổ, cũng không nhất định cần hoàn toàn phòng thủ hắn. Số 4 phạ cùng đi tới số 12 tháp giấc bên cạnh, vỗ nhẹ số 12 tháp giấc, dùng một loại nhẹ nhàng ngữ khí nói rằng: Đúng. Số 12 tháp giấc tự bị hai tòa cự sơn nghiền ép trong tuyệt cảnh rút người ra, sao gỗ hại dạ kỵ mới vừa chế tạo áp lực như pha lê giống như phá nát. Đây chính là tâm linh thủ vệ chi tuyệt cảnh phản kích, hướng dẫn mình và đội hữu tâm linh, ở trong tuyệt cảnh hấp hối không sợ, sự sự không sợ hãi, chuyển nguy an. Ta rõ ràng, đội trưởng Số 12 tháp giáp dùng ánh mắt cảm kích nhìn về phía số 4 Pha Cùn, giọng thành khẩn, "Tôn kính. Argentina đội bóng đấu trí vẫn còn, thi đấu không tới một giây sau cùng, liền không tính kết thúc. Đây chính là Argentina đội bóng, số 4 Pha Cùn hướng về Nhật Bản đội, hướng về Sagogo Hai Zaki, Akashi Seijuro đám người lan truyền tàn mát ra tín hiệu. Sagogo Hai Zaki tùy tiện vui cười biểu hiện dần dần thu lại, ánh mắt sắc liệt, khí chất lãnh đạo, hắn rất tôn trọng số 4 Pha Cùn, rất tôn trọng Argentina này chi đội bóng, vì lẽ đó quyết không thể xem thường. Đông dạng, Akashi Seijuro Cái xe dài họ ta mì đỏ gì mà xin tạ dịu, Acerci Muzasaki bạ giả bốn người cũng cảm nhận được loại kia quyết trí thế lên, tuyệt khí thế không chịu thua cùng quyết tâm. Thi đấu, bởi vì lần này nho nhỏ va chạm, trở nên càng thêm kịch liệt. Đặc biệt là ở vùng cấm, ở Acerci Muzasaki bạ giả cùng số 9 phải nộ trong lúc đó. Argentina đội bóng biết tuyến ngoài ghi điểm sẽ rất khó khăn, vì lẽ đó đem trọng tâm đặt ở vùng cấm số 9 phải nộ trên người. Loàng soảng. Số 9 phải nổ cùng A Sở Sĩ Mụ Dạ Sạ Kỳ Bá Dạ ở giữa không trung thân thể và chạm kịch liệt, số 9 phải nổ sắc mặt cực kỳ dữ tợn, phi thường cùng Bạo đem bóng rổ cho đổ tiến vào không bóng. A Sở Sĩ Mụ Dạ Sạ Kỳ bạ Dạ rơi xuống đất, đầy mặt không chịu thua, nhiều lần đưa tay hướng về A Cát Sĩ sẩy dụ rổ mươn cầu. A Cát Sĩ sẩy dụ rổ trường một đôi thiên đế chi nhãn, xem A Sở Sĩ Mụ Dạ Sạ Kỳ Bá Dạ ánh mắt hết sức nghiêm túc, lúc này A biểu hiện ra khí thế và khí chất, cùng gì vãng có chút không giống. Giờ khắc này A Sở Dạ Sạ Kỳ Bá Dạ lại như là một cái bất đạo ống, ngã xuống lại đứng lên đến lại ngã xuống, lại đứng lên đến. Loạng choạng. A Sở Sĩ Mụ Dạ Xạ Kỳ Bạ Dạ dùng ra phá hoạt chủy sắt, đem bóng rổ út vào khung bóng, cùng số 9 Final đối chọi gay gắt. Làm người mang khát máu giá tính số 9 phải nổ, cũng là cái không chịu thua chủ, hai người ở vùng cấm bên trong, ở dưới bảng bóng rổ một lần lại một lần va chạm. Mãi đến tận sự cố phát sinh, tranh đấu mới đình chỉ. Ầm. Loạng choạng. A Sở Sĩ Mụ Dạ Xạ Kỳ Bạ Dạ té xuống đất, ra đầu vỡ tan, máu tươi chảy dòng. Ở mới vừa ngăn cản số 9 Final út rổ thời điểm, số 9 Final nỗ lực Dạ Xạ Kỳ Bạ Hoàn thành nút dụ động tác đồng thời, khuỷu tay cũng chà sát dạ sợ sĩ mụ dạ xạ kỳ bạ dạ cái trán một hồi. Đây chính là à sợ sĩ mụ dạ xạ kỳ bạ dạ bị thương nguyên nhân căn bản, cũng là tranh đấu đỉnh chỉ nguyên nhân. À sợ sĩ mụ dạ xạ kỳ bạ dạ bị nhân viên y tế khiêng xuống đi băng bó, thương thế tình huống tạm thời không rõ. À sợ sĩ mụ dạ xạ kỳ bạ dạ bị thương, kinh chóng váng hạ cả sĩ xảy dù rồ, cải sẽ giải họ ta, mì đỏ gì mạ xin dịu, ba người trên mặt một bộ vẻ mình, đến hiện tại đều vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan. Nói thật, đánh vào bắt cường thi đấu, chúng ta trong đám người này mới xuất hiện người bệnh, chúng ta nên cảm thấy may mắn. Sảo Cổ Hải Dạ Kỷ lạnh như băng lời nói ở Ạ Cạ thị sẩy dù rồ, cải xệ giải họ ta, mì đỏ gì mạ xin tạ dịu vang lên bên hai, ba người từ Sảo Cổ Hải Dạ Kỷ trong lời nói không nghe được một điểm đồng tình. A Sở Cí mụ dạ xạ kỳ bà dạ lần này bị thường, ở Sảo Cổ Hải Dạ Kỷ xem ra, tựa hồ rất bình thường. Sân bóng rổ, xưa nay đều là một cái tàn khốc đấu thu trường. Đối với khởi điểm, năng lực, thiên phú đối lập không đủ người, thi đấu thể dục sẽ lấy ra nó kinh khủng nhất giữ tận rằng nhanh. Người thắng, thắng. Kẻ bại, không chỉ có thua, còn khả năng tương tàn. Cải Thế Dụ Tạ nhìn đã xoay người bắt đầu chạy vị xảo gỗ hại Dạ Kỳ, ánh mắt híp lại, túi đầu lầm bẩm lủn bù. Chuyện như vậy, từ ta bắt đầu lấy điểm giới hạn cực hạn huấn luyện thời điểm, liền có cảm giác ngộ. Nói xong, Cải Thế Dụ Tạ cũng chạy lên. Thi đấu vẫn còn tiếp tục, không phải sao? Mị Đỏ gì mà Xin Tạ duyên lặng không nói gì, cũng xoay người chạy vị. Đúng là mới lên sân tái gạ cả Lệ Mị, đi tới Aca Xi sẩy dụ rồ bên người, nhỏ giọng nói rằng: "Tổng huấn luyện viên nói từ bọn tuyến trong, chủ công tiến ngoài, chỉ cần bảo trì lại thua điểm, là có thể rồi." Aca Xi sẩy dụ cũng không nói gì. Từ tại gạ cạ gệ mỉm trong tay tiếp nhận bóng rổ, mặt hướng Argentina số 4 Facun. A Sơ Si mụ dạ xạ kỳ bạ dạ bị thương xuống sân, A Cạ Sĩ sôi dữ rồ cảm giác mình làm đội trưởng, phải làm chút gì? Làm chút gì đây? Bảo đảm thắng lợi. Không. Dùng càng to lớn hơn thua điểm để chứng minh. Chứng minh ngạt Sơ Si. Tư lạm. A Cạ Sĩ si sôi dữ rồ trong mắt xuất hiện hai đạo màu đỏ thám điện lưu, vẻ mặt và khí chất đều trở nên lạnh lùng vô tình, cao cao tại thượng. Mặc kệ ngươi có năng gì, mặc kệ ngươi có mạnh như thế nào. Ngăn trở người cả ta, há có thể cho ngươi tiếp tục hung hăng? Ngươi, quỳ xuống đi. Bóng rổ ở ca sĩ rủ rồi trong tay không ngừng chuyển sĩ rủ rồi trong mắt điện lưu quỷ mị m hiện yêu dị cực kỳ mà Argentina số 4ạ cù bởi vì sĩ xảy rủ rồi không có dấu hiệu nào tiến vào dộn trạng thái mà cảm thấy kinh ngạc thậm chí vì thế mắt mồm ngày lưỡi. đúng số 4ạ quânỷ trên mặt đất sĩ xây rủr như một đạo vô tình điện lưu từ bên người chốc qua nhất kỵ tuyệt Trần ca sĩ xây rô đi tới Argentina nửa sân đứng ở vạch 3 điểm ở ngoài ở khu người phòng thủ tình huống ném ra một cái bóng 3 điểm Bóng rổ vào lưới, Akashi sải dụ dồ mặt không hề cảm xúc, như một vị thần bình thường, xoay người chậm rãi đi tới, tràn ngập cảm giác hụt hận. Quỳ trên mặt đất số 4 Phạ Củn, này mới phản ứng được, phát hiện mình quỳ trên mặt đất sau, hai mắt đỏ chót, phẫn nộ ở trong mắt hắn dường như sắp phun trào núi lửa đang hoạt động, không ngừng áp vũ. Nhưng mà, ngay ở mọi người cho rằng số 4 Phạ Củn sẽ phát tiết sự phẫn nộ của chính mình thời điểm, số 4 Phạ Củn mặc không một tiếng động, hai tay chống đất, chậm rãi bỏ lên. Siêu phẩm tu tiên gia tộc, hơn 2300 chương. Chương 821, đứng vào trước ba tổ đại Không nghĩ tới Nhật Bản đội đại biểu ngoại trừ một cái khủng bố số 63, vẫn còn có một cái mạnh mẽ như vậy ngươi. Tư Lạc, số 4 phạ cùng người mang tâm linh thủ vệ chi tuyệt cảnh phản kích, không chỉ áp chế lại nội tâm phẫn nộ, còn lợi dụng phẫn nộ trước chiêu khóa này, tiến vào dồn trạng thái. Hai đạo màu đen điện lưu từ số 4 phạ cùng trong mắt lóe sáng mà ra, quỷ dị phi phàm. Xa xa xảo gỗ hại dạ kỳ đối với này không phản đối, nắm giữ tâm linh thủ vệ chi tuyệt cảnh phản kích tồn tại, không thể không có tiến vào dồn lĩnh vực thiên phú. Có điều, giờ khắc này số 4 phạ củn cùng, cùng hạ cả xi si đối vị, hại dạ cảm thấy rất thú vị. Cải sẽ giải họ ta, tại gạ cả lệ mỉ, mỉ đỏ gì mạ xỉn tạ dịu ba người đều bị chuyện mới vừa phát sinh cho kinh sợ. A Cả xỉ sảy rủ rồ cùng số 4 phạt cùng song song tiến vào rộn trạng thái, cũng chính là mấy giây sự tình, chuyện này thực sự là nói ra đều không có ai sẽ tin tưởng. Xì xì xì. Sân bóng đổ, lập tức trở thành ạ Cả xỉ sảy rủ rồ cùng số 4 phạt củn biểu diễn trạng, điện lưu thoáng hiện, bóng người giống như huyễn, bóng rổ bay vụt. Cuối cùng này một hiệp thi đấu rất liệt, nhưng cũng bởi vì liệt, cũng biến thành đơn giản. A Cả dẫn dắt xảo gộ bọn họ ở tuyến ngoài đi điểm. Số 4 Phạ Cùn mang theo Argentina cầu thủ ngang dọc tuyến trong vùng cấm. Tất, Làm số 4 Phạ Cùn ở một giây sau cùng ném ra một cái ép còi cầu sau, điểm số hình ảnh nắt quãng ở 116-111, Nhật Bản đội dẫn trước 5 điểm, thu được thi đấu thắng lợi. Sago hai dạ kỳ thở ra một hơi dài, bọn họ cuối cùng vẫn là đánh vào bắt cường thi đấu. Khu nghỉ ngơi, thay thế bổ sung các cầu thủ hoan hô lên, gào gào thét lên. Si Jun mỉ dễ mọ mỏi, Riko Es đã ba nữ sinh đoàn kết lại với nhau, lúc gần lúc hiện còn có thể từ ba nữ sinh mắt to bên trong nhìn thấy còn đến không kịp chạy xuống nước mắt, các nàng rất cao hứng đây nghĩ ngơi trên ghế, a áo mi nhẹ đè kỳ hai tay ôm cái cổ, tựa như cười mà không phải cười, con mắt híp lại, không biết đang suy nghĩ gì hài lòng sự tình. Mà ở Hắc Ám cầu thủ đường lối, mới vừa băng bó trở về A Sở Sĩ Mộ Dạ xạ Kỳ Bạ Dạ đứng bình tĩnh ở trong bóng tối, nhìn trước mắt phát sinh tất cả, biểu hiện bình thản. A Sở Sĩ Mộ Dạ xạ Kỳ Bạ Dạ sở dĩ biểu hiện bình thản là bởi vì bị thương, một có vẻ mặt động tác liền sẽ dính dáng đến vết thương. Có điều, trong bóng tối A Kỳ Bạ Dạ nắm quả chặt nắm đấm, đã nói rõ tất cả. "Chào cảm ơn nhi đức, Sảo gỗ dạ kỳ phân biệt cùng số 5 hờ mạn, số 8 nọ CEO. Số 4 Phạ Củn nắm người nắm tay, lấy đó hữu nghị thứ nhất, thi đấu thứ hai. Ngươi là ta đã thấy, đồng thời giao thủ sau, thực lực mạnh nhất cầu thủ. Số 5 hở mạn nắm chặt sào gỗ Hải Dạ Kỳ bàn tay lớn, rất khâm phục sào gỗ Hải Dạ Kỳ. Lần sau thi đấu, ta sẽ không thua cho ngươi. Số 8 nọ xỉ âu nạo kiểu một ít, tuyệt không chịu vừa, nhưng như cũng cùng sào gỗ Hải Dạ Kỳ Lưu Hạo nắm tay, cũng không phải một cái người xấu. Nghe đại danh đã lâu, quả nhiên danh bất hư truyền. Cuối cùng cùng với sào gỗ Hải nói chuyện chính là số 4 Phạ Củn, cùng hắn ôm một hồi, nhẹ số 4 Phạ phía sau lưng. Ngươi tựa hồ đối với ta rất quen thuộc." Số 4 Phạ Cùn mỉm cười, đem đầu tiến đến Sảo Gộ Hải Dạ Kỳ bên hai, nhẹ giọng nói rằng: "Toàn Mỹ cao trung đấu vòng tròn, chúng ta thiếu một chút liền có thể chạm mặt, đáng tiếc chúng ta thua với SC T Vincent." "Santamaji ạ cao trung." Sảo Gộ Hải Dạ Kỳ ngay vậy, lập tức liền rõ ràng. Số 4 Phạ Cùn khẳng định cũng ở nước Mỹ từng làm mẹ e tờ rằng sở tiểu đần, thậm chí bản thân ngay ở nước Mỹ đọc sách, năm ngoái cũng tham gia toàn Mỹ cao trung bóng rổ đấu vòng tròn, cuối cùng thua với SC T Vincent. ạ cao chung, cùng Sảo Hải Dạ Kỳ bỏ lỡ cơ hội, mà SC T Vincent. Santa Mazi cao trùng, chính là nước Mỹ thế hệ tuổi trẻ năm bá chủ một trong rem vị trí cao trùng. Rem, tiến vào dồn giai đoạn thứ ba vị kia, các ngươi còn nhớ sao? Không trách mới vừa tiến vào dồn thời điểm, số 4 phạ củn xưng hô xảo gỗ hải dạ kỳ vì là số 6 sáng, nguyên lai like đã sớm nhận thức xảo gỗ hải dạ kỳ rồi. Tâm linh tụ vị chi tuyệt cảnh phản kích rất mạnh mẽ, có cơ hội chúng ta giao lưu một hồi. Giao lưu một hồi? Nghe vậy số 4 phạ củn sưng sợ, vừa mới bắt đầu không nghĩ rõ ràng xảo gỗ hải dạ kỳ câu kia giao lưu một hồi ý tứ, nhưng nhìn thấy xảo gỗ hải dạ kỳ trên mặt nụ cười quái dị sau, số 4 phạ sợ hãi cả kinh. Tiếp theo vui mừng không tôi hỏi: "Lẽ nào ngươi?" Sào gỗ Hải Dạ Kỳ gật gù, suy nghĩ một chút, cũng tiến đến số 4 Phạ Cùn bên hai, nhẹ giọng nói rằng: "Thâm linh thủ vệ chi của Vũ." Số 4 Phạ Cùn nhìn về phía Sào gỗ Hải Dạ Kỳ ánh mắt tràn ngập kinh ngạc, cũng tràn ngập chấn động, càng nhiều chính là một loại tìm tới đồng loại, muốn giao lưu bức thiết cùng khát vọng. Đối với tâm linh lực lượng, số 4 Phạ Cùn cùng Sào gỗ Hải Dạ Kỳ như thế, đều là vượt tảng đá qua sông, như băng mỏng trên dày. Sau khi, số 4 Phạ Cùn cùng Hạ Cát Sy xảy dụ cũng nắm tay giao lưu, hai người rất tán gẫu chiếm được. Tin tưởng ta, người lôi mắt này Là ta đã thấy thực lực tuyệt đối có thể xếp vào ba vị trí đầu tồn tại đối với hạ ca sĩ xảy rủ rộ thiên đế chi nhãn số 4 phạ cùn cũng rất ao, nếu như không nghĩ ra lấy tính chế động biện pháp hắn cũng không biết nên làm gì chống đối hơn nữa vừa nhìn thấy hạ ca sĩ xảy rủ rộ thiên đế trí nhãn số 4 phạ cùn liền sẽ nghĩ tới nước Mỹ bóng đường phố giới nhân vật điện thoại ba vị trí đầu hai người khác bên trong có phải là có một người gọi là là từng người gặp Nas. từ hạ ca sĩ rủ r rồi trong miệng nghe được là tên số 4ạù cảm thấy hết sức ngạc nhiên Xin chào, bọn họ đến Nhật Bản cùng chúng ta từng có một lần thi đấu biểu diễn giao lưu. Ha ha, ai thắng? Số 4 Phạ Cùn đông nhiên trở nên bắt quái lên, xây Akashi rồi nhìn số 4 Phạ Cùn, lạnh nhạt nói: "Natsukun số 6 thắng." Ha ha. Số 4 Phạ Cùn nợ nụ cười, có điều cười cười phản ứng lại, xây rủ rồi lại nói chính là Natsukun số 6 thắng. Không thể nào. Nói xong lời này, số 4 Phạ Cùn liền phát hiện có chút không thích hợp, lập tức câm miệng không nói. Nghe đồn số 6 là đã bỏ một thành viên, không nghĩ tới thật giả dĩ nhiên từ Akashi Seijuro nơi này tìm được chứng minh. Số 4 phạ cuốn lại như phát hiện tân đại lục như thế, bắt quái chi tâm cháy hùng hùng. Sago Hai Dạ Kỳ ngay ở cách đó không xa, Aca Xi xảy rộ rộn mới vừa, Sago Hai Dạ Kỳ cũng nghe được. Câu tiên nạt cùng số 6 thắng, để Sago Hai Dạ Kỳ có chút cảm giác khó chịu, rất hiển nhiên cái kia một cuộc tranh tài Aca Xi xảy rộ rộn là có chút toán giận Sago Hai Dạ Kỳ. Đương nhiên, cái sự giải họ ta, A Sơ Xi si mù dạ sạ kỳ bà dạ, mì đỏ gì mà xin tạ dịu mấy người này có hay không án giận, Kỳ không biết. Nhưng, Áo Kỳ, hẳn là sẽ không, bởi vì A Áo Mine đã kỳ chính là cái cậu si hắn có lúc là sẽ không rõ ràng phân rõ ràng trận độanh. Áo Mị Nệ đặc kỳ là loại kia chỉ cần chơi bóng rổ lợi hại, hắn liền yêu thích, liền chấp phục, thì có hảo cảm, rất đơn thuần. Cũng bởi vì phần này đơn thuần, A Áo Mị Nệ đặc kỳ thiên phú mới cao đến đáng sợ. Lắc đầu một cái, trục xuất ra trong đầu suy nghĩ lung tung, xào gỗ Hải Dạ kỳ xoay người hướng đi khu nghỉ ngơi, đem không hề chuẩn bị sỉ dụ mì dẻn mại ôm lấy đến xoay quanh vòng. Trong khoảnh khắc, Nhật Bản đội khu nghỉ ngơi, một đống độc thân chó bị ép buộc ăn thức ăn cho chó. Tình cảnh, nó như thế nào đây, tự mình nghĩ. Ta thật tìm được bí kiếp của tháng A ghé đọc ghé đọc chương 822, năm bảo thai. Có lúc, chỉ cần nỗ lực, chuyện tốt sẽ trở thành đôi. Liên so với như lúc này tiếp đến điện thoại, khóe miệng ý cười giật giảo xảo gồ Hải Dạ Kỵ. Đại khái trải qua chính là như vậy, Tuo Academy, Sato Seika, ý dù Mishi, đại hữu sạ cụ Dạ ba người uy hiếp to lớn nhất, bất quá chúng ta đứng vững áp lực, đội trưởng, chúng ta bắt được quản quân. Xảo gồ Hải Dạ Kỵ nghe được, Hẻ đỏ gà Dạ Kỵ dị cổ rồ nói chuyện khí đều động, đây không ở lấy thân phận được quản Toàn quốc giải thi đấu quán quân, phần này vinh quang là è đỏ gà họa kỳ dị Cổ Dỗ ngồi vững vàng đội trưởng trước mạnh mẽ nhất chống đỡ. Tuy rằng cái này quán quân rất có chỗ vô ích, thế hệ kỳ tích mọi người chưa có thể dự thi, nhưng có thể bắt được quán quân cũng là bản lĩnh. Từ đó về sau, è đỏ gà họa kỳ dị Cổ Dỗ hy vọng cùng thực lực, ở phụ cựu Đạ Sảo gạo độc nhất vô nhị. Chỉ chờ nửa năm sau Sảo Gộ Hải dạ kỳ tốt nghiệp, è đỏ gà họa kỳ dị Cổ Dỗ là có thể chấp trưởng phụ Có người nói nghiệm, đối với phụ cựu đối với huấn cũng có một câu trả lời. Cúc điện thoại, Dạ Hayzaki nhìn về phía bên cạnh bối tiếp chính mình ở khách sạn Hoa Viên tàn bộ Shizumi Zenai nói rằng E đỏ gà hoa tiểu tử kia, không phụ sự mong đợi của mọi người. Chúng ta bắt được quản quân. Ừ. Ư. Shizumi Zenai rất hương phấn, rất vui mừng, lập tức quăng vào Sago Hayzaki trong lồng ngực, vui sướng đến muốn đem mình vò tiến vào Sago Hayzaki trong cơ thể như thế. Đánh xong U19, Dạ kỷ liền muốn kế hoạch tự mình dẫn đội bắt cúc mùa đông quản quân, vì là học sinh cấp 3 cuộc đời tìm tới hoàn mỹ dấu trăng Vừa đi vừa ở bên thai nàng ôn nói nói nhỏ. Một ngày trước, tọa độ Nhật Bản Tokyo Quốc lập cùng thể thao. Phu Cựu Đạ Sảo gạo VS Tōō Academy, đây là bóng rổ toàn quốc giải thi đấu trận chung kết vô vương. Thi đấu còn chưa bắt đầu, Phu Cựu Đạ Sảo ở khu nghỉ ngơi, huấn luyện viên Cựu Đỏ ủy chỉ rồ lại nhảy, có vẻ hơi kích động, còn có chút sốt sáng. Bỏ qua một bên thế hệ kỳ tích cùng Sảo gỗ Hải Dạ kỳ như vậy với vật, lần này toàn quốc giải thi đấu, có thể nói hoàn toàn nằm ở người bình thường phạm chủ. Không có động một chút là một cái toàn vực bóng 3 điểm đi điểm cũng không có động một chút là có người ngã xuống đất, càng không có loại kia hơi một tí đội bóng một điểm cũng không chiếm được tình huống xuất hiện. Hết trại trường học tựa hồ cũng thu được những quái vật kia không ở tin tức, đối với đoạt được lần này toàn quốc giải thi đấu quán quân, rất nhiều trường học đều tràn ngập nhiệt tình cùng hy vọng. Ở kịch liệt vai trăm sau, cuối cùng đi tới trận chung kết chính là nhân tài Đông Đức phủ Cựu Đạ Sảo gặp cùng tụ O Academy. Phụ Cựu Đạ Sảo, bởi vì Sảo gỗ Hải Dạ kỳ vừa bắt đầu liền từ năm nhất dẫn tới rất nhiều thực lực không sai độ hữu, dẫn đến năm nay phủ Cựu Đạ trở thành giải quán quân to lớn nhất đứng đầu. Phù Cựu Đạ Sảo gạo lấy năm thứ 2 cầu thủ ẽ e đỏ gạ họa kỳ dị Cổ Dỗ dẫn đầu, lấy năm thứ 3 ba cầu thủ ổ quả Sa Vanô, Kỷ Mưu Dạ Tu Sảo, Hạ Dạ Nổ Sinichia, phù cựu đạ sạ sạ kỳ 4 người vì là trống đỡ, mới sinh hộ Sinô Mãe nẹ là phụ trợ, một đường giết tiến vào trận chung kết, thực lực mạnh mẽ tuyệt kỳ. Matoo Academy cũng lấy năm thứ 3 ba hậu vệ ly đi điểm, SV, Giải ủ sạ Cúi lại, năm thứ 2 cầu thủ hậu vệ dẫn bóng, VG, nhất đại trùng ba người làm trụ cột, tạo thành một bộ nội ngoại tu đội hình, dết vào trận chung kết. Vùng quả Sa ngăn chặn cái kia người mới, không nên bị bọn họ coi khinh. Còn có ngươi hạ dạ nạn xì nhỉ kia, đối thủ của ngươi Sạ Tổ sở cả thực lực không yếu, cho ta nghiêm túc một điểm, nếu như ném, cậu ngươi liền trở lại cho ta bị lẻ lạnh. Phu Cựu Đạ Sạ Saki, tập trung dù Sạ cũ giải, không cho tùy tiện ra tay là được. È e Đỏ Gà Đoạ Kỳ Dị Cổ Dụ cũng có chút kích động, bọn họ lần này cách đỉnh điểm nhất chỉ có cách xa một bước. Đội trưởng, ta nhất định sẽ bắt được quán quân. Thi đấu bắt đầu, cạnh tranh rất kịch liệt. Phu đã thế ở chỗ chính, DF, e Đỏ Gà phụ, F, khá là sắc bén các loại bên trong ném cùng cắt ngang thành làm trọng yếu ghi điểm, Tuo O Academy không có thực lực cùng với xứng đôi cầu thủ đi phòng thủ. Mà Tuo O Academy, ở ý dù mỉ sỉ mổ xỉa nhọc sau, đứng ngึก tiến trong hồ quả xạ tạo nổ áp lực, để vùng cấm trở thành chiến đều thiên hạ thế cuộc, tiến ngoại có dự xạ cụ giự cái này chờ ổn bóng 3 điểm xạ thủ, tỷ lệ ghi điểm rất cao. Này không tính là là một hồi lực lượng ngang nhau thi đấu, bởi vì phủ cựu đạ xảo cấp chiếm thế, xạ xạ kiếm mà ra tân hết ra sự sắc bén, đã một trở không kịp. Mà è e đỏ gà loạn kỳ gì cổ rồ ở trên sân bóng lại không ai có thể ngăn cản, nhất định quán quân cuối cùng sẽ rơi vào phủ cựu đạ xảo gạo trên tay. Sago Hai Dạ Kỳ nhìn thấy phủ cựu đạ xảo gạo VS Tu O Academy trận chung kết video là ở 2 ngày sau đó. Trước lúc này, Sago Hai Dạ Kỳ bọn họ tao ngộ một cái không giống nhau đối thủ, vậy thì là U19 Upser Chayli A đội đại biểu. U19 Nhật Bản đội đại biểu VS U19 Upser Chayli A đội đại biểu bắt đầu thi đấu trước nửa giờ. Phong thay quần áo, Sago Hai Dạ đội bóng tốt Ili, liếc mắt nhìn bên chiếu tấm gương lôi kéo trên đầu băng gà "Khoen một câu. Đừng xé ra, liền như vậy rất đẹp, rất man, còn có thể hấp hấp mồ hôi." Nhóc xám, ngươi ta mới không tin đây. Xé rất sẽ ung dung một ít, hơn nữa ta tóc rất dài sẽ ngăn trở, rất ngứa, rất phiền phức. Nghe đến nơi này, xảo gỗ Hải Dạ Kỷ bỗng nhiên có một ý nghĩ, mang theo hồ ly như thế nụ cười nói rằng: "Atserci, si, ngươi xem cái trán đều bị thương, tóc lại dài như vậy, vì sao không tiến điệu tóc, không chỉ có nhẹ nhàng khoái còn có trợ giúp dưỡng thương. Ngươi xem, lấy ngươi đầu hình, hơi hơi lưu lâu một chút, làm cái hơi cuộn cái gì, nên rất tốt." A Sở sĩ Mụ Dạ Sạ Kỳ bạ dạ sẽ băng gạc động tác ngừng lại, quay đầu nghi hoặc nhìn Sào gỗ Hai Giaki, sau đó lại quay đầu nhìn về phía mình trong gương. Một hồi lâu sau, A Sở sĩ Mụ Dạ Sạ Kỳ bạ dạ mới lôi kéo vừa vận buộc lên giày mang mĩ đỏ dí mà xin tạ dịu, đi bên cạnh chính mình buồn nhỏ. 10 phút sau đó, Lama Sở sĩ Mụ Dạ Sạ Kỳ bạ dạ cùng mĩ đỏ dí mà xin tạ dịu cùng đi ra khỏi khi đến, Sào sĩ ta, Toàn bộ đều ở tại chỗ. Tóc dài Ả Sở Sĩ Mụ Dạ xạ kỳ Bạ Dạ vừa đi không trở lại. Trước mắt Ả Sở Sĩ Mụ Dạ xạ kỳ Bạ Dạ, giữ lại một đầu chiếp đông táo táo chưa thu dọn ngăn thốn, tuấn tú khuôn mặt, bị tóc ngắn cùng trên trán vết sẹo tôn lên nhiều lắm một luồng giữ tợn khí tức. Đây là một cái không giống nhau Ả Sở Sĩ Mụ Dạ xạ kỳ Bạ Dạ, tinh khí thần có biến hóa Ả Sở Sĩ Mụ Dạ xạ kỳ Bạ Dạ. Ta nói không sai đi, Ả Sở Sĩ, ngươi rất khốc. Sao cô hai dạ có chút thức, vốn là hắn là muốn giao động Ả Dạ Sạ Kỷ Bạ Dạ, nhưng lại không nghĩ tới tiện tóc ngắn sau Ả Sở Dạ Sạ Kỷ Bạ Dạ trở nên như thế có mị lực. Này Hoàn toàn chính là ở xoái cùng khốc lĩnh vực này, cho mình dựng nên kẻ địch mạnh mẽ a. 20 phút sau đó, làm xảo gỗ Hải Dạ Kỳ, A Cạ Sĩ Sậy Dujô, A Hạo Mị Nệ Đại Kỳ, A Sở Sĩ Mụ Dạ Sạ Kỳ Bạ Dạ, mỹ đỏ dị mạ xịn tạ dịu 5 người xuất hiện ở sân bóng rổ thời điểm, bị đối thủ ốc Sở Chay Li a thủ phát cầu thủ cho kinh ngạc đến ngây người. Không sai, kinh ngạc đến ngây người. Nhóc xám, nhóc đỏ, ta có phải là hoa mắt? Lẽ nào bị thương rất nghiêm trọng? Không hoàn toàn tốt. Nói chuyện chính là A Dạ Sạ Kỳ giả, có thể hoa mắt không chỉ có A Dạ Sạ Kỳ Bạ Dạ một người. Sáo gỗ Hải Dạ Kỷ cùng hạ cả sĩ sẩy dù rổ cũng không ngoại lệ. U19 Upser Jaylia đội đại biểu cầu thủ, là 5 cái giống như lúc cầu thủ, đây là năm bạc thai. Loại cỡ lớn thi đấu trên sân bóng rổ xuất hiện chuyện như vậy, quả thực khiến người khó có thể tin. Linh khí hồi phục, thôi diễn internet kết nối toàn bộ nhân loại, trình hợp tài nguyên, hướng vạn giới tiến công. Chương 823, ngươi tại sao còn không ná xuống? Giờ khắc này, Nam Bảo Thai đứng thành một hàng, toàn bộ mặt mỉm cười, cùng Nhật Bản đội cầu thủ lẫn nhau hành lý thời điểm, còn trăm miệng một lời nói rằng, "Hữu nghị thứ nhất, thi đấu thứ hai, mời chỉ giáo nhiều hơn." Hữu nghị thứ nhất Thì đấu thứ hai, mời chỉ giáo nhiều hơn. Hữu nghị thứ nhất, thi đấu thứ hai, mời chỉ giáo nhiều hơn. Hữu nghị thứ nhất, thi đấu thứ hai, mời chỉ giáo nhiều hơn. Hữu nghị thứ nhất, thi đấu thứ hai, mời chỉ giáo nhiều hơn. Trong miệng một lời, Ngũ Liên Phát, này ai chịu nổi? Sáo Gỗ Hải Dạ Kỳ cũng rất ngộng, thế nhưng Sáo Gỗ Hải Dạ Kỳ nghĩ đến nào đó loại khả năng, lông mày đột nhiên liền cau lên đến. Toàn Mỹ cao trung đấu vòng tròn, ở trình chiến toàn Mỹ thời điểm, Sáo Gỗ Hải Dạ Kỳ gặp được sinh đôi đồng thời chơi bóng rổ tình huống. Đó là ở SC trung học, trong đó có Dư Quang phân thân, cùng phòng thủ cho Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ ấn tượng phi thường sâu sắc. Bây giờ trước mắt xuất hiện năm bạc thai, không thể không để Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ suy nghĩ lung tung. Hoàn toàn không nhận rõ trước mắt năm bạc thai, Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ dương mắt nhìn một chút điện tử màn hình lớn, nhìn thấy tên của bọn họ. U19 Nhật Bản đội đại biểu thủ phát cầu thủ, số 4 Hạ Cạ Sĩ đội trưởng, số 5 Ao Mineyaki, số 6 Sào Kỳ, số 7 Mỹ Đỏ Ji Ma Sintadzu, số 8 Bản Sở Sĩ Mũ Dạ Sạ Kỳ Baba. 19 Australia đội đại biểu thủ phát cầu thủ, số 4 David Niuở, đội trưởng. Số 5 David số 6 David Sobe. số 7 David Balo. số 8 David Wood. Được rồi, đây là David ngũ huynh đệ, Sago Go Haijaki hợp kỳ hợp kim mắt. Ngay ở Nhật Bản đội mấy người còn có chút ngộng thời điểm, thi đấu đã bắt đầu. Tất Cùng Asher Shi Mũ Dạ Sạ Kỳ Bạ Dạ nhảy cầu chính là số 8, chỉ có thể nói là số 8, bởi vì Sago Go Haijaki không nhớ rõ, cái này số 8 tên gọi là gì? Số 8 David Gut cùng Asher Shi Mũ Dạ Sạ Kỳ Bạ Dạ nhảy cầu, Sago Go Haijaki, Aami Ne Daiki, mì đỏ gì mạ xin tạ dịu, Akashi xảy rủ rồ bốn người đứng ở bên trong ngoài vòng tròn. Hai mặt nhìn nhau. Nếu không phải trước mắt vị trí đều đứng phòng thủ cầu thủ, bọn họ cũng không biết nên làm gì đi phòng thủ. Đùng. Asher sĩ si mụ dạ xạ kỳ bạ dạ tiên cơ bắt được bóng rổ. Bóng rổ đập cho Sago Go Hai Dạ Kỳ. Sago Go Hai Dạ Kỳ ném bóng, xoay người lao nhanh, căn bản cũng không có xem bên cạnh mình phòng thủ cầu thủ là ai, cũng không để ý đến cấp tốc cùng lên đến cầu thủ, mà là không ngừng ra tốc. Loạng xoạng. Mãi đến tận Sago gỗ Hai Dạ Kỳ một tay hút rổ, phía sau cầu thủ đều không có đuổi theo hắn. Rơi xuống đất xoay người, Sago Go Hai Dạ Kỳ mới nhìn rõ ràng mới vừa vẫn đi theo chính mình chính là số 7 David Bát Lộ. Quả nhiên đủ mạnh. Sao có thể có chuyện đó truy được với? Số 7 David Batlo là thân cao 1m9 tả hữu người da trắng, cùng các huynh đệ của hắn như thế, đều giữ lại tóc hối cua. Thấp xảo gỗ Hải Dạ Kỳ một đoạn số 7 David Batlo, đối với phòng thủ xảo gỗ Hải Dạ Kỳ cảm thấy rất tuyệt vọng. Mà loại này tuyệt vọng, số 7 David Batlo biểu đạt đến mức rất trực tiếp, trực tiếp nói ra, không có chút nào cấm kỵ các huynh đệ của mình cùng đối thủ xảo gỗ Hải Dạ Kỳ đáng người. Batlo, tiến vào dồn trạng thái, để chết hắn. Batlo Ngươi sáng sớm có phải là không ăn cơm, tại sao chạy không đứng lên? Bạt Lộ, anh em tốt của ta, có muốn hay không ca ca giúp ngươi, cùng ngươi thay quân? Ha ha ha. Bạt Lộ ăn quả đắng. Số 7 David Bạt Lộ chính mình còn không thế nào đây, các huynh đệ của hắn liền đi tới bên cạnh hắn, ngươi một câu ta một câu trêu chọc lên. Mà Ngũ huynh đệ đứng chung một chỗ, như thế thân cao, như thế màu da, như thế kiểu tóc, như thế quần áo chơi bóng, như thế khuôn mặt. Thời khắc này, xáo gỗ hại dạ kỳ cảm giác hoa cả mắt, tê cả da đầu. Cút, ta chuyện của chính mình tự mình giải quyết. Số 7 David Bạt Lộ hét lớn một tiếng. Suốt tân huynh đệ của chính mình, nhìn Sào gỗ Hải Dạ Kỳ một chút, kiêng rẻ không thôi. Số 6 xám, ngươi quả nhiên rất mạnh mẽ. Số 7 David Bạt Lộ đi tới Sào gỗ Hải Dạ Kỳ trước người, ngữ khí nghiêm túc nói ra câu nói này, "Nếu không ngươi chịu thua được, chúng ta kết giao bằng hữu." Sào gỗ Hải Dạ Kỳ là như vậy trả lời số 7 David Batlo, số 7 David Bạt Lộ đầu tiên là sửng sở, sau đó bắt đầu cười ha hả, "Ta là không thành vấn đề, thế nhưng ta cái khác mấy cái ca ca không đồng ý a." Sào gỗ Hải Dạ nhìn trước mắt cái này tính cách rộng rãi số 7 David Batlo, đối với hắn có hảo cảm. Vì lẽ đó, Ngươi là nhỏ nhất cái kia đi. A, ngươi là làm sao thấy được? Sáo gỗ Hai Dạ quỳ nún núm bay, có chút không nói gì, này không phải tự ngươi nói sao? Thự ngươi nói, ta có nói qua sao? Được rồi, Sáo gỗ Hai giả quỳ đối với số 7 David bật lộ hào cảm lần thứ 2 tăng nhiều, bởi vì trước mắt số 7 David bật lộ cũng là một cái thẳng thắn cục lốc. Mà cốc lốc, khả hãi nhất. Mặc kệ như thế nào, số 6 xám, ta muốn khiêu chiến ngươi, ta muốn lật ngã ngươi. Sáo gỗ Hai Dạ quỳ không nói gì, mà là mang theo nụ cười như có như không, đứng ở số 7 David bật lộ bên người, làm ra phòng thủ tư thế. Bèo. Như là tâm linh tương thông như thế, số 7 David Bạt Lộ mới vừa nói xong, bóng rổ liền đến, đến trong tay hắn. Số 7 David Bạt Lộ né bóng, trên tay cột tờ động tác rất nhanh, dưới chân bước tiến cũng rất nhanh, hơn nữa còn có chút hối loạn. Ầm ầm ầm. Số 7 David Bạt Lộ nhồi bóng tốc độ lần thứ 2 tăng nhanh, muốn dùng hắn linh hoạt bước chân cùng thay đổi khó lường động tác giả qua lại đến xảo gỗ Hải Dạ Kỳ tìm không được bắt. Thế nhưng số 7 David Bạt Lộ trước người xảo gỗ Hải Dạ vẫn không núc núc, căn bản cũng không có bị bước tiến của hắn cùng động tác dẫn dắt sai. Ngươi tại sao còn không ra xuống? Nghe được vấn đề này, Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ trên đầu lập tức liền buốc lên một luồng điện tuyến, hỏi vấn đề này số 7 David Bạt Lộ trong đầu cái kia thẳng thắn đến có bao nhiêu thôi nhiều thằng a. Có điều, số 7 David Bạt Lộ nắm lấy sáo gỗ Hải Dạ Kỳ thất thần cái này trong nháy mắt, hướng về sáo gỗ Hải Dạ Kỳ tay phải phương hướng liền đột lại đây. Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ trong lòng lạnh rên một tiếng, thân thể phải rời qua đi. Có điều, ngay ở sáo gỗ Hải Dạ Kỳ trong quá trình di động, bên trái trong tầm nhìn xuất hiện một bóng người, cùng số 7 David Bạt Lộ thân hình giống nhau như lúc, để Dạ Kỳ ngẩn ngơ một hồi, đề cao cảnh giác. Nhưng mà, vẻn vẹn là này ngẩn ngơ trong mắt, Số 7 David Bạt Lộ liền dẫn bóng sông ra ngoài. Xào gỗ Hai Dạ Kỳ trong mắt kinh hãi, xoay người điên cuồng đuổi theo, nhưng số 7 David Batlô đã sớm đang đột phá Xào gỗ Hải Dạ Kỳ sau đó, đem bóng rổ cho giải chuyền ra. Số 6 David Sobie tiếp nhận số 7 David Bạt Lộ chuyền đến bóng rổ, Kéo Áo Mi Nệ đặc kỳ chạy nhanh lên. Ở tiến vào tuyến trong vùng cấm thời điểm, vốn là phòng thủ rất nghiêm mật Áo Mi Nệ đại kỳ, cũng bởi vì ngẩn ngơ một hồi, vị số 6 David Sobie nắm lấy cơ hội, một cái quăng ném bắt được 2 điểm. À áo Mi kỳ đứng tại chỗ. Hai mắt liếc lại, nhìn một chút số 6 David Sobi, lại nhìn một chút bên cạnh đứng chung một chỗ số 4 David ngở cùng số 5 David lần lượt. áo mỹ nệ đã kỳ không xác định mới vừa xuất hiện ở chính mình tầm nhìn bên trong cái giày chính mình chính là ai, nhưng này giờ ạ này đấu pháp cũng quá chơi xấu đi. Huyền thoại về một hoàng đế đại việt triều Lý phá tan liên quân 4 nước xâm lược, đuổi chạy đại lý, đả đạ bại chất lạp, hỏa công Ai Lao, đại phá quân Tống. Mời xem. Chương 824, chọc vào tổ ong gò vẽ. Sáo gỗ hai dạ quỹ rất rõ ràng, này năm bảo thai biết rõ bọn họ tự thân ưu thế vị trí, hơn nữa còn rất sẽ vận dụng. Mới vừa cái kia chính là tương tự dư quang phân thân hiệu quả, sẽ làm đối thủ cảm thấy phụ cận có người tới tiếp ứng, sẽ quấy rầy phòng thủ cầu thủ tầm mắt, để cho phân tán sự chú ý. Điểm này, đối với năm bảo thai tới nói, so với sinh đôi càng tiềm chiếm cư ưu thế, bởi vì cái này hiệu quả là toàn trưởng phạm vi. Nhất làm cho đầu người đau một điểm là, này năm bảo thai tất cả đều là thủ phát cầu thủ, sao gỗ hai dạ kỳ bọn họ rất dễ dàng làm lẫn lộn phòng thủ đối tượng. Chẳng lẽ phòng thủ bọn họ thời điểm, còn muốn phân tán sự chú ý chuyên môn đi nhìn bọn họ quần áo chơi bóng lên số. Chuyện cười, muốn thật làm như vậy, ở trên sân bóng phản ứng ít nhất muốn chấm 2 đập trở lên. Nói thật, cuộc tranh tài này đối thủ là Sago Go Haijaqi gặp nhất kỳ Hoa đối thủ rồi. Khen chốt đối phương không chỉ kỳ hoa, còn tặc hắn em mở mạnh mẽ, không tự chủ được, Nhật Bản đội tất cả mọi người đang suy tư nên như thế nào phá giải rất đối thủ này kỳ hoa đội hình. Sago Haijaqi mím môi, trên mặt mang theo mỉm cười, chủ động tới đến cùng tuyến muôn cầu. Sago Haijaqi hành vi, để Hạ Cát sĩ sấy rủ rở sửng sốt một chút, có điều vẫn là đem bóng rổ ném cho Sago Hô, hấp, một luồng hung hãn khí tức từ Sago Haijaqi trên người bộc phát ra. Sagoho Hajaki giống như là một tia chấp liền từ phòng thủ cầu thủ số 7 David lộ bên người xẻ qua, tốc độ nhanh kinh người. Ở qua rất số 7 David lộ sau, Sagoho Hajaki lại liên tục qua rất số 4 David như ở cùng số 5 David lần lượt, sau đó giẫm vạch phạt bóng nhảy lên nút rổ. Loang xoang. Bóng rổ vào lưới, Sagoho Hajaki vững vàng rơi xuống đất, vì thế một đật một đợt tỏa ra mà tới. Đây chính là Sagoho kỳ ứng đối David năm hình đệ phương thức, che đậy rất tất cả mọi người, ném bóng sau trên sân bóng cũng chỉ có mình và đối thủ. Mặc kệ đối thủ là ai, Sagoho Hajaki đều có một viên ghi điểm trái tim. Ở trường hợp này dưới, cùng đội hữu lẫn nhau phối hợp, lập tức sẽ tiến vào năm bảo thai bố trí cạm bẫy bên trong, trái lại càng thêm phiền phức. Che đậy rất tất cả mọi người, ngược lại sẽ càng thêm ung dung một ít. Đương nhiên, sự tình có lợi thì có tệ. Vứt bỏ rất lại phía sau hữu, cái kia đối mặt kẻ địch khả năng liền không ngừng một cái, có thể sẽ là song người giác công, thậm chí có thể là càng nhiều người. Thế nhưng, làm một người thực lực đủ mạnh, đầy đủ tự tin thời điểm, Sáo gỗ hai dạ kỳ cái phương pháp này là có thể được. Sáo gỗ dạ kỳ khoe khoang một đợt thực lực của chính mình, cũng dùng phương pháp này, dành cho a áo mì nẹ kỳ. À Cạ Sĩ Sẩy Dụ Dụ, mì đỏ gì mà xin ta giữ, à sở sĩ mụ dạ xà kỳ bà dạ bốn người dẫn dắt. Bất luận đối thủ là ai, mạnh mẽ đến mức nào, phương pháp đều là có. Sáo gỗ hại dạ kỳ đi điểm, để A áo mì nẻ đặc kỷ cùng hạ Cạ Sĩ Sẩy Dụ Dụ hai người sáng mắt lên, bởi vì Sáo gỗ hại dạ kỳ phương pháp, A áo mì nẻ đặc kỷ cùng hạ Cạ Sĩ Sẩy Dụ Dụ cũng cảm giác mình cũng là có thể được. Đây chính là tự tin, cũng là thực lực, là A áo mì nẻ đặc kỷ cùng hạ Cạ Sĩ Sẩy Số 7 David bật lộ híp mắt đi tới kỳ bên người, sắc mặt biến thành hơi có chút khó coi. Số 7 David Bạt Lộ hiện tại biết mình ở thực lực cá nhân phương diện này, cùng Sào Gỗ Hải Dạ Kỷ có bao nhiêu trên lệnh. Số 7 David Bạt Lộ mặc dù là thẳng thắn, nhưng hắn đối với thi đấu thế cuộc rất mất cảm, biết Sào Gỗ Hải Dạ Kỷ mới vừa này một cầu ý vị như thế nào. Mang ý nghĩa bọn họ năm huynh đệ đội hình bị người tạm thời phá, bọn họ năm huynh đệ bị người làm mất mặt. Tình huống như thế phát sinh, mang ý nghĩa thế cuộc sẽ từ từ chuyển hướng, này tuyệt không là bọn họ đồng ý nhìn thấy. Người rất mạnh mẽ, để ta không thể không toàn lực ứng phó. Tư lạm. Số 7 David Batlô con người lóe sáng ra màu nâu xám điện lưu, biểu hiện lãnh đạm. Toàn thân khí tức tăng vọt, hắn vậy thì bước vào dồn trạng thái. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ như mày, số 7 David bật lộ dồn trạng thái khí tức để Sào gỗ Hải Dạ Kỳ hơi kinh ngạc, rất thú vị. Có điều, Sào gỗ Hải Dạ Kỳ rất nhanh liền khôi phục kiến tính. Số 7 David bật lộ bản thân liền là loại kia tính cách thẳng thắn người, ý nghĩ đỗ thuần, mới vừa Sào gỗ Hải Dạ Kỳ biểu hiện kích phát hắn chiến thắng Sào gỗ Hải Dạ Kỳ quyết tâm, trái lại liền như vậy tiến vào dồn trạng thái. Tiến như vậy, ý nghĩ rất đơn giản, trái lại so với những kia suy nghĩ lung tung cầu thủ càng dễ dàng tiến vào dồn trạng thái. Thế nhưng, Sào gỗ Hải mới vừa bình phục xuống tâm tình lại một lần nữa cùng bạo lên. Tư lạc. Tư lạc, Tư Lạc, Tư Lạc, Tư Lạc. Số 7 David bật lộ các hinh đệ, số 4 David nượở, số 5 David lần tử, số 6 David Sobi, số 8 David gụt dồn dập bước vào dồn trận thái, nam đạo giống như lúc màu nâu xám điện lưu ở sân bóng rổ chấp hiện ra, Khi thế loại này khiến người ta trung thân khó quên. Aka sĩ Sajjuro, Aa Amina Daiki, Mì đỏ gì mạ xin ta dịu, Asher sĩ mụ dạ Saki bạ dạ bốn người cùng xảo gỗ kỳ như thế, ngoác mồm lẻ đầy mặt khó có thể tin. Ta muốn đánh bại các ngươi, chúng ta muốn đi vào vòng bán kết. Ta muốn đánh bại các người, chúng ta muốn đi vào vòng bán kết. Ta muốn đánh bại các ngươi, chúng ta muốn đi vào vòng bán kết. Ta muốn đánh bại các ngươi, chúng ta muốn đi vào vòng bán kết. Ta muốn đánh bại các ngươi, chúng ta muốn đi vào vòng bán kết. Năm huynh đệ, trong miệng một lời, nói ra đồng dạng một câu nói, loại kia cảm giác nuột ngạt và chỉnh tề độ, khiến người ta rùng dậy. Chính là khu nghỉ ngơi, Nhật Bản đội hết thảy thay thế bổ sung cầu thủ, quản lý, phụ trợ huấn luyện viên đều há to mồm, dùng nhất vẻ mặt khó mà tin được nhìn sân bóng rổ, nhìn trên sân bóng uy phong lẫm lẫm năm bảo thai huynh đệ. Sáo gỗ hai dạ Kỳ đã sớm thu lại lên nụ cười trên mặt, hắn cũng không đi tới. Hắn dùng ý nghĩ của chính mình đi đánh tan Năm Bảo Thai huynh đệ kỳ hoa đội hình, không chỉ không có đưa đến đá kích đối phương hiệu quả, trái lại như là chọc vào tổ ong vỏ vẽ như thế. Năm Bảo Thai huynh đệ, ở tiểu đệ lao ngũ số 7 David bật lộ tiến vào dồn trạng thái sau, dồn dập bước vào dồn trạng thái, thanh thế ngập trời. Nếu như Năm Bảo Thai huynh đệ vẹn vẹn chỉ là đồng thời tiến vào dồn trạng thái, Sago Hải Dạ kỳ cũng chỉ có thể cảm thấy vạn phần kinh ngạc, cũng sẽ không cảm thấy kinh sợ. Thế nhưng, giờ khắc này Sago Hải Dạ có một loại kinh sợ cảm giác. Vậy thì là từ Năm Bảo Thai huynh đệ khí tức bên trong, hắn cảm nhận được một ít không tầm thường độ vận. Dồn đông điệu, trực tiếp phối hợp hình dồn, này hai loại khí tức Sago gỗ Hải Dạ kỳ quá không thể quen thuộc hơn. Dồn đông điệu hẳn là thuộc về số 7 David Lộ, bởi vì hắn tiến vào dồn trạng thái sau, huynh đệ của hắn mới sẽ theo tiến vào dồn trạng thái. Như vậy, trực tiếp phối hợp hình dồn là thuộc về ai năng lực? Còn có, Sago gỗ Hải Dạ kỳ nhận biết được hai loại khác khí tức, lại là năng lực gì? Chuyện này, Sago gỗ Hải Dạ kỳ đã không biết nên nói cái gì, cảnh tượng trước mắt quá chấn động lòng người. Mà Sago gỗ kỳ đội hữu, mỗi một người đều người như phỗng, liền Akashi Saisou dù cũng không ngoại lệ. Số năm David lăn lở Nhật Bản đội nửa sân, ở không người phòng thủ tình huống, ném một cái bóng ba điểm. Tình cảnh, một lần tốt lúng túng. Tất, Tổng huấn luyện viên Yi Nǔ ệ ạ cũ nhân cơ hội hô tạm dừng, tình huống như thế hắn không thể không gọi. Phe mình cầu thủ bởi vì khiếp sợ, đều quên phòng thủ, chuyện như vậy đi đâu nói lý đi. Tổng huấn luyện viên Yi Nǔ ệ ạ cũ có chút tức giận, âm thanh uy nghiêm nghiêm túc, lực khí trầm thấp, như một con chuẩn bị rít gào hồ sư. Bất luận đối thủ mạnh mẽ đến mức nào, cỡ nào khiến người ta chấn động, các ngươi cũng không trả lời nên quên sứ mạng của chính mình. Thiêng công cùng phòng thủ, chính là sứ mạng của các ngươi. Akashi Seijuro, thân là đội trưởng, người phụ chủ yếu trách nhiệm, thi đấu kết thúc sau đó, thủ phát cầu thủ tất cả đều cho ta viết một phần giấy kiểm điểm. Thấy chúng cầu thủ đều ngậm miệng không nói, yên lặng không nói, tổng huấn luyện viên Inuu E'a cũ cũng trầm mặc vài giây, tiếp theo ngẩng đầu lên lớn tiếng nói: "Bọn họ có thể đi vào zone, các ngươi liền không thể sao?" Ân. Tổng huấn luyện viên Inuu E'a cũ trợn mắt ép thẳng tới Akashi Seijuro, hô hấp đều có chút gác gác. "Xin lỗi, ta rõ ràng." Huyền thoại về một hoàng đế đại Việt triều Lý phá tan liên quân bốn nước xâm lược, đuổi chạy đại lý, đả bại chất lạp, hỏa công Ai Lao, đại phá quân Tống. Mở xem. Chương 825, Dồn cọc sinh. À Cạ sĩ sẩy rủ rồ xin lỗi, tiếp nhận rồi tổng huấn luyện viên ỷ nùe ạ cụ phê bình. Vừa lúc vào lúc này, tạm dừng thời gian cũng kết thúc, thủ phát cầu thủ tiếp tục lên sân. Loại này cấp bậc đối thủ rất hiếm có a. A Áo Mỹ Nệ đặc kỳ từ À Cạ sĩ sẩy rủ rồ bên người trải qua, căn bản không có các loại À Cạ sĩ sẩy rủ rồ tiến vào dồn trận thái, A Áo Mỹ Nệ đặc kỳ chính mình liền đi vào. À, áo Mỹ kỳ hai con mắt điện lưu lấp biểu hiện sung sướng, một bộ nhiệt tình tràn đầy dáng vẻ. Này, cái tên nhà ngươi Lần sau có cơ hội xuất ngoại trời bóng rổ, nhớ tới kêu lên ta a. Câu nói này, A Áo Mị Nặc Địch là quay về Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ nói. Lần này giải U19 thế giới, A Áo Mị Nặc Địch xem như là mở mang tầm mắt, trước đây A Áo Mị Nặc Địch còn kỳ quái Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ vừa đến nghỉ liền không thấy tâm hơi, nguyên lai like thế giới bên ngoài như thế thú vị a. Không trách Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ thực lực tiến bộ đến nhanh như vậy, thì ra là như vậy. Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ hơi kinh ngạc, hắn đưa tay xoa bóp một cái lốt hai, ý thức được chính mình cũng chưa từng xuất hiện giác, mới vừa A Áo Mị Nặc Địch để hắn xuất ngoại chơi bóng mang tới hắn. Ha, ha. Thú vị, thú vị. này hàng lậu khai khiếu. Tư Lạm. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ hai mắt điện lưu thoáng hiện, hắn cũng chủ động tiến vào dồn trận thái, toàn thành viên tiến vào dồn trạng thái, Sào gỗ Hải Dạ Kỳ cũng không muốn rất lập được hành. Tư Lạm, Tư Lạm, Tư Lạm. A Cạ sĩ Sẩy Du Du, Mỹ Đỏ Dị Mạ Xịn Tạ Dụ, A Sở Sĩ Mụ Dạ Sạ Kỳ Bạ Dạ ba người cũng trước sau tiến vào dồn trạng thái, đương nhiên Mỹ Đỏ Dị Mạ Xịn Tạ Dụ Kỳ Bạ là ở A sĩ Sẩy Du hướng dẫn dưới tiến vào. Sân bóng dổ. trải qua ngăn ngắn 1 phút tạm dừng sau, David năm huynh đệ đột nhiên phát hiện Đối thủ của bọn họ thật giống cũng mở học như thế toàn bộ đều tiến vào dồn trạng thái la ngũ người tên phản đồ này người đối với bọn họ cũng sử dụng dồn đồng điệu để bọn họ cũng tiến vào dồn trạng thái đại ca ta mặc dù là đần nhất cái kia nhưng cũng không ngu như vậy a số 4 David ngờ hoài nghi đối với mình để số 7 David bắt lộ phi thường bất mãn, như thế nào đi nữa nói hắn cũng không phải loại kia xe tư địch người ta hơi thở của bọn họ cùng chúng ta không giống chứ xem ra bọn họ cũng là có lá bài tẩy cuộc tranh tài này có chút khó làm đi ha hả toàn thành viên tiến vào dồn trạng thái thật thú vị Còn lại 3 người ngươi một lời ta đề miệng, cũng đang thảo luận xáo gồ hãi dạ kỳ bọn họ. Đông dạng, đối với Nhật Bản đội toàn thành viên tiến vào dồn trận thái, Oscar Jayli thay thế bổ sung các cầu thủ cũng là hoảng đến một nắm. Đương nhiên, ngoại trừ năm bảo thai huynh đệ ở ngoài, này năm cái hàng kỳ thực chính là một đám đậu bị. Tắt. Tiếng còi vang lên, Akashi xoay rủ rồ phát bóng, đem bóng rổ ném cho Aao Minneleki. Aao Minneleki ném bóng, tốc độ rất nhanh, kéo số lực, qua đó, Số 5 thủ số 6 David -Sobi. Hai bên trái phải kìm kẹp vào áo Minnelekki, a áo đại kỳ ở trước mặt hai người không ngừng qua lại chuyển đổi bóng rổ, nhưng cuối cùng đều không có đột phá. Thật là hoàn mỹ phòng thủ. Tốt hiểu ngầm phối hợp. A áo Minnelekki không cách nào đột phá, nhưng hắn cũng không có liền như vậy chuyển bóng, mà là bỗng nhiên lùi lại một bước, từ phía sau đem bóng rổ cao cao ném lên, như là ở ném rổ, vừa giống như là ở chuyền bóng. Tư Lạc, A Sở Sĩ Mụ Dạ xạ Kỳ bạ dạ lóe một đôi điện lưới mắt, tốc tốc tiến vào vùng cấm, nhảy lên một cái, tiếp cầu sau chính là 180 độ xoay người mạnh. Phá hoại truy sát xuất hiện, Dạ Sạ Kỳ bạ dạ đi điểm. Phòng thủ cầu thủ số 8 David Gột bị Arsher Shi Mù Dạ Sạ Kỳ Bạ Dạ út mạnh. Số 8 David Gột cùng Arsher Shi Mù Dạ Sạ Kỳ Bạ Dạ thân cao chênh lệch rất lớn, muốn ở vùng cấm phòng thủ tiến vào dồn trạng thái Arsher Shi Mù Dạ Sạ Kỳ Bạ Dạ phi thường miễn cưỡng. Này này này, Đại ca, đám người kia cũng quá quái vật đi, nếu không ngươi đến vùng cấm. Cút. Kakata là hậu vệ dẫn bóng, TG. Đối với vu cấm khu bên trong khổ sai sự tình, huynh đệ của hắn không có một cái đồng ý tiếp nhận, điều này làm cho số 8 David Gutt rất tâm. Mặc dù là đi điểm, nhưng A Háo Mi A Cát sĩ xảy rủ rồ ba người sắc mặt rất khó coi. A Áo Mỹ Nệ Địch Kỷ dĩ nhiên đột phá không được số 5 David lẫn với cùng số 6 David số bị phong tỏa, huynh đệ bọn họ phối hợp thời điểm, tán mắt ra khí tức và khí thế, hoàn toàn chính là trực tiếp phối hợp hình dồn. Nhưng mà, vừa mới vào, A Áo Mỹ Nệ Địch Kỷ cùng Sảo Gỗ Hải Dạ Kỷ đều cảm nhận được một luồng hơi thở quen thuộc, đó là tương tự dồn giai đoạn thứ 2 khí tức, tương tự lại hoàn toàn khác nhau. Năm Bảo Thai huynh đệ bên trong, có một người năng lực tương tự giai đoạn thứ 2 dồn, cảm ứng được loại khí tức này sau, Sảo Gỗ Hải Dạ cùng A Áo Mỹ Nệ tâm tình đều rất nghiêm nghị. Câu quên rời đi, Usher Jayria đội đại biểu số 4 David ngỡ đem bóng rổ mang qua nửa sân sau, ném cho số 7 David bắt lổ. Sago Hại Dạ Kỳ nhìn chằm chằm số 7 David bắt lổ, suy nghĩ một chút thuận miệng hỏi một câu: "Huynh đệ các ngươi tiết kiệm thể lực năng lực đặc thù tên gì?" Số 7 David bắt Lộ nghe vậy sửng sở, hơi kinh ngạc nhìn Sago Hại Dạ Kỳ, phản xạ có điều kiện hỏi ngược một câu: "Làm sao ngươi biết năng lực này?" Sago Hại Dạ Kỳ khẽ mỉm cười, trực tiếp nói: "Cảm ứng được không giống nhau khí tức, đoán." Số 7 David bắt lổ xem Sago Hại ngập kính về Sago Hại Dạ đầu nói: "Dồn công sinh" Từ trình độ nào đó tới nói, huynh đệ chúng ta thể năng là có thể cùng chung, nhưng lại không chọn vẹn, có thể cùng chung. Lợi hại. Xảo gỗ Hải Dạ kỳ lộ ra khâm phục cùng nghiêm nghị ánh mắt, này năm bảo thai huynh đệ năng lực đặc thù dồn cộng sinh, trình độ nhất định đã có thể sánh ngang giai đoạn thứ 2 rồi. Chỉ cần năm huynh đệ bên trong, còn có một người thể lực vẫn không có tiêu hao hết, bọn họ liền còn có thể ở dồn trạng thái bên trong thi đấu xuống. Nhưng mà, làm Xảo gỗ Hải Dạ kỳ nghĩ đến nào đó loại khả năng thời điểm, con người đều có chút tán dã. Vèo. Số 7 David bật lộ nắm lấy Xảo gỗ kỳ cái này thất thần trong mắt, một cái xoay người nhảy ném ném bóng rổ đưa vào lưới. Ha ha ha. Số 6 xám, không ngươi nghĩ đến biến thái như vậy, chúng ta muốn cùng chung những năng lực này, toàn bộ huynh đệ đều phải ở trên sân bóng rổ mới khả năng thực hiện, mọi người đều thân ở cùng một hoàn cảnh, mới có thể mức độ lớn nhất phát huy năng lực của chúng ta. Sago Hải Dạ Kỳ ngay vậy, rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Này hai điểm ném đến rất đáng giá, nếu như năm bạo thai huynh đệ bên trong có hai người hoặc là một người không lên sân, vẫn ở khu nghỉ ngơi nghỉ ngơi, vì là trên sân huynh đệ cùng cấp thể lực, ngẫm lại đều cảm thấy thật là khủng khiếp. Mà mới vừa, Sago Dạ Kỳ chính là nghĩ tới đây, bị ý nghĩ của chính mình giáng Không sánh được ngươi cùng cái kia tiểu tử da đen, các ngươi đều là giai đoạn thứ hai dồn chứ? Ừm. Sago Hải Dạ Kỳ gật đầu, thoải mái thừa nhận mình và A ảo Mị Nè Địch Dồn là đoạn thứ hai. Lợi hại, ta liền khâm phục các ngươi những này siêu cấp quái vật. Số 7 David bật lộ lộ ra khâm phục ánh mắt rất chân thành, Sago Hải Dạ Kỳ cười cười xoay người chạy vị. Tuy rằng ý nghĩ bị phủ định, nhưng Sago Hải Dạ Kỳ biểu hiện như cũng có chút nghiêm nghị. cộng sinh năng lực này, thời tuyệt đối so dồ, dạ, gì ba người lớn giải. Cái này cũng là một cái khiến người ta cảm thấy buồn bực sự tình. Huyền thoại về một hoàng đế đại việt triều Lý Phá tan liên quân bốn nước xâm lược, đuổi chạy Đại Lý, đả đạ bại chất lạc, Hỏa Công Hai Lao, đại phá quân Tống. Mời xem. Chương 826, chúng ta có phiền phức nha. Bèo. A Cạ Sĩ xây dụ dồ liếc nhìn một chút bị số 5 David lăn nữ toàn trưởng kẹp chặt mỹ đỏ gì mà xin tạ dịu một chút, đem bóng rổ ném cho Sào gỗ Hải Dạ Kỳ. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ đưa tay tiếp cầu, biểu hiện lãnh đạm, hai mắt treo, một loại cao cao tại thượng khí chất một cách tự nhiên chạy lộ ra. Các người đang dã ta nghiêm túc đối xử. Dứt lời, Sago Hai Dạ Kỳ đã từ số 7 David Batlo bên người sẽ qua, không có cho số 7 David Bạt lộ bất kỳ thời gian phản ứng. CC. Sân bóng rổ bị một luồng khổng lồ điện lưu tràn ba phủ, Sago Hai Dạ Kỳ nhanh như chớp giật, đánh thẳng Oscar Jaylia tuyến trong vùng cấm. Loạng xoạng. Liếc nhìn một chút mới vừa muốn nhảy lên đến ngăn trở mình số 8 David Wood, Sago Hai Dạ Kỳ xoay người rời đi. Mà số 4 David nượở, số 5 David lần là... tự, số 6 David Sobi, số 7 David Batlo bốn người, trực tiếp vỡ tổ. Chơi ơi. Lão đại, ngươi mới vừa đều chưa kịp phản ứng. Nói thật hay như ngươi phản ứng lại như thế, cái này số 66 thật là khủng khiếp. Lão đại, ta cảm giác không sai, thực lực của người này tuyệt đối là vương giả cấp. Giờ khác này Sào gỗ Hải Dạ Kỳ, sát thực rất mạnh, thần tuyển chi thể cùng dồn tổ hợp, mạnh mẽ đến khiến người ta tuyệt vọng. Akashi Seijuro, Aomine Daiki, Midorima Shintarou, Asahina Mikasa và 4 người nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn khí tràng uy thế toàn trường Sào gỗ Hải Dạ Kỳ, cũng không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Cái tên này đã mạnh như thế sao? A Áo Mị Nệ đắc kỳ cảm thụ là nhất sâu sắc, bởi vì mới vừa hắn tao ngộ David huynh đệ bên trong hai người, không cách nào đột phá liền rất tốt nói rõ điểm này. Hiện tại xảo gỗ Hải Dạ kỳ không chỉ đột phá, còn uy hiếp kẻ địch một đợt, thực lực có thể thấy được chút ít. Nếu như ta toàn lực một kích, có thể làm được trình độ đó sao? Căn bản không làm được a. Áo Mị Nệ đắc kỳ hơi lắc đầu một cái, nội tâm cười khổ một tiếng, có chút cảm giác khó chịu. Chấn động quy chấn động, thi đấu quy thi đấu. David năm huynh đệ cũng là kiến thức rộng rãi, rất nhanh liền bình phục nội tâm chập trùng tâm tình. Mẹo. Số 4 David ngở tiếp cầu sau, căn bản cũng không có nhồi bóng. Qua tay liền đem bóng rổ ném cho số 5 David Lanu. Số 5 David Lanu cũng không có nhồi bóng, sớm chạy vị sau, rồi ra bàn tay lớn lại sẽ bóng rổ cho quyền số 6 David Sobie. Số, số 6 David Sobie bị à áo mì nẻ đại kỳ theo, nhưng hắn phản ứng cũng rất nhanh, xoay người thời điểm, thuận lợi liền đem bóng rổ cho số 7 David Batlo. Số 7 David Batlo không chờ xảo gỗ Hải Dạ kỳ tiến lên, tiếp cầu sau một cái bóng này đất đem bóng rổ đưa vào vùng cấm. Loạng xoạng. Số 8 David gột trên không chúng tiếp cầu, rút mạnh, làm liền một mạch. Loại nhịp điệu này quá nhanh. Toàn bộ hành trình hầu như không có nhồi bóng. Bóng rổ ở yếm đi dạo bên trong liền tiến vào không bóng. Mà xảo gỗ hại dạ kỳ đám người, đối với này không có biện pháp nào. Dù cho xảo gỗ hại dạ kỳ, a ảo bị nệ đại kỳ, a cả sĩ xảy dụ rồ ba người phản ứng lại nhanh, cũng không kịp ngăn cản không có ngừng lại, không, có nhồi bóng chuyền bóng. Đây chính là dồn đồng điệu cùng trực tiếp phối hợp hình dồn hợp lại cùng nhau uy lực, mạnh mẽ đến khiến người ta không còn chút sức lực nào. Có điều có lần trước giao hấn, xảo gỗ hại dạ kỳ đám người phản ứng cũng rất nhanh, rất nhanh liền đánh ra một đợt phản kích. Akashi Seijuro dẫn bóng qua nửa sân sau, đem bóng rổ ném cho Sago Go Hajiki. Sago Go Hajiki dẫn bóng tiến mạnh, lập tức hấp dẫn số 5 David Lambert, số 6 David Sobi, số 7 David bật lộ ba người sự chú ý, tao lộ ba người kìm kẹp. Bẹo. Sago Go Hajiki đem bóng rổ chuyền về cho Akashi Seijuro. Akashi Seijuro chờ tay tung, vạch ba điểm ở ngoài bị chạy không mị đỏ gì mà xin tại giữ tiếp trên không bóng 3 điểm. Bạnh. Bản đội này một đợt phối hợp cũng cực kỳ mỹ, rất thuận. Lão đại, chúng ta có phiền phức nha. Còn muốn ngươi nói Cái kia số 6 xám cùng số 4 Akashi Sãy rủ rồ phi thường khó làm, một cái thân thể tố chất cùng cầu kỹ đều đứng đầu sân bóng, một cái thiên phú xuất sắc, năng lực đặc thù cực kỳ mạnh mẽ. Lão đại nói không sai, đừng xem cái kia số 4 Akashi Sãy rủ rồ rất thấp, nhưng cặp mắt kia có thể đáng sợ. Mấy vị ca ca, các người liền không thể nói điểm chính sự sao? Đúng, nói chính sự, đón lấy làm sao bây giờ? Nam Bảo Thai huynh đệ bên trong lão đại số 4 David nhíu ở, tầm mắt liếc nhìn liếc xảo gỗ Hải Dạ Kỳ, Akashi rủ rồ người, nhíu nhíu mày nói rằng: Này một hiệp trước tiên dựa theo cái này tiết tấu tiếp tục đánh, nhìn một chút bọn họ thể lực tiêu hao lại nói. Còn lại bốn huynh đệ dồn dập gật đầu, đồng ý lao đại ý nghĩ. Vẹo. Năm Bảo Thai huynh đệ lại là một đợt tâm hữu linh thể phối hợp, ghi điểm đối với bọn họ tới nói có vẻ như vậy ung dung thoải mái. Đồng dạng, Nhật Bản đội bên này có xảo gỗ Hải Dạ Kỳ cùng A áo Mi Nệ đã kỷ dựa vào năng lực cá nhân hấp dẫn năm Bảo Thai huynh đệ tìm kẹp, liền có thể tìm tới cơ hội điểm. Này một hiệp thi đấu, Nhật Bản đội ghi điểm 60% rơi vào xảo Hải Dạ Kỳ trên người, 30% ở A áo Mi đã trên người, còn có một thành ở mì đỏ gì mạ xỉn tạ dịu trên người. Mauszer Jaylia năm bảo thai huynh đệ, đi điểm tập trung ở số 4 David Đựở, số 5 David Lần Đự, số 8 David Gột 3 trên thân thể người. Tất, hiệp một thi đấu kết thúc, điểm số đi tới 29-28, song phương ngơi tranh ta đoạn, không có phân ra thắng bại. Khu nghỉ ngơi, Sago Hải Dạ kỳ tiếp nhận sĩ Du Mị rên mại chuyển khăn mặt, gật gù sau nhắm mắt nghỉ ngơi lên. Tuy rằng chỉ đánh một hiệp thi đấu, nhưng này hiệp thi đấu tiết tấu quá nhanh. Thời hơi không chú ý, năm bảo thai huynh đệ liền có thể nắm lấy cơ hội, loại kia bản thân nhiều bảo trong lúc đó tâm linh cảm ứng ở trực tiếp phối hợp hình dồn ra chỉ dưới. Tiến công cùng phòng ngự đều sắp đến không muốn không muốn. Khụ khụ. Đang lúc này, phụ trợ huấn luyện viên Mã Cổ tỏ ra há dạ ho khan 2 tiếng, hấp dẫn toàn bộ cầu thủ sự chú ý sau, nghiêm túc nói rằng: "Tiếp đó, ta nói một ít liên quan với Ús sở Chay Li đội đại biểu ở hiệp một thi đấu biểu hiện ra đặc thủ, số liệu do tổ huấn luyện viên cùng hai vị đội bóng quản lý đồng thời quan sát hội hợp mà đến. Điểm thứ nhất, nam bảo thai huynh đệ xem ra là một thể thống nhất, có chút khó có thể phân rõ, nhưng vẫn là để lại dấu vết. Số 4 David Ng là hậu vệ dẫn bóng, Nùi bóng năng lực cùng năng lực chỉ huy rất xuất chúng, mỗi lần Úsở Chae Li A khởi xướng tiến công, hạt nhân động lực đều là hắn. Số 5 David lần lượt, hắn bóng 3 điểm năng lực không sai, hiệp 1 thi đấu Úsở Chae Li A chỉ có hắn ném ra qua bóng 3 điểm. Số 6 David số so bị đột phá năng lực rất mạnh, so với A Áo Mi Nè đặc kỳ không kém là bao nhiêu, điểm này A Áo Mi Nè đã nhìn lên rất rõ ràng. Trên ghế A Áo Mi Nè lạnh rên một tiếng, cũng không nói gì. Số 7 David bật lô đột phá cũng rất mạnh, hơn nữa nam của hắn rất linh hoạt, có điều hắn bởi vì tốc độ không đổi kịp xáo gỗ Hải vì lẽ đó xem ra cũng không nổi bật gỗ Hải Dạ Kỳ không nói gì, mà là lặng lặng mà nghe. Số 8 David Gotham hiểu chính là ú dụ, vẫn là loại kia Nagus, hiệp một thi đấu ổ sở chơi Lia quan trọng nhất ghi điểm, liền ở trên người hắn. Vì lẽ đó, chúng ta tổ huấn luyện viên cho rằng, không có cần thiết đem bọn họ năm huynh đệ đều phòng thủ chết, chỉ cần tập trung số 5 David lăn cùng số 8 David Wood, liền có thể ngăn chặn bọn họ năng lực ghi điểm. Đương nhiên, đây là chúng ta tổ huấn luyện viên thường quy ý nghĩ, giờ khác này năm bảo thai huynh đệ đã tiến vào dồn trạng thái, nên có điều khác biệt, điểm này còn cần chính các ngươi đến nói một chút. Đại Lang xưa bị sừng, giờ đây hết bị cấm sừng làm làm con to. 827 quá khinh thường ta thủ phát 5 tên cầu thủ không có người nói chuyện mới vừa mạ cổ tỏ Han Mỹ ra nói ca sĩ rủô đã sớm nhìn ra rồi thế nhưng nhìn ra rồi có thể thế nào nhiều bào thai hiệu ngầm cùng trực tiếp phối hợp hình dồn tổ hợp coi như là ca sĩ rủr đều chỉ có thể miễn miễn cưỡng cưỡng lợi dụng thiên đế chi nhãn đổi tới năm bàoái ấu trực tiếp phối hợp hình dồn dùng ở Namảo Thai trên người thật sự có chút vô giải đội trưởng ạ ca trầm tư một chút sau quay đầu quay về xã gộải Dạỳ nói rằng người đối với dồn hiệu rõ nhất người nói một chút đi Sago Hai Zaki dùng khăn mặt lau mồ hôi, nhấp một miếng nước nói rằng: "Các ngươi nói tới đều đúng, nhưng cũng không đúng. Nếu như chỉ là tình trạng bình thường, các ngươi phương án nên rất có hiệu quả, nhưng tiến vào dồn trạng thái sau là không giống nhau, cái kia năm hình đệ thiết đấu, không phải tất cả mọi người đều có thể cùng được với. Năm bảo thai huynh đệ không chỉ có bao nhiêu bảo thai trong lúc đó tâm linh cảm ứng, còn có thể được trực tiếp phối hợp hình dồn giá trị, năng lực này các ngươi nên đều không xa lạ gì, tại cả cả gẹ mĩ cũng nắm giữ." Sago để khu nghỉ nơi tất cả mọi người kinh ngạc và phẫn, nhưng Sago Hai Zaki muốn nói vẫn chưa nói hết. Hơn nữa Chúng ta lại phát hiện một loại năng lực mới, năng bảo thai bọn họ còn nắm giữ dồn cộng sinh năng lực như vậy, 5 người thể lực có thể lẫn nhau cùng chung. Năng lực này nói theo một cách khác, đã có thể cùng giai đoạn thứ 2 dồn sánh ngang. Tất cả mọi người ngay vậy, đều lộ ra không thể tin tưởng vẻ mặt. Vẫn giữ Yên lặng tổng huấn luyện viên Inu E cụ lông mày càng là nhăn thành một đoạn, sắc mặt cũng trở nên âm trầm. Có điều cũng may đây là có điều kiện hạn chế, vậy thì là 5 cái huynh đệ đều phải ở sân bóng rổ, ở đồng dạng trong hoàn cảnh, hiệu quả mới có thể đạt đến tốt nhất. Nói xong những này, Sào Gỗ hài kỳ chính mình cũng nheo mắt lại, đang tư. Gần như các loại mọi người tiêu hóa hết những tin tức này sau, Sago hai giả kỳ liếc mắt nhìn tổng huấn luyện viên Inoue a mới thăm thầm nói rằng, nếu như ta không có cảm ứng sai, nam bảo thai huynh đệ nên còn có một loại năng lực không dùng ra đến, cụ thể là cái gì ta cũng không biết. Yên tĩnh, yên tĩnh một cách chết chóc. Sago không có nói sai, luồng khí tức kêu ta cũng cảm ứng được. Dùng khăn mặt che lại đầu, vẫn luôn không có phản ứng mọi người à áo mì nẹ kỳ, hơi lạnh lùng âm thanh vào lúc này chuyển tới mọi người trong À sở sĩ mụ dạ xạ kỳ bà dạ, cái thế dài họ ta, tài gạ cả lệ mỹ năm người đều trận mắt quát mồm. Nam bảo thai huynh đệ có nhiều như vậy năng lực đặc thủ, sao có thể có chuyện đó? Sago hại dạ ký lạnh leo âm chấm âm thanh lại vang lên, sửa lại một ít trên chiến thuật sai lầm. Thế cục trước mắt, Song Phương cũng có thể ghi điểm, này đối với Song Phương tới nói đều là tốt nhất của diện. Nếu như hiệp 2 thi đấu cũng là như thế, như vậy chúng ta liền muốn cân nhắc thay thế bổ sung cầu thủ sự tình, hơn nữa thay thế bổ sung cầu thủ đi tới sau đó còn phải có năng lực duy trì thế cục cân bằng, bằng không thế cục sẽ trong nháy mắt chuyển hướng Úc sở chạy lìa. Ạ Cạ sĩ Saisujuro, vì đỏ gì mà xin ta dịu? À sở sĩ mụ dạ xạ kỳ bạ dạ ba người nhiều nhất kiên trì đến hiệp 2 thi đấu kết thúc, như vậy hiệp 3 thi đấu nên làm gì? Hiệp 4 thi đấu đây. Nếu như đón lấy thi đấu, Nam Bảo Thai huynh đệ dùng ra năng lực ẩn dấu, lại nên xử lý như thế nào? Những này mới là trên sân bóng chân chính vấn đề, cần tổng huấn luyện viên ỷ nủ e ạ cũ cùng Ạ Cạ sĩ Saisujuro đồng thời định đoạt. Tổ huấn luyện viên bọn họ nhìn thấy chỉ là mặt ngoài tình huống, ở trạng thái thế cục kỳ thực là rất phức tạp. Nam Bảo Thai huynh đệ tạo thành cái này kỳ hoa đội hình, Sáo Go dạ kỳ nếu như không toàn lực ứng phó, cũng là không cách nào đột phá bọn họ phối hợp phòng ngự. Đương nhiên, toàn lực ứng phó phá vỡ sảo gỗ hải dạ kỵ cũng sẽ trả giá rất nhiều đánh đổi, coi như là thần tuyển chi thể cũng không chịu nổi loại kia cường độ cao một lần lại một lần siêu tốc xung kích, đặc biệt là đối với trên đùi bắp thịt tới nói, vậy thì là vượt gánh nặng vận hành. Các cầu thủ ở chờ mặt, tổng huấn luyện viên i nù e ạ cũng ở chờ mặc. Ở ta xuống sân trước, cải thế do tạ cùng tải gạ tới, không thế sẽ nháy chuyển hướng. Còn có một vấn đề, nam bảo thai huynh có thể hay không kiên đến thi đấu kết thúc, trên lý thuyết tới nói là không được. Nhưng nếu như bọn họ thay thế bổ sung cầu thủ đều là chúng ta cấp bậc này đây, vào lúc này nên sắp xếp như thế nào? Akashi Seijuro bổ sung thiếu sót, rất nghiêm cẩn, cũng đúng là đội ngũ sắp muốn đối mặt tình hình, đồng thời còn phải rất sớm làm ra dự định. Vẫn luôn vững như núi Thái Sơn tổng huấn luyện viên Inuue Akaku giấc đến đầu của chính mình muốn nổ tung, trước mắt thế cuộc có chút khó làm, mà khó làm nguyên nhân, vẫn là nhân tài nội tình không đủ sâu. Mặc dù nói Sago Go Hajiki, Akashi bọn họ được cho là kỳ tích một đời, nhưng tính toán đâu ra đấy cũng mới bảy người. Cái khác cầu thủ tuy rằng cũng rất có thực lực, nhưng ở loại này cấp bậc thi đấu lên, hoàn toàn không đáng chú ý. Tổng huấn luyện viên ỷ nủ ẻ ạ cũ trong lòng tạm thời cũng không có biện pháp gì tốt, nhưng này lời không thể nói ra được. Đây là nhân tài lên vấn đề, nếu như Nhật Bản đội toàn thành viên đều là thế hệ kỳ tích cấp bậc cầu thủ, vấn đề trước mắt đều không là vấn đề, liều nội tình là có thể. Liếc mắt nhìn trên tay bảng giờ giấc, còn lại thời gian nghỉ ngơi không nhiều, tổng huấn luyện viên ỷ nủ ẻ ạ cũ quay về 5 tên thủ phát cầu thủ nói rằng: "Các ngươi trước tiên lên sân, trên chiến thuật ta tự có sắp xếp." Không có người nói chuyện, Sago Hai Akashi Seijuro, Aoumi Nedaiki, Zaki Babaza, Mị đỏ gì mạ xin tạm dịu năm người tiếp tục lên sân, lại một lần nữa cùng năm bảo thai chạm mặt. Nhìn trước mắt năm bảo thai, Sago Hai cũng không nhịn được thở dài một tiếng. Trước đây Sago Hai đã nói, tài gả cả lệ mị trực tiếp phối hợp hình dồn ở đông đảo năng lực đặc thù bên trong, đều là Sago Hai gặp mạnh nhất. Seijin cao trung hoàn toàn không có phát huy ra trực tiếp phối hợp hình dồn thực lực, hiện tại trực tiếp phối hợp hình dồn xuất hiện ở năm bảo thai huynh đệ trên người, mạnh mẽ như vậy. Có điều Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ bọn họ cũng không phải là không có điểm chuyển mặt, vậy thì là tại gạ cả gẻ Mỹ cùng Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ. Nhưng lựa chọn như thế nào ra bài, liền muốn xem tổng huấn luyện viên Inuẹ ạ của nghĩ như thế nào. Tình huống dưới mắt, chính là năm bảo thai huynh đệ muốn lợi dụng dồn cộng sinh cái này tiết kiệm thể lực sở kỳ hữu đà thủ, trước tiên kéo vợ ạ cả sĩ Sẩy Dù Dồ, à Sơ Si Mù Dạ Sạ Kỳ bà dạ, Mỹ đỏ gì mạ xin tạ dịu ba người, để thế cuộc xuất hiện điểm chuyển ngoặt. Đây là Quang minh chính đại dương ưu, người cũng đã nói cho ngươi dồn cộng sinh đặc điểm, làm sao chống đỡ đối thủ bộ này chiến thuật, liền muốn xem có bản lĩnh hay không. Vèo. Sago Hai Dạ Kỳ tiếp đến hạ cả sĩ sải dụ rồ chuyền bóng, lấy ngậm nhìn số 7 David bắt lỗ, một cái thể trước biến hướng liền đột đi ra ngoài. Sago Hai Dạ Kỳ nhanh chóng đi tới ô sở chơi Li đội đại biểu tiến ngoài, trước mặt đụng với số 5 David lăn cùng số 6 David số bị giáp công, phía sau còn có một cái số 7 David bắt Lộ truy đổi mà tới. Vẹo. Sao Sago Hai Dạ Kỳ đem bóng rổ ném cho Mỹ Đỏ gì mà xin Tạ Dụ, Mỹ Đỏ Dĩ Mạ Sĩn Tạ Dụ sớm nhảy lên tiếp trên không bóng 3 điểm. Đang lúc này, Mỹ Đỏ Dĩ Mạ Sĩn dư quang bên trong xuất hiện một bóng người, quấy tầm mắt của hắn. Mỹ Đỏ Dĩ Mạ Sĩn Tạ hai mắt lại ánh mắt như chim ưng sắc bén, muốn dùng dư quăng ở ngoài cái bóng qué giày ta tỷ lệ chúng mục tiêu sao? Quá khinh thường ta. Đại Lang xưa bị cấm sừng, giờ đây hết bị cấm sừng làm làm con to. Chương 828, cố chấp cuồng bệnh. Mỹ Đỏ gì mạ xin Tạ Dịu ném ra một cái rông ruột bóng 3 điểm, hai mắt điện lưu lấp lóe, lạnh lùng liếc mắt nhìn mới vừa nỗ lực qué dày hắn số 8 David Gut. Số 8 David Gut cùng Mỹ Đỏ gì mà xin Tạ Dịu đối diện, không ý kỵ thế nào. Bẹo. Nam Bảo Thai huynh lần thứ 2 nhanh chóng khởi sướng kích, số 4 David Niu ở, số 6 David Sobi Số 7 David bắt lộ ba huynh đệ giao nhau chạy vị yểm hộ, để vẫn theo bọn họ xả gỗ hại Dạ Kỳ, à ảo mỹ nệ lại kỳ, à cả sĩ sấy rủ rồ ba người đều rất là khiếp sợ. Có hai lần thiếu một chút, a ảo mỹ nệ lại kỳ cùng hạ cả sĩ sấy rủ rồ liền va vào nhau, nếu không phải thiên đế chi nhãn sớm dự đoán được, hạ cả sĩ sấy rủ rồ giảm tốc độ tách ra a ảo mỹ nệ lại kỳ, va chạm sự kiện nhất định sẽ xuất hiện. Loại này lẫn nhau phối hợp, bốn chữ có thể dùng, thiên ý vô phùng. Bệnh. Số 4 David ngở cùng số 6 David số bị chạy vị hợp lực bị đỏ gì mà xỉn ta để số 5 David lăn lở ngoài ném ra một cái bóng ba điểm. Bóng rổ vào lưới, song phương điểm số liền như vậy san bằng. Akashi xây dụ rồi đi tới đường biên ngang, đem bóng rổ ném cho Sago Go Hai Dã Kỳ, Sago Go Hai Dã Kỳ dẫn bóng nhanh chóng đột phá, qua nửa sân thời điểm, vẫn là tao ngộ ra công. Sago Go Hai Dã Kỳ chủ động dừng bước lại, triệt để hấp dẫn lấy số 6 David số bị cùng số 7 David bật lộ sự chú ý sau, đem bóng rổ chết chuyển ra. Vèo. Bẹt. Mới vừa qua nửa sân Mỹ Đỏ gì mà Xin Tạ Dịu một bước nhảy lên, ở giữa không trùng tiếp đến Kỳ bóng, ném ra một cái nửa sân tiếp trên không bóng 3 điểm. Mỹ Đỏ gì mà xịn tạ dữu loại này buộc cấp ném rổ tỷ lệ chúng mục tiêu, để năm bảo thai huynh đệ đều có chút không chịu được. Này này, lão nhị, ngươi là làm sao trông coi hắn? Lao Tam, nếu không hai ta thay quần, ngươi đến thử xem. Đây là tiếp trên không bóng 3 điểm, ngươi có hiểu hay không? Ngươi đến cho ta phòng thủ một hồi, ngươi nhắc tới trước nhảy một cái cho ca ca nhìn. Nói chuyện chính là năm bảo thai bên trong lão nhị số 5 David Lambert, Lao là... Tam số 6 David Sobie. Này năm bảo thai, lão đại là số 4 David Miller, lão tứ là số 8 David Woot, ngũ là số 7 David Nếu như chính bọn hắn không nói lời nào tán gẫu, Ai cũng không phân biệt ra được ai là ai. Được rồi, tiết tấu không cần loạn, gặp chuyện không nên hốt hoảng. Cái kia số 7 Mỹ đỏ gì mạ xỉn tạ dịu cũng nhảy nhót không được bao lâu, sống quá nửa đầu trận đấu, nửa sau trận đấu mới là chúng ta phát huy thời điểm. Lao đại nói đúng, Lao nhị, Lao tam các ngươi không muốn tự loạn trận cước. Cuối cùng nói chuyện chính là Lao ngũ số 7 David bật lộ, hắn kỳ thực mới là trong 5 người áp lực to lớn nhất cái kia, Sago hai dạ kỳ một lần lại một lần phá tan hắn phòng ngự, không thèm đếm xỉa đến hắn phòng thủ, điều này làm cho số 7 David bật lộ đối với thực lực của chính mình đều sản sinh hoài nghi. Nếu không phải các huynh đệ cùng nhau năng lực chống đỡ, Hắn nói không chắc đã tự giận mình. Thi đấu chính là ở loại nhịp điệu này bên trong, Song phương lẫn nhau đấu. Ở hiệp 2 thi đấu còn còn lại một phút sau thời điểm, Sago Hai Dạ Kỳ bị đổi đi, thay hắn chính là Tài Gạ Cà Đệ Mỹ. Tiếp theo, A Áo Mỹ Nè Kỳ cũng bị đổi đi, thay hắn chính là Tạt Mù Dồ. Tài Gạ Cà Đệ Mỹ cùng Tạt Sút Hi Mù Dồ ở Akashi xảy dụ dồn dưới sự dẫn đường, dồn dập tiến vào dồn trạng thái. Đương nhiên, Tạt Mù Dồ dồn trạng có chút nước, là không trong vẹn, chỉ có thể phát huy 90% tiềm lực, hắn chỉ là tiến vào ngụy dồn trạng thái. Cái này cũng là không có cách nào Cứ thể thay thế bổ sung cầu thủ bên trong, chỉ có Tạt Sút Hỉ Mù Dụ là gần gũi nhất thế hệ kỳ tích tồn tại, hắn không lên đi, ai đi tới. Vốn là tổng huấn luyện viên I Nù Cụ là muốn muốn an bài các xệ giò Tạ đi tới, thế nhưng nói như vậy, hiệp ba thi đấu lên sân người trong có một người là không cách nào tiến vào dồn trạng thái. Sago Hai Dạ kỳ ngăn cản tổng huấn luyện viên I Nù Cụ sắp xếp, cũng báo cho hắn có thể ở hiệp 3 ba thi đấu để các xệ giò Tạ tiến vào dồn trạng thái. Tổng huấn luyện viên I Nù Ệ mày, muốn nói lại thôi, cuối cùng không hề nói gì. Sago Hai Dạ Kỷ cùng áo mỹ nệ đặc xuống sân, nên đón nghỉ ngơi ngắn ngủi thời gian. Đám người kia, vẫn đúng là nhịn được a. Phí lời, là ta, ta cũng sẽ kìm nén đến hiệp 3 thi đấu mới lấy ra đồ đao, có thể trước tiên tiêu hao mấy cái cầu thủ liền hao phí mất mấy cái cầu thủ, đó mới là nhất có bảo đảm đầu pháp. áo mỹ nệ đã kỳ cùng Sào gỗ Hải Dạ kỳ đang tán gẫu, tán gẫu chính là năm bảo thai huynh đệ, năm bảo thai huynh đệ kiên trì cùng sự dẻo dai khiến người ta thay đổi sắc mặt. Cuối cùng năng lực như thế khả năng là cái gì? À áo mỹ nệ đã kỳ nói ra câu nói này, ngữ khí thấp, như là đang lẩm bẩm lủ bộ, vừa giống như là ở hỏi dò cũng rất tò mò, Sào cho rằng Năng bảo thai huynh đệ ẩn dấu nhất có một loại năng lực, trực tiếp hiệu quả khẳng định so với trực tiếp phối hợp hình zone còn hung tàn, bằng không khẳng định là không thể làm làm lá bài tẩy ẩn giấu đi. Ai biết được? Hiệp sau thì đấu liền biết rồi. Đã lâu không có loại này chờ mong cảm giác, ha ha. Rất thú vị. Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ cười khẽ, tâm tình rất vui vẻ. A Áo Mị Nặc Kỳ ngẩng đầu lên, nhìn vẻ mặt sung sướng Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ, sững sờ hắn đột nhiên như là nghĩ thông suốt cái gì, sắc mặt cũng biến thành lên. Này không phải là chúng ta trước đây muốn đuổi theo nhất cầu đồ vật sao? Những người này không phải là ta tha thiết ước mơ đối thủ sao? Tại sao thật gặp ngay phải những loại đối thủ thời điểm, ta không cảm thấy hài lòng đây? Là rồi, những này đối thủ mạnh mẽ lực các bách, để ta không cảm giác được loại kia chờ mong cảm giác rồi. Vì sao lại xảy ra chuyện như vậy đây? Là thực lực của ta quá yếu sao? Chờ mong cảm giác ra? Thật giống, có chút xa lạ. Đã lâu không có cái cảm giác này. Ha ha, ta cũng rất chờ mong a. A áo Mị Nệ Kỳ ngựa đầu bắt đầu cười lớn, cười đến có chút điên cuồng, có chút tẩu hòa nhập ma mùi vị. Đúng là sảo gỗ hại dạ kỳ, mắt nhìn áo Mị Nệ đại kỳ, khóe môi vể lên biết cái này ngột ngạt chính mình nên nở lâu cố chấp cuồng muốn bại phát. Liền, Sago Hải Dạ Kỳ quay đầu quay về ảo ảnh Mi Nệ Đắc Kỳ nói rằng: "Muốn điên, chơi, Liền điên, chơi, một điểm, một hồi cả xệ giò tạ tiến vào dồn trạng thái việc này cũng giao cho ngươi. Đây, tùy tiện." Cái tự tiêu căng khó thuần ảo áo Mi Nệ Đắc Kỳ lại trở về, Sago Hải Dạ Kỳ híp mắt mỉm cười, có xem cuộc vui hứng thú. Vốn là Sago Hải Dạ Kỳ còn muốn thử một lần tâm linh thủ vệ chi của Vũ, nhìn có thể hay không cổ vũ cả xệ giò họ tạ, để cả xệ họ tạ trực tiếp tiến vào dồn trạng thái, để tâm linh thủ vệ chi cổ vũ đạt đến dồn tiên khai như vậy hiệu quả. Dồn thiên khai là nước mỹ nữu rớt bờ dọn mười lệ cao trung cầu thủ nó kéo dài năng lực. Có điều, xem đến thời khắc này đã phong thích tự mình a áo mỹ nệ lại kỳ, xáo gỗ hại dạ kỳ bỏ đi cái ý niệm này. Nếu a áo mỹ nệ đặc kỳ đã phong thích tự mình, như vậy cái này nền tảng, cuộc tranh tài này, liền giao cho a áo mỹ nệ đại kỳ đi. Nửa đầu trận đấu thi đấu kết thúc, song phương điểm số tiếp tục ngang hàng, 62-62. Phong thay quần áo, tổng huấn luyện viên ỷ nủ ẻ ạ mặt từ hiệp 2 thi đấu bắt đầu liền không dễ chịu. Tuy rằng giờ khắc này song phương điểm số ngang hàng, nhưng phe mình bên này đã liên tục xuống sân ba cái chủ lực cầu thủ À Cạ Sĩ sẩy dù rồi, A Sơ Sĩ mù dạ xà quỷ bà dạ, vì đỏ gì mà xin tạ dịu ba người đã thể lực tiêu hao hết, vô duyên ngựa sau trận đấu. Đại lang xưa bị cắm sừng, giờ đây hết bị cắm sừng làm làm con to. Chương 829, dồn lĩnh vượt ý thế. Nửa sau trận đấu tốt nhất đội hình chính là xảo gỗ hại dạ kỳ, a há mi nẹ đại kỳ, cải xệ giải họ ta, tạ, tại gạ cả, cả gẹmị, tạ chút hi mù dù năm người, trong đó cải xệ giải họ ta còn chưa tiến vào dồn trạng thái, tạ chút hi hạ xuống sân sau, có thể duy trì bao lâu còn chưa chắc chắn tắt chú hỉ mụ dầu ngủ dồn trạng thái, là chia sẻ ạ cạ xi xảy dụ dồn trạng thái năng lực đặc thủ, mới có thể vào. A cạ xi xảy dụ rồ xuống sân, chính độ nhất định sẽ ảnh hưởng tắt chú hỉ mụ dầu ngủ dồn trạng thái. Những thứ này đều là tổng huấn luyện viên Inue ạ lo lắng vấn đề, người tinh tưởng cũng nhìn ra được, cái đội hình này so với nửa đầu trận đấu đội hình, hư nhược rồi quá nhiều. Tổng huấn luyện viên Inue ạ nhìn quét cũ rồ cổ tịch hưa, mị bổ chỉ cầu thủ một chút, dĩ nhiên không có một cái chính mình để ý. Có thể vào lúc này đẩy lên tồn tại. Thời khắc này, Tổng huấn luyện viên Y Nǔ Ệ Ạ Cụ có chút đối bại. Cách quán quân còn có hai bước xa thời điểm, Tổng huấn luyện viên Y Nǔ Ệ Ạ Cụ đột nhiên rắc đến vũ khí trong tay của chính mình hầu như đã tiêu hao hết, đây là một cái khiến người ta tuyệt vọng sự tỉnh. Hô. Tổng huấn luyện viên Y Nǔ Ệ Ạ Cụ hít vào một hơi thật sâu, cưỡng chế lên tinh thần, dùng trầm ổn, thanh âm nghiêm túc nói rằng: "Hiệp 3 ba thi đấu, xả gỗ đánh cổ bò gà, cái họ ta tiếp tục làm người tự do. Ta chú rồi trước tiên đánh một hồi hậu vệ đi điểm, Edgar, sau khi ta sẽ xem tình huống sắp xếp." Tổng huấn luyện viên Innu E'a Cụ sắp xếp có nhất định đạo lý, ở mất đi à sợ sỉ mụ dạ xạ kỳ bạ dạ cái này tiến trong trung phong, C, sau, Nhật Bản đội thiếu hộ tuyến trong quyền thống trị, toàn thành viên tiên phong cùng hậu vệ đội hình là thích hợp nhất từ nhỏ cầu đội ngũ. Đương nhiên, tốt sở Jaylia năm bảo thai tổ hợp càng thích hợp từ nhỏ cầu. Hiện tại muốn ở đối thủ lợi hại nhất lĩnh vực cùng đối thủ cứng đối cứng, tổng huấn luyện viên Innu E'a là không thèm đến sự. Đối với tổng viên e sắp xếp, không có ai có dị nghị, bởi vì không có kế hoạch gì có thể so sánh hiện tại tốt hơn rồi. 10 phút thời gian nghỉ ngơi, đảo mắt liền qua. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ mang đội, A Áo Mi Nệ Đại Kỳ tùy tùng sau đó, tiếp theo là cái sẽ giải họ ta, tại Gạ Cả Học Vi, tác chủ Mù Dô. Ở lên sân trước, Sào gỗ Hải Dạ Kỳ quay đầu quay về A Áo Mi Nệ Đại Kỳ nói rằng: "Đại Kỳ, để ta ở loại này cấp bậc thi đấu, mở mang kiến thức một chút ngươi đỉnh cao thực lực." A Áo Mi Nệ Đại Kỳ không nói gì, mà là lén lẹo gương mặt, ngạo kiểu cực kỳ. Cái sẽ giải họ ta, tại Gạ Cả Học Vi, tác chủ Mù Dô cũng nghe được nói, ba A -a bóng, ngang, đem bóng Áo Sago Haijaki kỳ cái kia ném cầu động tác, ý tứ rất rõ ràng, xin bắt đầu ngươi biểu diễn đi. Hô, hấp. À áo Mĩ Nệ đệ kỳ ở điều chỉnh mình hô hấp, để tâm tình của chính mình cùng trạng thái đều đi tới đỉnh cao, chân chính đỉnh cao. Tư lạm. Hai đạo thô to màu lam điện lưu từ A áo Mĩ Nệ đệ kỳ trên người lóe sáng mà ra, bao phủ sân bóng rổ. Cùng lúc đó, Sago kỳ, cái xệ đại họ ta, tại gạ cạc đệ Mĩ, tất chụp toàn thành viên đều tiến vào dồn trạng thái. là ngủ dồn, không nhiều hơn nữa làm giải thích. Tiếp theo A Áo Mị Nệ Địch Kỳ hai mắt thần quang năm màu lần thứ hai thoắt hiện, hắn mở ra hoàn mỹ mô phòng. Thần quang sau khi biến mất, A Áo Mị Nệ Địch Kỳ hai mắt xuất hiện một vòng màu lam vòng sáng mắt, A Áo Mị Nệ Địch Kỳ mô phỏng ra thiên đế chi nhãn. Khi thế kinh khủng từ A Áo Mị Nệ Địch Kỳ trên người tản mắt ra, để năm bảo thai huynh đệ kinh hại đến biến sắc. Bèo. Xì xì. A Áo Mị Nệ Địch Kỳ tốc độ rất nhanh, so với năm giữ thần tuyển chi thể xảo cũng chậm không được bao nhiêu. Thời khắc này Áo làm hết sức mình ra thân, ở năm bảo vạch phạt bóng bay lên trời. Loảng một cái một tay tụ mạ hủ, a ảo mỹ nệ đệ kỳ khủng bố y thế lại lên một tầng nữa. Lão đại, người này, làm sao làm được? Dẩm. Số 7 David bật lộn luốt một ngụm nước bọn, có chút miệng khô lời khô, biểu hiện còn hơi kinh ngạc. Này lại là một cái yêu nghiệt. Cái tên này dĩ nhiên giấu giếm thực lực, đáng ghét. Lão đại, bầu không khí có điểm không đúng a. Cút. Này không cần ngươi nói, ta cũng biết. Ngay ở năm bảo thai huynh đệ dùng kinh hãi ngựa khí thảo luận thời điểm, a ảo kỳ đã đi tới trước mặt bọn họ, nào khí 10 phần nói rằng: "Đến đây đi, để ta xem các ngươi một chút đến cùng ẩn giấu cái gì lá bài tẩy." Nam Bảo Thai huynh đệ ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, không có người nói chuyện. Qua một hồi lâu, ở bầu không khí có chút lúng túng thời điểm, lão đại số 4 David nhướn mày, nhàn nhạt nhìn A Áo Mi Nệ Địch Kỳ, trầm trầm nói rằng: "Như ngươi mong muốn." Nam Bảo Thai huynh đệ bên trong những người khác, khi nghe đến lão đại số 4 David niệm ở sau, toàn bộ đều thu hồi vẻ mặt kinh ngạc, một mặt trịnh trọng nghiêm túc, mọi mắt mong chờ. A Áo Mi Nệ Địch Kỳ mặt lạnh, lên, xoay người lui về phòng thủ chạy vị. Bèo. Nam Bảo Thai huynh đệ phản kích tốc độ, so với Áo đến còn nhanh hơn, Áo phản ứng cũng nhanh căn bản cũng không có quay đầu lại, mà là truy cầu mà đi. Vèo. Thế nhưng, cái kia không gian nửa sân bóng rổ, lần thứ 2 bị số 8 David gột chuyển về cho số 4 David điệu ở. Số 4 David ngở dẫn bóng, Tạ Chút Hỉ Mู่ Rồ tiến lên phòng thủ, nhưng số 4 David ngở thoải mái liền từ cắt Chút Hỉ Mู่ Rồ bên người sẽ qua, Tạ Chút Hỉ Mู่ Rồ đứng tại chỗ không phản ứng chút nào. Nếu như có người đứng ở cắt Chút Hỉ Mู่ Rồ trước người, liền sẽ phát hiện cắt Chút Hỉ Mู่ Rồ giờ khắc này con người phóng to, nằm ở một loại kinh hãi cùng khó có thể tin trạng thái bên trong. Số 4 David ngở qua nửa sân sau, đem bóng cho số 6 David Sobe. Số 6 David Sobi bị chính là A Áo Mỹ Nệ đã kỳ phòng thủ đối tượng, A Áo Mỹ -E Nệ đã -E kỳ -E rỗi ra bàn tay lớn, đem số 6 David bị nhìn ra gắt gao. Nhưng mà, số 6 David bị như là không có nhìn thấy A Áo Mỹ Nệ đã kỳ phòng thủ động tác như thế, tại chỗ nhảy ném. Bệnh. Số 6 David Sobi tự gì mở tờ soạn, đến 2 điểm. Mà phòng thủ cầu thủ A Áo Mỹ Nệ đã kỳ đứng tại chỗ, không lúc ních, lại như là quên ra tay ngăn cản như thế. Một hồi lâu, làm A đã -E -E kỳ -E khôi phục bình thường sau, mới không thể tin tưởng bật tốt lên. Vì thế, là, vì thế, đến từ ta năm huynh vì thế Dồn kéo dài năng lực dồn lĩnh vực như thế. Số 6 David so bị đứng ở Aao Mine đã kỳ trước mặt, biểu hiện kiêu ngạo tự hào, đây là bọn hắn năm huynh đệ ẩn giấu to lớn nhất lá bài tẩy. Dồn lĩnh vực như thế, đây là một cái năm huynh đệ cũng có thể sử dụng năng lực. Nói cách khác, năm bảo thai huynh đệ đều nắm giữ một cái ngắn ngủi vô địch thời gian. Sao Haijaki, Aao Mine kỳ, tại gã cạc lại mỉ, người cũng có thể dùng năng lực đặc thủ thật tổn tại sao? Coi như là kiến thức rộng rãi Sago Haijaki, ở trong trí nhớ của hắn cũng chỉ gặp được hai người, một cái là ạ ca sĩ Sẩy Dù Dồ, một cái là Niu Zop Châu Chiến Nghệ Tở Đi Cao Trung Chatter. Không nghĩ tới, hôm nay năm Bảo Thai huynh đệ dồn lĩnh vực uy thế lần thứ hai quét mới xảo gỗ hải dạ kỳ nhận thức. Chương 830, A Áo Mị Nệ là kỳ truyện thường như cơm nữa. Tiểu A Áo Mị Nệ, cũng thật là mạnh a. Kai Sệ dở tạ hai mắt điện lưu thoáng hiện, nhìn A Áo Mị Nệ đặc kỳ bóng người có một loại không tên cảm giác quen thuộc, đã từng ngóng trông qua thần tượng, như cũng mạnh mẽ. Ta đây, cũng không muốn đứng ở tại chỗ, ta cũng muốn tiến lên. Kai Sệ dở con mắt ở tòa sáng, nhìn con đường phía trước tòa sáng. Phía trước, A Áo Mị -E Nệ Địch -E kỳ -E bóng người xuất hiện lần nữa, điều này làm cho cả Sệ Giò tạ không tên vui sướng. Tại Gạ Cạc Gệ Mị -E nhìn chằm chằm A Áo Mị -E Nệ Đại -E Kỳ, -E, con mắt trợ to, như là nhớ lại một số ký ức. A Áo Mị -E Nệ Địch -E kỳ -E cùng Sảo Cổ Hải Dạ Kỳ, ở một khoảng thời gian rất dài bên trong, đều là tại Gạ Cạc Gệ Mị -E lập chí muốn đánh bại đối tượng, nhưng lúc này xem ra, bọn họ trên lệch còn có chút xa. Có điều làm nội hữu, giờ khác này á Áo Mị -E Nệ Địch -E kỳ -E đủ mạnh, khiến người ta rất an tâm. Cứ việc năm bảo thai huynh đệ thể hiện ra trận lĩnh vực uy thế loại này bố năng lực, tại Gạ Cạc -E, họ ta Ta chủ thị mụ rồ đối với A Áo Mi Nệ -E Địch Kỳ như cũ có lòng tin. "Uy thế à? cũng thật là không để ta thất vọng đây." Bèo, Sago Hai Dạ Quỷ tiếp tục chuyền bóng cho A Áo Mi Nệ -E Địch Kỳ, đã bộc cháy lên A Áo Mi Nệ -E Địch Kỳ cần bóng rổ, cần kinh sợ Usher Jaylia năm bảo thai huynh đệ. Nay so sánh thi đấu thế quốc, đối với đội bóng sĩ khí đều là rất trong yếu. A Áo Mi Nệ -E Địch Kỳ ném bóng, lần thứ hai kéo số 6 Davidso bị di chuyển nhanh chóng, người như Mỹ, như U linh. Số 7 David Batlo bù phòng, lại ở A -A -E mặt, hai mắt lẹ lẽo, đưa tay hướng về A Áo -E trong tay bóng rổ đảo đi. Cùng lúc đó, trên sân bóng, không biết khí trạng chập chờn, dồn lĩnh vượt uy thế cũng bị số 7 David Batlo dùng được. Ngay ở năm bảo thai huynh đệ cái khác bốn người đều cho rằng số 7 David Batlo sẽ thành công đắc thủ thời điểm, à áo Mi nẹ đã kĩ nét miệng lên một vẻ trầm biếm, một cái nhanh chóng xoay người qua rơi mất số 7 David Batlo. Bang. Xoay người qua rớt số 7 David Batlo A áo Mi nẹ đã kỳ, trực tiếp đem bóng rổ dùng vô định tốc nện vào khung bóng. Điều này làm cho phản ứng rất đúng lúc, chuẩn bị số 8 hoàn theo không Số 8 David, Wood, số 8 David mới ra vùng cấm, bóng cũng đã đập vào khung T, dù cho là năm Bảo Thai huynh đệ, đều không tự chủ được cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Cái tên này, mới vừa dùng chính là. Cũng là huy thế. Không phải, loại khí tức này, hẳn là người cầu hợp nhất. Người cầu hợp nhất. Đúng, người cầu hợp nhất, thu được ngắn ngủi vô địch thời gian, hắn chính là bằng này chống lại chúng ta huy thế. năm Bảo Thai huynh đệ ngươi một lời ta một câu, trong nháy mắt liền đem ạ ảo mị nẹ đặc kỷ mới vừa ghi điểm quá trình cho phân tích đi ra. Lão đại, cái tên này so với chúng ta tưởng tượng còn vướng tay chân A. Sở thực, nhà này khó dây dưa nhất chính là hắn bất quy tắc ném rổ động tác, thực sự là khó có thể phòng thủ. Sào gỗ Hải Dạ kỳ ở trung tuyến phủ cận, đem A Áo Mĩ Nệ đặc kỹ mới vừa ghi điểm thấy rõ. Ở Sào gỗ Hải Dạ Kỷ xem ra, A Áo Mĩ Nệ đặc kỹ lợi hại nhất không phải giai đoạn thứ hai dồn, cũng không phải ẩn dấu hoàn mỹ mô phỏng, càng không phải mới vừa người cầu hợp nhất, mà là vẫn luôn bị hắn xem là kiến thức cơ bản để luyện tập vô định thức. Có thể nói, vô định thức đã bị A Áo Mĩ đến trong xương, coi như là Sào cùng cái như thế nào đi nữa mô phỏng theo, cũng không đạt tới A Áo Mĩ loại này tự nhiên chơi chạy. Xuyên qua toàn cuộc tranh tài vô định thức cầu Phong. Đây chính là a áo mỹ nệ đặc kỳ cực nhỏ dùng hoàn mỹ mô phỏng mô phỏng theo người khác nguyên nhân, bởi vì vô định thức bản thân liền đầy đủ mạnh mẽ. Đồng thời, a áo mỹ nệ đặc kỳ cũng rõ ràng biết được, vô định thức mới là hắn cơ sở, là hắn căn cơ. Liên cùng những kia thường quy cầu thủ như thế, tiêu chuẩn cơ sở động tăng nguyên luyện đã trở thành hắn truyền thường như cơ nữa, mà vô định thức chính là a áo mỹ nệ đặc như Cái này trạng thái a áo mỹ kỳ, vô định tức ở trong tay hắn hoàn toàn chính là không thể dự đoán, không thể ngăn tồn tại. Nói cách khác, giờ khắc này năm bảo thai không ngăn được áo kỳ điểm. Đối với thế cuộc tới nói, song phương điểm số đem sẽ tiếp tục dây dưa xuống. Thế nhưng cái tín hiệu này đối với Nam Bảo Thai huynh đệ tới nói, chính là một cái cực kỳ tin tức xấu. Dồn cộng sinh dù sao không phải giai đoạn thứ 2 dồn, Nam Bảo Thai huynh đệ thể lực chỉ có thể kiên trì đến hiệp 3 thi đấu kết thúc, điểm này Nam Bảo Thai huynh đệ đều rất rõ ràng. Vì lẽ đó, giờ khác này lấy số 4 David ở làm đại biểu Nam Bảo Thai huynh đệ, biểu hiện đều trở nên cực kỳ nghiêm nghị lên. Nửa đầu trận đấu, cân bằng thế cuộc là Nam Bảo Thai huynh hy vọng nhất nhìn thấy, nhưng hiệp 3 thi đấu bắt đầu, cân bằng thế cuộc đối với bọn họ tới nói, chính là tin dữ. Lão đại Làm sao bây giờ? Số 6 David so bị nhẹ giọng hỏi do một hồi đại ca của chính mình số 4 David Liễu, kỳ vọng từ trong miệng hắn nói ra cái phương pháp ứng đối. Tạm thời không có gì hay biện pháp, Nhật Bản đội muốn dùng lấy vạch trần diện cái này phương thức đến cùng chúng ta năm huynh đệ bóng rổ duy trì cân bằng, cũng thật là một đám rất có kiến thức ra hòa đây. Lão đại số 4 David ngờ mặc dù nói đến rất dễ dàng, nhưng cái khác mấy cái huynh đệ đều không phải ngu ngốc, biết bọn họ hiện nay cần phải làm là ghi điểm, ít nhất phải giữ cho không bị bại thế cục. Có sao nói vậy, ta cảm thấy này chi đội bóng có quán quân đội ngũ dáng vẻ. Số 7 David bật lộ liếc mắt nhìn ngừng chiến tranh xảo gỗ Hải Dạ Kỳ, cảm thấy Nhật Bản đội còn có cái khác thủ đoạn không có sử dụng ra đến, hoặc là nói còn có cầu thủ không có toàn lực ứng phó. Tỷ như trước hôm diễn tập trời xảo gỗ Hải Dạ Kỳ, trước mấy cuộc tranh tài biểu hiện rất tốt cái thế giải họ ta, đều là năm bảo thai huynh đệ kiên kỵ tồn tại. Tốt, chúng ta còn ở thi đấu. Ầm ầm ầm. Số 4 David ngở dẫn bóng ung dung qua rất cắt xự thì mù rồ, tiếp theo chuyền bóng tiến vùng cấm. Vùng cấm bên trong số 8 David bị vốn là muốn vào vùng cấm làm sao số 4 David ngở chuyền bóng tốc độ quá nhanh, không có đội tới. Bèo. Sago Hai Dạ Kỳ lần thứ hai đem bóng rổ cho A Áo Mị Nệ Địch Kỳ, A Áo Mị Nệ Địch Kỳ tại chỗ ném ra một hạt toàn vực bóng 3 điểm trực tiếp đem ướt Sở Chây Lý A đội đại biểu Nam Bảo Thai huynh đệ đọa cuối rồi. Hỗn đảo. Hắn là làm sao làm được? Ông trời, cái tên này cũng quá toàn diện đi. MJ, muốn mệt chết ta sao? Lại là một cái cần toàn trường kèm chặt cầu thủ, vẫn là một cái không nhất định có thể tập trung tồn tại. Đáng ghét. Đây là muốn xong đời tiết tấu a. Năm Bảo Thai huynh đệ tâm thái bất nhất, quả thật bị A toàn bóng điểm chỉnh rồi. Có điều, Nam Bảo Thai huynh đệ đấu trí nhưng là rất cứng cỏi, Nam huynh đệ rất nhanh liền bày ra chính tâm thái, trấn chỉnh lại hùng gió, phái ra số 6 David số bị toàn trưởng kèm chặt đá áo Minae Nakki, hắn thi đấu đấu trí không giảm, tâm tính của hắn như cũ cứng cỏi. Câu quyền chuyển đến Oscar Jayli a trong tay, số 4 David nhờ dẫn bóng qua nửa sân, động tác giả đã lừa gạt tắt sự hì mù rồ sau, chính mình ném ra một cái bóng 3 điểm. Bập. Bóng rổ vào lưới, số 4 David nhờ thông qua chính mình nỗ lực, đem điểm số lần thứ 2 bám trở về. Chương 831, tiến vào vòng bán kết. Thi đấu, chính là lấy loại nhịp điệu này vẫn dây dưa xuống. Này một hiệp thi đấu, có thể nói hoàn toàn chính là a ảo mị nệ đặc kỷ sâu cá nhân. Sao gỗ Hải Dạ kỳ cũng rất kỳ hoa, cũng không chuyền bóng cho người khác, hung hăng cho a ảo mị nệ đặc kỷ chuyền bóng, một bộ muốn mệt chết ra ảo mị nệ đặc kỷ ý tứ. Tất, hiệp 3 thi đấu kết thúc, song phương 88-88, điểm số thế lực ngang nhau. Tuy rằng điểm số nhìn qua không có thay đổi gì, nhưng thế cuộc đã một mảnh tốt đẹp, Nhật Bản đội khu nghỉ ngơi bầu không khí dần dần tốt lên. A ảo để mệt xuống, vị cùng một đường đỡ về khu nghỉ ngơi, thể lực xem như là triệt để tiêu hao hết. Đồng dạng Nam Bảo Thai huynh đệ thể lực cũng tiêu hao hết, ở hiệp 3 thi đấu còn có 30 giây thời điểm, số 6 David so bị cái thứ nhất bị đổi xuống sân, tiếp theo những người khác cũng lục tục bị thay đổi xuống. Nay một hiệp thi đấu, A Áo Mị Nệ đã kỳ lấy sức lực của một người cân bằng năm Bảo Thai huynh đệ, vì là đội bóng lập xuống đại công. Tổng huấn luyện viên Yin Nǔ -E ệ ạ cũ sắc mặt cũng khôi phục bình thường, khỏe miệng hơi nhất lên, hiển nhiên tâm tình rất tốt. Bởi A Áo Mị Nệ đã kỳ chủ động đứng ra gánh chịu tất cả, dẫn đến hiệp 4 thi đấu Nhật Bản đội còn có xào cả, cả Tạ Chúc mù rồ đứng ở trên sân bóng rổ, cái đội hình này dành cho tổng huấn luyện viên Inuea cũ đầy đủ sức lực, có thể ứng ứng đối ô sở Charleya đội đại biểu đón lấy ở hiệp 4 thi đấu cuối cùng. Tổng huấn luyện viên Inuea cũ quét một vòng thay thế bổ sung cầu thủ đội ngũ, suy nghĩ một chút quay về quả đen nhỏ nói rằng: "Số 12 mà súng lên sân, đánh tuyến trong chu phòng C, vị trí. Nhớ kỹ, ném rổ không muốn miễn cưỡng, không có cơ hội liền đem bóng rổ chuyền về đi ra." Quả đen nhỏ có chút động, không điểm đứt đầu ra hiệu chính mình rõ ràng. "Đi làm nóng người đi." Quả đen nhỏ ở một bên làm nóng người. Tổng huấn luyện viên Inu E'a cú đem tầm mắt chuyển đến Sago Gō Hai Dạ Quỷ trên người, cân nhắc chốc lát. "Hiệp bốn thi đấu, ngươi tiếp tục khống chế thế cuộc, chủ muốn tiến công điểm chính ngươi xem tình huống làm lựa chọn. Tuy rằng năm bảo thai đã xuống sân, nhưng Usher Chaylian lên còn có một chút với các ngươi một cấp bậc cầu thủ. Thế hệ kỳ tích cấp bậc. Cố lên, ta tin tưởng các ngươi. Đánh thắng cuộc tranh tài này, chúng ta liền tiến vào vòng bán kết." Nói xong cuối cùng câu nói này, Tổng huấn luyện viên e mang theo một thể sống chết mà về khí thế. Xoay người đi về luyện viên. Sago Gō quét một vòng cái xệ giải họ ta, tạ, tại gạ Ta chút Hy đen nhỏ bốn người, con mắt hơi nheo lại. Không nghi ngờ chút nào, trong cái đội hình này, công kích mạnh nhất điểm là Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ mình và cái sẽ giọi họ ta. Có điều, Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ muốn tạm thời kích động cơ vệ, DG, nhân vật, vì lẽ đó đón lấy tốt nhất ghi điểm sẽ rơi vào cái sẽ giọi tạ trên người. Hiệp ba thi đấu cái sẽ giọi tạ cũng không có mở ra hoàn mỹ mô phỏng, hắn còn có đầy đủ thể lực. Đúng là tại Gakagami, hắn cũng có thể trở thành thứ hai đi điểm. Cho tới Tắt Sút Hy Mù Dỗ vẫn là kém chút ý tứ, Dương Viêm ném rổ đối với thế hệ kỳ tích cầu thủ tới nói, cũng chính là lần thứ nhất đối mặt thời điểm sẽ rất kinh ngạc, sẽ bị giò dẫm. Vì lẽ đó, Dương Viêm ném rổ không có trở thành thường quy ghi điểm cần phải, ngược lại là có thể ở thời khắc mấu chốt dùng đến là một cái tập kích kỳ chiêu. Cho tới quả đen nhỏ, hay là thôi đi, hắn vóc dáng ở cấp bậc này thi đấu lên, hoàn toàn không có ưu thế. Sago hại dạ quỹ sở dĩ có ý nghĩ này, là bởi vì hắn đã thấy Oscar Jayli hiệp bốn thi đấu lên sân cầu thủ, một cái trong đó 2m trở lên người khổng lồ nhỏ, khẳng định chính là tuyến trung trung phong, C. Vì lẽ đó, quả đen nhỏ đừng đùa. Hắn lại sẽ diện đối với người khác ngược đãi. Hiệp 4 thi đấu bắt đầu, lần này Oscar Jayli Allen sân cầu thủ rất cực bình thường rất nhiều. Năm tên cầu thủ ba trắng hai đen, khí tức cường độ đều là thế hệ kỳ tích tình trạng bình thường phi tức, đội hình như vậy đối mặt tiến vào dồn trạng thái của Cự giò tạ cùng Tai gà Academy thì có chút không gót sức. A Áo bị nệ kỳ xuống sân, dẫn đến Tạt Sụ Hỉ Mụ rồ lui ra ngụy dồn trạng thái, mới lên sân quả đen nhỏ cũng là tình trạng bình thường. Vì lẽ đó, kỳ thực vẫn còn có chút làm đấu, ít nhất đến trong bọn họ là có thể dễ dàng ghi đi điểm. Nhưng xảo cổ hại dạ khi bọn họ bên này có cái hệ dò tạ cùng tai gạ cả gệ mị tồn tại, sẽ không có thua cầu độ khả thi. Khu nghỉ ngơi, Akashi Seijuro, Aomine Daiki, Midorima Shintarou, và Sershyu Muryo dạ xạ kỳ bạ dạ bốn người sát bên ngồi cùng một chỗ. Vẫn tâm tình nặng nề, bỗng nhiên trở nên ùng dung lên. Mở miệng nói chuyện chính là Akashi Seijuro, khi thấy Usher Jaylen Allen sân cầu thủ đi ra sau, trong lòng hắn tảng đá lớn xem như là triệt để rơi xuống. Làm đội bóng đội trưởng, làm đội bóng chỉ huy, không cách nào khống chế quyết định thi đấu thắng bại cuối cùng một hiệp thi đấu. Đối với hạ cả sĩ sẩy dụ dỗ tới nói, loại cảm giác đó là khiến người ta điên cuồng, ngượng ngạt, lo lắng, thậm chí có một loại cảm giác vô lực truyền khắp toàn thân. Có bọn họ ở đây, chúng ta nhất định có thể tiến vào vòng ban kết. Mị đỏ gì mạ xín ta dịu ngóng nhìn trên sân bóng xảo gỗ Hải Dạ Kỳ, cải xệ giải họ ta, tài gạ cả gệ mị ba người, trong mắt tràn ngập tự tin, còn có một tia sắp thắng lợi hưng phân kích động. A Sở Sĩ mụ Dạ Sạ Kỳ bạ dạ không nói gì, hắn chính ngưng thần ngóng nhìn trên sân bóng đè lên đen nhỏ đánh ốc sở chây rất hy vọng giờ khắc này dưới bảng bóng rổ cầu thủ là chính mình. Chính là thi đấu thua trận, hắn cũng sẽ rất vui vẻ. A Sở Sĩ Mộ Dạ Sạ Kỷ Bạ Dạ đã quen cùng mạnh mẽ hơn chính mình cầu thủ đối vị, loại kia để cho mình không cách nào phản kháng cảm giác đột ngạn, để A Sở Sĩ Mộ Dạ Sạ Kỷ Bạ Dạ có chút nghiện. Ở trong tuyệt cảnh rẽ cầu sinh, ở va chạm cùng áp chế bên trong tìm kiếm trưởng thành cơ hội, A Sở Sĩ Mộ Dạ xạ kỳ Bạ Dạ liền như là bị nhập ma, mê mội với đối kháng. A Áo Mị Nệ đã kỳ rất mệt, mệt đến không hề có một chút nói chuyện, này Sả cùng một tên chữa bệnh đội công nhân viên, chính hai bên trái phải ở cho kỳ làm Mà Áo đã chính mình, đã nhắm mắt lại, Dựa vào ghế hồi ức cái gì, một mặt thưởng thụ. Cú dồ cổ tệ ở bên cạnh, lén lút đánh giá à áo mì nẹ đại ấy à áo mì nẹ đại kỳ, từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Hiệp ba thi đấu à áo mì nẹ kỳ tản mát ra ánh sáng, mạnh đến nôi trói mắt, để Cú dồ cổ chân tâm cảm thấy, nếu như mình khi đó ở trên sân bóng rổ, nhất định sẽ là à áo mì kỳ liên lụy. Đây chính là à áo mì nẹ côn ánh sáng sao. Tốt nóng Si dù dù mị dễ lại ở chính mình tiểu nổ tệ phục lên không ngừng viết viết vẽ vời, lấy sạch còn có thể chỉ đạo bên cạnh một cái quay chụp video nhân viên hậu cần làm sao quay chụp tốt cuộc tranh tài này video. Bất luận trên sân bóng xảo gỗ Hải Dạ Kỳ chuyền bóng làm sao đẹp đẽ, cải xe dò tạ ghi điểm làm sao hoa lệ, toàn bộ khu nghỉ ngơi bầu không khí, ở hiệp 4 thi đấu bắt đầu sau liền tiến vào một loại tự tin tăng cao trạng thái. Thật giống tất cả mọi người đều nhận định bọn họ phấn đấu đến cái trình độ này, liền không thể thua trận thi đấu như thế. Sự thực cũng xác thực là như vậy, xảo gỗ Hải Dạ Kỳ bọn họ không có thua cậu, bọn họ một đường dẫn trước. 10 phút sau đó, tiếng còi dài thổi lên, Dị Cổ Es đạn ném xuống máy vi tính trong tay, cùng Si Vũ mị rện lại một người làm quan cả họ được ngỡ. Đại kỳ, chúng ta thắng. Sasuke mọ mở a ảo mị nệ Đa Kỷ bên người khen nói một tiếng, vẫn đang hồi ước bên trong hưởng thụ a ảo mị nệ Đa Kỷ mở bừng mắt ra, tinh mang bắn mạnh, biểu hiện phấn chấn. Truyện hậu cung đã gần hoàn thành, mời quý vị vào ủng hộ. Chương 832, chính là rất hồi thôi rắm. Bất kể là ai, tổng có một ít ký ức sẽ quay đầu trở lại. Sao cô hai dạ kỳ ký ức ngay ở bị không ngừng nhắc lên, lạ như ở cái đất như thế, nhưng kia chôn giấu ở sâu dưới lòng đất ký ức bị lật đi ra. Đây là cùng ốc sở Chailia đội đại biểu thi đấu sau ngày thứ hai, xảo gỗ Hải Dạ kỳ bọn họ căn bản cũng không có dư thừa thời gian nghỉ ngơi. Mà trước mắt mới đối thủ, chính là xảo gỗ Hải Dạ kỳ ký ức bị nhảy ra đến nguyên nhân. Hôm nay đối thủ là CBA đội đại biểu, cũng là xảo gỗ Hải Dạ kỳ bọn họ vòng bán kết đối thủ. U19 CBA đội đại biểu 5 tên thủ phát cầu thủ bên trong, có xảo gỗ Hải Dạ kỷ quen thuộc 3 vị, phân biệt là Đở Sưng Gở Lã Điạ tỏ số 7 là Việt, số 5 người khủng lồ Zắc, còn có vị cuối cùng là số 10 Lộ Ẩn, Bờ cùng trận đấu tia thay thế bổ sung cầu thủ. Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ trầm rãi hô hít một hơi, cùng số 7 Lạc Việt, số 5 người khổng lỗ rắc, số 10 lỗ ẩn 3 người bắt tay. Ha, số 6 xám, ta liền biết chúng ta nhất định sẽ đối với. Số 5 người khổng lỗ rắc làm CBA đội bóng hạt nhân, hắn kiên định cho rằng, lấy Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ thực lực, nhất định sẽ cùng bọn họ hội sư, gặp nhau. Chỉ cần song phương vẫn thắng được đi, liền nhất định sẽ chạm mặt. Quả nhiên, Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ vị trí nhật bản đội ở vòng bán kết cùng CBA thành làm đối thủ. Hắc, đã lâu không gặp, hy vọng đây là một hồi đặc sắc thi đấu. Sáo gỗ Hải Dạ Kỷ cũng rất có lễ phép đáp lại số 5 người khổng lồ dắt, đồng thời còn lẫn nhau đánh ra một hồi lẫn nhau phía sau lưng, lấy đó quan hệ hữu hảo. Các ngươi không phát hiện sao? Một đường lại đây, nhóc Sam thật giống nhận thức rất nhiều người đây. A Sợ Sĩ Mụ Dạ xạ Kỳ bạ dạ đẩy một đầu tóc ngắn, tinh thần sáng láng, ý chí chiến đấu sụt sôi sôi, kiếp mắt nhìn Sáo gỗ Hải Dạ Kỷ cùng người khổng lồ dắt chào hỏi. Mặc dù là hé mắt, nhưng A Sợ xỉ Mụ Dạ xạ Kỳ bạ dạ trong mắt vẻ mặt cực kỳ nghiêm nghị, bởi vì hắn đã cảm nhận được từ người khổng lồ dắt trên người tản mát ra lực áp bách. Bất kể là ở thể chằng lên, vẫn là thân cao lên. Người khủng lỗ rắc đều so với A Sở Sĩ Mụ Dạ Sạ kỳ Bạ Dạ cao hơn một cấp độ, lại là một cái đối thủ mạnh mẽ đây. A Sở Sĩ Mụ Dạ xạ kỳ Bạ Dạ nhìn người khổng lỗ rắc, biểu hiện dần dần trở nên hưng phấn, hắn tinh thần ở loại kích thích này bên trong tăng lên không ngừng. Tên kia, chính là rất hôi thối rắm. Đây là A Áo mi Nệ lại kỳ nói. Sago Hai Dạ Kỷ cùng đối thủ một mặt ôn hòa dáng vẻ, rất không bị A Áo Mĩ Nệ đặc kỳ tức đãi. Này này này, tiểu A Áo Mĩ có phải là đấu kỵ? Cái gì? Ngươi nói cái gì? Cẩn sẽ, ta sẽ đấu kỵ. Cải Sệ do tạ cười hì hì đùa giỡn a áo Minä Đại Kỳ, trêu đến a áo Minä Đại Kỳ không ngừng phản bác. Akashi Seijuro cùng Mi đỏ Jima Shin tạ dịu trầm mặc, không nói gì. Ở Asahi Mũ Giả Sạ Kỳ Bà Dạ, a áo Minä Đại Kỳ, cải Sệ do tạ ba người điệu tiến dưới, hôm qua thi đấu sau cảm giác mệt mỏi cùng căng thẳng cảm giác tiêu tán không ít. 15 phút sau đó, Song Phương Thủ phát cầu thủ toàn bộ lên sân, vây quanh bên trong vòng đứng lên. Lần này, ra trận Song Phương đều là mạnh nhất cái kia vài tên thủ phát cầu thủ. U19 Nhật Bản đội đại biểu thủ phát cầu thủ, số 4 Akashi Seijuro, đội trưởng. Số 5 áo Miñe kỳ, số 6 xảo gỗ Haizaki, số 7 Mỹ đỏ Ji Ma Sintadiju, số 8 bạn sở sĩ mù dạ xạ Sakibaza. U19 CBA đội đại biểu thủ phát cầu thủ, số 4 Luka, đội trưởng, số 6 Michael, số 7 Lavin, số 10 Lộ Ẩn, số 5 Zack. Ngậy cầu chính là A sở sĩ mù dạ xạ Sakibaza cùng số 5 Zack, hai người đều là vóc dáng lớn, nhưng số 5 Zack như cũ cao hơn nửa cái đầu. Tất, bóng rổ bị trọng tài chính cao cao ném lên, A sở sĩ mù dạ xạ Sakibaza cùng số 5 phản ứng đều không chậm, hai người hai chân như lò xo bình thường nhảy lên. Đúng. À sờ xì mù giả xạ kỳ bạ dạ hai mắt hơi mở, cực kỳ kinh ngạc, bởi vì bắt được bóng rổ chính là CBA đội đại biểu số 5 giác. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ số 5 giác có cùng à sờ xì mù giả xạ kỳ bạ dạ như thế nhanh phản ứng thần kinh năng lực. Bóng rổ bay ra, xào gồ hải Dạ kỳ sớm có dự liệu, hướng về bóng rổ bay ra ngoài phương hướng liền muốn chạy đi. Thế nhưng, số 7 lạ vịt đã sớm trước một bước kẹp lại xào gồ hải Dạ kỳ đi tới con đường. Số 7 Lạ Việt biết người Khổng Lô Zắc nhất định có thể bắt được bóng rổ, cũng biết Sào Gỗ Hải Dạ Kỷ nhất định sẽ trước hết phản ứng lại, vì lẽ đó hắn đã sớm sớm một bước chặn ở Sào Gỗ Hải Dạ Kỷ đi tới phương hướng lên. Sào Gỗ Hải Dạ Kỷ cùng số 7 Lạ Việt đối diện một chút, người sau khẽ mỉm cười, đối với này sớm có dự liệu. Người mạnh mẽ, ta tràn đầy lĩnh hội." Sào Gỗ Hải Dạ Kỷ nét miệng nở nụ cười, cùng số 7 Lạ Việt tiếp tục đối diện, tiện đà mở miệng nói rằng: "Ta này các đội hữu có thể không sánh được Nash cùng Shiver, nhưng bọn họ cũng là có mấy chiêu." Số 7 Lạ Việt không thể phủ nhận, nhưng cũng dáng trả Dạ Kỷ một câu. Đồng dạng, ta đội hữu cũng là có mấy triệu. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ nhún nhún bay, kéo số 7 lạ vịt xoay người phản chạy. Tại sao là phản chạy? Bởi vì Sào gỗ Hải Dạ Kỳ đã thấy Akatsuki sử rủ rổ mở ra thiên đế chi nhãn, một cái tát liền chặn CB đội đại biểu đội trưởng số 4 lụi ở trong tay bóng rổ. Vèo. Akatsuki sử dụng rổ ra sức truyền xa, bóng rổ đi tới Sào gỗ Hải Dạ Kỳ trong tay. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ đem tốc độ nâng tới, một cái lay động liền từ số 7 lạ vịt bên người lấp ra khỏi, số 7 lạ vịt phản ứng rất nhanh, thân trong nháy mắt lên một luồng đỏ như màu máu khí tức, tốc độ tăng nhanh trúng về xảo gỗ Hải Dạ Kỳ đổi theo. Loạng xoạng. Đáng tiếc, số 7 lạ Vịt vẫn không có đổi tới xảo gỗ Hải Dạ Kỳ, không thể ngăn cản xảo gỗ Hải Dạ Kỳ tổ mã hạ độ. Có điều, đối với xảo gỗ Hải Dạ Kỳ ở trước mặt mình ghi đi điểm, số 7 lạ Vịt cảm thấy này rất bình thường. Xảo gỗ Hải Dạ Kỳ thực lực, số 7 lạ Vịt là biết khủng bố cỡ nào. Đặc biệt là 2 năm không gặp, xảo gỗ Hải Dạ Kỳ trưởng thành, vượt qua số 7 lạ Vịt tưởng tượng, bất kể là từ thể trạng, vẫn là từ cầu kỹ lên, cũng làm cho số 7 Lạc Vịt cảm thấy kinh sợ. Đối mặt xảo gỗ Số 7 lạ vịt luôn cảm giác chính mình lại như là đang đối mặt một đầu vực sâu cự thú như thế. Nhật Bản đội khu nghỉ ngơi, ở số 7 lạ vịt mở ra huyết tính thời điểm, quạ đen nhỏ lập tức liền đứng lên. Huyết tính. Quạ đen nhỏ cảm nhận được số 7 lạ vịt huyết tính tràn mát ra khí tức, đó là so với quạ đen nhỏ huyết tính khí tức càng mạnh mẽ. Quạ đen nhỏ nhìn số 7 lạ vịt, lại như là tìm tới phương hướng bình thường, nguyên lai huyết tính còn có thể mạnh như thế lớn sao? Là, huyết tính rất mạnh mẽ, khai phá đến tốt, thậm chí có thể so với giá tính càng mạnh mẽ hơn, bởi vì giá tính cũng là phân chia mạnh yếu. Tại gã cạc gệ mĩ hai mắt híp lại, nhìn chăm chú trên sân bóng số 7 lạ vịt, tại gã cạc gệ mĩ có thể cảm giác được, số 7 lạ vịt huyết tính khí tức còn ở chính mình gia tính bên trên. Không nghi ngờ chút nào, đây là một cái tình trạng bình thường chính mình có thể có thể hay không đánh bại đối thủ, thậm chí so với chính mình tưởng tượng còn khủng bố, còn mạnh mẽ hơn. Kai Sệ Doa ta nhìn một chút qua đen nhỏ, lại nhìn một chút tại gã cạc gệ mĩ, nghẹn giọng hỏi: "Làm sao?" Tại gã cạc gệ mĩ nghe vậy, quay đầu cùng Kai Sệ Doa tạ đối diện, tiếp theo nhìn lướt qua tới Hiếu Kỳ ánh mắt cái khác thay thế bổ sung cầu thủ, tỉnh táo nói rằng: Số bảy lạ vịt huyết tính khí tức, ở ta gia tính bên trên. Khí thế ấy, là kinh nghiệm lâu năm thi đấu, trải qua rất nhiều cực hạn huấn luyện sau hình thành, ta không thể nào tưởng tượng được hắn là làm sao rèn luyện huyết tính. Nói tới chỗ này, tại gạ cạc gệ mỹ bỗng nhiên linh quang lóe lên, như là nghĩ tới điều gì. Lẽ nào? Lẽ nào? Chúng ta gia tính cũng cũng là có thể rèn luyện. Tại gã cạc gệ mỹ nỉ non, để chính hắn rơi vào một loại tình ngộ thất thần bên trong. Còn bên cạnh nghe được tại gạ cạc gệ mỹ lời nói thay thế bổ sung cầu thủ, mỗi một người đều như là xem quái vật nhìn tại gã cạc gệ liền cái sắc mặt họ tạ đều không ngoài ý muốn. Chương 833, Vương Giả quyết tâm. Tại gạ cạ gmathfrakmi, kỳ thực là một cái đối với ngoại giới, đối với bóng rổ rất mẫn cảm cầu thủ, cái này cũng là hắn trưởng thành cực nhanh một trong những nguyên nhân. Không hổ là theo chúng ta một cấp bậc quái vật. Kai Sệ giật cảm thán một câu, không có tiếp tục quan tâm tài gạ cạ gmathfrakmi, mà là đem sự chú ý chuyển đến sân bóng rổ. Trên sân bóng, Sago hại dạ kỳ ly điểm, cầu quyền rời đi. CB đội đại biểu số 4 lùi cái tiếp cầu, nhìn chằm sĩ Sẩy dụ thiên đế chí nhãn, trong mắt nghiêm nghị càng ngày càng dày đặc. Tư Lạm, vì chống lại ạ sĩ Sẩy dụ đế chí nhãn, Số bóng lướt qua đoạn tiến vào dồn trạng thái. Đây là thi đấu cái thứ nhất tiến vào dồn trạng thái cầu thủ, vẫn là giai đoạn thứ 2 dồn trạng thái. Sago hai dạ kỳ cùng a áo mí nẻ đã kỳ đối diện một chút, hai người trong mắt đều chấp qua một vẻ nghiêm nghị, bất quá bọn hắn vẫn là rất tín nhiệm ạ cả xỉ sẩy rồ. Hô. Số 4 lướt tốc độ tăng cao rất nhiều lần, veo một tiếng liền từ ạ cả xỉ sẩy rồ bên người lướt tới. Vèo. Sân bóng rổ chuyên gia, đã sớm đi tới vùng cấm số 5 giắt tiếp cầu, kỳ ra. Bầu không khí từ cái này cầu bắt đầu liền đột nhiên sốt sáng lên, lại như sân bóng ném vào đến rồi nhất để thôi hoa tệ, sân bóng bầu không khí phát sinh thêm tụ phản ứng như thế. Cũng chính là vào lúc này, Sáo gỗ Hải Dạ Kỷ mới nghĩ thông suốt, ngay cả U19 CBA đội đại biểu căn bản cũng không có dấu dấu giếm giếm ý nghĩ, mà là muốn một đường đối cứng Sáo gỗ Hải Dạ Kỷ bọn họ. Chiến đấu đã khai hỏa. Aka sĩ xây dựng rổ gương mặt lạnh lùng, ở trên đường biên ngang ném bóng, qua tay liền đem bóng rổ cho A Áo Mị Kỳ. Tư kỳ bóng, cũng vào dồn trận thái. Trên sân tiếng gió nổi lên, Áo bỏ qua phòng thủ cầu thủ số 6 Mike Một người tiến vào CBA đội đại biểu vùng cấm. Xáo gỗ Hải Dạ Kỳ hí mắt, nhìn A Áo Mị Nệ Đặc Kỳ bóng lưng, cũng nhìn đứng ở vùng cấm bên trong bất động như núi số 5 rắc. Cấm không lĩnh vực cùng vô định thức va chạm, Xáo gỗ Hải Dạ Kỳ cũng muốn biết đáp án. A Áo Mị Nệ Đặc Kỳ dẫn bóng tiến vào tuyển trong. Lướt qua bổ phòng số 10 Lộ ẩn. đang nhìn đến người khổng lồ số năm rắc đi ra vùng cấm, nhẹ lên đến ngăn trở mình thời điểm, giữa không trung A Áo Mị Nệ Đặc eo thân thể một cái xoay người một bên mở số năm rắc, bóng rổ đổi sang tay trái, nhẹ nhàng vượt ra ngoài. Đùng! Còn chưa rơi xuống đất A Hạo Mị Nặc Địch kỳ nghe được bàn tay lớn đánh ra bóng rổ âm thanh sau, cả khuôn mặt đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Một giây đồng hồ trước, nhìn A Hạo Mị Nặc Địch kỳ trên không trung xoay người tách ra chính mình, người khổng lồ số 5 rắc cũng theo xoay người, một cái tắt liền phiến bay A Hạo Mị Nặc Địch kỳ ném ra đến bóng rổ. A Hạo Mị Nặc Địch kỳ lên rổ thất bại, ghi điểm không có kết quả. Cấm không lĩnh vực, cấm không lĩnh vực, cấm không lĩnh vực, cấm không lĩnh vực gì ba người bật lên, ba trong lòng người mây đen kín. À, cái sự suy dụ rổ cuối cùng đã rõ ràng rồi, tại sao CBA đội đại biểu muốn tuyển chọn với bọn hắn gắng gượng trong đỡ? Người khổng lồ số 5 giấc nắm giữ cấm không lĩnh vực, bất kể là công kích vẫn là phòng thủ, liền nắm giữ yêu thế thật lớn. A Áo Mị Nệ Địch Kỷ vững vàng rơi xuống đất, nhìn người khổng lồ số năm giấc, biểu hiện cực kỳ hứng phấn, khí chất càng thêm tiêu căng khó thuần. Ta nhất định sẽ đánh vỡ người cấm không lĩnh vực. Nhất định. Đây là A Áo Mị Nệ Địch Kỷ ngay ở trước mặt người khủng lỗ số năm trước mặt, nói ra mục tiêu của chính mình cùng quyết tâm. Chờ ngươi đánh vỡ nói sau đi. Bóng rổ bay ra ngoài, số 4 lùi lại phản ứng nhanh nhất. một đường đuổi theo bóng rổ mà đi. Ở ạ cạ sĩ sấy dụ dụ còn đang khiếp sợ thời điểm, số 4 Ludz ở vạch 3 điểm ở ngoài ném ra một cái bóng 3 điểm. Sago Hai Dạ Kỳ híp mắt đánh giá số 4 Ludz cái, lời nói ý vị sâu xa đối diện trước số 7 Lạ Vịt nói rằng: "Đội trưởng của các ngươi còn khá tốt mà." Số 7 Lạc Vịt liếc nhìn chính mình đội trưởng một chút sau, nhìn Sago Hai Dạ Kỳ hỏi ngược lại: "Vẹn vẹn là còn khá tốt sao?" Ngăn ngắn 10 phút không tới, số 4 Ludz cũng đã thể hiện ra giai đoạn thứ 2 dồn, người cầu hợp nhất cùng với vị trí bóng 3 điểm năng lực. "Này vẹn vẹn tính còn khá tốt." Hai Dạ không nói gì, Sôbolus xác thực rất lợi hại, cũng rất thấy rõ thế cuộc. Đang đối mặtẠ Cạ sĩ Sẩy rủ Zoro Thiên Đế chi nhãn thời điểm, cảm thấy uy hiếp hắn, vì đội bóng tiếp tấu, lựa chọn trực tiếp tiến vào dồn trạng thái, đồng thời vận dụng người cầu hợp nhất vô địch thời gian ngắn ngủi, mạnh mẽ đột pháẠ Cạ sĩ Sẩy rủ, tâm trí chi cứng cỏi, quyết đoán chi quả quyết, xác thực được cho nhân vật có tiếng tăm. Sago hại dạ quỹ trước còn kỳ quái, tại sao CB đội đại biểu đội trưởng tại sao không phải người khổng lồ Zack, cũng không phải số 7 Lavit. Bây giờ nhìn đến số 4 biểu hiện ra thực lực, không trách đội trưởng sẽ rơi ở trên người hắn. Chỉ từ khôn mẹ, vị trí này tới nói Soboluz Kai giờ khắc này biểu hiện đã có thể nói hoàn mỹ. Akashi Seijuro nhìn chằm chằm số 4 Luz Kai bóng lưng, hơi kinh ngạc, hơi có chút sửng sợ. Hiện tại không cố hết sức, chẳng lẽ muốn đợi được trận chung kết sao? Vẫn là nói ngươi xác định chúng ta có thể trăm phần trăm tiến vào trận chung kết. Thắng bọn họ, ngươi mới có tư cách muốn trận chung kết sự tình a. Đây là a áo mỹ nẻ đặc kỳ từ Akashi Seijuro bên người trải qua, lưu lại nhắc nhở. CBA tuyến trong vùng cấm nắm giữ số năm kỳ bạ năng lực liền bị áp chế rất nhiều, thậm chí hoàn toàn không phát huy ra được. Ở tình huống như vậy, A Áo Mi Nè đã kỳ cảm thấy làm đội trưởng A Cả Sĩ Sẩy Dụ Dụ nên trước hết tỏ thái độ. A Cả Sĩ Sẩy Dụ Dụ lần thứ 2 sửng sở, nhìn A Áo Mi Nè lại kỳ chạy vị bóng lưng, biểu hiện từ từ hơi kinh ngạc. Sau khi kinh ngạc, nhưng là một tia vui sướng hiện lên. Rất lâu trước, A Cả Sĩ xây Dụ Dụ liền lặng lặng mà quan sát qua cái này tệ cũ trung học mạnh nhất A Sở ghi điểm 4 A Áo Mi Nè lại kỳ. Vượt qua người thường tốc độ, tốt đến mức tận cùng cảm giác bóng, không bị ràng buộc cổ phòng, biến nhác khí chất. Còn có cái kia viên truy tìm bóng dụ cực hạn xích tự tri tâm, đều là A Sĩ Sẩy Dụ hết sức cao. Bởi vì, ước ao, vì lẽ đó rời xa, đội trưởng cùng hạ sợ trong lúc đó khoảng cách vẫn luôn duy trì. Có thể đây là song phương trong lúc đó hiểu ngầm, có thể đây là giữa hai người không cách nào xóa đi ngăn cách. Nhưng hiện tại, mọi người đều có cùng một cái mục tiêu, vậy thì là thắng được trước mặt thi đấu. Sĩ Akashi Seijuro rất cảm động, bị áo mì nẻ đặc kỳ Akatsuki tâm cảm động. Vì lẽ đó, Akashi Seijuro muốn thắng cuộc tranh tài này, dẫn dắt đội hưu thắng được cuộc tranh tài này. Như vậy, buông tay một cái đi. Tư lạm. Hai đạo màu đỏ thắm điện lưu từ Akashi Seijuro trong mắt chớp hiện ra, cùng lúc đó, Sago Hajiki A Sở thị si mụ dạ xạ kỳ bà dạ, mị đỏ gì mạ xin tạ dịu ba trong mắt người rộn rập thoáng hiện điện lưu. Thời khắc này, Sago Hai kỳ, si Dạ Kỳ, A Sở thị mụ dạ xạ kỳ bà dạ, mị đỏ gì mạ xin tạ dịu, A Hạo Bỉ Nệ Địch đều cảm giác được gã cạ sĩ sẩy vũ rồ quyết tâm, thắng quyết tâm, liều lấy hết tất cả đều muốn thắng quyết tâm. Sago Hai Kỳ khẽ môi vển lên, khóe mắt cong lên, trong lòng hung tính đang từng điểm từng điểm động. A sĩ sẩy mát ra quyết tâm, Sago Hai Dạ Kỳ chỉ ở nạt trên người cảm nhận được qua, loại kia thay đổi tất cả đi tới hiện tại, nhất định phải thắng được thi đấu quyết tâm. Đây là vương giả quyết tâm, A Cát thị sẩy dụ dỗ người vương giả này rốt cục triệt triệt để để thức tỉnh rồi. Chương 834, này không phải kết thúc. Đúng. CBA đội đại biểu số 4 Lục Té lăn trên đất, trận to hai mắt, mặt mang sợ hãi nhìn dần bóng mà đi ạ Cát thị sẩy dụ dỗ, trong lòng tràn ngập khiếp sợ. Thật là đáng sợ ánh mắt. A Cát thị sẩy dụ dỗ ánh mắt xác thực rất đáng sợ, lạnh leo đến cực điểm, cao cao tại thượng, dường như thần linh. Đùng. Xuất hiện ở A Cát thị sẩy trước người số 10 Lạc xuống đất, A Cát thị liền như vậy tiến vào đội đại biểu trong. Tuyến trong bên trong Số 5 Zắc vẫn luôn nhìn chằm chằm A Cát Sĩ Sấy Dụ Dụ, nhìn thấy A Cát Sĩ Sấy Dụ Dụ dám to gan tiến vào tuyến trong vùng cấm, số 5 Zắc một bước bước ra, phong tỏa A Cát Sĩ Sấy Dụ Dụ mà tới. A Cát Sĩ xây Dụ Dụ hai mắt nhìn chằm chằm số 5 Zắc, con người hơi co rúm lại, nhưng như cũng không sợ hai chút nào tiến lên lên tiếp. Số 5 Zắc giơ ra bàn tay lớn, đứng ở A Cát Sĩ Sấy Dụ Dụ phía trước không nhúc đích, A Cát Sĩ xây Dụ Dụ nhồi bóng động tác tại thời điểm này đều dừng lại một chút. Có điều A Cát Sĩ Sấy trong nháy mắt dùng ra người cầu nhất, hướng về số 5 bên tay trái đột tiến vào. Nhưng mà Aca sĩ Sãy Dụ Dụ tiến mạnh vẫn không có triệt để hoàn thành thời điểm, số 5 Zắc đã lùi lại một bước, lần thứ hai chặn ở Aca sĩ Sãy Dụ Dụ trước mặt. Aca sĩ Sãy Dụ Dụ mặt không hề cảm xúc, động tác trên tay liên tục, vương giả ý chí phát động, lần thứ hai để số 5 Zắc cứng ngắc ở tại chỗ. Bèo. Bệnh. Bè. Qua rất số 5 Zắc gạ Aca sĩ Sãy Dụ Dụ, cũng không có lựa chọn lên rổ, mà là đem bóng rổ chuyển về đi ra ngoài. Vạch 3 điểm ở ngoài, bị đỏ gì mà xín tạ dịu không hề cảm xúc sớm nhảy lên, cực kỳ thuận chợt đem bóng rổ cho ném vào. Nguyên lai like đổ nhập vào tuyến trong hạ cả sĩ Sẩy Dụ Dụ không chỉ là ở chứng minh chính mình mạnh mẽ, càng là đang hấp dẫn CBA đội đại biểu sự chú ý, vì là mị đỏ dị mạ xịn tạ dư sáng tạo ghi điểm cơ hội. Người Khổng Lồ số 5 rắc nhìn hạ cả sĩ Sẩy Dụ Dụ, sắc mặt cực kỳ khó coi, nhìn thấy hạ cả sĩ xảy Dụ Dụ thiên đế chi nhãn, cùng với lạnh như băng khí chất, để số 5 rắc nhớ tới nước Minas. Hơn 2 năm trước đây, cái kia chẳng khiến người ta khó có thể quên được thi đấu, những kia thua cầu ký ức lần thứ hai xung tới khổ lồ số 5 giác tâm tình cùng đấu trí dần dần bị lửa bị ca sĩ rủ rồ thiếu đốt cuộc tranh tài này người khổng lồ giác nhất định phải thắng vì tôn Nghiêm mà thắng. đều cho ta chạy đi phản kích phản kích người khổng lồ số 5 giác một bên chạy vị một bên điều khiển đội H hữu phản kích số 7 lạ vịt cùng người khổng lồ số 5 giác quan hệ rất tốt đó là đồng thời trải qua rất nhiều cuộc tranh tài tích lũy xuống hữu nghị bọn họ rất có hiểu ngầm người khổng lồ số 5 giác đấu trí, số 7 lạ vịt làm sao sẽ không cảm giác ở đây nhìn trước mắt hai mắt điện lưu lấpáyả cổ hại raỳ Số 7 Lạc vị biết, chính mình không dùng hết toàn lực, không không màng sống chết là không thể ngăn cản ở Sào gỗ Hải Dạ Kỳ. Không, không phải ngăn cản, mà là đuổi tới Sào gỗ Hải Dạ Kỳ thi đấu. Ta còn nhớ chính mình thua trận thi đấu sau loại cảm giác đó, thật là khổ sở, tốt tự trách, thật đáng ghét chính mình. Hiện tại, số 6 xám đang ở trước mắt, ta muốn thắng trở về. Ta a, muốn thắng trở về, ta nhất định phải thắng trở về. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ trong mắt, bên người phòng thủ cầu thủ số 7 Lạc vịt, toàn thân khí tức lan loạn, trên người hắn cái kia cố đỏ như màu máu khí tức lại tăng vọt mấy phần. Tư Lạc, ta nhất định phải thắng. Số 7 lạ Vịt một bước liền vọt ra ngoài, ở sân bóng rổ lưu lại hai đạo sỉ sỉ vang vọng điêu lưu. Sago hai Dạ Kỳ phản ứng vì sao sự nhanh chóng, không hề nghĩ ngợi liền đi theo. Bẹo. Số 4 Luka năm cầu qua nửa sân sau, đem bóng rổ đưa đến số 7 lạ Vịt trong tay, hắn cảm nhận được số 7 lạ Vịt khát vọng trong lòng. Số 7 lạ Vịt tiếp cầu, hoàn toàn chính là ở vạch ba điểm ở ngoài liền bắt đầu ba bước lên rổ. Sago hai Dạ Kỳ trong nháy mắt như là nhớ ra cái gì đó, cẩn thận hai chữ bật thốt lên. Cùng lúc đó Sago Hải Dạ Kỳ muốn một bước bước ra theo nhảy lên ngăn cản, nhưng nhìn thấy tuyến trong A Sở Sĩ Mụ Dạ xạ Kỳ bạ dạ cùng người khổng lồ số 5 giáp thời điểm, quả đoán từ bỏ theo nhảy lên. Phụp. Loảng xoảng. A Sở Sĩ Mụ Dạ xạ Kỳ bạ dạ ngược lại bay ra ngoài, số 7 lạ vịt một tay đem bóng rổ út vào khung bóng, hoàn thành một cái tử vòng út rổ. Bay ngược ra ngoài A Sở Sĩ Mụ Dạ xạ Kỳ bạ dạ, thân thể va chạm ở tấm bảng quảng cáo lên, hai tay khoanh chặn ở đầu trước, một vũng máu bay tung tóe đi ra. Dạ Sạ Kỳ bạ dạ vốn là bị thương bị thương lần nữa, hiện trường rơi vào một loại quỷ dị bầu không khí bên trong. Trong tai Phấn luyện viên, nhân viên y tế dồn dập đi tới à Sở Sĩ Mụ Dạ Sạ Kỳ Bạ Dạ bên cạnh, hỏi dò liên quan tình huống, à Sở Sĩ Mụ Dạ Sạ Kỳ Bạ Dạ che cái trán nói thẳng không có chuyện gì. Vạn bất đắc dĩ, à Sở Sĩ Mụ Dạ Sạ Kỳ Bạ Dạ bị tổng huấn luyện viên I Nù E sắp xếp trước tiên đi cầm máu băng bó, thuận tiện làm tiếp một hồi toàn thân kiểm tra, mặc sau có thể hay không lên sân còn khó nói. Sago hại Dạ Kỳ có chút tự trách, gỡ lạ đỉa tỏ số 7 lạ vịt tử vong rút rồ lực lại mạnh hơn rất nhiều, hắn cũng là ở số 7 lạ vịt tử vạch 3 điểm ở ngoài bắt đầu khởi động thời điểm, mới chợt nhớ tới số 7 lạ vịt kỳ. Nhưng Asashi Muza Saki Bạ Dạ biến mất ở an toàn đường nối bóng lưng, sao gộ hài Saki chầm mặt lại. Hiệp một thi đấu mới vừa mới qua đi một nửa, thì có nhân viên bị thương xuống sân, có thể thấy được thi đấu chi kịch liệt. Bị vòng đổi lên sân chính là tài gạ Kagemi, Asashi Muza Saki Bạ Dạ rời đi, để Nhật Bản đội tuyến trong triệt đề luân hãm. Tổng huấn luyện viên Inoue Aku đành phải đổi tài gạ Kagemi, kỳ vọng tài gạ Kagemi ở thời khắc mấu chốt có thể tiến vào tuyến trong quấy giày một hồi người khổng lồ giáp. Nhật Bản đội cầu quyền, Akaashi xây dựng rổ mà không hề cảm xúc, dù cho Hà Sở Sĩ si mù dạ xạ kỳ bạ dạ xuống sân, trên mặt của hắn cũng không có bất kỳ tâm tình gì lộ ra. Bèo. Bóng rổ đi tới xảo gỗ Hải dạ kỳ trong tay, xảo gỗ Hải dạ kỳ một bên nhồi bóng, một bên nhìn số 7 Lạp Vịt. Không phải không thừa nhận, bởi vì lần trước thắng các người, ta có chút bưng lòng, hạ thấp cảnh giác. Có điều, hiện tại sẽ không. Đúng! Xi xi. Xảo gỗ Hải dạ kỳ mở ra Ma Vương chi nhãn, trực tiếp đem số 7 Lạp Vịt lơ ngã, sau đó lập người một cái liền biến mất ở tại chỗ. CBA đội đại biểu tuyển trong, người khổng lồ số 5 giác cực kỳ chăm chú, bởi vì Sago Hại Dạ Kỳ đã tiến vào tuyển trong. Ngay ảnh, Sago Hại Dạ Kỳ một bước bước ra, phi thân út rồ mã tới. Số 5 giặc tại chỗ nhảy lên, giũa ra hai bàn tay lớn, hướng về bóng rổ liền chụp tới. Sago Hại Dạ Kỳ trợn mắt trợn trừng, trong mắt lệ khí của loạn, cũng giũa ra tay trái của chính mình, đặt tại bóng rổ lên. Sago Hại Dạ Kỳ chợt quát một tiếng, cùng bạo mã đem bóng cho xuống. Loạng xoạng, bóng rổ vào lưới, vững rơi xuống đất, chính diện xuyên thủng người khổng lồ số cấm không lĩnh lực. Nhưng mà, này không phải kết thúc. Số 6 xám, ngã xuống đất người khổng lồ số 5 giắt phát ra phẫn nộ cùng không cam lòng gào thét, nhanh chóng từ trên mặt đất đứng lên. Tư Lạc, hai đạo điện lưu thoắt hiện, người khổng lồ số 5 giắt cũng bước vào vùng lĩnh vực, lần thứ hai đối mặt đã từng đã đánh bại chính mình đối thủ, ai cũng không muốn lại thua một lần. Sào gỗ hai dạ kỳ liếc mắt nhìn người khổng lồ số 5 giắt, không có thứ gì, xoay người lui về phòng thủ. Đi ngang qua vạch 3 điểm thời điểm, cùng chạy về số 7 lạ vịt sượt qua người. Lạnh lẽo, sát, lãnh đạm. Số 7 lạ vịt cảm giác mình như một con rối dễ, bị Sào dạ kỳ chọ không nhìn. Cà cà, cao cao tại thượng sao? Ngươi là đang nhìn xuống ta à? Vậy ta liền đưa ngươi từ biển mây bên trên cho đánh xuống. Chương 835, ta cũng muốn cảm thụ một hồi. Số 7 lạ vị chịu đến xảo gỗ hải dạ kỳ kích thích, đấu trí càng thêm rởn rạo. Số 4 Ludsky bảo vệ bóng rổ một đường mà đến, ở cùng xảy Akashi Seijuro đối vị thời điểm, số 4 Ludsky trở nên cực kỳ cẩn thận. Dùn, người cầu hợp nhất, thiên đế chi nhãn, vương giả ý chí không có chỗ nào mà không phải là cao cấp nhất mạnh mẽ năng lực, số 4 Ludsky có lòng tin có thể đánh bại Akashi Seijuro. Vì đó, số 4 Ludsky lựa chọn chuyền bóng. Chuyền bóng đối tượng chính là tuyến trong người khổng lồ số 5. Giác. Số 5 ném bóng, không nhìn đã tiến vào tuyến trong phụ trợ phòng thủ tại gã cạc gệ mỹ cùng a ảo mỹ nệ đệ kỳ. Số 5 lần thứ 2 rũa ra chính mình giấc chí thủ, đè lên tại gã cạc gệ mỹ cùng a ảo mỹ nệ đệ kỳ rũa ra bàn tay lớn, đem bóng rổ cho hút tiến vào. A ảo mỹ nệ đệ kỳ rơi trên mặt đất, nhìn số 5 trong mắt tràn ngập nghiêm nghị. Người khổng lồ số 5 sức mạnh mạnh mẽ, không có tự mình cảm thụ qua người, căn bản là không thể nào tưởng tượng được. Đồng dạng, cùng, cùng một ý nghĩ, còn có kia, so với ta tưởng tượng còn cường đại hơn a. A Áo Mị Nệ Đặc Kỷ vào lúc này nhớ tới Sáo Cổ Hải Dạ Kỷ, thông qua cùng người khổng lồ số 5 giáp giao thủ, à, Áo Mị Nệ Đặc Kỷ đã gián tiếp nhìn thấy Sáo Cổ Hải Dạ Kỷ sức mạnh đến mức độ nào, đó là Sáo Cổ Hải Dạ Kỷ chưa từng có ở tại bọn hắn thế hệ kỳ tích trước mặt bày ra qua sức mạnh. Bởi vì như vậy sức mạnh, hơi không chú ý sẽ khiến người ta thương gần độc cốt. Nhưng cũng bởi vì nhìn thấy Sáo gỗ Hải Dạ Kỷ về mặt sức mạnh bóng lưng, à, Áo Mị Nệ Đặc Kỷ cái kia viên sao động tâm lại bắt đầu nhảy lên. Ha, ha, ha Trình độ đó sức mạnh, ta cũng muốn cảm thụ một chút đây. Xi xi. đội đại biểu số 4 cái, số 5 giáp Số 7 lạ vịt 3 người tiến vào dồn trận thái, hình thành một cái trong ngoài tạo thành tam giác tiến công đội hình. Loản xoạng, số 4 Luj cải chuyền bóng, số 7 lạ vị tiềm hộ, số 5 ráp tuyến trong vùng cấm khởi sướng tiến công. Tiến vào tuyến trong phòng thủ tại gạ cạ lê mỉ, lại một lần nữa bị số 5 ráp cút mạnh, sắc mặt cực kỳ khó coi. Nhật Bản đội phản kích cũng rất nhanh, Akashi say rủ rồ hung hùng dẫn bóng đi tới CBa đội đại biểu lửa sân, đem bóng thủ cầu thủ số 6 Michael, tại chỗ gia tốc, cấp tốc vào tuyến trong vùng cấm. Đường Ngươi khủng lỗ số năm dứt chợt quát một tiếng, một bước bước ra đón A Áo Mị Nệ Đa Kỳ liền nhảy lên. Giữa không trung A Áo Mị Nệ Đa Kỳ nhìn ngươi khủng lỗ số năm dứt vung lại đây tay phải, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, tiếp theo xuất hiện chính là từng vết dữ tợn cùng bố. Trong giây mắt này, A Áo Mị Nệ Đa Kỳ tay phải nổi lên xanh, bắp thịt cuộn, liền giống như là muốn nổ tung rách ra như thế. Làm hết sức mình, Bất Động Minh Vương thân bị A Áo Mị Nệ Đa Kỳ trực tiếp sử dụng ra, vì đánh vỡ người khủng lỗ số không cũng không để ý thân mình có ăn hay không đến tiêu, tận có khả năng tiến lên liên tiếp. Ẩm Từ bóng rổ lên phát ra một tiếng vang trầm thấp, Song phương cũng giống như là thoát khỏi trọng lực, lơ lửng trên không trung. Người Khổng Lồ số 5 giác hung ác vẻ mặt, dần dần biến mất, đối chính là không thể tin tưởng cùng kinh hãi. Loạng soảng. bóng rổ vào lưới, A Hạo Mị Nặc đã kỳ nghiêng lực một đòn, rốt cục hoàn thành đánh vỡ cấm không lĩnh vực giấc mơ. Mà người Khổng Lồ số 5 giác lại một lần nữa ngã xuống đất, trong mắt phẫn nộ lại nồng đậm mấy phần. Sago hai dạ kỳ đứng ở vạch ba điểm ở ngoài, nhìn A Hạo Mị kỳ run rẩy tay phải, trong lòng cũng gương sáng như thế. Cấm không lĩnh vực lại như vậy dễ đánh vỡ sao? Có thể phá một lần, có thể phá lần thứ 2 sao? có thể phá lần thứ hai, cái kia lần thứ ba, lần thứ 4 đây. Cấm không lĩnh vực chỗ kinh khủng cũng không phải là bởi vì nó không dễ dàng bị đánh vỡ, mà là bởi vì sẽ không bị dễ dàng liên tục đánh vỡ. Sago hai dạ kỳ cùng dắt sần sĩ vợ toàn lực tấn kích, đều có thể dễ dàng đánh tan cấm không lĩnh vực, nhưng làm chuyện như vậy đều là ở then chốt cầu thời khắc, hoặc là đội bóng sĩ khi cần tăng vọt một đợt thời điểm, mới sẽ chọn đi đánh vỡ. Hiện tại a áo mỹ nệ đại kỳ, đánh tan cấm không lĩnh vực, cũng sâu sắc cảm nhận được cấm không lĩnh vực khủng bố ở vùng cấm, Nhật Bản đội không có một người là số 5 giáp đối thủ, coi như là xảo gỗ Hải Dạ Kỳ chuyển đi đánh trung phong, ở thân cao phương diện như thế sẽ phải chịu áp chế. Tuyến ngoài, bên trong ném, ném xa, toàn vực bóng 3 điểm mới là xảo gỗ Hải Dạ Kỳ bọn họ ghi điểm vị trí. À, áo bị nệ kỳ hung hăng đánh tan cấm không lĩnh vực, để CBA đội đại biểu các cầu thủ đều rất bất ngờ, thậm chí còn có một chút kinh hãi. Thế nhưng, ở loại này lấy quốc gia vì là trận tranh thi đấu, không có một cái cầu thủ sẽ cảm thấy sợ sệt, cũng không có cầu thủ sẽ liền như vậy sợ hãi, cái khác đội bóng như vậy, CBA đội đại biểu cũng thế như vậy. Rất nhanh CBA đội đại biểu liền tổ chức lên một đợt phản kích. Số 4 cùng số 7 là vịt giao nhau hiệp hộ, hai người đều không có tính toán ra tay, mà là đem bóng rổ không bị mất vào vùng cấm, để số 5 giác ổn định ghi điểm. Không thể không nói, CBA đội đại biểu công kích rất mãnh liệt, nhưng cũng rất ổn định, bộ này đấu pháp là một loại rất ổn định tấn công nhanh chiến thuật. Tất CBA đội đại biểu ghi điểm sau 2 giây, hiệp một thi đấu thời gian cũng đi hết. Khu nghỉ ngơi, Sago Haijaki, Akashi Seijuro, Aomine Daiki, Midoriji Mamasan Tadiju, tại cả, cả đều ở bổ sung lượng nước. 5 người quần áo chơi bóng đã toàn bộ tốt nhẹp, và một hồi liền có thể vạn ra một bãi đất nước thi đấu thi đấu tăng khốc để Nhật bản đội hết thể thay thế bổ sung cầu thủ ở gần nhất này hai cuộc tranh tài nhìn ra rất rõ ràng không có thân thể cường tráng cùng nhanh trong phản ứng bị thương thật sự rất dễ dàng ở loại này cấp bậc thi đấu bên trong mỗi một vị cầu thủ thực lực và thân thể đều là cứng hãn dùng hết toàn lực thắng được thi đấu đồng thời mỗi một vị cầu thủ đều phải biết thế nào chơi bóng mới có thể càng tốt mà bảo vệ mình bảo vệ tốt đối hữu thậm chí bảo vệ tốt đối thủ bao tổngấn luyện viên ở bên trongật bản đội tất cả mọi người trong lòng đều mang nhiều một phần lo lắng Bởi vì A Sở sĩ Mũ Dạ Sạ Kỷ Bạ Dạ vẫn không có trở về sân bóng rổ. Không có A Sở sĩ Mũ Dạ Sạ Kỷ Bạ Dạ tồn tại, Nhật Bản đội cũng chỉ có thể dựa vào các loại bóng nhỏ chiến thuật, tiến hành bên trong khoảng cách cùng khoảng cách xa ném rổ. Chiến thuật như vậy không phải không tốt, mà là không cách nào lôi kéo điểm số, chớ nói chi là thắng được thi đấu thắng lợi. Một khi ném rổ sai lầm, rất lớn khả năng CBA đội đại biểu sẽ nắm lấy cơ hội, đem điểm số từng điểm từng điểm lôi kéo, để Nhật Bản đội rơi vào bị động bên trong. Hơn nữa ạ cả sĩ Sậy Ju Rổ, tại gạ cả, cả gamey Vì đó gì mà xin tạm giữ ba người, bởi vì tiến vào dồn trạng thái, thể lực của bọn họ chỉ đủ đánh xong nửa đầu trận đấu. Nửa sau trận đấu, Nhật Bản đội lại sẽ đối mặt với ra sao biên cục. Sago Hayaki, Akashi Seijuro, tổng huấn luyện viên Inui Eiji cùng ba người trong đầu đều đang suy tư đối sách, thậm chí ở đối với thi đấu thế quốc làm ra dự phán cùng mô phỏng. Bên cạnh, phụ trợ huấn luyện viên gì của Es đạm một tay cầm bảng số liệu cách, một tay cầm viết ký tên, không ngừng quan sát và tên thủ phát cầu thủ thân thể số liệu. Trong đó à áo Mineta Daiki Sao cô hại dạ kỳ thân thể hai người số liệu có lúc cực kỳ không ổn định thậm chí đã vượt qua gì côs đã số liệu mắt tiêu chuẩn cực hạn dù cho cực hạn này một lần lại một lần bị gì côs đã mở rộng như vậy tố chất thân thể bọn họ vẫn là nhân loại sau gì côs đã rất có kiên trì từng cái từng cái quan sát đang nhìn đến tả gạ cả gệ Mỹ thân thể số liệu cũng có só chấn động thời điểm cũng không có quá mức lưu ý cho rằng chỉ là tải gạ các gệ mì tiến vào dồn trạng thái sau phát sinh bình thường biến hóa chương 836 còn có chọn sau là một cái muốn thắng trận cầu thủ cần một cơ hội cần một cái kỳ tích chính là thế hệ kỳ tích Akashi Seijuro, Aomine Daiki, Midoraizuki, cùng với không thiếu hơn bọn họ Sawako Hajizaki kỳ cùng tái gạ Academy, năm người cùng đi lên sân bóng rổ. Tư lạc. Bao quát tại gạ gạ Academy ở bên trong, tất cả mọi người đều mắt bờ lọc địa lưu, khí chất lạnh lùng. Nhật Bản đội quyền phát bóng, Akashi Seijuro đem bóng rổ bảo vệ đến trước sân, ném cho Aomine Daiki. Vừa mới vào, áo kỳ. Daiki lần thứ 2 hướng về Akashi Seijuro làm cầu tác. nhìn trạng thái đã đi tới đỉnh cao Hắn biết A Áo Mĩ Nặc đặc kỳ muốn thỏa thích thi đấu, dù cho đánh đổi là thay đổi tất cả. Ầm ầm ầm. A Áo Mĩ Nặc đã kỳ tay trái tay phải ở nhanh trong chuyển đổi bóng rổ, dưới chân bước tiến cũng đang không ngừng qua lại biến hướng. Đùng. Phòng thủ cầu thủ số 6 cờ bị lắc ngã xuống đất, A Áo Mĩ Nặc đã kỳ nhân cơ hội lần thứ 2 đột nhập tuyến trong vùng cấm, cùng người khổng lồ số 5 Zắc chính diện giao phong. A Áo Mĩ Nặc đã kỳ ở khu 3 giây ở ngoài nhảy lên, người khổng lồ số 5 một bước, bước ra, ánh mắt liệt, bàn tay lớn bao trùm đang cởi, miệng ở dương lên, ánh mắt đang phát sáng. Loại này dùng hết toàn lực đều không thể đánh bại đối thủ. Đại Áo Mị Nệ đặc kỵ cảm thấy một trận trận hưng phấn, vui vẻ như nước thủy triều. Ta muốn đánh vỡ ngươi cấm không lĩnh vực, một lần, lại một lần. Các các các. Không thể không nói, Áo Mị Nệ đặc Kỳ người này đã điên cuồng, mặc kệ không để ý, chí ít xảo gỗ Hải Dạ kỵ là như thế cho rằng. Đại Áo Mị Nệ đặc kỵ giơ ra hai tay, cùng người khổng lồ số năm dắt trên không trung lần thứ hai đối kháng, lần này song phương đều là hai tay, thế cuộc có tiến vào không lùi. Làm hết sức mình, bất động minh vương thân lần thứ hai bị Đại Áo Mị Nệ đặc kỵ sử dụng ra đến, thời khắc này Đại Áo Mị Nệ lại như là ở nghiền ép thân thể mình như thế, liên tục phát lớn. À à à. A, quát lớn không chỉ A Áo Mị Nệ đặc kỳ một người, người khổng lồ số năm rắc cũng đang gào thét, lần này hắn toàn lực ứng phó, không lại cho A Áo Mị Nệ đặc kỳ bất cứ cơ hội nào. Thân thể hai người lần thứ hai ở giữa không trung đình trệ, mãi đến tận một bóng người bay vọt lên, một cái tát vỗ vào bóng rồ lên, mới ngừng hẳn loại này đối lập. Loạng xoạng, bóng rồ bị A Áo Mị Nệ đặc kỳ út vào không bóng, người khổng lồ số năm rắc mặt mang không cam lòng cùng phẫn nộ nhìn đến đây trợ giúp Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ, thân thể hướng xuống đất ná đi. rơi xuống đất, không để ý đến người khổng lồ số năm rắc, mà là mắt nhìn A kỳ bóng lưng. À áo Mị Nệ đặc kỷ người này quá xằng bậy, mới vừa xảo gỗ Hải Dạ kỷ nếu như không trợ giúp, Áo Mị Nệ đặc kỷ tuyệt đối sẽ bị người khủng lỗ số năm dắt cho phủ xuống đến. Nếu như thật xuất hiện tình huống đó, Áo Mị Nệ đặc kỷ không chỉ ở trên tinh thần sẽ bị đả kích, trên thân thể cũng sẽ bị thương nặng. Tút rổ một phương bị người ngăn cản, từ bóng rổ lên bắn ngược lại sức mạnh mạnh bao nhiêu, ngẫm lại cũng làm cho người cảm thấy sợ sệt. Người khổng lỗ số 5 dắt lóe một đôi điện lưu mắt đứng lên đến, nhìn xảo gỗ Hải Lại một lần, người khủng lỗ số năm dắt cấm không lĩnh vực lại một lần bị xảo gỗ Hải Dù cho mới vừa chỉ là trợ giúp, người khổng lồ số 5 giác tâm tình cùng đấu trí lại một lần nữa bắt đầu cháy rừng rực. Số 6 xám, ta nhất định phải vung chết ngươi. Người khổng lồ số 5 giác, Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ căn bản cũng không có để ở trong lòng. Giờ khắc này, Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ chính nhìn A áo mỹ Nệ lại kỳ, cái tên này giờ khắc này hai tay đều đang run run người cũng đã thử dồn trạng thái lui đi ra. Cái tên này quá sang bậy, chính mình đã nghiền, nhưng đánh đổi cũng quá to lớn. Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ đi tới A áo ký bên người, đỡ áo kỷ, đem hắn hướng về khu nghỉ ngơi. Loại cảm giác đó làm sao rất thoải mái, chưa từng có như vậy thoải mái qua. Trả lẽ như vậy đánh đổi, đáng ra không? Tại sao không đáng? Sào Goku hai dạ kỳ im lặng, không nói gì, bay về trước mặt chạy tới Saçu kỳ Mộ mà cùng Sĩ Juumi Jên nói rằng, hai tay nên mất cảm giác, không biết có bị thương không, cần phải đi kiểm tra một chút. Ta biết rồi Sào Goku. Sào Goku hai dạ kỳ không lên tiếng, xoay người trở về sân bóng rổ. Khu nghỉ ngơi, tổng huấn luyện viên Inu ẻ ạ cụi mắt, vẻ mặt nghiêm túc, quét thay thế bổ sung cầu thủ một chút, Từ Tốn nói. sẽ cho lên sân, đánh áo đã kịp vị trí. Con nhìn A Áo Mị Nệ đứng kỳ bóng lưng cái xệ giải họ ta, quay đầu lại, biểu hiện sử sờ, có chút không phục hồi tinh thần lại. Mấy giây sau đó, cái xệ giải họ tạ đứng dậy, túi đầu hướng đi sân bóng rổ. A Áo Mị Nệ lại kỳ ở trên sân bóng làm cái gì? Cái xệ giải họ tạ biết, cũng đã sớm nhìn ra A Áo Mị Nệ kỳ vì sao lại làm như thế. Đây chính là tiểu A Áo Mị Nệ lựa chọn sao? Xem càng bao la thảng nguyên, leo ngọn núi cao hơn. Như vậy, ta đây, ta nên lựa chọn thế nào? Cái xệ giải họ tạ còn đang mất thần, CBA đội đại biểu cũng nhân cơ hội lại 2 điểm. Vèo. Ạ Cát sĩ Sẩy Dụ Dụ đem bóng rổ đưa đến Cệ Giọ Tạ trong tay, lạnh lùng nhìn Cệ Giọ Tạ một chút. Sao Gỗ hai Dạ kỳ, Tạ Dạ Cạ Gẹ Mị, Mị Đỏ gì mà xin Tạ Dụ đều không đi trách cứ Cệ Giọ giải Tạ, ba người đều ở chạy vị, ba người đều biết Cệ Giọ Tạ chỉ là có chút khiếp sợ, a há mị nệ là kỳ sẽ liền như vậy bị thương mà thôi. Ngoại trừ Sào Gỗ Hải Dạ Kỷ cùng Ạ Cát sĩ Sẩy Dụ Dụ, phòng trưng Tạ Dạ Cạ Gẹ Mị cùng Mị Đỏ gì mà xin Tạ Dụ cũng không nghĩ tới. Sào Gỗ Hải nhìn Ạ Cát sĩ một chút, mới vừa cái kia một cái cẩu, hàm nữa có chút không rống. Akashi Seijuro không phải ở trách cứ các vệ giải họ Tạ, mà là đang nhắc nhở các vệ giải họ Tạ, cũng là ở để các vệ rõ họ Tạ làm ra lựa chọn. Lần này lựa chọn, rất khả năng để các vệ rõ họ Tạ như A Ao Áo Minä đã kỳ như vậy, từ trên tinh thần được một lần gột giũa cùng bay vọt. Mà cái này, Akashi Seijuro cho rằng rất trọng yếu, so với thắng được thi đấu còn trọng yếu hơn. Akashi Seijuro cái tên này, ở ngoài lạnh nóng lỏng, chung quy là cái ôn nhu nam nhân. Các bắt được bóng rổ, loại kêu hoàn đến cực hạn cảm rất tay, để các ta một chút. Tư lại Cai Sệ Doa tạ hai mắt màu vàng lóe điện lưu chấp hiện ra, người tinh thần càng thêm chăm chú, khí chất lãnh đạo, chập trùng tâm tình cũng bình phục lại đi. Vào giờ phút này, ta còn có chọn sao? Chẳng lẽ, muốn ta bại bởi tiểu A Áo Mi Nè? Đùa gì thế? Xì xì xì. Điện lưu thoáng hiện, phong thủ cầu thủ số 6 mắc cờ lại một lần nữa ngã xuống đất, Cai Sệ Doa tạ toàn thân khí tức khủng bố cực kỳ. Cai Sệ Doa tạ không nhìn đã đi ra vùng cấm người khổng lồ số 5 rắc, tiến vào tuyến trong một bước nhảy lên lên mà đi. Từ trên bóng rổ truyền đến vang trầm âm thanh, liền dường như sấm sét, oanh tạc sóng phương cầu thủ thần kinh. Loạn xoạng. Cải Xệ Giọ tạ làm hết sức mình, bất động minh vung thân, dồn, hoàn mỹ mô phỏng, thiên đế chi nhãn nhiều sợ kỳ hữu gia thân, đánh người khủng lỗ số năm rắc một trở tay không kịp. Bóng rổ vào lưới, Cải Xệ Giọ tạ lớn tiếng giọn người, tới liền đánh vỡ cấm không lĩnh vực. Đáng ghét! Đáng ghét! Không sợ chết bò chết, ta tác thành các người. Người khổng lồ số năm rắc điên rồi, liên tiếp bị xảo cổ hại dạ kỳ, a há mị nệ đại kỳ, Cải Xệ Giọ tạ đơn độc đánh vỡ cấm không lĩnh là vô Mà vững rơi xuống đất tạ, này toàn thân đều đang Chương 837: Đánh đổ hắn Đây là sức mạnh mạnh cỡ nào a? Quả thực chính là thần linh như thế tồn tại mà. Có điều, ta thật thích cái cảm giác này a. Đây chính là để tiểu a áo mì nẻ vì đó mê sức mạnh sao? Ta cũng mê đây. Cải sẽ do họ tạ tinh thần cực kỳ sinh động, nhưng đối thủ phản ứng cũng cực nhanh. Đặc biệt là số 4 nụ cải, số 7 La Vít, số 5 Zắc, tổ 3 người thành tam giác trận hình công kích, thay đổi khó lường. Mỗi khi xảo gỗ Hải giả Kỳ cùng Hạ Cạ sĩ sải dù rồ muốn tiến lên ngăn chặn bóng rổ thời điểm, ba người bọn họ trong lúc đó sẽ lẫn nhau chuyền bóng, lẫn nhau yểm hộ. Đi chết đi, tên hề bình thường bọn chết. Loạng xoạng. Người khổng lồ số 5 giặc cứng chế tại gạ cạc lệ mị hoàn thành rút mạnh, hai mắt điện lưu thoáng hiện tại gạ cạc lệ mị có vẻ cực kỳ không cam lòng. Đang nhìn đến a áo mị nẻ đặc kỳ cùng cả xệ do tạ toàn lực ứng phó sau, nhiệt huyết cấp trên tại gạ cạc gạ mị cũng cấp tiến lên, lại dám đơn độc tiến vào vùng cấm, ra tay ngăn cản người khổng lồ số 5 giác. Không thể không nói, thời khắc này ở Nhật Bản đội, toàn thành viên cũng giống như là đánh tới máu gà như thế, cấp tiến, phấn khởi, dâng trào. Câu phiên, cầu, kéo số 7 lạ vịt đi tới đang nhìn đến số 7 lạ vịt có muốn quy phạm động tác sau, Sào gỗ Hải Dạ Kỳ đem bóng rổ ném cho cái xệ giỏ họ Tạ. Cái xệ giỏ Tạ phòng thủ cầu thủ thực lực đối lập nhỏ yếu một ít, cái xệ giỏ Tạ so với Sào gỗ Hải Dạ Kỳ càng dễ dàng ghi điểm. Bèo. Cái xệ giỏ Tạ ngay ở trước mặt số 6 mặc cờ trước mặt, ném ra một cái tiếp trên không bóng 3 điểm, vẫn là cùng Sào gỗ Hải Dạ Kỳ phối hợp đi ra tiếp trên không. Mị Đỏ dị mạ xỉn Tạ dịu nhàn nhạt liếc mắt nhìn Sào gỗ Hải Dạ hắn cảm thấy mà không lựa chọn hắn, rất khả năng chính là cảm giác mình ném không tiến vào. Trải qua cái này bóng 3 điểm sau, CBA đội đại biểu phòng thủ cầu thủ số 6 Maker như là được chỉ thị như thế, phòng thủ động tác lớn mật rất nhiều, vì ngăn cản cái sẽ giò tạ bóng 3 điểm, phạm quy động tác liên tục không ngừng. Loản soảng. Người khổng lồ số 5 giắc lại một lần nữa ở vùng cấm ghi điểm, đem điểm số cắn chặt lấy. Vèo. Aka sĩ say rượu dù căn bản cũng không có bảo vệ bóng rổ ý nghĩ, ở trên đường biên ngang trực tiếp liền đem bóng rổ ném cho cái sẽ họ tạ. Đúng. Không chờ số 6 Maker dính sát phòng thủ, cái sẽ giò tạ trực tiếp đem lấp ngã. Xì lưu lần thứ 2 bao phủ sân bóng rổ, CBA đội đại biểu số 4 cái. Số 5 giật, số 7 lạ vị phản ứng cực nhanh, lập tức chạy vị muốn bù phòng. Thế nhưng, Sago Hai Dạ Kỷ cùng A Ca sĩ sở hữu dụng cơ bản là không phải ăn chay, đã sớm một bước kẹp lại số 4 lũi cùng số 7 lạ vị chạy vị con đường. Sago Hai Dạ Kỷ bởi vì tốc độ càng mau một chút, thậm chí còn ảnh hưởng một ít người khổng lồ số 5 giật con đường. Có điều, chuyện này đối với tốc độ, phản ứng đều cực nhanh số 5 giật, không ảnh hưởng toàn cục. CB đội đại biểu vùng cấm, lên người khổng lồ số lần thứ 2 chính diện đụng vào nhau. Có hy vọng Đây là xào gỗ hại dạ kỵ bất thốt lên địch luận, Cải Thế Giọ Tạ có hy vọng lại một lần nữa đánh vỡ cấm không lĩnh vực. Bởi vì lần này Cải Thế Giọ Tạ nhảy lên vị trí cùng độ cao vô cùng tốt, ngược lại người khổng lồ số năm dắt là chết ngay, hơn nữa nhảy lên không trở vẹn. Á a a. Gào gào gào. Sân bóng rổ lại một lần nữa vang lên Cải Thế Giọ Tạ cùng người khủng lỗ số năm dắt tiếng gào thét, Cải Thế Giọ Tạ cái kia khuôn mặt anh tuấn, giờ khắc này đều vẫn bẹo giữ tợn lên, dường như ác quỷ. Ta phải nói cho ngươi, đây mới là thật sự bất động minh vương thần. một tiếng, để áp chế lại người khủng lỗ số năm dắt, cuồn bạo đem bóng rổ choút vào không bóng. Đứng ở vạch ba điểm ở ngoài xáo gỗ hải dạ kỳ, ở mới vừa trong nháy mắt đó, tựa hồ thật sự nhìn thấy một vị bất động minh vương ở các xệ gió tạ phía sau hiện hiện. Sân bóng rổ, yên tĩnh, yên tĩnh có thể nghe được các xệ gió tạ lúc rơi xuống đất, dày chơi bóng cùng mặt đất phát ra nhẹ vang lên âm thanh. Cánh tay hơi tê tê đây. Là dùng sức quá mạnh sao? Không. Còn chưa đủ. Ta muốn triệt để đánh đổ hắn. Đánh đổ tiểu à áo mi nẹ đều không có đánh đổ đối thủ. Đánh đổ hắn. Cai Sệ Doa tạm hoạt động một chút cánh tay, mãi đến tận cánh tay hoàn toàn khôi phục chi rất sau, liếc mắt nhìn ngã trên mặt đất dùng một loại ánh mắt không thể tin nhìn mình người khổng lồ số 5 dắt. Cai Sệ Doa tạm suy nghĩ một chút, duỗi ra cánh tay của chính mình, muốn đem người khổng lồ số 5 dắt cho kéo đến. Người khổng lồ số 5 giững sở, có điều vẻ mặt rất nhanh liền khôi phục bình thường, mượn Cai Sệ Doa tạm vị trợ, đứng lên. "Cảm ơn, người rất mạnh." "Không khách khí, người mạnh hơn ta." Xệ do họ Doa cùng người khổng lồ số 5 đều không có nói tiếp, bởi vì thi đấu vẫn còn tiếp tục. CBA đội đại biểu phản kích thật sự rất nhanh. Số 4 Los cùng số 7 lạ Vịt căn bản cũng không có để ý tới ngã trọng vó người khổng lồ số 5 năm rắc, hai người một cái ở đường biên ngang phát bóng, một cái ở lao nhanh. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ phản ứng nhanh nhất, bóng người lóe lên, nhanh chóng truy kích, rất nhanh liền xuất hiện ở số 7 lạ Vịt phía sau. Có điều, lúc này số 7 lạ Vịt đã bắt được bóng rổ, mang theo Sào gỗ Hải Dạ Kỳ lao thẳng tới nhật bản đội vùng cấm. Số 7 lạ Vịt nhanh chân nhảy lên, Sào gỗ Hải lên. Đang nhìn đến Kỳ nhảy lên sau, số 7 Lạc Vịt trong mắt ý cười xuất hiện, bóng rổ tay, ra sức đem bóng rổ sau vứt ra ngoài. Vạch ba điểm ở ngoài. Số bốn lùi tiếp cầu, ở ạ cạ sĩ xảy rủ rồi đưa tay chặn lại thời điểm, đem bóng rổ chuyển ra ngoài. Đừng. Vèo. Bạch. Vạch 3 điểm một bên khác số 10 lộ ẩn, sớm nhảy lên, cùng số bốn lùi hoàn thành một cái tiếp trên không bóng 3 điểm. Mị đỏ gì mà xin tạ dự ở số 10 lộ ẩn nhảy lên thời điểm, cũng đã phản ứng lại, hắn cũng theo nhảy lên ra tay ngăn cản. Làm sao, số mười lộ ẩn ở tiếp cầu sau, có một cái hơi ngửa ra sau động tác, để mị đỏ gì mà xin tạ dự không có cơ hội tìm thấy bóng rổ Đối mặt sào gỗ Hải Dạ Kỷ bọn họ điên cùng tiến công, CBA đội đại biểu lấy người khổng lồ số 5 rắc cùng số 10 Lộ ẩn làm trụ cột, không ngừng phản kích. Đặc biệt là số 10 Lộ Ân thỉnh thoảng tiếp trên không bóng 3 điểm, để sào gỗ Hải Dạ Kỷ cùng ạ cạ sĩ Sẩy Rủ đều có chút đau đầu. Nếu không phải cái thế giở tạ cùng Mỹ Đỏ gì mà Sĩn Tạ Dịu cũng ở đối biểu bóng 3 điểm, Nhật Bản đội điểm số nói không chắc còn có thể bị vượt lại. Thời gian 1 giây 1 giây trôi qua, ở hiệp 2 thi đấu còn có mười mấy giây thời điểm, cái họ tạ lần thứ 2 tiếp đến bóng rổ. Chỉ có 12 giây, cơ hội của ta chỉ có một lần. Đến đây đi, số 5 rắc ta muốn đánh vỡ ngươi cấm không lĩnh vực. Cải Xệ Doa Tạ trong tay bóng rổ không ngừng chuyền, để muốn lấy tính chế động số 6 mét cờ bị qua lại đến hoa cả mắt. Đúng. Cuối cùng, Cải Xệ Doa Tạ vẫn là thành công đột qua. CBA đội đại biểu tuyến trong vùng cấm, cùng Cải Xệ Doa Tạ như thế, tương tự đã thở hổn hộc người khổng lồ số 5 nhấc, nhìn đánh tới chớp nhoáng Cải Xệ dài họ Tạ, trong mắt lóe ra phẫn nộ cùng tán nhẫn. Đến đây đi, ta muốn vung chết ngươi. Cải Xệ Doa Tạ nhảy lên, người khổng lồ số 5 nhấc lên. Bóng rổ đang rung dậy, không khí đang nổ. Loảng Bóng rổ vào lưới. Cả Sệ Dã tạ cùng người khổng lồ số 5 dắt song song té rất ở dưới bảng bóng rổ, đều bỏ không đứng lên. Phốp thử. Bóng rơi xuống đất sau, lan ra ngoài ở ngoài, phát ra nhộn trí gào thét tâm thanh. Cái này cầu, phế bỏ. Chương 838, ta mới là đội trưởng. Có chút thắng lợi, mang theo mùi máu tanh. An Sở thị mụ dạ xạ kỉ bạ ra bị thương không về, à há bị nện đè kỉ lên cũng chịu một ít vết thương nhẹ, hiện tại cả Sệ Dã tạ cũng nằm dưới đất, thương thế không rõ, không rõ sống chết. Mà những này, đổi lấy chỉ là người khổng lồ số 5 dắt rời khỏi sân diễn. Thế cuộc như vậy gian khổ, thi đấu khó khăn tầm tầm. Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ cùng Hạ Cát Xi sải dù dạo ngồi ở khu nghỉ ngơi bên trong, không nói một lời. Liên Tổng huấn luyện viên Ỉ Nǔ -e Tâm Tình cũng không phải rất tốt, vẫn luôn không nói gì chính là chứng minh tốt nhất. Nửa đầu trận đấu thi đấu kết thúc, song phương điểm số 58-56, Nhật Bản đội lôi kéo 2 điểm trên lệnh, nhưng cầu quyền thuộc về CBA đội đại biểu. Đội bóng bầu không khí đột ngột đến khiến người ta ngẩn tở. Các người đã rất lợi hại. Âm thanh này đến từ U19 dẫn đầu tạ cả Hạ Xi -si buồn tái, từ Sáo gỗ Dạ Kỳ bọn họ bắt đầu tiểu tổ sau trận đấu, dẫn đầu cả Hạ Xi -si buồn lại như biến mất rồi như thế đem đội bóng chủ quyền giao cho tổng huấn luyện viên Inue Aku. Hiện tại, đang nhìn đến tổng huấn luyện viên Inue Aku có chút mất tập trung, Đổi bại vũ vũ thời điểm, dẫn đầu tạ cả hạ sĩ si bồn tại đứng ra an ủi mọi người, cổ vũ mọi người. Chỉ ít, chúng ta đã tiến vào tứ cường thi đấu, đây là ta xưa nay liền chưa hề nghĩ tới sự tình bởi vì không dám nghĩ. Các người là quốc gia chúng ta thế hệ tuổi trẻ hy vọng, là kỳ tích một đời, các ngươi nên nắm giữ càng tốt đẹp tương lai. Mọi người tận lực là tốt rồi. Dẫn đầu tạ cạ hạ sĩ si bồn tại biết tổng huấn luyện viên Inue tại sao trầm mặc, tổng huấn luyện viên e là trong lòng đau những này cầu thủ. Đội bóng đi tới hiện tại xếp hạng, ngoại trừ cá biệt cầu thủ, kỳ thực rất nhiều cầu thủ đã hoàn toàn tiêu hao. Tiêu hao thể lực, tiêu hao kinh nghiệm, tiêu hao cầu kỹ. À Sở Sĩ Mộ Dạ, xạ Kỳ Bạ Dạ là như vậy, à Áo Mị Nệ cũng là như vậy, cái Thế Doa Tạ cũng là như vậy. CBA đội đại biểu này chi đội bóng rất cứng mãnh, thực lực xem ra không có trước cái kia mấy chi đội bóng hoa lệ, nhưng luật ổn định tính, CBA đội đại biểu mạnh nhất. Những thứ này đều là bởi vì người khổng lồ số năm giấc tồn tại, này không chỉ để CBA đội đại biểu có thể ổn định điểm, còn có thể giảm thiểu nhật bản đội ghi điểm. Tuy rằng, hiện tại người khổng lồ số năm giấc đã nga xuống, Nhưng Sago Hai Dạ Kỷ bọn họ trả giá quá to lớn, A Sơ Sĩ mụ dạ xạ quỷ bạ dạ rời sân, a áo mì nẻ đệ kỵ cùng tất sẽ rõ tạ dụng hoàn toàn chính là đối tử đầu pháp. Mọi người một đường trầm mặc trở lại phòng thay quần áo, thủ phát cầu thủ gặp khó, thay thế bổ sung cầu thủ không người có thể thế thân, đây là một loại bi ai. Sago Hai Dạ Kỷ nhìn một chút trầm mặc gạ cả sĩ xảy dù dồ, lại nhìn một chút ở thất thần mỹ đỏ gì mạ xin tạ dụng cùng tài gạ cả lệ thở một hơi. Này, này, này. các ngươi là đang khóc tang sao? Sago thanh vọng phòng thay áo, khí mang theo xem thường, còn có một chút lạ mạ. Giờ khắc này mọi người, để Sago Go Hai Dã Kỳ xem thường, hoặc là nói không lựa mắt. Loại này trạng thái cầu thủ, không xứng làm hắn Sago Go Hai Dã Kỳ đội hữu. Các người đam rác rưởi này, về nước chơi đồ hàng đi, quốc tế thi đấu không thích hợp các người. Sago Go Hai Dã Kỳ nói chuyện một điểm không nể mặt mũi, hắn ở cổ chào, chào phúng bao quátạ các sĩ sẩy rủ rồ ở bên trong hết thể cầu thủ. Sagokun, Sagokun, Sago Go Hai Dã Kỳ. Hét lên kinh ngạc chính là xạ thủ kỳ mà cùng sĩ tên chính là gì cổ hạ. A kỳ là xuống, nhưng hắn là cười đi. Cái sệ giở tạ cũng na xuống, nhưng nội tâm của hắn khẳng định so với A Áo Mi Nẽ đặc kỳ còn vui mừng, bọn họ đều tìm tới vì đó liều mạng đồ vật. Ta không thích đứng gào khóc, oán trời trách đất đội hữu. Ta đội hữu, nên đem hết toàn lực thi đấu, coi như là ngã xuống đi, trên mặt đều nên mang theo nụ cười. Các ngươi, không xứng. Sào gỗ hai dạ quỷ đứng lên đến, đi tới ạ Cạ xỉ sấy dụ rồ trước mặt, nắm lấy A Cạ xỉ sấy dụ rồ cổ áo, trực tiếp đem A Cạ xỉ sấy tới, nhắc lên, đỉnh ở phía sau tủ quần áo lên. Sớm biết ngươi rác rưởi như vậy, đội trưởng liền nên để cho ta tới làm. Câu nói này Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ từng chữ từng câu nói tới cực kỳ rõ ràng, phối hợp với hắn lãnh đảo ánh mắt, hung ác vẻ mặt, động tác nhẹn nhẹn. Cái khác thay thế bổ sung cầu thủ, dĩ nhiên không có một người dám lên trước ngăn cản Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ. "Ngươi, bây giờ nhìn lên, lại như một con chó nhà có tang, một con không nghe lời bị chủ nhân vứt bỏ cậu." Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ đem Ạ Cạ Sĩ Sẩy Dụ Rồ tỉ dụ thành một con chó nhà có tang, chuyện này đối với Ạ Cạ Sĩ Sẩy Dụ Rồ tới nói chính là to lớn nhất Bởi vì Ạ Cạ Sĩ Sẩy Dụ Rồ gấp nhất chính là không nghe lời cậu. "Ngươi, lặp lại lần nữa." Ạ Cạ Sĩ Sẩy Dụ Rồ trong mắt không có u vũ có chỉ là phẫn nộ, cùng với đối với Sào gỗ hại dạ kỳ cảm ghét. Hô, Aca sĩ sẩy rủ rồ tay phải toàn lực vung kích mà đến, muốn phiến Sào gỗ hại dạ kỳ một bản hai. Sào gỗ hại dạ kỳ vươn tay trái ra, chặn lại rồi Aca sĩ sẩy rủ rồ lòng bàn tay, đem Aca sĩ sẩy rủ rồ để xuống. Phẫn nộ, đều so với hữu dụ muôn tốt. Aca sĩ sẩy rủ rồ đứng tại chỗ, thu hồi bàn tay lớn, chừng chừng nhìn Sào gỗ hại dạ kỳ, không nói một lời. Sào kỳ trong lòng thở phào nhẹ nhóm, giải quyết sĩ cái liền dễ làm. Phẫn sĩ sẩy So với vũ trụ Akashi xảy dù rồ thân thiết 1 ngàn lần. Cuộc tranh tài này, nếu như thua, vậy ta nhất định cùng Á Áo Mỹ Nệ lại kỳ, cải xệ cho họ ta như thế, là nằm bị mang ra sân bóng. Như vậy, các ngươi thì sao? Là ở khu nghỉ ngơi bí thường, vẫn là cùng ta cùng tiến lên sân dùng hết toàn lực. Phong thái quần áo, Sào gỗ Hải Dạ kỳ âm thanh mang theo một loại mị lực, như là ở đầu độc như thế. Dùng hết toàn lực, quá mức chết. Cái thứ nhất đứng ra chống đỡ Sào gỗ Hải Dạ kỳ, mãi mãi cũng là quả đen nhỏ. Sào gỗ kỳ quay về quả đen nhỏ mỉm cười đầu, lộ ra thần sắc Ta không nghĩ tới muốn lùi bước. Tại gạ gạ gệ Mị ngồi ở trên đế, phát ra chính mình yểm thanh, "Chỉ cần ta lên sân, tuyệt không chịu thua." Ta chút hỉ mù dụ liền đứng ở tại gạ gạ gệ Mị bên người, liếc mắt nhìn Sago Go Hai Dạ Kỳ sau, cũng tỏ rõ thái độ rồi. Tiếp theo Fuji, Hōzan Natsuji, Ehrai Zen Kanamy, Mibubu Chigeo, Tạ Cụ Mị Fuji, Eh Kỳ trên nếp buộc cũng lục tục tỏ thái độ, biểu thị tuyệt không liền như vậy chịu thua. Ta cũng là. Sago Go Hai Dạ Kỳ liếc nhìn một chút đứng ở Aca sĩ bên người, cuối cùng nói chuyện cụ dụ đầu. Sago Hai Dạ Kỳ người Cùng Akashi Seijuro mặt đối mặt, liền như thế lặng lặng mà nhìn Akashi Seijuro. Cùng lúc đó, hết thảy cầu thủ ánh mắt cũng chậm chậm tụ tập ở Akashi Seijuro trên người. Ánh mắt của mọi người, lại như là ánh mặt trời, có thể xua tan sợ sệt, cũng có thể xua tan tâm tình tiêu cực. Đối mặt như vậy ánh mắt, Akashi Seijuro thay đổi sắc mặt. Akashi Seijuro đứng thẳng người, 90 độ cúi cùng. "Xin lỗi, để mọi người theo ta đồng thời rơi vào hủ dụ bên trong, là ta không đúng. Tiếp đó, chúng ta toàn lực ứng phó, ai nếu như cản trở, ta liền làm thịt hắn." "Xin lỗi." Akashi Seijuro nói tới như vậy lạnh lẽo, mặt sau uy hiếp, Akashi Seijuro nói tới như vậy đằng đằng sát khí. Akashi Seijuro mặt không hề cảm xúc nhìn chằm chằm Sago Go Haizaki, cùng Sago Go Haizaki đối diện, nháy mắt một cái không nháy mắt. Cũng không biết qua bao lâu, ngay ở Sago Go kỳ cảm giác mí mắt không kềm được thời điểm, Akashi Seijuro nói chuyện. "Ngươi không sai, có điều ngươi phải hiểu rõ, ta mới là đội trưởng." Sago Go Haizaki nhún không hề nói gì. Chương 839, ta muốn ngươi cảm thấy hoàn sợ. Sau đó Akashi Seijuro rủ rồ gương mặt lạnh lùng, nhìn quét hết thẻ thay thế bổ sung cầu thủ, chính luôn lễ sắc. Nửa sau trận đấu, đội bóng hạt nhân vì là Sago Go Hajiki, tại Gak Academy. Thay thế bổ sung cầu thủ tạm thời vì là tập bị Himuro, Mibuchi Jieo lên lên sân. Akashi Seijuro nói xong câu đó, xoay người mang theo đầu đi ra phòng thay đồ của áo. Sago Go Hajiki theo sát phía sau, nhếch miệng lên, trên mặt mang theo cao thâm khó giò nụ à, dạ, kỳ, dò đủ cười. Asahi Muji ba người bị thương xuống sân, đối với Akashi Seijuro xung kích rất lớn. Bởi vì có một ít cơ hội, là A Cát sĩ xây dụ rổ cho A Áo Mị Nệ Đa Kỳ cùng cái xệ giò tạ chế tạo. A Áo Mị Nệ Đa Kỳ cùng cái xệ giò tạ bình thường, A Cát sĩ xây dụ rổ có chút tự trách, cái này cũng là A Cát sĩ xây dụ rổ rơi vào ủ vũ dụ nhân. Đông dạng, Tổng huấn luyện viên I Nù ệ A Cụ cảm thấy ủ vũ, là sợ sệt cuộc tranh tài này chôn vùi hà sở sĩ mù dạ xạ kỳ bà dạ, A Áo Mị Nệ đại kỳ, cái xệ giò tạ ba người tiền e Có điều, ở phòng thay áo, lợi dụng tâm linh thủ vệ chi của vũ, không ngừng nói móc Thích tích, Lục Nha ạ, Kạ Sĩ Sẩy Dụ Dụ phản nói đem Hạ Kạ Sĩ xảy Dụ Dụ tinh thần cho cổ Vũ đi ra. Đồng thời, cái khác cầu thủ tinh thần cũng bị Sago hộ hại dạ kỳ phiến truyền động, đội bóng lại một lần nữa tràn ngập sức sống. Chỉ là ạ Kạ Sĩ Sẩy Dụ Dụ giờ khắc này biểu hiện ra lạnh lùng vô tình, Sago hộ hại dạ kỳ cũng không biết là tốt hay xấu, câu kia ai nếu như cản trở, ta liền làm thịt hăn quái đang sợ. Ở mọi người đi ra phòng thay quần áo sau, một cái cao gầy bóng người cô độc đứng ở sân bóng một bên, chờ đợi mọi người. Ta chờ các ngươi rất lâu nha, nhóc đỏ, nhóc xám, Asher, Si, Mụ, trở về. Cứ việc trên đầu cột băng gạc, nhưng A Sở Sĩ Mù Dạ Sạ Kỷ Bạ Dạ như cũ trở về, đồng thời chuẩn bị cùng Sào Gỗ Hải Dạ Kỷ bọn họ cùng tiến lên sân thi đấu. Akashi sẩy rũ râu mặt người, nhưng rất nhanh liền khôi phục lạnh lùng. Hoan nên trở về, A Sở Sĩ. Rõ ràng là Hoan nên đội hữu, nhưng từ Akashi sẩy rũ rồ trong miệng nói ra, lại có vẻ lạnh nhạt như vậy. Sào Gỗ Hải Dạ Kỷ đi tới A Sở Sĩ Mù Dạ Sạ Kỷ Bạ Dạ trước mặt, đưa tay vỗ vỗ A Sở Sĩ Mù Dạ Sạ Kỷ Bạ Dạ vai. Không thành vấn đề chứ? Không thành vấn đề, chỉ là ngoại thương mà thôi, huyết ngừng lại là có thể. À Sở sĩ mụ dạ xạ kỳ bà dạ âm thanh rất bình thản, cùng bình thường ăn vụng đồ ăn vật thời gần như, biếng nhác. Nhưng xảo gỗ Hải Dạ Kỳ có thể cảm nhận được, loại kia bình tĩnh bên dưới, áp chế một luồng khủng bố lực bộc phát. Tắt chút hi mù rồi trước tiên làm nóng người, một hồi thay phiên ta lên sân. A Cạ sĩ sôi dữ dỗ âm thanh lạnh lùng chuyển đến, người cũng đã đi tới sân bóng rổ. Tất nửa sau trận đấu thi đấu bắt đầu, làm xảo gỗ Hải Dạ Kỳ nhìn thấy CBA đội đại biểu mới lên sân trung phong, C, thời điểm, con đều tụ rụt lại. Mới lên sân số 8 gã gì, thân cao không có chút nào thua kém người khủng lồ số 5 giác. Điều này làm cho Sào gỗ Hải Dạ Kỳ có loại dự cảm xấu, chẳng lẽ số 8 ạ gì cũng nắm giữ cấm không lĩnh vực? Chuyện như vậy không thể nào. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ hơi bất an, tương tự, làm đội trưởng Hạ Cát Sĩ xảy dụ rồi có thể an lòng đi nơi nào? Ngược lại là A Sở Sĩ Mộ Dạ xạ Kỳ bà dạ, một bộ không nhìn thấy số 8 ạ gì dáng vẻ. CB đội đại biểu cầu quyền, số 4 Lu dẫn bóng qua nửa sân, đem bóng rổ ném cho số 8 A Dĩ. Số 8 A Dĩ tiến trong vùng đánh đi điểm, cũng không có biểu hiện ra bất kỳ cường bạo thực lực và khí tức. Số 4 Lu hơi nghi hoặc một chút, mới vừa nhồi bóng Hắn cảm giác gã Kageshi Saijuro đối với hắn hạ thấp phòng thủ cường độ. Ngay ở số 4 đủ nghi hoặc thời điểm, A Kageshi Saijuro ở đường biên ngang ném bóng, đem bóng rổ ném cho Sago Haijaki. Tư lệnh. Sago Haijaki, A Sở sĩ Mũ Dạ Saki Bạ Dạ, tại gã Kagakemi, mị bổ triệt gieo bốn trong mắt người đều dần hiện ra điện lưu, tất cả mọi người đều tiến vào dồn trạng thái hoặc là ngụy dồn trạng thái. Sago Haijaki ném bóng, liếc mắt nhìn đèn cạn dầu dù dù, điên cuồng gia tốc tốc độ rất nhanh, trực tiếp từ Sago bên người chạy qua. Sago Hai Dạ Kỳ hé mắt, hắn rõ ràng ả Sở Sỉ Mụ Dạ Sạ Kỳ Bá Dạ ý tứ. Ả Sở Sỉ Mụ Dạ Sạ Kỳ Bá Dạ ở một cầu, đang chủ động muốn cầu. Sago Hai Dạ Kỳ chỉ cân nhắc một giây đồng hồ, liền đem bóng rổ ném cho ả Sở Sỉ Mụ Dạ Sạ Kỳ Bá Dạ. Ả Sở Sỉ Mụ Dạ Sạ Kỳ Bá Dạ ném bóng, đối mặt CB đội đại biểu số 8 Aji, biểu hiện điên cuồng, lời nói hỗn loạn. Ngươi cho rằng ta không cảm giác được ngươi cấm không lĩnh vực A. Tư là A Sở Sĩ Mụ Dạ Xạ Kỷ Bạ Dạ giẫm vạch phạt bóng trực tiếp nhảy lên, vùng cấm bên trong số 8 A gì cũng không tiếp tục gần dấu cấm không lĩnh vực khí thức, một bước nhảy lên, hướng về A Sở Sĩ Mụ Dạ Xạ Kỷ Bạ Dạ trong tay bóng rổ liền đu tới. A Sở Sĩ Mụ Dạ Xạ Kỷ Bạ Dạ trên không trung phát ra một tiếng thu gào, biểu hiện điên cuồng, sắc mặt dữ tợn, mặc kệ không để ý liền chụp lên. Loạng choạng, bóng rổ vào lưới, A Sở Sĩ Mụ Dạ Xạ Kỷ Bạ Dạ thành công úp rổ ghi điểm, số 8 A Gi không lĩnh vực trực tiếp bị đánh Kỳ liếc mắt nhìn số 8 A Gi, người này cấm không lĩnh vực không có số năm giấc chắc. Từ mới vừa nhảy lên sau so độ cao Sơ mạnh, phản ứng liền có thể thấy, hắn so với số 5 rất lên, còn kém không ít. Đồng thời, giờ khác này số 8 ạ gì đối mặt chính là tiến vào rổ cùng thú tính ạ sở sĩ mù dạ xạ kỳ bà dạ, một cái chỉ biết là tiến công kẻ điên. Tất thừa cơ hội này, ạ cạ sĩ xây dụ rổ chính mình thở hồn hển đi xuống sân bóng rổ. Đối đến chính là tật thụ hi mù rổ, vì làm cho tất cả mọi người tiến vào rổ trạng thái, ạ cạ sĩ xây dụ rổ là nghiền ép tiềm lực của chính mình kiên trì đến hiện tại. Đây chính là làm đội trưởng, ạ sĩ xây dụ ở trên sân bóng cuối cùng năng lực đội hữu việc làm. Đội trưởng nói, ngươi đến khống chế bóng, ta đến điểm hộ. Đây là Akashi Seizuzo bàn giao cho Tatsuhi Muzo, CBA đội đại biểu đội trưởng số 4 lũ cái, trên sân bóng chỉ có Sago Hayzaki có thể áp chế lại hắn. Cho tới Tatsuhi Muzo, vẫn chưa thể cùng số 4 lũ cái đối vị. Sago Hayzaki gật gủ, hắn biết Akashi Seizuzo y tứ. Chỉ cần Sago Hayzaki áp chế lại số 4 lũ cái, Ase Simuza Saki dạ áp chế lại số 8 Azi, Nhật Bản đội thì có rất lớn hy vọng thắng. Có điều, trước lúc này, Sago Hayzaki còn phải trước tiên giải quyết thể lực sắp tiêu hao hết số 7 là vịt. Người còn chạy đến động Sago Hai Dạ Kỳ đã kích một hồi La Vịt, bởi vì giờ khắc này là Vịt rất yếu đuối, đã đi tới cực hạn trạng thái. Số 7 lạ Vịt không lên tiếng, hai tay hắn đỡ đầu gối, không ngừng thở dốc, trong mắt điện lưu đã cực không ổn định. "Ta, ta, còn có cơ hội, một cái cơ hội cuối cùng, tiềm lực, cho ta." Ta nghiến ép đi ra, "Ta muốn nhờ ngươi cảm thấy hoảng sợ, thật chân chính hoảng sợ." Số 4 cải dẫn bóng đi tới nhật bản đội trước sân, đem bóng rổ cho chạy vội bên trong số 7 La Vịt. Sago Hai Dạ Kỳ hai mắt trợ to, hắn nhìn ra số 7 La Vịt muốn làm gì. Cái tên này muốn ở Lâm xuống sân trước, lần thứ 2 bản tặng A Sở thị Mụ Dạ Xạ Kỳ bạ dạ một cái tử vong vũ trụ. Đường Hỏng. Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ chợt quát một tiếng, tốc độ nhanh chóng nâng tới, đuổi theo. Chương 840, chết rồi lại có sợ gì? Hô. Thế nhưng, A Sở thị Mụ Dạ Xạ Kỳ bạ dạ phản ứng cũng rất nhanh, đồng thời A Sở thị Mụ Dạ Xạ Kỳ bạ dạ làm ra khẩn cấp phản ứng. A Sở thị Mụ Dạ Xạ Kỳ bạ dạ phản ứng, để Sáo Kỳ lập tức liền thu hồi muốn theo số 7 lạ vịt đồng thời nhảy lên động tác. Đối mặt số 7 lạ vịt tử rộ, Kỳ bạ không lùi mà tiến tới. Tại chỗ ra tốc sau nhảy lên một cái, đi tới so với số 7 lạ vịt càng cao hơn độ cao, bàn tay lớn hướng về số 7 lạ vịt trong tay bóng rổ liên quá tới. Vành, ầm, ầm. Từ trên bóng rổ chuyển đến độ vang như thần trung mộ cổ, chúng sớm chống chiều, phân chấn lòng người, thức tỉnh sững sở cầu thủ cùng hắn giả. Tiếp theo là A sợ sĩ mụ dạ xạ kỳ bạ dạ cùng số 7 lạ vịt đồng thời ngã xuống đất âm thanh, đặc biệt là số 7 lạ vịt, ngã trên mặt đất lại như một con chó chết, không lúc nhích. Sào hai dạ kỳ phản ứng vì sao sự nhanh chóng, vẹo một tiếng liền chạy về phía bóng rổ. CBA đội đại biểu đội trưởng số 4 Blue phản ứng cũng rất nhanh, theo sát ở sảo gỗ Hải Dạ Kỳ phía sau, truy kích mà tới. Sảo gỗ Hải Dạ Kỳ 5 cầu, không ngừng ra tốc, không ngừng lôi kéo mình và số 4 Blue khoảng cách. Ở trước vạch phạt bóng, sảo gỗ Hải Dạ Kỳ cũng đã bay nhảy lên, hai tay ôm cầu, ở số 4 Blue cái ánh mắt hoảng sợ bên trong hoàn thành một cái hai tay uy nợm nhu độ. Sảo gỗ Hải Dạ Kỳ rơi xuống đất, xoay người cùng số 4 Blue đối diện, số 4 Blue cái hai mắt điện lưu thoáng hiện, cái tên này thể lực nửa đầu trận đấu thi đấu căn bản cũng không có tiêu hao bao nhiêu. Lạch lùng liếc mắt nhìn số 4 Blue cái, sảo xoay người lui về phòng thủ. Sago Hại Dạ kỳ hướng về Ả Sợ Sĩ Mụ Dạ Xạ Kỷ Bạ Dạ phương hướng chạy đi, muốn mau chân đến xem Ả Sợ Sĩ Mụ Dạ Xạ Kỷ Bạ Dạ làm sao, không nghĩ tới Ả Sợ Sĩ Mụ Dạ Xạ Kỷ Bạ Dạ chính mình từ dưới đất bò dậy đến, tự mình tiến vào phe mình vùng cấm, hoàn thành phòng thủ vị trí. Sago Hại Dạ Kỷ hít mắt, cái này trạng thái Ả Sợ Sĩ Mụ Dạ Xạ Kỷ Bạ Dạ, tuy rằng chưa hề hoàn toàn mất đi lý trí, nhưng cũng không có cùng đội hưu phối hợp linh hoạt cùng hiệu ngầm. Nói trắng ra, cái này trạng thái Ả Sợ thích hợp làm một mình, thích hợp phòng thủ. Thi đấu nên đón ngắn ngồi tạm dừng, số 7 lạ vịt bị người nhấc xuống. Sago Hai Dạ Kỳ cũng cần thay quân, hắn cần phải đi áp chế tiến vào giai đoạn thứ 2 rộn số 4 lu cái. CBA đội đại biểu cầu quyền, số 4 lu cái nắm cầu mà tới. Sago Hai Dạ Kỳ một bước tiếp cận lên, trên người tản mát ra khí tức, để số 4 lu cái cực kỳ sợ hãi. Đùng. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt sợ hãi, Sago Hai Dạ Kỳ liền tóm lấy cơ hội, nhanh chóng cắt bóng bóng rổ, tập kích CBA nửa sân. Ồ ồ. Bởi vì tốc độ rất nhanh, từ bên thai chạy qua không khí, đều phát ra tiếng ồ ồ. Hai Dạ Kỳ lại hoàn thành một lần rổ. Lần thứ 2 đã kích số 4 Ludzka tự tin, cũng đã kích CBA đội đại biểu tinh thần. Bởi vì này một cái cầu sau, Nhật Bản đội dẫn trước CBA đội đại biểu 5 điểm. Thế cuộc đã bắt đầu chuyển hướng. Số 4 Ludzka nhìn chằm chằm Sào gỗ Hải Dạ Kỳ bóng người, trong mắt lóe ra không cam lòng, trước Aga Cà xì sấy rủ rồi hắn không có cách nào áp chế, hiện tại Sào gỗ Hải Dạ Kỳ càng không có cách nào áp chế. Số 4 Ludzka rất rõ ràng, fam là hắn có thể áp chế lại Aga Cà xì sấy rủ rồi hoặc là Sào gỗ Hải Kỳ một cái trong đó, CBA đội đại biểu đều đem thu được thi đấu thắng lợi. Bởi vì khóa này CBA đội đại biểu nắm giữ hai tên nắm giữ cấm không lĩnh vực người khổng lồ cường giả, số 4 Lu thật sự rất không cam tâm, nhưng hắn không có một điểm biện pháp nào. Vì lẽ đó, số 4 Lu lựa chọn đem bóng rổ chuyển vào vùng cấm, để người khổng lồ số 8 ạ dị cùng ạ sở xỉ mù dạ xạ kỵ bạ dạ quyết ra thắng bại. hành, giữa không chung số 8 ạ dị cùng ạ sở xỉ mù dạ xạ kỵ bạ dạ lần thứ hai va chạm, bóng rổ bay lên cao cao, hai người phản ứng thần kinh đều rất nhanh, song song hai lần nhảy lên, ở giữa không trung lại tới nửa rồi một lần đụng nhau. Loang Cuối cùng, vẫn là thân thể chiếm cứ ưu thế. Vũ Tiên đi tới điểm cao nhất số 8 ạ dị chiến thắng ạ sở sĩ sì mụ dạ sạ kỳ bà dạ, đem bóng rổ út vào khung bóng. Giờ khắc này ạ sở sĩ sì mụ dạ sạ kỳ bà dạ, không cần xảo gỗ hải dạ kỳ an ủi, nhắc nhở. Ở xảo gỗ hải dạ kỳ ở đường biên ngang ném bóng thời điểm, ạ sở sĩ sì mụ dạ sạ kỳ bà dạ cũng đã chủ động chạy lên. Xảo gỗ hải dạ kỳ đem bóng rổ mang qua nửa sân, đem cầu ném cho ạ sở sĩ sì mụ dạ sạ kỳ bà sì dạ. Kỳ Bạ bóng, gọn, trực tiếp nhồi bóng tiến cấm, số 8 vị trí sì ở dưới bảng bóng rổ. Mạnh mẽ xoay người 180 độ xoay tròn, dùng ra tuyệt kỹ của chính mình phá hoại chủy sắt. Số 8 ạ gì cũng không phải ngồi không, phản ứng rất nhanh, sức mạnh rất lớn, lại một lần nữa cùng A Sở Sĩ Mụ Dạ xạ Kỷ Bạ Dạ ở dưới bảng bóng rổ hoàn thành một lần đụng nhau. Lần này, A Sở Sĩ Mụ Dạ xạ Kỷ Bạ Dạ chưa có thể di đi điểm, nguyên nhân chính là số 8 ạ gì nhảy lên vị trí chiếm cư hữu thế, đồng thời số 8 ạ dị thân thể là đè lên A Sở xỉ Mụ Dạ xạ Kỷ Bạ Dạ. Bóng rổ bay ra, Sago Hai Dạ Kỷ tay mắt linh lợi, bắt được bóng rổ sau không nhìn phòng thủ cầu thủ số 4 lùi cái, tại chỗ blue. Bạch. Bóng rổ vào lưới tô điểm lại một lần nữa trở lại 5 điểm. Nhưng mà ngay tại lúc này, Sào gỗ Hải Dạ Kỳ phát hiện cùng số 8 gạ dị đồng thời ngã xuống A Sở Cí Dạ Xạ Kỳ Bạ Dạ, cũng không còn đứng lên đến rồi. A Dạ Xạ Kỳ Bạ Dạ hừm mê, đồng thời hai cánh tay đỏ chót đỏ chót, có xương phủ dấu hiệu. Đây chính là dùng thân thể cực hạn đi cùng cấm không lĩnh vực vật lộn đánh đổi, đây là A Dạ Xạ Kỳ Bạ Dạ lựa chọn, ai cũng không thể trách cứ hắn. Nhật Bản đội lần thứ 2 xuống sân một tên trụ lực, trên sân bóng chỉ còn giữ lại gỗ Hải Dạ Kỳ, tại gạ các gẹ mì, mà có năng lực đánh vỡ cấm không lĩnh vực, chỉ có Sǎo Gǔ Hǎi Zà Qí một người, chỉ ít Sǎo Gǔ Hǎi Zà Qí là như thế cho rằng. Quạ đen nhỏ bị thay phía tới, hắn đi tới Sǎo Gǔ Hǎi Zà Qí trước mặt, nghiêm túc đối với Sǎo Gǔ Hǎi Zà Qí nói rằng: "Đội trưởng, ta ứng nên làm những gì?" Sǎo Gǔ Hai dạ kỳ nhìn Quạ đen nhỏ, trầm mặt một hồi, cùng Quạ đen nhỏ đối diện sau một thời gian ngắn, mới nghiêm nghị nói rằng: "Bảo vệ tốt chính mình." Ngay ở Sǎo Gǔ Hǎi Zà Qí cùng Quạ đen nhỏ giao lưu thời điểm, ba điểm ở ngoài tái gà cạc rơi vào một loại tự hỏi tự đáp tuần hoàn bên trong. Hỗn Bọn quấn tiếp kia Tại sao liền như thế xuống sân? À, áo mịn nẻ đại kỳ xuống, cải xệ do họ tạ cũng xuống, ạ cạ sĩ xây dụ rồ cũng xuống, hiện tại liền a sở xỉ mụ dạ xả kỳ bạ dạ đều xuống a. Vì cuộc tranh tài này thắng lợi, bọn họ liền tiếp tục như thế a. Ha ha ha. Ha ha ha. Bọn con tiếp kia, không để ý tới bị thương, không muốn sống người trước ngã xuống, người sau tiến lên, đến cùng là vì cái gì nha? Đến cùng là vì cái gì? Vì thắng lợi sao? Vẫn là vì bóng rổ. Như vậy, ta lại là vì cái gì? Ta tại sao còn đứng ở trên sân bóng rổ? Ta Tại tại sao còn đứng ở trên sân bóng rổ? Ta là ai? Ta là tại gạ cả gệ mỉ a. Ta lúc nào trở nên như thế sợ này sợ nọ cơ chứ? Bị thương, chết rồi lại có sợ gì? Xi xi. Trong giây lát này, tại gạ cạ gệ mỉ ánh mắt điện lưu đều thô to rất nhiều, tinh thần của hắn cùng ý chí được thăng hoa cỡ dựa. Tại gạ cả gệ mỉ, hắn muốn vì chính mình chơi bóng rổ, hắn muốn đánh chính mình bóng rổ. Vèo. Ở quả đen nhỏ ánh mắt khiếp sợ bên trong, tại gạ cả gệ một bước liền bước vào tuyến trong, bay người lên, hai tay đặt ở bóng rổ lên. Để rơ lên bóng rổ số 8 ạ dị không cách nào hoàn thành nút rổ động tác. Chương 841, Bạch hổ kiêu ngạo. Ta chính là ta, ta là tại gã cạ gemea. Ầm. Bóng rổ bay ra, Sào gỗ hai dạ kỵ cùng số 4 lùi cái mang theo điện lưu nhanh chóng mà đi. Mà rơi xuống đất tại gã cạ gemea, căn bản cũng không có chút nào dừng lại, nhanh chóng truy đuổi Sào gỗ hai dạ kỵ mà tới. Sào gỗ hai dạ kỵ bắt được bóng rổ, nhìn thấy phía sau số 4 lụt cái, cũng nhìn thấy phía sau đổi theo tại gạ cạ gemea. Khi thấy tại gã cái kia nóng ánh mắt sau, tâm thần chấn kinh, con ngươi đều hơi co lại. Quả nhiên là thẳng thắn ra hòa a. Cắt cắt gỗ hai Dạ kỳ một cái dừng gấp, bóng rổ đổi sang tay trái, ở số 4 đủ ánh mắt khiếp sợ bên trong, trở tay đem bóng rổ ném giữa không chung. Phía sau, một đám lửa nhanh chóng mà đến, một bước nhảy lên, hai tay ôm bóng rổ liền út ra một cái mở tệ ổ giảm. Đây là Sào gỗ hai Dạ kỳ cùng Tài Gạ Cạ Gẹ Mi lần thứ nhất hợp tác đi ra tiếp trên không mở tệ ổ giảm. Bang. Bóng rổ vào lưới, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, liền phát thanh viên âm thanh đều biến mất. Một lát sau, hỏa diễm bình thường tiếng vỗ tay cùng gạo vang vọng sân bóng rổ, bầu không khí ở Tài Gạ Cạ Gẹ phát à. dưới lại tăng lên một cấp độ. Giờ khác này tại Gà gã Academy, lại như là bao vây một tầng hỏa diễm như thế, toàn thân khí tức cuồng bạo cực kỳ. Sao gỗ Hai Dạ Kỳ nhìn chăm chú tại Gà gã Academy, tinh tế cảm thụ tại Gà gã Academy khí tức. Giờ khác này tại Gà gã Academy ngoài thân cái kia một tầng hỏa diễm, có giá tính khí tức, cũng có dồn khí tức. Đây là tại Gà gã Academy thức tỉnh kỵ bạch hổ tiêu ngạo, căn cứ vào giá tính cùng dồn kết quả. Sáo gỗ lên, tâm tình sung sướng không không có nghĩ đến gã có thể ở loại áp lực này rất lớn thi đấu bên trong đột phá tự mình, thức tỉnh rồi thuộc về mình thức tỉnh kỵ. Trâu phê. không thể không nói, tại gạ Cạc Gẹ Mi ở xảo cổ Hải Dạ Kỳ trong lòng địa vị tăng cao một cấp bậc. Tại gã, Cạc Lệ Mỷ, Cạc Lệ Mỷ, tiểu Cạc Gẹ Mi, tại gã Cạc Gẹ Mi, thính phòng, khu nghỉ ngơi, rất nhiều người đều ở hô khe tại gạ Cạc Gẹ Mi tên. Cho ta bóng rổ, ta muốn triệt để đánh tan hắn. Đây là tại gạ Cạc Gẹ Mi ở xảo cổ Hải Dạ Kỳ bên Thái lưu lại lời nói, ngự khí tràn ngập tự tin, cũng tràn ngập mùi thuốc súng. Thi đấu tiếp tục, CBA đội đại biểu cầu thủ tuy rằng rất kinh ngạc, nhưng đây là thi đấu, sự phản công của bọn họ làm đến rất nhanh. Số Bo Lu trở nên càng thêm cẩn thận, một khi xảo gỗ Hải Dạ Kỳ có gần người ý nghĩ, hắn cũng có sớm đem bóng rổ cho rời đi đi ra ngoài. CBA đội đại biểu cái khác cầu thủ cũng không đẫn, căn bản có điều nhiều năng cầu, bóng rổ ở chuyển đổi bên trong chẳng mấy chốc sẽ tiến vào vùng cấm số 8 ạ dị trong tay. Ầm. Số 8 ạ dị cùng tài gạ cạ gệ mị lần thứ hai chính diện giao phong, bóng rổ bay lên cao cao, số 8 ạ dị cùng tài gạ cạ gệ mị hai lần mẹ lên. Có điều, lần này bắt được bóng rổ chính là số 8 ạ dị, tốt mạnh tài gạ cạ gệ cũng là số 8 ạ dị. sao cũng là người khổng lồ, thân cao thể trạng ở nơi đó ở nhảy lên cùng phản xạ thần kinh đều không kém gì tại gạ cạc gẹ mị cơ sở lên, tại gạ cạc gẹ mị thắng hắn độ khả thi rất nhỏ. Đùng. Sáo gỗ hai dạ kỳ lắc ngã số 4 lùi lại, cũng phát động nhật bản đội tấn công nhanh. Bèo. Giữa không trung, tại gạ cạc gẹ mị ở vạch phạt bóng ở ngoài lại một lần nữa ném ra tiếp trên không mở tệ ổ rạm, để đi ra vùng cấm phòng thủ số 8 ạ gì tay chân luống cuống. Bóng rổ vào lưới, tại gạ cạc gẹ mị, quả đen nhỏ, tác chủ thì mù rồ, mĩ bổ đều không có lui về phòng thủ, mà là đem tuyến đặt ở CBa đội đại biểu lửa sân. Sáo gỗ hại dạ quỹ sát người phòng thủ số 4 Lục cái, cái khác đội hưu toàn trưởng tích cực chạy vị gần người nhìn chằm chú người, để phát bóng số 4 Lục cái nhất thời nửa khắp không phát ra được cầu đến. Coi như số 4 Lục cải muốn 5 giây phạm quy thời điểm, hắn đem bóng rổ ném tới phe mình dưới bảng bóng rổ, nơi đó có người khổng lồ số 8 ạ gì, bóng rổ hẳn là an toàn. Sự thực cũng xác thực là như vậy, số 8 ạ gì trực tiếp nhảy lên, cao hơn quả đen nhỏ một đoạn dài hắn, rất dễ dàng liền có thể bắt được bóng rổ. Cì ngay ở số 8 ạ gì bắt được bóng rổ trong nháy mắt đó, tại gạ gạ phi thân nhảy lên, một cái tay đặt ở bóng rổ lên. Bất thình lình bất ngờ, để một tay cầm bóng số 8 gì có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị, hơn nữa cánh tay hắn mở rộng vị trí cũng không phải rất tốt. "Cho ta đi vào." Tại gã Cạc Gẹ Mị nổ hét lên điên cuồng, lại như muốn thả ra trong cơ thể hắn tiềm ẩn đi mỗi một phần sức mạnh cùng tiềm lực như thế. "Cho ta đi vào a." Loản xoạng, giằng giặc. Bóng rổ vào lưới, tại gã Cạc Gẹ Mị mạnh út số 8 gì, đồng thời trực tiếp đem vị trí không đúng số 8 gì tay phải cho rút gãy xương. Mà tại gã Cạc Gẹ Mị, ở đem bóng rổ rút tiến vào khung bóng một khắc đó, trong mắt điện lưu biến mất, trên người Bạch Hổ Tiêu ngạo biến mất, người khác liền như thế thẳng tắp té xuống đất. Này không phải một cái hoàn mỹ kết cục, mà là một cái lưỡng bại cầu thương kết cục. Số 8 Azji cùng Tại Gạ Cạ Gẹmị, ở hiệp 3 thi đấu còn có 30 giây thời điểm, song song xuống sân. Mà Tại Gạ Cạ Gẹmị này sóng bạc phát, cũng làm cho song phương thua điểm lôi kéo 9 điểm. 78-69, Sago Hai Dạ Kỳ bọn họ dẫn trước 9 điểm. Sago Hai Dạ Kỳ nhìn bị khiên xuống đi Tại Gạ Cạ Gẹmị cùng số 8 Azji, số 8 Azji ôm cánh tay của chính mình mồ hôi lạnh chảy ròng, Tại Gạ Cạ bản là không cách nào đích, nhưng Tại phải đang không tự mình run, run. Dạy. Dạy. Huấn luyện viên quả, cặc lệ mỹ cũng phải, chân phải được. Bị thương. Nắm giữ số liệu chi nhãn gì của Esda khi nói chuyện lắp ba lắp bắp. Tôi tôi. Gì cô Esda thực sự không nhịn được, gào khóc lên. Mọi người, đây là làm sao? Vì một hồi trận bóng rổ, quá thảm. A ảo mỹ nệ đã bị thương xuống sân, cả xe rò tạ làm ra cùng A ảo mỹ nệ đặc kỷ như thế hành vi, cũng bị thương xuống sân. Akashi suy dụ rồ cùng Mỹ đỏ gì mà xin tạ dự thể lực tiêu hao hết, không thể không xuống sân. Tiếp theo Hạ Sở sĩ mụ dạ xạ kỳ bà dạ bị thương nằm xuống sân. Hiện tại là tại gạ cạ Không cách nào nhúc nhích, cái kia run rẩy bất đùi, để dì cô Es đã bay lên một luồng bí thương. Đây chính là thi đấu. Đây chính là thi đấu thể dục. Này không phải chơi đồ hàng. Đây là rất nhiều người đánh bạc vinh quang, thậm chí sinh mệnh thi đấu. Tình huống như thế, Sảo gỗ Hải Dạ Kỳ cũng là lần thứ nhất gặp. Loại này thi đấu bầu không khí, cùng toàn mịn cao trung đấu vòng tròn không giống nhau, cùng nạt bọn họ thi đấu biểu diễn cũng không giống nhau. Bầu không khí như thế này để Sảo gỗ Hải Dạ Kỳ thay đổi sắc mặt, để Sảo gỗ Hải Kỳ cảm động, để đối với thắng lợi tràn ngập một loại biến thái khát vọng. Các ngươi muốn không phải là thi đấu thắng lợi sao? Ta cho các ngươi thắng được đến chính là Xào gỗ 2 giả kỷ gương mặt lạnh lùng Đang ngồi nghỉ trên đế Con mắt nhìn CBA đội đại biểu bảng bóng rổ Ánh mắt tan giá Đây là một hồi mọi người đều muốn thắng lợi thi đấu Bởi vì thắng được cuộc tranh tài này Bọn họ liền tiến vào trận chung kết vòng Tiến vào U19 trận chung kết vòng Loại này vinh quang